Chương 712, rút lui. Chương 712, rút lui. Liệu muồn ai lần không trung gió dục mây vẩn. Gần gã lần này làm loạn trực tiếp đem tất cả tình thế đoạt lại. Nguyên bản ngăn tại phía trước nhất c ờ r ẹ sẽ l ì ạ cùng lũ cả gì ổ thấy thế đồng thời lui về phía sau một bước đem sân khấu nhường lại. Ngồi tại bóng ma vương t ọ a bên trên lũ linh ma ảnh dùng biến ảo đi ra bóng ma rì của d ạ chính diện đập vào đả cờ di h à Mà xem như một trận chiến này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Gần gã làm t r ở về nó am hiểu nhất sự tình. Nó móng u tựa như đao. Gần gã thông qua bóng ma lặng lẽ bí mật đi đến đả c ử rì phía sau muốn tới một cái gai lưng. đ ạ cơ dài đồng dạng xem như bóng ma hành tàu đại sư dù cho bây giờ mất đi đối với bóng ma lĩnh vực trưởng k h ô n g quyền nhưng nó kinh nghiệm cùng lý giải vẫn còn ở đó gần gạ gai lưng cũng không thể giấu g i ế m được nó chẳng qua là gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều mà lại từ tuyết sơn chi đỉnh phía sau liền bắt đầu thoát ly nó t r ư ờ n g khống cuối cùng diễn biến thành như bây giờ ăn trộm gà bất thành còn muốn đem mét thú lô cái này khiến bây giờ nó vô cùng không cam lòng đồng thời cũng có một chút muốn nóng bởi vì nó cũng rõ ràng lúc này cờ dẻ sẽ l ì ạ còn có s ủ u g bọn hắn ý nghĩ đối mặt gần gạ đánh lén nó kỳ thật có thể né tránh nhưng vì có thể đem gần gạ lưu lại đ ạ cơ cô ý chịu lần này. Tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất quay người hướng gần g à trộm tới đang chuẩn bị triệt thoái phía sau gần gạ giật này mình mới xuất hiện một lần nữa ý nghĩ lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Động nhiên một cái phía sau ngang tránh thoát đ ạ c ờ gì khói đen quấn quanh tiếp lấy một cái không trung lăn lộn một lần nữa trốn vào trong bóng tối. đ ạ c ờ gì chính diện bị vương tọa bên trên u linh kiểm chế mà lại cờ rẻ xệ lý ạ lù cà gì ồ và trà gì giật bọn chúng đều ở bên cạnh nhìn c h ằ m c h ằ m Liên ngay cả sở nọ l tại s u chỉ thị xuống cũng thường thường cho nó đến một phát phơi bậy một ít tồn tại cảm. Kỳ thật nếu như chiến trường không phải tại liệu mùn ai lần dựa theo dạng này tiết tấu xuống dưới. Sủi u n g gỗ cảm giác đạ cờ rẽ nhất định là tiêu rồi không được. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này chính là n i u m u n i s l a n d là đạ cờ rẽ sân nhà ở chỗ này nó có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục năng lượng và thương thế. Đây cũng là cờ r ẹ sẽ lìa hạ chủ động đưa ra tạm thời c h u y ể n di nguyên nhân. Tiếp tục đầu tiên nhịn không được khẳng định là bọn chúng. Gần gạ thành công đem đạ cờ rẽ đại bộ phận lực chú ý hấp dẫn. Lúc này cờ r ẹ sẽ lìa hạ rốt cục có thể rảnh tay chuẩn bị rút lui sự tình. Phía trước phát sinh sự tình, làm cho đạ cờ rẽ đem l i m u n ai lần bên trên đại bộ phận ác ngọn khói đen đều tập trung đến hồ nước phụ cận. Cái này cho cờ rẽ sẽ l ì ạ cơ hội. lặng lẽ. Nó bắt đầu thông qua n g ộ n g cảnh liên thông thế giới bên ngoài, nằm ngang ở l i m u n ai lần cùng hiện thực ở giữa ác ngọng dần dần xuất hiện một đầu thông hướng hiện thực thông đạo. Gần gạc ò n tại nhảy múa trên lưới lao, không ngừng khuấy động lấy đà cờ giải thần kinh. Lúc này, ác ngọng thần cự hóa hình thái vậy mà trở thành nó cùng gần g ạ đánh cờ chống lại. Cự hóa sau nó mặc dù toàn phương vị đều chiếm được tăng cường, lại thêm ra ngoài liệu m u n ai lần cái này hoàn mỹ hoàn cảnh không cần lo lắng năng lượng tiêu hao thậm chí là thương thế. Nhưng hình thể quá to lớn cũng cho nó mang đến một vấn đề đó chính là thân thể tính linh hoạt kém xa tít tắc bình thường trạng thái dưới nó, đặc biệt là tại mất đi bóng ma lĩnh vực gia trì trạng thái. Dù cho nó cũng tiến vào bóng ma, đồng thời đuổi kịp gần gạ, nhưng gần gạ tựa như là bắt buộc đồng dạng, nó g ố c dễ bắt không được đối phương. đ ạ cơ diái m phần nổi nóng, hướng phía không trung giống giận một tiếng về sau, xung quanh ác ngọng khói đen lấy nó làm trung tâm tạo thành một cái đen nhánh vòng xoáy. Cơ dễ sẽ lìa tiểu động tác nó cũng đã phát hiện, cái này một cái ác ngọng vòng xoáy trong nháy mắt đem ở đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Mặc dù nhân loại ở chỗ này chỉ có s ủ ữ u g n một cái, nhưng đ ạ cơ d i động tác này cũng không có bộ kệ mần có thể coi nhẹ. Nó đây là không tiếc lấy tổn thương ệ u m u n ai lần làm đại giá, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. lưu đến nó trong cơn ác mộng sau đó lại chậm rãi giải, giải quyết bọn hắn. Luca di o, oh, Chà di d ầ Suugo thấy thế, lập tức hướng Luca di o oh cùng Chà di d n hô. Không cần hắn kỹ càng nhiều lời, nghe được tiếng gào về sau, bọn chúng lập tức minh bạch sủi ủ gỗ ý tứ. Trên trời trạ d ị dần tốc độ phải nhanh hơn một chút. Khi nghe đến thanh âm phía sau nó lập tức bắt đầu khai thác hành động. Chà di dần trong mắt c h ợ n loe sáng, trong lồng ngực trái tim tựa như là một tòa lò luyện, bên trong nhiệt độ tới lúc gấp rút tốc kéo lên, đồng thời trong cơ thể nó long chúc tính năng lượng tựa như chất dinh dưỡng đồng dạng nhau nhau bị điều vào đến trái tim ở trong. Cương Đại Long chúc tính năng lượng rót vào về sau, một viên Tử sắc hỏa chủ n g đột nhiên nghe theo trái tim bẩn trong lò luyện xuất hiện, hỏa diễm theo trái tim lò luyện nhảy lên mà nhảy lên, mỗi một cái nhảy lên nó đều sẽ biến lớn mấy phần. t r ờ trái tim bên trong hỏa diễm bắt đầu hướng toàn bộ lồng lực lan tràn, Trà Dị giật miệng rồng một tấm, khắp bầu trời Tử sắc Long viêm lấy kỹ năng bợ lật bợ hình thức hướng đ ạ cờ rồi phun ra đi qua. Lúc khói đen vòng xoáy đụng tới Tử sắc Long viêm, liên tiếp tiếng vang tại cái này giữa không trung nổ lên, đồng thời lũ cạ dì ố bên kia cũng chuẩn bị xong, tại Trà Dị giật phun ra Long viêm thời điểm, nó đã hoàn thành sở vật đan sở cùng cẩn mịn song trọng tăng phúc. ngay sau đó đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại đầu ngón tay, một cái bị cực hạn áp s ú c phò cướp bợ lật trước mặt lũ cà ri ở an tinh chuyển động. đ ạ cơ dẻo bên kia phân thần đi ứng phó trả d ì giật đ ặ c thủ long viêm thời điểm. Nó vung tay lên, phò cướp bợ lật lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt vào khói đen trong vòng xoáy. Trong chớp mắt, đ ạ cơ dẻo vừa mới xoay người, tụ tập lũ cà ri ở toàn thân tất cả năng lượng phò cướp bợ lật đã đi tới trước mặt của nó. Đa cơ d ẻ tranh thủ thời gian giơ tay lên làm cuối cùng p h o n ngữ. Một giây sau, phò c ư bợ lật trúng đích đa cơ d ẻ cánh tay. Vâng. Suugo to lớn sóng âm kèm chút để hắn cho là mình muốn bị chấn n i ế p Bất quá bây giờ cũng không phải thưởng thức lúc nổ. Hắn dựa theo nguyên kế hoạch đem trả dì giật còn có sở nọ lạt thu hồi đến bộ k ỳ bản ở trong. Mà gần gạ đã sớm t ạ i đả cờ gì phân thần thời điểm, lợi dụng cái bóng tạo cái s ụ tơ tiếp tục chơi một cái v e s ấ u thoát xác. Lúc này nó đã về tới quen thuộc vị trí, Suugo dưới chân cái bóng bên trong. Cuối cùng cũng chỉ có còn tại nhìn c h ằ m c h ằ m đả cơ giải l ù c a g i cũng chính là lúc này, cơ r sẽ l thuận lợi đả thông đi ra bên ngoài giới thông đạo. l u k a i mau cùng lên. s u g o một cước đạp ở thông đạo bên cạnh. quay đầu hướng lù cà rì ổ hồ lớn. Lù cà rì ổ thấy thế, vung ra một cái phiến ổ dặn sờ dợ phục vụ mưa đạn công kích kéo dài một ít thời gian. Tiếp lấy lập tức hướng về sủ hủ gỗ bên này chạy đến. đ ạ c cơ dài cũng phát hiện tình huống bên này, lù cà rì ổ vừa mới khởi hành, nó phi thường quả quyết đ ộ c thủ. Vừa mới bị khói đen vòng x o á y cuốn tới trung tâm gần gạ sủ hủ tơ thì một cái bị nó b ó p nát. Sau một khắc, vô số đến từ cơn á c ngộng đen nhánh quỷ thủ trong nháy mắt hướng sủ hủ gỗ còn có lù cà rì ổ bay nhào đi qua. Xem bộ dáng là muốn đem bọn hắn ngăn chặn, vĩnh cửu lưu tại nó trong cơn áp n ộ n g nữ mùn ai lần xem như khói đen cùng đ ạ cơ g i quen thuộc nhất địa phương, tốc độ của bọn nó khuyết trương đến nhanh vô cùng, chính là trong chớp mắt, bọn chúng đã đuổi kịp lù cạ g i ổ bước chân. Thế là phía trước nhất đen nhánh quỷ thủ bắt đầu hướng về lù cạ g i ổ trên thân c h ụ tới. Cũng may mắn những thứ này ác n g n g quỷ thủ ngoại trừ tốc độ bên ngoài không có gì năng l ự c đặc thù, lù cạ g i ổ hơi vừa dùng lực liền thuận lợi tránh ra bọn chúng lôi kéo. đ ạ cơ di thấy thế, lại lần nữa tăng nhanh bản thân tốc độ. Nhưng cũng tiếc chính là, nó cuối cùng vẫn c h ư m một chút, tại đ ạ c móng u sắp chạm đến lù cạ i ổ thời điểm, nó nhảy lên thành công nhảy vào thông đạo ở trong. cơ dạ sẽ lìa nhìn thấy đến toàn bộ đến đ ô n g đủ, sau đó trong nháy mắt đóng lại thông đạo, chỉ để lại đ ạ cờ d ạ một cái tại biến mất cửa ra vào trước tiếp tục vô năng của nộ, không phải nó không muốn đuổi theo, mà là ra đến bên ngoài tình huống liền không đồng dạng. Nói cách khác, Su Hugo bọn hắn rốt cục an toàn. chương 713 sơ nào tuyển city phiền o á i nhỏ. chương 713 sơ nào tuyển city phiền o á i nhỏ. rất xin lỗi, chúng ta không thể để cho ngươi làm như vậy, mọi người về đến phòng bên trong l ì d ạ tiểu thư. sơ nào tuyển r i bên trong. Lý Dạ ra ngoài thỉnh cầu lại một lần cự tuyệt. Từ khi xì nội liên minh mới đến tới tổ điều tra đến về sau, Lý Dạ hành động liền vô tình hay cố ý bị hạn chế ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát s i z u s i z u còn có dở dạ g ộ n lại bọn chúng. Chẳng qua là đối với thực lực cường đại bọn chúng, Lý Dạ không thể nghi ngờ có thể tốt hơn khống chế. Còn tớ dọ phệ s ù hoặc còn có cản cỡ cỡ các nàng, bởi vì trong thời gian ngắn rất khó có thể đem cắt phong thần điện phục hồi như cũ, cho nên trước mắt bọn hắn tại sở nào biển city bên ngoài một bên tìm kiếm một bên bố trí dùng để tạm thời an trí rẻ gỉ gỉ gạt địa điểm. Cản c ợ rời đi thời điểm cũng mang đi phần lớn sở nào biển i m vấn luyện ra.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 cái này để bọn hắn có rất nhiều có thể thao tác không gian, bây giờ cũng chính là x si ỉ nội đặc thù nhất thời kỳ, có ít người cảm thấy có thể thừa cơ hội này thu hoạch được cái gì. liên quan tới s ủ hữu gỗ tin tức những người này đương nhiên cũng rõ ràng, trong đó chỉ d ụ n g xem như s ủ hữu gỗ ban đầu tổ kẹm ẩ n kim chiến lược chủ yếu, nó có thể tự do tiến hóa năng lực cũng đã sớm không phải bí mật. chỉ d ụ n g năng lực này, không nói những cái kia tổ kẹm ẩ n các nhà nghiên cứu, liền là phổ thông huấn luyện gia cũng đều muốn biết. trước đó trở ngại s ủ hữu gỗ thực lực còn có sau lưng của hắn những quan hệ kia, bây giờ không đồng dạng, một cái lý do quang minh chính đại bày tại trước mặt của bọn hắn. Lý Dã lại một lần nữa chuẩn bị đi ra s ờ n nào tìm ì m nhưng cũng một lần bị người ngăn chặn con đường phía trước, cùng ở sau lưng nàng x ì d ụ c lập tức chầm mặt xuống. Nếu như không phải lo lắng Lý Dã đơn độc lưu lại sẽ xảy ra chuyện, sớm tại trước đó nó liền cùng dở Dạ g ỗ nhẹ bọn chúng xuất phát đi tìm s ủ o g e Xin các ngươi tránh ra, đi nơi nào là ta tự do. Lý Dã nắm chặt xìu ụ c tránh khỏi nó vừa xung động liền xuất thủ. Kỳ thật loại thời điểm này thích hợp nhất cách làm liền là chờ đợi tờ Dọp hệ số h c hoặc, hoặc là c ạ n n g ư ờ ở trở về. Trên thực tế, liền có thể đ ặ t vị thực lực của bọn nó, những người này cũng không dám làm được quá mức.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 Tại hôm qua nàng liền đã hướng tò rò phệ sổ hoặc bọn hắn phát đi tin tức, nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì bên kia nhưng vẫn không có cho nàng ngồi ầm, lại thêm sổ ủ gỗ bên kia cũng một mực không có tin tức. Lý Dạ đợi một ngày rốt cục không chờ được, tò rò phệ sổ hoặc t r ầ n bệnh đương nhiên có thể tin, chẳng qua là tình huống bây giờ đã ủ Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, vì đối với lưu tại sở nào v i n city nhân viên công tác phụ trách, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nô sở nà ô tô một bộ giải quyết việc t r u n g khuôn mặt nói tiếp, Lý Dạ kém chút liền không nhịn được muốn động thủ. Chẳng qua là nàng rất rõ ràng, lúc này động thủ cũng không thỏa.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 Bọn hắn không giam trực tiếp đối với Di Dục bọn chúng động thủ, nhưng đối với Lý Dạ cái này ngoại lai thiếu nữ vẫn luyện ra liền không có cố kỵ nhiều như vậy đây cũng là bọn hắn dám biến tướng giam lỏng Lý Dạ nguyên nhân. Chẳng qua là Lý Dạ như thế nào lại bị bọn hắn l ử a h i Dục giao cho trên tay của bọn hắn, đến lúc đó có vấn đề hay không cũng là bọn hắn định đoạt. Đầu năm nay vì thành quả nghiên cứu thông qua hy sinh tổ k ẻ mẩn người cũng không ít. c ù n g Suu u ổ cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, Di Dục thậm chí là Sủ u g trên người bí mật, nàng ít nhiều cũng biết một chút, là bí mật đương nhiên liền không thể tùy tiện để người khác biết rõ. Ha <cười> ha. xem ra n ộ s ở tổ trưởng đối với t ợ dọ phe sổ hoặc năng lực vẫn là có chỗ hoài nghi, chẳng qua là không biết các ngươi những công việc này nhân viên bên trong lại có dạng gì thành quả nghiên cứu có thể nói ra để cho ta nghe một chút không? nói xong không để ý tới n ộ s ợ đám người phản ứng q u a y người liền mang theo sỉ si dụng bọn chúng về tới trong phòng. tổ trưởng, n ộ s ợ bên người điều tra viên nhịn không được bu lại, hiển nhiên bọn hắn cùng lỷ dạ đồng dạng có chút không chịu nổi. cùng lỷ dạ bên này bất đ ồ n g trên thực tế bọn hắn cùng t ợ dọ phe sổ hoặc bên kia vẫn luôn duy trì liên hệ, chẳng qua là liên quan tới những thứ này bọn hắn cũng không có tiết lộ cho lỷ dạ biết rõ mà thôi. mà căn cứ bọn hắn tiếp thu được tin tức đến xem, dễ gỉ gỉ gạt đã bị cản đe s ở các nàng thành công chân an, cho nên chuyện bên kia phi thường thuận lợi. Nói cách khác, tiếp qua không lâu, t ọ dọ phe số hoặc bọn hắn liền có thể trở về chờ t ọ dọ phe số hoặc bọn hắn trở về, như vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Nổ s ở nạ ổ tô đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn bên này nhưng không có nắm chắc có thể thông qua thực lực đem sử dụng bọn chúng khống chế lại. Bằng không thì bọn hắn đã sớm cưỡng chế bọn chúng tiến hành kiểm tra đây cũng là nổ sờ nạ ổ tô bọn hắn một mực k h ố chế đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu, đồng thời cũng là n ộ sờ nạ ổ tổ cho tới nay do dự nguyên nhân. Chẳng qua là. bây giờ thời gian không nhiều lắm nghĩ đến sau đó thù lao nô sơn ạ ổ tổ cảm thấy nhất định phải đổ một chút những người khác tiếp tục nhìn c h ằ m c h ằ m n a sima ngươi đến một chút giúp ta đi chuẩn bị một vài thứ nếu không thể thông qua thực lực không chế vậy chỉ dùng những biện pháp khác thử một chút cho hắn cam kết người đã sớm giúp hắn sau khi chuẩn bị xong tay l ý dạ các nàng ẩm thực vẫn là từ sở nào pìn jim bên này phụ trách nô sơn n ổ tổ cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt làm như vậy thắng ở ẩn ấp mà lại xảy ra chuyện hắn cũng có biện pháp phủ sạch quan hệ bây giờ duy nhất không xác định liền là người kia lưu lại thuốc đến cùng hiệu quả thế nào nói thật ra hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên thuốc này tại dùng trước đó còn phải trước tiên thử một chút. nghĩ tới đây, nô s ơ nạ ổ tổ tại nạ sĩ mã bên thay dặn dò vài câu, để hắn xuống dưới phòng bếp an bài một chút, đồng thời để cho người ta tùy tiện ở bên ngoài bắt một cái hoang dại bổ kệ mà tới. ngay lúc này, ở xa cực bắc khu vực s ụ ủ gỗ rốt cục được sự giúp đỡ của cờ r ẹ sẽ liả thoát đi n i u muộn ai lần. chương 714, t h ủ đoạn. chương 714, t h ủ đoạn. thuốc là từ City bên trong đi ra. nô s nạ ổ tổ đã sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền điều tra v e City xem như trước đó tim gã là cái h h ổ ngoại trừ những cái kia vấn luyện ra cùng cán bộ bên ngoài còn có rất nhiều cùng tìm gạ là cái có hợp tác b ổ kệ m ẩ n nhà nghiên cứu đặc biệt là tại truyền thuyết lĩnh vực có nghiên cứu học giả bây giờ hết thể bị hợp nhất đến xỉ nội liên minh thuộc hạ cơ cấu bên trong lần này tìm tới hắn chính là những nhà nghiên cứu này bên trong một vị đương nhiên nộ sở nạ ổ tổ rất rõ ràng người kia chỉ có điều sau màn lao bản đặt ở bên ngoài tiểu tốt tử bằng không thì chỉ bằng một cái mới vừa bị hợp nhất không bao lâu phổ thông nhà nghiên cứu có thể nói phục không được hắn vừa nghĩ tới đằng sau người kia cam kết đạo quán chủ chức vụ nộ sở nạ ổ tổ cũng cảm giác nhịp tim nhanh thêm mấy phần nổ sợ tổ trưởng đồ vật đã thử qua không có vấn đề n ạ s ĩ mạ lúc này lặng lẽ từ bên ngoài đi tới bám vào nổ sờ bên thay nhỏ giọng nói dựa theo kế hoạch chấp hành chờ một chút mục tiêu thực lực bất đồng bình thường liều lượng ngươi nhìn lấy nhiều thả chút ít ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh biết không nghe được nổ s ở n ạ ổ tổ căn dặn n ạ s ĩ mạ gật đầu sau đó lập tức quay người xuống dưới chuẩn bị rất nhanh liền đến dùng cơm thời gian lỵ dạ về đến phòng đằng sau liền không có đi ra qua nổ sờ n nạ ổ tổ p h á i n g ư ờ i đem bữa tối đưa đến l dạ gian phòng l ý dạ tiểu thư bữa tối đã đưa đến đã qua đại khái 2 phút cửa gian phòng được mở ra một cái k h e nhỏ, phụ trách đưa bữa ăn điều tra viên còn muốn đi vào, s ì i r o một tay lấy cửa để lại, sau đó đưa tay đem bàn ăn đột lại. người tới còn muốn xem một chút tình huống bên trong, s ì i r o trong ánh mắt lóe lên một sợi sắc ý, biểu lộ lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, lập tức đem cửa lại lần nữa đóng lại. uy, người thấy quỷ, làm sao lốc đứng cái kia? phụ cận phụ trách giám thị điều tra viên nhìn thấy hắn thật lâu không có động tác nhịn không được tới đẩy hắn một cái. a, nhân viên giao thức ăn lúc này mới kịp phản ứng, hắn một vòng cái t r á n phía trên tất cả đều là mới vừa toát ra mùi hôi dị. không, không thấy được cái gì.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 bởi vì cái gọi là minh thương dễ dàng cản ám tiễn khó phòng nàng sợ chính mình không đợi đến tọa dọp h ệ sổ hoặc bọn hắn trở về liền chết đối diện nói khi đó liền thật sự có khổ nói không nên lời cho nên nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốc cục chỉ dục bọn chúng để sướng giết ra ngoài khẳng định là không được mặc dù n ổ sơn nạo tổ thao tác xác thực tồn tại vấn đề nhưng sơn à o biển city bây giờ loại tình huống này hắn chọn lựa cách làm kỳ thật phù hợp bây giờ xỉ n ổ i liên minh s ự sự phương trầm bằng không thì lý dạng nơi nào có công phu cùng bọn hắn ở chỗ này thao tổn nghĩ tới đây nàng cắn răng nhìn ra ngoài cửa một chút bởi vì a s ở sự tỉnh Xin l i liên minh ngoại trừ bên ngoài còn không có hạ lệnh bên ngoài, Kỳ Thật cũng sớm đã bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Xị si Dục hướng đưa tới bữa tối người một cái động tác của nó để Lý Dạ cảm thấy xiết chặt, nàng lo lắng vẫn là tới. Nguyên bản Lý Dạ là dự định buổi tối hôm nay mang theo Xị si Dục bọn chúng lặng lẽ ly khai, hiện tại xem ra đêm nay sợ là không dễ đi. Nộ sơn ạ ổ tổ cách làm để nàng mười phần tức giận, nhưng vấn đề là nàng cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt, bây giờ coi như cầm những thứ này bữa tối ra ngoài não cũng không dậy được cái tác dụng gì, thậm chí còn khả năng cho đối phương cung cấp một cái tốt hơn l ấ y cớ. Lý Dạ do dự một chút. cầm lấy những thức ăn này chuẩn bị trực tiếp d ự a qua nàng mới vừa bưng lên đĩa thời điểm t ị dục ngăn trở nàng đồng thời ra hiệu đem những thức ăn này giao cho nó t ị dục những thứ này l g dạ mới vừa mở miệng liền bị t ị dục đánh gãy nó làm cái thai vách mạch dừng t ư thế sau đó để lỵ dạ tới gần một chút thông qua siêu năng lực t ị dục đem ý nghĩ của mình nói cho lỵ dạ lỵ dạ nghe nghe trên mặt ưu sầu rất nhanh liền biến mất không thấy tiếp lấy nàng liền nhìn lấy dị dục một miệng lớn một miệng lớn đem người khác tỉ mỉ chuẩn bị những thứ này bữa tối toàn bộ nuốt vào trong bụng cuối cùng nó dùng học được từ sở n ọ là ở một cái kết thúc một trận này đặc t ù a tối Thời gian trôi qua rất nhanh, từ s ớ n ã o tuyển g ì m phòng bếp đưa ra bữa tối đến bây giờ đã qua nửa giờ. Nộ sờ nạ ổ tổ tại nguyên bản thuộc về c á n cơ sở quán chủ trong văn phòng lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn lại nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, tâm lý yên lặng tính toán dược hiệu phát tác thời gian. Lúc này quán chủ cửa bàn công đột nhiên bị gõ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, nạ sĩ si mã đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào. Tổ trưởng, thời gian đã không sai biệt lắm, càng kéo dài nói không chừng dược hiệu liền muốn đã qua. n sĩ si mã trên mặt vẻ mặt có chút khẩn trương, nhắm ngay thiên vương thậm chí thiên vương đẳng cấp chiến lược hạ d ư ợ c đây là trước đó hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình. nhưng xem như n ổ Sơ Na Ổ t ổ Tâm Phúc, hắn biết rõ lúc này hắn không có tuyển c h ạ n ổ Sơ Na Ổ t ổ lại lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nhắm mắt lại. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có nhiều nắm chắc, chẳng qua là nghĩ tới phía sau những người kia, nghĩ tới năng lượng của bọn hắn, hắn không khỏi lại tìm về mấy phần lòng tin. Đợi lát nữa nửa giờ, người kia nói qua những thuốc này là bọn hắn là h ồ Chi c h ú n g Thần chuẩn bị, lấy truyền thuyết bộ kẹm ẩ n xem như mục tiêu, dược hiệu chắc chắn sẽ không nhanh như vậy biến mất, n g chi n g ư i vẫn tăng lớn liều lượng. Rất nhanh, lại qua nửa giờ, lần này n ổ Sơ Na Ổ t rốt cục g xuống đầu ra hiệu hắn có thể l ọ thủ. n ạ xì mạ lập tức đứng lên lên tiếng, sau đó đi ra ngoài bắt đầu hành động. Trước mặt hết thảy đều vô cùng thuận lợi, vì phối hợp đêm nay hành động, phụ trách người giám thị sớm đã bị đ ổ i thành n ổ s ợ tâm phúc thủ hạ. Sơ nào b n diêm khách cửa trước cửa. n ạ xì mạ cẩn thận trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ, miệng bên trong hô mấy lần l ý dạ danh tự chờ đại khái 2-3 phút, xác định không ai đáp lại về sau, hắn ra hiệu thủ hạ dùng chìa khóa mở cửa. Cửa bị đẩy ra, trong phòng lì dạ còn có nhóm bộ k m ẩ n quả nhiên như cùng hắn nhóm dự đoán đồng dạng đã t h Thấy cảnh này, Nà m bọn người âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn lo lắng nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện, sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Xác định Lý Dạ cùng nhóm bộ k ẻ mẩn không có động tác khác về sau, Nà Sĩ Mạ lập tức ra hiệu những người khác tiến lên đối với ông x d ụ c bọn chúng động thủ. Chương 715 trở về. Chương 715 trở về. s ơ nào bình im trong phòng khách, tại chuyện di trước đó bọn hắn giống như chuẩn bị trước tiên thu thập một chút tài liệu. Một chi cỡ ngón tay kim tiêm không biết từ lúc nào nhắm ngay ô n t xì d ụ c Hết cách rồi, mặc dù ông x d ụ c thực lực là mạnh nhất, lẽ ra cẩn thận một chút chậm rãi động thủ, tốt nhất là chờ đến đằng sau lại cử động nó, nhưng vấn đề là. xì rộp toàn thân cứng giáp, giờ d ạ gỗ nát vảy rồng độ cứng cũng kém không nhiều có thể so sánh s ắ t ép. Cho nên bất kể thế nào xem, vẫn làm xì d ụ p xem ra dễ dàng nhất ra tay. Chỉ có điều muốn cho xì rụp trích cũng không phải dễ dàng như vậy, nó cái này toàn thân thịt mỡ cũng không phải lớn lên công toi. Nhìn lấy xì rụp cái này thân thịt mỡ, phụ trách động thủ điều tra viên đều nhanh sầu ra tóc c h n g tới, tìm xong mấy phút sừng sốt tìm không thấy có thể chỗ hạ thủ. Mạng m ộ i hạ thủ có thể biết sớm mừng tỉnh xì d ụ p Sốt ruột trong lúc đó hắn trong lúc vô tình thấy được xì d ụ p lộ ra ngoài cái mông nhỏ, chẳng qua là không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn nhớ kỹ vừa rồi nó giống như không phải cái t ư thế này. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu không động thủ chờ nó tỉnh lại đúng không? Một bên Nạ Si m à thấy thế lập tức thúc giục nói. Hắn đã do dự không sai biệt lắm có 5 phút. Đợi lát nữa khả năng liền thật không có thời gian. Đặc biệt là Lý Dạ bên kia, tuy nói trong khoảng thời gian này cách làm của bọn hắn không có chút nào khách khí, nhưng trên thực tế bọn hắn thật đúng là không dám làm cái gì quá mức khác người sự tình. Trên thực tế lấy Lý Dạ cùng Sủu g ộ trong khoảng thời gian này là xỉ si nội liên minh làm công hiến. Nếu như không phải lần này đã cờ gì tình huống tương đối là thù.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 Nạ sỉ mã nhìn thấy tình huống bên này, một tay lấy cái k i a điều tra viên đẩy ra, đem tay háo kéo lên, nhìn qua là chuẩn bị muốn đích thân động thủ. Chẳng qua là nạ sỉ mã tiếp nhận phía sau kết quả vẫn là đồng dạng. Đáng chết, nguyên một đám ra làm sao đều dày như vậy. Hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ để cho người ta trước đem bộ kẹm ẩ n mang đi, sau đó lại nghĩ biện pháp thời điểm. Ngừng đầu đột nhiên thấy được một đôi bóng đèn lớn v ị mắt. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là dạng này người. Trước đó hôn mê đi qua lụy d ạ không biết tại cái gì tỉnh lại, đồng thời nạ s ĩ mã mang tới những người kia bị nạng sỉ dộ bọn chúng lặng lẽ không chế được. ngay cả sử dụng cái mông đều không buông tha, các ngươi những thứ này cầm thú. Di Dục thuận thế dùng cái mông đem nạ x ỉ mạ cho chế phụ. Lúc này Lì Dạ đưa mắt nhìn sang ngoài cửa, nộ sơn ạ ổ tổ đến cùng vẫn là không biến lòng, lặng lẽ theo tới. Không biết chuyện này ngươi muốn làm sao cùng ta giải thích, nộ sở tổ trưởng. Nộ sơn ạ ổ tổ trầm mặc hai giây, hắn không muốn nhìn thấy nhất hình tượng quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tạ i nạ x ỉ mạ sau khi xuất phát trong lòng của hắn liền có chỗ dự cảm, nhưng cuối cùng vẫn bù không được dục vọng trong lòng. Một toa hoàn toàn mới có liên minh nhận chứng đạo quán, hắn cho rằng không ai có thể chống cự dạng này d ụ h o ặ c cho nên hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Dạ tiểu thư, ngươi chê cười đây đều là hiểu lầm. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, liền là đem sự tình ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Ngươi quản những thứ này tiêu hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm vậy thì dễ làm rồi. Lý Dạ trả lời hiển nhiên ngoài nổ sơn nã tổ dự kiến, khổ n a o hắn cho rằng tìm được giải quyết vấn đề thời cơ, thậm chí còn vọng tưởng có thể hay không cùng Lý Dạ thương lượng một chút, dùng cái gì đ ồ vật đổi lấy một chút tài liệu. Nhưng Lý Dạ câu nói tiếp theo trực tiếp đem hy vọng đều đánh không có. Di d i đem bọn hắn tay đều ở lại đây đi. Nếu là hiểu lầm vậy liền đ i ể m nhẹ làm, đừng chờ cản đ ấ sở quán chủ sau khi trở về phản n à n chúng ta đem nàng đạo quán cho làm bẩn. t ù i Dục đáp lại một tiếng, sau đó siêu năng lực phát động. Nạ sĩ mạ mang tới người n h a u n h a u bị siêu năng lực n h ắ c tới giữa không trung, tiếp lấy liền muốn đối bọn hắn thủ hạ tay. Dừng tay. n ổ s ơ nạ ô tô nhìn không được, hắn hét lớn một tiếng muốn gọi lại Tri Dục, đi theo bên cạnh hắn n h ì mạ v ẹ đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Lý Dạ dính t ợ lục còn có l ạ m t ợ giặt bọn chúng tiến lên chặn nó. Thật muốn làm đến loại tình trạng này đúng không? Lý Dạ, bọn hắn chẳng qua là theo lệ tới điều tra một chút lần này hạ dược sự kiện. Ngươi bây giờ làm như vậy tại có ý định tổn thương liên minh chúng ta nhân viên công tác? Tri Dục đang chờ đợi Lý Dạ tiến một bước động thủ chỉ thị. Lý Dạ bên này thì tại l ặ n g lặng nghe hắn nói xong, hạ d ư ợ c ta có chút h i ế u kỷ, nộ sở tổ trưởng vừa mới đến nơi đây, vì cái gì mới mở miệng liền có thể kết luận chúng ta đây là bị hạ d ợ c rồi. Ngươi là đã sớm biết chúng ta sẽ bị hạ d ư ợ c vẫn là nói đây hết thể đều là ngươi tại chủ đạo. Lý Dạ vừa nói một bên hướng hắn bên này tới gần, nộ sở vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Bất quá hắn đến cùng cũng là một cái tâm trí kiên định u ấ n luyện ra, rất nhanh bị Lý Dạ đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị hắn lập tức liền đem cảm xúc ổn định lại, tuyệt không có khả năng. Liên quan tới điểm này hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Như là đã đến trình độ này, nô s ơ n ạ ổ tổ biết Đấy. rõ, muốn rời khỏi không nỗ lực một chút đại giới đã không thể nào. h ắ n h ư ớ n g n ạ sỉ mạn h ì n thoáng qua sau đó lại độ mở miệng. Trên thực tế ta cũng vậy, vừa mới biết rõ chuyện này, tại hạng ngự xuống không nghiêm vậy mà ra khỏi loại chuyện này, vốn là nghĩ điều tra rõ ràng lại giải thích cho người tình huống. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn hắn chọn vào lúc này mạo hiểm đ ộ c thủ, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này lì dạ tiểu thư vẫn là trước tiên đừng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Vạn nhất ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể kịp thời làm ra phản ứng. Hắn lời nói xoay chuyển ý đồ đem trước chuyện của mình làm che giấu trở về. lúc này phía ngoài cái khác huấn luyện ra cũng đều chạy tới bên này, nộ sơ nạ ổ tổ thừa cơ đem sự tình ngồi vững, đồng thời cũng đem vấn đề ném tới lì dạ bên kia. người tới rất nhiều, trong đó đại bộ phận là hắn tổ điều tra thành viên, mặt khác một chút thì là bị c ạ n đ ư sở lưu tại sở nào pim, gần nhất bị hắn điều phối đến cái khác cương vị b ả n thổ huấn luyện ra. chẳng qua là cái sau người không nhiều, mà lại không có người dẫn đầu, cho nên dù cho trước đó bọn hắn có lòng muốn muốn trợ giúp lì dạ, nhưng cũng bị hắn lần lượt thuyết phục. sở nào pim city là nhà của bọn hắn, bọn hắn đương nhiên không muốn rẻ gỉ gỉ g sự kiện lại lần nữa phát sinh. cho nên vì để tránh cho lại lần nữa phát sinh dạng này ngoài ý muốn, lúc trước sự tình bên trong bọn hắn lựa chọn chầm m ặ c lúc này đến phiên Lý Dạ là khó, cứ như vậy thả những người này nàng khẳng định không cam tâm, thật vất vả tìm tới phá c ụ c cơ hội, nếu như cứ như vậy thả bọn hắn, xử trí như thế nào còn không phải n ổ sở bên này định đoạt, mà lại liền hắn câu nói vừa rồi liền đã nói rõ, hắn giống như cũng không có cứ như vậy ý tứ buông tha. Lý Dạ có chút không biết muốn làm sao tuyển trạch, đúng vào lúc này đám người đằng sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, làm sao người đều vây quanh ở nơi này, chuyện gì xảy ra? Su U Cô đẩy ra đám người. mang theo lũ c ạ gì ô đi vào l ý dạ gian phòng lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn chương 716, giải quyết vấn đề chương 716, giải quyết vấn đề làm sao người đều tới nơi này chuyện gì xảy ra s u u g o đẩy ra đám người đi vào trong phòng nhìn thấy s u u g o cái kia khuôn mặt quen thuộc l ý dạ kích động đến hướng bên này chạy tới chẳng qua là có một con vị so với nàng động tác càng nhanh s ẻ n vân quan rốt cục trở về ti d ụ c l ậ p tức thả tay xuống bên trên tất cả mọi thứ hướng hắn chạy gấp tới cái này tất cả mọi thứ còn bao gồm tại chờ đợi xử trí n ạ sỉ mạ bọn người mất đi cuộn phở x ỉ ân trèo trống, bị nhắc tới giữa không trung những người này lập tức trở lại đại địa trong lồng ngực, cũng đánh ngã thành một đoàn. giắt. việc chưa tới thanh em tới trước. nó giống như là tại lên án ủ ù u g ộ tại sao muốn bỏ xuống nó mang theo lũ cả gì ổ tiểu tam bọn chúng chạy. xùu gụ một cái đứng vững đầu của nó, coi thường nó lên án. chỉ có điều trải qua s ỉ dục như thế nháo trò, không khí hiện trường không có ngay từ đầu như vậy nghiêm trọng, chỉ ít tại ủ ù u gụ xem ra là dáng vẻ như vậy. tiền bối, ngươi cuối cùng trở về. l ý dạ đi theo xỉ dục đằng sau đi tới. x dồ còn có dở dạ gụ này cũng giống vậy. ân. Sự tình coi như thuận lợi, vấn đề đã giải quyết. Chờ đã, Suugo Tiên sinh. Lúc này n ổ Sơ Nạ Ổ Tổ vượt lên trước mở miệng. Tại hắn mở miệng trước bên ngoài gian phòng cái khác, tổ điều tra thành viên chuẩn bị đi vào phòng, đỡ dậy trên đất đồng bạn. Bọn hắn mới đi tiến gian phòng không có mấy bước, t h i ú p chặn bọn hắn đường đi. Đây đều là hiểu lầm, Suugo Tiên sinh ngươi mới vừa rồi là nói đ ã cờ giải vấn đề đã giải quyết rồi. Xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ đúng không? n ộ Sơ Nạ Ổ Tổ để cho thủ hạ nhóm tạm thời lui về đến sau đó tiếp tục nói. Ngươi là ai? c à n đ ơ sở quán chủ cùng t ọ dọp h e sổ gặp đây. Ta ly khai mới bất quá hai ba ngày. Sở nào b ế n r i m lúc nào đổi người làm chủ, s u h u g o mấy cái này vấn đề để, để nổ sơn ạ ổ tổ có chút khó xử. Chỉ có điều khó xử thuộc về khó xử, bây giờ là bọn hắn đối lý trước đây, hơn nữa còn là tại chỗ bị người ta tóm lấy. Nghĩ tới đây nổ sơn ạ ổ tổ trong lòng, bởi vì vứt bỏ nạ xỉ mà bọn hắn cảm giác cái n á y trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, cũng là chút ít không có phế vật. Thật có lỗi, s u h u g o tiên sinh, hắn đem tâm tình của mình không chế tốt bắt đầu giới thiệu chính mình tới, quên tự giới thiệu, ta gọi nổ sơn ạ ổ tổ. là s ĩ nội trụ sở liên minh phái tới hiệp trợ điều tra cũng xử lý dễ gỉ gỉ gạt bạo tẩu sự kiện tổ điều tra tổ trưởng đây đều là chúng ta tổ điều tra thành viên bên này vừa rồi ra khỏi một ít ngoài ý muốn vừa vặn cản đ ư sở quán chủ cùng tò r õ phệ sổ hạc bởi vì dễ gỉ gỉ gạt a n trí vấn đề tạm thời không tại cho nên sở nào biển diêm tạm thời do chúng ta tổ điều tra tiếp quản nghe hắn nói một đồng lớn suugo cũng cơ bản làm rõ mạch suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả s ì dụng cũng đã thông qua siêu năng lực kỹ càng cùng hắn nói một lần cho nên dễ gỉ g t các ngươi không quan tâm ngược lại lưu tại nơi này sở nào n d i m bên trong đối với mình người hạ thủ. ta bây giờ thật rất hoài nghi, n g ư ờ i đến cùng là thật tổ điều tra trưởng vẫn là tim gạ là c ả i d ấ u ở liên minh nội bộ g i á n đ i ệ p nô sở n ạ ổ tổ sau khi nghe được còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng s ủ ủ g ộ không phải lý d ạ thực lực bây giờ hắn đã không cần giống như kiểu trước đây chiếu cố đến nhiều lắm. buồn cười là nô sở n ạ ổ tổ thậm chí bao gồm sai s ự hắn hành động những cái kia phía sau màn hấp t h ủ như cũ cho là hắn vẫn là trước đó cái kia ngoại lai chuẩn thiên vương huấn luyện ra, không có hạn chế, d y dục lập tức đại phát thần uy, đem trong ngoài tất cả tổ điều tra thành viên toàn bộ chế phục. hành lang sàn nhà không đủ không gian, liền theo ở trên vách tường lúc tờ giấy. Suuugo đi đến nổ sờn ạ ổ tổ bên cạnh ngồi xuống, không có ý tứ. Ta không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy. Ta mặc kệ phía sau ngươi chính là người nào, chỉ cần dám xuống tay với ta, vậy liền mời l à m tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Nói đến trả thù, kém chút bị Sì d ụ c q u ê n ỉn phơ mạ pẹ đột nhiên xông phá t r ó i buộc. Trên đầu nó hỏa diễm trong nháy mắt phóng đại, dâng lên hỏa diễm giống như là muốn đ ố t tới trần nhà. Chẳng qua là tại ỉn phơ mạ pẹ chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Suugo bên này hỏa diễm chuyên gia trả gì giật đi tới. Cha Di rất ở trên cao nhìn xuống nhìn ỉn phơ mạ vẽ một giây, sau đó t ú i đầu đem ỉn phơ mạ v ẹ mới xuất hiện h ỏ a diễm một ngụm ăn hết. Xong việc phía sau vẫn có chút ghét bỏ hướng lấy ì n phơ mạ vẽ phun ra một ngụm khói đen, giống như là đang nói ngọn lửa này hương vị chân chính không ra thế nào đ ệ a s u h u g o đột nhiên có chút lo lắng, Cha Di rất có đúng hay không bị s ì dục còn có sở nọ lặt cho đồng hóa. Vấn đề này vị sau lại thảo luận. Bây giờ nổ sờ n ạ ổ tổ duy nhất lật bản điểm c ú quỳ, bị đè xuống đất hắn đột nhiên cảm giác được nhẹ nhẹ hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là đối với s u u g o đột nhiên trở về tràn đầy oán hận. Ngươi không thể dạng này, ngươi không thể đối với ta như vậy. ta là liên minh. t h y dục muốn phân tâm không chế phức tạp mục tiêu, bên này miệng trong lúc nhất thời không có ngăn chặn, t a đương nhiên có thể. Nguyên bản đã đứng lên chuẩn bị để nhóm bổ kệ mẩn hỗ trợ đem những người này đưa đến những phòng khác trước tiên giam lại, nhưng nghe đến nổ sơn ạ ổ tổ về sau, sủi u cô lại lần nữa xoay người. Trước kia ta nghĩ đến có chút quá nhiều, nhưng bây giờ bất đồng. Ngươi h oán hận ta nhận, nếu như sau này còn có cơ hội gặp mặt lời nói, hoan nên ngươi đến báo t h ủ Nói xong, nổ sơn ạ ổ tổ cái bóng đột nhiên một trận lắc lư, một giây sau hắn liền bị cái bóng của mình bao ỏ sau đó lặng yên biến mất trong phòng. còn lại những người này trước tiên giam lại đi, chờ cạn n sỏ cùng t ọ rõ phệ sổ hoặc trở về nhìn nhìn lại nên xử lý như thế nào. những người này phần lớn cũng là tò phạm, nổ s ở trên tay bọn hắn cũng không có quá nhiều giá trị, cho nên nổi danh đảo còn có nổ s ở mấy cái khác tâm phúc bên ngoài. những người còn lại sủi u g ộ chuẩn bị đơn giản trường trị một chút liền t ố t phối hợp bộ kẹm đem gian phòng thu thập xong đằng sau, sủi u g ộ đem cờ rẻ sẽ l ì ạ cùng đ ạ cờ d i t tình u ố n g nói sơ lược một chút, cũng không lâu lắm liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. trước đó một mực đi đường, tận lực b ồ i tiếp tại liệu mùn ai lần đại chiến, mới trở lại đến liền lại đụng phải chuyện như thế. Sủi u g ỗ đã sớm muốn nghỉ ngơi, tuy dục bọn chúng hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, cho nên mặc dù nghĩ lập tức liền thẩm vấn n ổ sơn ạ ô t ô nhưng khi nhìn thấy Sủi u g ỗ mọi m ệ t vẻ mặt phía sau n h a u n h a u ngậm miệng lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặc dù tối hôm qua Sủi u g ỗ cũng không có bố trí thẩm vấn nhiệm vụ, nhưng từ trước đến nay tính năng động chủ quan siêu cường g ầ n gã đã sớm thông qua hỉ nọ xịt cùng n g ọ cảnh từ nổ sợ trong miệng đạt được tin tức, chẳng qua là nổ s ở ý chí so với nó trong tưởng tượng hiểu thắng, mà lại hẳn là rèn luyện qua ứng đối như thế nào hỉ nọ xịt loại hình thẩm vấn.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 sau đó bọn chúng nhất trí nhìn về phía x Dục, đột nhiên trở thành tiêu điểm s ị dục có chút mắt trợn, không biết mình thì thế nào. thì ra là thế, quả nhiên vẫn là vấn đề của n g ư ờ i x Dục. Ní nói, cái này n ổ i vẫn là mùi vị quen thuộc, liền chờ ngươi l ê n n g Cơm nước giảm phân nửa t a n h ọ ộ p chương 717 chuyển cơ. chương 717 chuyển cơ. sơ nào biển Jim h i ề n v á i nhỏ giải quyết. từ tổ điều tra bên kia đem đạo quán quyền khống chế tạm thời tiếp quản về sau, Suu c o cùng l ý d ạ đột nhiên liền trở nên bận rộn, hết cách rồi, mặc kệ là sơ nào ể n City trùng i ế n công tác. Hoặc là đằng sau quy hoạch điều phối, thậm chí còn có xì nội liên minh công bố một chút bố trí, đều cần bản địa đạo quán phối hợp. Bây giờ đạo quán bên trong hắn định đ o ạ n cho nên những chuyện này đương nhiên phải hắn đi xử lý. Kỳ thật, một chút nhất định phải đạo quán chủ tự mình ký tên trao quyền sự tình còn chưa tới phiên s u hủ gộ tới làm, nhưng trùng kiến bên trong gặp phải đủ loại vấn đề nhỏ lại tầng tầng lớp lớp. Mới trở về ngày thứ hai, hắn liền không thể không tự thân lên trận, đi tới trùng kiến hiện trường xử lý vấn đề. Vấn đề không phức tạp, s u h g trình diện phía sau rất nhanh liền giải quyết, tiếp lấy hắn nửa không dừng vó lại về tới sơ não b i m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 giống như bây giờ bị người một nhà tập thể giam giữ tình huống bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được đương nhiên trên thực tế bọn hắn cũng rõ ràng nổ sờ n ạ ô to bọn hắn làm được sát thực quá mức đồng thời bọn hắn cũng không ngờ rằng sủ h u g o sẽ phản ứng kịch liệt như vậy sớm biết sẽ rơi xuống dạng này hạ trạng bọn hắn liền là liều mạng g ắ c tội nổ sờ người tổ trưởng này vậy cũng muốn ngăn cản hắn làm như vậy lần này bọn hắn chẳng những đem mặt ném sạch sau khi trở về còn có bị chỗ phân hội trở lấy bọn hắn đều do nổ sờ tên kia trong đó tương đối tuổi trẻ một vị điều tra viên nhịn không được phàn nàn nói ai chuyện cho tới bây giờ chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao từ nơi này ra ngoài đi. Ta đã không mặt mũi đi đối mặt cạn đ g sợ tiểu thư còn có tọa dọp h ệ số hạc. ầm, đột nhiên có người dùng lực đá một cước bên cạnh bàn. ai nói không phải? những tên kia chỉ lo chính mình lấy chỗ tốt, xảy ra chuyện còn muốn đem chúng ta cùng một chỗ kéo xuống nước. cũng không nghĩ một chút bọn hắn là tại đối với người nào ra tay, liền t ờ a dọp h ệ số hạc bọn hắn một cửa ả i kia chúng ta liền không qua được. nghe nói vị này s ủ h g u gỗ đại nhân cùng p h ậ là thiên vương còn có x n t h ị hạ q u á n quân cũng là bằng hưu, nộ s ợ cái này hũ đàn. tốt, tốt, bây giờ phàn nàn có thể có làm được cái gì? ai kêu chúng ta ngay từ đầu không có ngăn cản bọn hắn. Nghe được phàn nàn âm thanh càng lúc càng lớn, lúc này Tư Lịch già nhất ở Su không thể không đứng dậy. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Sự tình cũng không phải là không có c h u y ệ n cơ. Lời này vừa ra, trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía ở Su tiên sinh. Còn có thể có cái gì chuyển cơ? Bộ kẹt mần đều bị lấy đi, bây giờ liền chạy trốn đều trốn không thoát. Bỏ chạy. Ngươi tưởng tượng nổ s ợ những người kia kết cục giống nhau liền chạy đi. Ngươi đoán s ủ gô đại nhân con kia gần gạ có thể hay không để ngươi cái bóng đem n g ư ờ i cũng cho n t Cốc cốc mắt thấy bọn hắn muốn ở mỹ lên, ở Su ở trên bàn dùng sức gõ hai lần.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 chúng ta còn không phải đang bị n h ố t đúng không? Nói cho cùng sau khi trở về còn không phải như vậy muốn bị xử phạt, chẳng qua là nặng nhẹ vấn đề mà thôi. Không giống, ở sốt còn chưa mở miệng, một t ê n khác điều tra viên liền đánh gãy hắn đủ dữ lời nói. Trừng phạt liền không nói, người giải bao nhiêu điểm đầu g óc? ở sốt tiên sinh trọng điểm là nói vị đại nhân này đối đại với chúng ta thái độ, chúng ta còn có cơ hội lập công c h ị tội. Đừng quên coi như vị đại nhân này không sợ, nhưng cho đến trước mắt chúng ta vẫn là liên minh điều tra viên, mà lại sợ nào biển city bên trong bây giờ có thể dùng nhân thủ cũng không nhiều, chỉ cần chúng ta có thể biểu hiện ra giá trị.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 bình thường nơi nào thấy qua nhiều như vậy văn kiện, cái này cũng đều chẳng qua là tình huống tương đối khẩn cấp, một chút khó gấp cũng sắp đắp đến co eo của hắn cao như vậy đây là người qua thời gian. thật vất vả trở về từ coi chết từ đã cờ gì trong cơn ác mộng mò một đợt chỗ tốt trở về đi ngủ cũng còn chưa kịp liền gặp được nhảy phản đi ra lang nhân n ổ sờ nạ ô tổ. lang nhân mới vừa đánh xong, bây giờ lại đi ra một đống văn kiện quái đến tra tấn hắn, sụt gỗ biểu thị hắn chẳng qua là cái nho nhỏ huấn luyện ra, đây không phải hắn cái tuổi này hẳn là tiếp nhận áp lực. lúc này hắn vô cùng nhớ t ợ dọp h ệ sổ hoặc còn có cán cơ sở quán chủ đem trên tay xử lý tốt văn kiện để qua một bên. Suugo bị c h ậ t một hồi cổ tay, không tốt, không thể tiếp tục, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bị mệt chết. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Dơ ra gối nách, ngươi lập tức đi t ọ dọp h ệ sổ hoặc bên kia tìm cán c sở tiểu thư, để nàng điều mấy cái đạo quán bên trong cán bộ trở về hỗ trợ. Nhớ kỹ không nên gấp nhưng nhất định phải nhanh. t i u j ngươi đi xem một chút những cái kia đang bị n h ố t điều tra viên. Trước tiên bí mật quan sát một chút bọn hắn, nhìn một chút có cái gì khác người hành vi. Suugo mới vừa đưa tiễn dở d ra g n h bên này lập tức hướng Sĩ Dục truyền đạt nhiệm vụ. Ân, chờ một chút. Sĩ Dục một chân mới vừa bước ra cửa phòng, sau đó liền lại nghe thấy Sủu U Gỗ thanh âm. Gần gạ cũng cùng đi đi, không phải ta không tin được ngươi Sĩ Dục. Ách, tốt à, ngươi bảo đảm bất loạn gây sự, bây giờ ta c h u y ể n tiền t h á i đã đủ nhiều. u y có nghe hay không người cái tên này? hắn còn chưa nói xong, Sĩ Dục nhanh như chớp liền chạy ra khỏi đi. Gần gạ quay đầu hướng Sủu U Gỗ nhìn lại, hỏi lại còn muốn hay không nó theo tới. s ủ Gỗ lắc đầu. Được rồi, theo nó đi.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 thì dụ được như ý cười hai tiếng chỉ cần ta chạy rất nhanh sẽ phân quan âm như liền đuổi không kịp ta cảm giác chính mình cơ trí đến một bút con vịt tư thế đi chụp trở nên dần dần dầm d ĩ lên dựa theo s ủ h g gô mệnh lệnh nó đi tới giam giữ ở sụt đám kia điều tra viên gian phòng trước tiên nó không có tiến vào mà là trốn ở bên ngoài chuẩn bị nghe một chút góc tường thừa dịp ở s ố t bọn người không chú ý thời điểm một bãi nhỏ vệt nước từ khe cửa xuống lặng lẽ chạy vào đi đến trong phòng dọc theo bên tường mãi cho đến nào đó cái ghế dựa phía dưới mới dừng lại dừng lại đằng sau vệt nước bên trên đột nhiên nô lên nửa cái v ị đầu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 nhưng suy đoán tại đại đa số thời điểm chỉ có thể là suy đoán. bọn hắn không dám đánh cược, cũng không có thời gian đủ. các vị, chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian. tiếp qua không lâu, tỏ d ọ phệ sổ hoặc cùng cản đ ã i sở quán chủ liền muốn dẫn người trở về. đến lúc đó chúng ta liền triệt để không có cơ hội. không đầu không đuôi chỉ nghe một đoạn s ì dục ánh mắt trở nên sắc bén. nó hiển nhiên hiểu lầm cái gì? chỉ có điều có tốt, lần này s ì dục không có xúc động, hết thảy đều tại trong không chế, nó cũng không sợ những người này có thể lật ra cái gì sau lớn. có vịt ra nhìn chằm chằm chuẩn không có việc gì. Tuy dục thế nhưng là chuẩn bị chứng minh cho Sủu g ộ xem, kỳ thật nó vẫn là rất đáng tin. bận rộn công tác rất nhanh liền tách ra Sủu g ộ trở về ảnh hưởng, trùng k i ế n công tác còn đang tiến hành lấy, ngoại trừ hướng cản đợt sở bên kia muốn người bên ngoài, Sủu g ộ cũng bắt đầu để cho người ta thông chi trước đó ngoài thành thị nạn bản địa cư dân. bây giờ sở nào u y ể n s i ti nguy cơ đã cơ bản x ụ t tan. kỳ thật nếu như không phải đằng sau lại ra khỏi đ ã cơ giải việc này, kỳ thật bọn hắn đã sớm trở về hỗ trợ trùng k i ế n gia viên. những chuyện này an bài xong xuôi về sau, Sủu g rốt cuộc tìm được cơ hội thở một cái, lưng mỏi ngả vào một nửa, t h ỉ dục đột nhiên đạp cửa đi đến.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 Sửu u g n Cao mày nhìn lấy ở Sư về tuổi tác ở Sư mặc dù muốn so Sủu u g n g lớn tuổi được nhiều, nhưng ở đối mặt Sủu u g n g i a mắt kia thời điểm, hắn như cũng cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Lúc này ở Sư, tựa như là tại đối mặt trước kia từng tiếp xúc qua tứ thiên vương đồng dạng. Nghĩ tới đây, ở Sư dần ẩ n có một chút suy đoán, đồng thời thái độ của hắn cũng càng thêm cung kính. Nghe hắn nói không giống như là lời nói dối, mặc dù không biết hắn là thế nào thuyết phục Siju, nhưng lấy Sủu u g n g đối với ô n i u hiểu rõ, vậy khẳng định không phải một kiện sự tình đơn giản. Siju, ngươi thấy thế nào? n g ư ờ i là nó mang tới. s ủ Uổng cảm thấy Ốp -sì Dục hẳn là có một ít ý nghĩa khác. Tại ngoài miệng s ủ Uổng thường xuyên nói Ốp -sì Dục không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế s ủ Uổng đối với tín nhiệm của nó cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu. Vấn đề dạo qua một vòng lại tới Ốp Sị -sì Dục c h n thân. Môi cá nhám sẹn phân quan. Sị -sì Dục ở trong lòng thầm cười nhạo một câu, sau đó tay chân cùng sử dụng bắt đầu nói một chút giải thích của mình. A, tốt, không có vấn đề. Nghe xong Sị sì Dục sau khi giải thích, s ủ Uổng cảm giác chính mình cả người so trước đó lại thêm chóng, đến mức hắn g ố c dễ nhớ không nổi đến cùng s sì Dục mới vừa nói cái gì. Hoa mắt trong mặt Sủu u gỗ khẳng định là không thể nào lại trải qua một lần si du n h i n hình h thức. Hắn lặng lẽ hướng một bên gần g à nhìn thoáng qua, gần gạ lập tức hiểu ý sau đó gật đầu một cái đối với những thứ này bị giam giữ lên điều tra Sủu g ộ chắc chắn sẽ không một chút phòng ngự biện pháp đều không làm. Kỳ thật tại si du trước đó, gần g ã liền đã bố trí cần thiết giám thị thủ đoạn, chẳng qua là không thể thời gian thực đồng thời, chỉ có thể chờ đợi Sủu Tợt tiếp tục trở về phản ứng. Ngay tại vừa rồi, nó một hình bóng Sủu Tợt i ế p tục đi theo ở về tới bên cạnh của nó, cho nên tại cuối cùng. Gã nước s ì dục vẫn là thuyết phục n g ô i cá nhám sẹn phân quan sủu gỗ. Ngay tại nó nghĩ đến dùng cái gì tư thế muốn chỗ tốt sát suất thành công lớn hơn một chút thời điểm. Vạn á c sẹn phân quan lại mở miệng. Đã như vậy, vậy ta cứ yên tâm đem những người này giao cho ngươi s ì dục, xem thật kỹ thật tốt học a. Ngươi là một cái thành thủ vị, tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể giúp ta chia sẻ áp lực nhiều hơn. Nói xong sủu gỗ đi qua vô vô s ì dục bả vai. A nào, xì dục còn có chút không có kịp phản ứng. Làm rất tốt, ta cái này đi thẳng người, vừa vặn vừa rồi lì dạ gọi ta, giống như có cái gì sự tình khẩn yếu, cố lên. Xì dục, nói xong. thừa dịp s ì dục còn tại n gây người thời khắc, Sủu Gỗ mang theo gần gạ lập tức liền chạy ra ngoài, lưu lại s ì dục còn có ở s t Đi đ ố i mặt trong phòng trồng chất như núi văn kiện, những văn kiện này bên trong cũng không tồn tại tin tức cơ mật gì, đồng thời ngoại t r ừ ở n dục bên ngoài, Sủu Gỗ đương nhiên còn biết để cho người ta tới hỗ trợ nhìn một chút, cho nên hắn cũng không lo lắng ở s t bọn người biết lợi dụng cơ hội này đi gây sự, chân chính chuyện quan trọng, sơ n à o pin d i m tự nhiên sẽ có người tới thông c h í hắn, cho nên vấn đề không lớn. nghĩ tới đây, s ù h u gỗ dưới chân bộ pháp không khỏi lại nhanh mấy phần. Nói thật, s ù h u gỗ tình nguyện ở bên ngoài hỗ trợ làm việc, cũng không muốn trở về trong phòng đối với cái kia đẩy đáng sợ văn kiện trách. Trên đường, hắn tìm đến hai cái đạo quán nhân viên công tác đem những cái kia điều tra viên dẫn tới trước đó gian phòng đồng thời căn dặn bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ thuận tiện giám thị một chút. Sau khi thông báo xong, Sùu u gỗ liền bắt đầu hướng về đạo quán bên ngoài đi đến. Thừa cơ cọ nồi là thật, nhưng l ý dạ vừa rồi đến tìm hắn đồng dạng cũng là thật. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì, đến gốc d ễ ngựa khí của nàng mà nói hẳn là rất trọng yếu đặc biệt là nàng vẫn n h ắ c tới cùng s si y r có quan hệ. cho nên lời biến g là không tồn tại, bây giờ cũng chỉ là đổi cái địa phương lá gan mà thôi. Đi ra đạo quán, tìm tới mấy cái đi ngang qua huấn luyện gia hỏi thăm một chút. s u h U g o rất nhanh liền khóa chặt lìa d ạ vị trí. Mang theo Sì si Dồ còn có vạn năm không gặp người gần đ a s u h U g o hướng về s m nào tỉnh tèm lệ phế tích đi đến. Chương 719, Sì si Dồ quyết định. Chương 719, Sì si Dồ quyết định. Kẻm lệ đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong triệt để biến thành một vùng phế tích. Không nói chiến đấu, liền là dễ gỉ gỉ gặt bình thường nhất cử nhất động cũng đủ để đối với lúc đầu t ẻ m lệ tạo thành hủy diệt tính phá hư. Chớ nói chi là.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 lúc s g o đi đến lì dạ bên người thời điểm nàng đang đứng lúc trước dễ g i gì gạt ngủ say vị trí bên cạnh vị trí này không biết từ lúc nào biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to ạ tạ gì ạ cẩn thận một chút không cần phải gấp nếu quả như thật nhịn không được trước hết đi lên su h u g o theo ánh mắt của nàng xem tiếp đi lì dạ ạ tạ gì ạ ngay tại phía dưới to lớn cái hố bên trong cẩn thận từng l y từng tí thăm dò có cái gì phát hiện đúng không su h u g o thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh a ngươi làm ta sợ muốn chết tiền bối l y dạ tại ủ gỗ trên thân dùng sức đánh hai lần nàng còn muốn phản nàn hai câu. Nhưng lúc này cái hố phía dưới Ạn Tạ d ì Ạ chuyển đến một trận thanh thúy tiếng kêu to. Nó giống như cầm tới lì dạ thứ muốn tìm. t r ị u lấy lưu lại khí tức mang tới vị cách áp chế. Ạn Tạ d ì Ạ nhất cổ tác khí hoàn thành v ừ lấy lên cao động tác. Không có qua mấy giây thời gian, Ạn Tạ d ì Ạ đám mây đồng dạng trắng tinh dáng người lập tức từ đen nhánh cái hố bên trong về tới xu u g o trước mắt của hai người. Chỉ có điều lúc này hai người bọn họ ánh mắt càng nhiều vẫn là tập trung ở móng của nó lên. Nói đúng ra là trên móng l u ớ t đồ vật. Đây là cái gì? Một khối mảnh kim loại. u u g tiến lên đem Ạn Tạ d Ạ ném mảnh vỡ nhặt lên, không lên tay không biết. Vừa bắt đầu s ủ i u g ỗ mới phát hiện nó có trọng lượng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại liền ngay từ đầu cảm nhận đến xem, cái này kim loại độ cứng cũng phi thường cao. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tiếp xúc, sùi u gồ liền có một loại hào giác. Cái này không đang chú ý mảnh kim loại giống như so sỉ r ộ trên người sắt thép áo giáp còn cứng rắn hơn. Tại sùi u gồ kiểm tra mảnh kim loại thời khắc, Lý Dạ đã giúp hạn tạ gì ạ chỉnh lý tốt thân thể, đừng nhìn động tác mới vừa rồi rất đơn giản, trên thực tế h n tạ gì ạ thế nhưng là tiếp nhận không ít áp lực. Hổ chết dư huy tại, huống chi dễ gỉ gỉ g ắ t bây giờ chẳng những không chết, mà lại thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn. nơi này xem như nó ngủ say trên trăm năm địa phương, dĩ nhiên không phải phổ thông bộ kệ mần có thể tùy ý quan sát. Cũng là án tạ gì à thực lực đã đạt tới chuẩn thiên vương đỉnh phong, bằng không thì còn chưa nhất định có thể hoàn thành lần này nhìn như đơn giản hành động. Nhìn thấy l ý y dạ tới, Suu Go đem mảnh kim loại l ư a tới. Cẩn thận một chút, thứ này trọng lượng k h ô n g nhẹ. Suu Go nhắc nhở, l y dạ đưa tay thử một chút, sau đó hai tay cùng một chỗ hành động đem nó cho nâng ở trong tay. o wow, a thật thật nặng, rõ ràng xem ra mới như thế một khối nhỏ. l y dạ sợ hai t h á n g nói, tiền bối. Ngươi nói khối này mảnh kim loại có phải hay không là dễ gỉ gỉ gạt chế tạo? Nghe dễ gỉ t ẹ o cũng là bởi vì nó mà ra đời thép thuộc tính truyền thuyết bộ kẹm ẩn. Nếu như s sì ỉ d ổ có thể đ e m trên người cương giáp thay thế thành loại kim loại này, vậy có phải hay không đại biểu cho nó cũng nắm giữ giống như dễ gỉ tẻo lực lượng? Lúc này Suugo đã rơi vào trầm tư. t h à n h như lý giả nhắc tới, nếu như s ỉ rổ thật sự có thể đ e m trên thân thể giáp thép thay thế thành loại này không biết tên kim loại, Suugo cảm giác thực lực của nó tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chết. Dựa vào truyền thuyết này cấp bậc áo giáp, xỉ sì r liền tuyệt không so phổ thông thiên vương bộ kẹm ẩn yếu. chỉ có điều đây hết thể đều xây dựng ở cái này suy nghĩ có thể thành công điều kiện tiên quyết cảm ơn ngươi nhắc nhở lý dạ lần này thế nhưng là giúp đại ân suugo một bên cảm tạ một bên để s sì i d o tự mình nghiên cứu một chút mảnh vỡ nhìn một chút có thành công hay không khả năng thép thuộc tính bổ kẹm ẩ n trên người giáp thép liền là bọn chúng bản thân một bộ phận cho nên muốn làm đến bước này giống như là để s ì r ô đổi một bộ ra suugo cũng không phải là rất chú ý cái này suy nghĩ khả thi nhưng bất kể nói thế nào nó đối với s ì r ô cũng là một cái mạnh lên phương hướng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 gần g ạ thực lực của bọn nó cái sau vượt cái trước, ngươi còn tại tại chỗ, ngươi muốn mạnh lên, muốn giống lũ cà gì ổ bọn chúng đồng dạng. s u h Ugo dừng một chút, nhưng chúng ta hoàn toàn không cần giống như bây giờ dùng loại này cực đoan cách làm, tin tưởng ta trở t ợ r dọp h e sổ hạc trở về, chúng ta nhất định sẽ thương lượng ra một cái an toàn phương án, đến lúc đó nhất định có thể giúp ngươi hoàn thành b ộ t phá. Đối với Sủ Ugo thuyết phục, s z u o lấy như thường lệ trầm mặc, nhìn thấy nó động tác trên tay đình chỉ, s u h Ugo cho rằng nó bị tự thuyết phục, hắn đang chuẩn bị xuất ra chữa thương h u n xương thời điểm. l o ạ n x o ạ n g một tiếng để Sủ Ugo bình tĩnh. Siro có một lần rút ra trên người một mảnh cương giáp, nhìn lấy cương giáp bên trên nhiễm vết n ụ nhìn nhìn lại Siro vẩn vện tia máu nhưng vẫn như cũ ánh mắt kiên định. Su Hugo dừng lại, hắn cảm nhận được nội tâm của nó. Viên tia kiêu ngạo, cao ngạo chiến sĩ chi tâm, Siro đã không muốn đợi thêm nữa, nó cảm giác chính mình chờ đến đầy đủ lâu, chờ đợi thêm nữa, nó sợ sau này rốt cuộc tìm không trở về cái tia c ô không sợ hai ý chí. Hắn thở dài một hơi, sau đó yên lặng thả ra l ù c a g i ổ. Không cần nói thêm cái gì, l u k a ri ổ trên tay vẫn chứa cực nóng hỏa diễm, nằm đ ố n như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống Siro trên thân đã qua một hồi lâu.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 Siro trên người áo giáp bắt đầu từng khối chóc ra, mai cho đến nó triệt để bị trong động hắc ám bao khỏa, mất đi b ó n g ráng. Chương 720, trở lại quỹ đạo s ở n à o biển City. Chương 720, trở lại quỹ đạo s ở n à o biển City. Siro tiến vào cái hố đã qua hai ngày thời gian. Trong hai ngày này, chỉ cần vừa có thời gian s ủ h u gỗ liền sẽ tại t è m lễ phế tích bên này trông coi. Lý Dạ có đôi khi cũng sẽ tới cùng đi. Cái hố bên trong vẫn là đen kịt một màu, s ủ h u gỗ từng nghĩ tới để gần gạ phái một cái phân thân hạ đi xem một chút tình huống, nhưng lại bị lùi cả gì ngăn trở. Bây giờ bất luận cái gì một tia ngoại lực cũng có thể ảnh hưởng đến s ì d ộ tân sinh. Bởi vậy, bọn hắn tốt nhất vẫn là an tĩnh chờ đợi cho thỏa đáng. Từ phía trên nhìn xuống, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đại biểu cho sỉ d ộ t á n phát sinh mệnh lục quang bên ngoài, bọn hắn gốc dễ thu hoạch không được cái khác càng nhiều tin tức hơn. Chỉ có điều lo lắng thuộc về lo lắng. Trên thực tế sụi u g ỗ đối với sỉ d ộ vẫn là có không bất tin tâm đồng thời sợ n ã o biển city chính sự hắn cũng không có quên. Có những cái kia điều tra viên hỗ trợ, hắn đây coi như là từ những cái kia r ư ờ g rà việc nhỏ bên trong giải phóng đi ra, lúc này mới khiến cho hắn có thời gian tới bên này trông coi. ngay tại Sủu Gỗ chờ đợi s ỉ rổ trùng sinh thời khắc, một tên s ở n à o bỉn diêm nhân viên công tác đột nhiên chạy tới muốn ăn đòn hắn. s h u g o đại nhân, quan chủ còn có tờ rò phệ sổ hoặc sớm trở về, bây giờ sắp đến đạo quán. Vừa nghe đến tin tức này, s h u g o cả người đều chấn phấn. t ố t ta bên này thông báo một chút lập tức đi tới. s h u g o lập tức trả lời. Bọn hắn trở về, chẳng những đại biểu cho Sủu Gỗ rốt cục có thể từ sơ n à o bỉn c i t đủ loại công việc bên trong triệt để giải phóng, toàn lực chú ý x ỉ rổ tình huống, lại thêm trọng yếu là, hắn vô cùng cần thiết tờ rò phệ sổ c kiến thức chuyên nghiệp tiến hành trợ giúp. cái này cái hô nói cho cùng vẫn là cùng r ễ gỉ gỉ gặt hoặc là r ễ g t kẹo tương quan, hiểu rõ càng nhiều tin tức tương quan, có lẽ hắn liền có thể cho xỉ d ộ cung cấp một chút trợ giúp. Thành công thất bại không nói trước, tối thiểu nhất xem như v ấ n l y ệ n ra, hắn cần bảo vệ xỉ d ộ sinh mệnh an toàn. Kỳ thật, nếu như không phải lũ cả gì ô bảo đảm, xỉ d ộ sinh mệnh tình hình hết t h ể còn tốt, hơn nữa còn tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Hôm qua sủi gỗ liền không nhịn được muốn tự mình đi xuống xem một chút tình huống. Kém lệ phế tích bên này s ủ gỗ đem dạ gỗ n ạ c cùng t r à dị giật lưu tại nơi này, vạn nhất có cái gì tình huống ngoài ý muốn. nắm giữ năng lực phi hành bọn chúng cũng có thể trước tiên thông t r í hắn, mà lại lấy thực lực của bọn nó, s u h U g o cũng không lo lắng có cái khác ngoại lực có thể hạ đ ộ c thủ. c h u ẩ n Thiên Vương đỉnh phong dở dại g ỗ n lại thêm Thiên Vương cấp trả gì giật, trừ khi trong hố lại chạy đi ra một cái rẻ gì gì gạt. Hướng trả gì giật cùng dở dại g ỗ n lại đơn giản bàn giao vài câu, s u h U g o liền mang theo lũ cạ gì ổ hướng về sở nào biển diêm phương hướng tiến đến. đ ạ o dọp kẹo x ô hoặc cùng cản về sở tiến lên tốc độ không nhanh, trên đường còn vừa chuẩn bị nhìn một chút trong khoảng thời gian này sở nào biển city khôi phục công tác đến cùng làm thành dạng gì. Lại có chính là, bọn hắn trở về thời điểm. vừa vặn gặp được nhóm đầu tiên trở về kiến thiết gia viên bản địa cư dân cũng chính là dạng này suu gỗ cuối cùng tại sở nào v i ể n city tiếp cận vùng ngoại thành trên một con đường gặp được bọn hắn nơi này bởi vì khoảng cách tèm lệ chiến trường xa xôi cho nên cơ bản không có nhận quá nhiều hư h à o kiểm tra một chút kiến trúc có hay không có an toàn t h a i hoang ẩm sau đó thống kê một chút tổn thất hẳn là có thể tiếp tục đưa vào sử dụng các ngươi cuối cùng trở về c ạ n đ ã sở cùng t ọ d ọ p h ẹ số hoặc nhìn thấy hắn về sau cùng người bên cạnh nói hai câu sau đó lập tức hướng hắn đi tới đ ã cơ giải vấn đề thật giải quyết đúng không còn có điều tra viên bên kia là tình huống như thế nào xem như sở nào biển Jim đạo c n chủ, c a n d a s e lộ ra có chút sốt ruột. dọc theo con đường này, t ạ dọ phe số h ạ n cũng đã sớm nhìn ra nàng lo lắng, cho nên lúc này hắn không có mở miệng, để c a n d a s e trước đ e m trong lòng sầu lo hỏi trước đi ra. đ ạ c ờ d à bên kia đã giải quyết, có cơ rẽ sẽ lìa nhìn t r ằ m chằm, chằm, trong thời gian ngắn nó cũng không khả năng trở ra gây sóng gió. còn điều tra viên, ta cho rằng người tốt nhất tự mình hỏi một chút bọn hắn. c a n d a s e đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy lông mày liền nhíu lại. nàng tự nhiên là tín nhiệm s ủ u g vẹn vẹn liền là dễ ỉ ỉ gạt sự kiện, liền đầy đủ để c a n d e làm ra chỗ đứng, còn đ ạ cơ d sự tình. có t ọ d õ hệ s ô hoặc làm bảo đảm, căn cơ sở còn có cái gì có thể hoài nghi? cho nên bây giờ duy nhất cần cân nhắc vấn đề là nổ sờ nà ổ tổ còn có những cái kia điều tra viên sự tình. ta biết rồi, phi thường cảm tạ ngươi là sơ nạo u y ể n city làm ra hết thảy xu u gỗ tiên sinh, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. tốt tốt, ta biết chuyện này kỳ thật cùng các ngươi sơ nạo u y ể n city không quan hệ nhiều lắm, cảm tạ những lời kia coi như xong. cùng hắn dạng này còn không bằng đến điểm thực tế. u u g vung vung tay nói, thực tế, xu u g tiểu tử ngươi lại phát hiện vật gì tốt? tờ dọp hệ số hoặc rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng lấy hắn đối với Sủu gỗ hiểu rõ lập tức liền xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn tờ dọp hệ số hỏi Sủu gỗ ngay lập tức đem lǐ dạ phát hiện và x ỉ d ộ hiện trạng nói một lần nguyên lai là dạng này ta biết rồi Sủu gỗ như vậy t ệ m lệ bên kia liền giao cho ngươi trong lúc đó ngươi muốn làm cái gì đều có thể ta đại biểu sợ nào u i n city bên này cho ngươi hứa hẹn Candace v ẻ mặt thành thật cam kết tốt tốt chúng ta vẫn là trước đi qua t ệ m lệ phế tích bên kia xem một chút đi ở nơi đó phát hiện thần kỳ kim loại đó phải là dễ gỉ gỉ g t chế tạo ra không sai Kỳ thật ta đã sớm nghĩ nghiên cứu một chút dẻ thịt trên người kim loại chất liệu. Đáng tiếc, trước mắt ngoại trừ chính r ẻ thịt trên thân còn không có đơn độc phát hiện qua. Nói xong t ờ dọ phệ số h ặ c liền không kịp chờ đợi thuốc dục muốn đi qua. Vậy thì tốt, càn đ a sở quán chủ ngươi bận dịu, ta cùng tò r ọ phệ số h ặ c liền đi trước. Càn đ a sở lên tiếng về sau, suu gỗ cùng tò r ọ phệ số h ặ c lập tức hướng về tẹm lễ phế tích phương hướng đi đến. l y Dạ vừa đến nơi đây liền thấy bọn hắn hướng về bên kia đi, nàng ộ i vàng cùng càn đ sở chào hỏi một tiếng, tăng tốc bước chân cũng theo tới. Có trả gì giật cùng dở Dạ gỗ n t nhìn lấy, trong khoảng thời gian này. Cái hố phụ cận cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. duy nhất đ á n g ra chú ý là cái hố ở dưới x ỉ rộ giống như có cái khác phản ứng đương nhiên, hẳn không phải là chuyện xấu. bằng không thì bọn chúng trước tiên liền sẽ thông tri s ụ g ố gổ, mà không phải tại nguyên chỗ chờ đợi hắn trở về. xem ra người x ĩ rộ hẳn là tiến vào cái cuối cùng giai đoạn. đ à Dọp h ẹ Sù Hạc một cái tay nâng cầm lên nói, hắn nhìn chằm chằm phía dưới lóe ra ánh sáng nhạt vị trí nhìn ra ngoài một hồi. các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. đột nhiên, đ Dọp h Sù Hạc nói xong câu này liền xoay người ra bên ngoài chạy. s ủ hưu gỗ cùng lỵ dạ liếc nhau một cái, đều đoán không ra tò dọ phệ số hoặc rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có điều s ủ hưu gỗ nhìn hắn có chút nóng nảy bộ dáng, lập tức n g ắ c để dở dạ gỗ nẹt bắt kịp hắn. Tò dọ phệ số hoặc ta để dở dạ gỗ nẹt đưa người một chút, ta kém chút đem quên đi còn có cái này gốc d ạ g Dở dạ gỗ n ẹ y chúng ta đi. Nghe được s ủ hưu gỗ về sau, tò dọ phệ số hoặc động tác nhanh chóng bò lên trên dở dạ gỗ n ẹ y lưng, sau đó hướng sở nào b ỉ n d i m phương hướng bay đi. Nhìn hắn nóng nảy bộ dáng, giống như là muốn trở về lấy cái gì trọng yếu đồ vật. Sự nghi ngờ này không có bối rối hắn bao lâu. Tờ dọp vẽ sổ hạc cùng dở dạ gỗ nẹt rất nhanh liền về tới bên này. Tờ dọp h ẽ sổ hạc trên tay có thêm một chi hơi mở thuốc thử. Không đợi Suu gỗ mở miệng hỏi thăm, hắn trực tiếp để dở dạ gỗ nẹt đem hắn trở đến x ỉ dồ ngay phía trên, tiếp lấy đem thuốc thử hướng xuống ái mộ. Lúc thuốc thử bên trong chất lỏng chuẩn xác nhỏ xuống đến đại biểu cho xì r ồ trùm sáng thời gian. Dị trạng xuất hiện. Muốn bắt đầu. Trở lại Suu gỗ cùng l ý dạ bên n g ư ờ i Tờ dọp vẽ sổ h ặ c cũng không giải thích, nói chỉ là câu này sau đó liền ra hiệu bọn hắn chuyên tâm quan sát xì r ồ biến hóa. Suu gỗ dựa theo hắn nói nhìn sang. Lúc này xì dồ biến hóa trên người bắt đầu gia tăng tốc độ. Chương 721, s ì rổ tân sinh. Chương 721, s ì rổ tân sinh. Do dọp h ẽ sổ hoặc tăng thêm thuốc thử thật to đẩy vào phía dưới quang đoàn tốc độ phản ứng. Không có mấy giây thời gian, theo s ì rổ tim đập trùm sáng lập tức quang mang đại thịnh, đen nhánh cái hố trong nháy mắt bị chiếu sáng. Đứng tại bên trên s ủ ủ gỗ ba người cũng không thể không dùng tay ngăn trở cái này quang mang chói mắt. Cũng chính là lúc này, quang đoàn trung tâm s ì rổ hiệp đồng phía dưới truyền thuyết kim loại bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Lớn nhỏ không đều mảnh kim loại còn quân nó càng không ngừng xoay tròn. Lúc s ủ ủ gỗ bọn hắn khôi phục tầm mắt thời khắc. mảnh vỡ từng khối từng khối tiến vào xì rổ trong thân thể, lập tức nó lại lần nữa bị quang đoàn bao khỏa. Đào Dọp Hẹp ô Hạc, ngươi đến cùng cho xì rổ tăng thêm thứ gì? Lúc này Sủ u g g rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Đào Dọp Hẹp ô Hạc cười ha ha một tiếng. đương nhiên là đủ tốt. Nói thật bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có một chút đau lòng. Sau này ngươi nhưng phải đền bù Sủ u g Gỗ. Đào Dọp Hẹp ô Hạc một bên chú ý xì rổ tình huống, một bên hướng bên người Sủ u g g cùng Lý Dạ giả giải thích nói. Nói đến chính sự, hắn rất nhanh liền nghiêm túc. Ta vừa rồi cho xì rổ thêm, là một loại sinh hoạt tại viễn cổ trùng thép song thuộc tính bộ kẹm ẩ n nhân tạo gen. Loại này bổ kẹmẩn gọi là dơ mẹ xí. Trước mắt dơ nổ v à khu vực đang tiến hành liên quan tới nó phục sinh và đặc hóa cải tạo nghiên cứu. l a o đầu t ử còn có mấy phần thanh danh, cho nên bọn hắn cũng đem chế tạo ra mấy phần đặc hóa gen giao cho ta hỗ trợ nghiên cứu một chút. Tờ dọ ẹ o xù hoặc xác định xỉ d ổ biến hóa chưa từng xuất hiện bài dị các loại tình huống phía sau xoay người. Chỉ có điều Suu Go ngươi lần này thật quá bất cẩn. Nghe được câu này, Suu Go cảm giác cảm thấy xiết chặt, hắn mau đ ổ i theo hỏi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?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 Nó vẫn bỏ qua bản thân cực kỳ trọng yếu liên thể giáp thép, mang theo toàn thân thương thế không nhẹ quá khứ. Hiện tại sủ h ủ gỗ mới chính thức hiểu được. Thời điểm đó s ì r o là thật ôn quyết tâm quyết tử đi tiến hành lần này trùng sinh đồng thời hắn cũng vì chính mình không xứng chức cảm thấy một chút hổ hẹn, coi như không thể ngăn cản s ì r o nhưng ở nó xuống dưới trước đó, hắn cũng hẳn là trước cam hiểu từng cái phương tình huống lại để cho nó khai thác hành động. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, mau nhìn đi, muốn tới một bước cuối cùng. Nói xong, Siro vẽ số hoặc chỉ chỉ phía trên chùm sáng nói. Chính như hắn nói tới, s r ỗ lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, quan đoàn đã bắt đầu có vào. từ từ s ủ hữu gỗ hai người cũng có thể nhìn thấy thuộc về xì d ộ hình dáng theo con một tiếng quan đoàn bị xì d ộ sau lưng cánh đâm rách nhanh chóng biến mất ở trong thiên địa lúc này s ủ hữu gỗ ba người rốt cục lại lần nữa gặp được xì d ộ thân ảnh thời khắc này nó ngoại trừ thực lực cùng tinh thần mặt m ả n g vì đó đổi mới hoàn toàn bên ngoài liền ngay cả ngoại hình cũng xuất hiện không ít cải biến chỉnh thể bên trên xem ra lại thêm tiếp cận mẹ gã hệ vội lụt tỷ hòn sau xì d ộ nhưng lại không phải mà lại sau lưng nó cái kia hơi mở mỏng như cánh ve cánh càng đáng chú ý thế nào xem xét đi qua mặt trên còn có màu bạc ánh sáng lung linh đang lói lên nhìn kỹ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 tờ dọp hệ số h g ạ c n h ị n không được nhích tới gần quan sát. suugo h còn có lì dạ đuổi theo sát. tờ dọp hệ số h g ạ c n g ư ơ i nói là đặc điểm gì? lì dạ liền vội vàng hỏi. máy móc vật hóa, cải tạo, biến hóa hình thái. những thứ này cũng có thể. tờ dọp hệ số h g ạ c n h ị n không được treo chọc một chút lì dạ. hắn vòng quanh x ỉ d ổ đi một vòng, sau đó hướng suugo nói. suugo, h ngươi để x ỉ d ổ thử một chút có thể hay không điều khiển cơ thể biến hóa hình thái. biến hóa hình thái. tờ dọp hệ số n ạ c người nói là mẹ ga hệ vỗ lũ t h hòn. thế nhưng là xì rổ còn không có mẹ ga hệ vỗ lũ t h hòn sợ tổn a. Su Hugo nhịn không được nghi vấn hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy chờ một chút nhìn lấy ngươi sẽ biết. Cái kia, t o ta, s i z o ngươi có thể làm cho cơ thể biến hóa hình thái đúng không? Nghe được Su Hugo về sau, s i z o hoàn toàn như trước đây cao l ạ n h nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu thao túng chính mình giành lấy cuộc sống mới cơ thể. Ngay sau đó, một trận máy móc chuyển động thanh âm. Su Hugo trước hết nhất chú ý tới chính là nó cái k ì m bên phải kim loại cự k i m tại mẹ gã gã vỗ l ù tì hòn hình thái bên trên biến thành tương tự trọng kiếm hình thái, lưỡi kiếm chỗ có tương tự răng cá mập đồng dạng răng cơ tồn tại. Bên trái cái càng có chút mở ra. Trung Gian ngạc nhiên dỗi ra một đạo h ỏ g pháo, cái kìm bên ngoài không ngừng lóe ra điểm sáng màu bạc giống như là đang vì h ỏ g pháo bổ sung năng lượng. Sau một khắc, năng lượng pháo phát ra, mục tiêu là phế tích bên trong một khối không sai biệt lắm có cao 3 mét cột đá đem năng lượng pháo trúng đích cột đá trong nháy mắt, cột đá trong nháy mắt bị mẫn diệt, năng lượng pháo cũng không có bởi vậy biến mất, một mực hướng về cột đá đằng sau tiếp tục đi tới đợi đến sỉ rộ kết thúc năng lượng pháo. Đạo này năng lượng của sáng mới biến mất trong không khí, cái kìm biến hóa không sai biệt lắm chỉ những thứ này, sau đó liền là cánh. Tôi mở kim loại cánh vào lúc này đã từ s ỉ rộ phía sau lưng trôi giạt đến bên người. Căn cứ trên cánh hoa văn mỗi một phiến trùng cánh đều phân giải thành từng khối hình dạng không tầm thường lưỡi đao. s ỉ rộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưỡi đao lập tức bay ra sau đó không có vào một đống phế tích bên trong. Chanh chanh chanh chanh đánh một cái bay vòng những thứ này, lưỡi đao đảo mắt lại về tới s ỉ rộ sau lưng, đồng thời một lần nữa gây dựng lại côn trùng trưởng thành cánh trạng thái, lại hướng đóng kia phế tích nhìn sang. Còn sót lại mấy đạo đoạn tường tàn tường vào lúc này đột nhiên xuất hiện mấy đạo ă n g khắp nơi tuyến. Sau một khắc bọn chúng rốt cục hoàn thành sứ mệnh, triệt triệt để để trở thành phế tích một bộ phận. nhìn đến đây, Suugo đã có chút nói không ra lời. Chỉ có điều những thứ này còn giống như không phải tân sinh sĩ rỗ toàn bộ, nó còn giống như có cái khác biến hóa không có bày ra, hoặc là trước khi nói những cái kia cũng là món ăn khai vị, bây giờ bắt đầu mới thật sự là món chính. phía trước những cái kia cục bộ biến hóa lúc này đã khôi phục nguyên trạng, Siro đứng tại chỗ giống như là điều chỉnh một chút trạng thái của mình, tiếp lấy nó toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện biến hóa. chương 722 hình thái thứ hai, chương 722 hình thái thứ hai, s i thân khu đang kéo dài biến hóa. Trên người nó biến hóa đã triệt để phá vỡ s ủ hữu gỗ đối với b ổ kẹm ẩ n nhận biết, lúc này xì rổ so b ổ kẹm ẩ n xem ra càng giống là một cái hoàn toàn mới cơ giới sinh mệnh. Khi nó biến hóa trên người triệt để hoàn thành lúc, chẳng những s ủ hữu gỗ cùng lý ra, liền ngay cả đã có chuẩn bị tâm tư tò mò phệ sổ g ạ c cũng đều xem ở lại. Gỗ lìn ván trượt, ván trượt bay của g zin gỗ lìn, đây là s ủ hữu gỗ nhìn thấy xì rổ biến hóa sau khi cảm giác đầu tiên đương nhiên, nó không có khả năng hoàn toàn biến thành gỗ l n ván trượt, ván trượt bay của g i n g l n bộ dáng, chẳng qua từ ở bề ngoài xem đúng là rất tương tự chính là, ngoại trừ nhan sắc là hồng sắc. còn có trung gian xỉ rổ cơ giới hóa đầu bên ngoài bao quát cánh ở bên trong còn có bộ phận kim loại bộ kiện trôi nổi ở trung quanh trong lúc s ủ h gỗ cho rằng muốn kết thúc thời điểm còn lại kim loại bộ kiện lại bắt đầu động kim loại trùng cánh lại lần nữa giải thể sau đó liền là s ủ ủ h gỗ xem không hiểu cực kỳ khoe khoang k h ắ c hoa huyện gây dựng lại ngay sau đó hai cái đỏ cùng h ô i giữa lẫn nhau cách x i n h đẹp lơ lửng pháo xuất hiện tại s ỉ rổ máy bay hình thái hai bên hai bên ngoài những cái kia kim loại bộ kiện cũng tăng nhanh tốc độ chỉ bất quá biến hóa của bọn nó cùng trùng cánh lơ lửng pháo không giống một cái đỏ mắt còn không đợi s ủ gỗ ba người k ị p phản ứng Bọn chúng bắt đầu dán tại s ủ u gồ trên thân sau đó tổ hợp lên. Cái này, đây là tình huống như thế nào? s u h u g o một mặt chấn kinh, muốn hướng tò r p h ẽ số hoặc tìm kiếm đáp án, nhưng thằng đến đầu của hắn bị kim loại mũ giáp triệt để bao trùm, tò r p h ẽ số hoặc cũng đều còn không có từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Bao khỏa ở trên người hắn toàn thân cương giáp không dày cũng không nặng, thậm chí có thể nói cơ bản không có gì trọng lượng, nhưng liền s ủ u gồ cảm giác bọn chúng trình độ cứng c ấ p so trước đó x ỉ rổ trên người áo giáp còn cao hơn. s u g o còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra trên người c ơ g i á p biến thành máy bay hình thái xì rổ từ tại chỗ tăng tốc độ. Vẫn quanh tại nó bên cạnh lơ lửng pháo đối va vào một phát sủu gỗ, cả người hắn một chút ghé vào s ỉ rổ trên thân, mới vừa ở phía trên đứng lên, khi một cái s ỉ r ộ mang theo bay về phía không trung đối với bay sủu gỗ cũng không lạ lắm. Có chả gì giật cùng giờ d ạ g ộ ỗ n ạ t cái này hai cái ưu tú nhưng mang người bay b ộ kệ mẩn, năm thì mười họa hắn liền sẽ để bọn chúng chờ hắn ở trên trời chuyển vài vòng thư giãn một tí. Nhưng giống như bây giờ bay thể nghiệm, hắn đúng là thật lần thứ nhất. h o wow. a sủu gỗ nhịn không được kêu lên tiếng, có cái này thân cương giáp bảo vệ, hắn rốt cuộc không cần lo lắng giống như trước đồng dạng há m ồ ăn phong. Nhưng mà này còn không xong. Sửu U g ổ nhìn một chút hai bên t r ù n g cánh lơ lửng pháo, hắn thử một cái khống chế bọn chúng đương nhiên, cái này cần đạt được xì r ộ tán thành. Bất quá, lấy giữa bọn hắn g i n n buộc, cơ bản đã đạt đến tâm linh tương thông mức độ, cho nên Sửu U g ổ suy nghĩ dâng lên không bao lâu, lơ lửng pháo liền đi tới hai bên của hắn. Hắn cười hưng phấn lên, sau đó tại kim loại dưới mũ giáp nhẹ nhàng xuống một tiếng mệnh lệnh, n pháo. Sửu U Cổ chính mình bên tai tiếng nói cũng còn không rơi xuống, hai cái t r ù n g cánh lơ lửng pháo bay đến trước người, một cái xoay tròn đổi vị trí, sau đó Sửu U trước mặt đ ộ trong suốt không thua tại thủy tinh kính bảo hộ chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nắm chuẩn dùng thập t ự tinh. hắn trong nháy mắt hiểu ý, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay nghiêng phía trên một mảnh bạch vân, phát x ạ nã pháo. Lần này họng pháo rốt cục mở ra, hai đạo p h e r l s g a nồng trong nháy mắt hoàn thành bổ sung năng lượng, sau đó từ chủng cánh lơ lửng pháo bên trong phun ra. Vành, p h r l a s g a nồng trong nháy mắt xuyên thấu đám mây, đồng thời tại s ô n g g i a đám mây trước đã dẫn phát bạo tạc, một trận to lớn nổ v à n g tại sở n ã o biển city không trung vang lên. Sở nào biển city tất cả mọi người nho nhau, nhau để công việc trong tay xuống nhìn về phía này. Lúc này, bị tạc mở tầng mây biến thành giọt nước bắt đầu tung tích.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 Ta liền tới đây nhìn một chút, tuy nói tin tưởng Sủ h ữ g c cùng Tợ Dọ Phệ Sổ Hạc bọn hắn cũng tương tự đoán được đây cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng cả n g h sở kỳ thật cũng có chút không nắm chắc được, cho nên đem cư dân cảm xúc chấn an được tốt đằng sau, nàng lập tức liền quyết định tự mình đi qua hỏi thăm một chút. Lúc nàng đi tới tèm lễ phế tích thời điểm, Sủ h ữ g c cũng đã chơi chán về tới trên mặt đất. Can Đa Sợ vừa hay nhìn thấy Sỉ sì d ộ chuyển đổi hình thái một màn, nguyên bản đã đến bên miệng vấn đề, lúc này đã không biết bị ném tới đi nơi nào, tại Can Đa s ở kinh ngạc đến ngây người thời gian, t Dọ Phệ Sổ Hạc đã cho Sỉ sì Dội làm một cái toàn thân kiểm tra, không có vấn đề. hắn nghiêm túc mặt đột nhiên nở một nụ cười nhìn thấy nụ cười này xu u u g ộ cùng l y dạ cuối cùng một vẻ khẩn trương rốt cục biến mất không thấy quá xoáy rồi tiền bối và xỉ si rô thật là quá xoáy rồi l y dạ còn kém nhảy dựng lên bộ dáng của nàng xem ra so xu u u g ộ cái này huấn luyện ra còn muốn hư vấn ta cũng không nghĩ tới chẳng qua xỉ d ô có thể thuận lợi hoàn thành trùng sinh t ờ dọ phe số so hoặc hỗ trợ làm ra mấu chốt nhất t á c dụng cảm ơn ngươi tở dọ phe s o c u u g ộ hướng t ọ p so h s o c thành khẩn nói cảm tạ lúc này t dọ p so h số o c con mắt vẫn dính tại ỉ rô trên thân khách khí cái gì Sau này để cho ta nghiên cứu một chút xì rộ liên tốt, nhiều giúp ta thu thập mấy cái truyền thuyết b ổ kệ mẩn số liệu ta liền đã thỏa mãn rồi. Nói xong, hắn liền tiếp theo lôi kéo xì rộ bắt đầu kỹ càng quan sát trên người hàn biến hóa. Ngay cả s ờ mang xem vẫn một bên n h ắ t tới. Không nghĩ tới, không nghĩ tới thật làm được. Những tên kia m ặ c dù vội vàng một chút, chẳng qua năng lực cũng không tệ, chẳng qua là không biết lần này thành công có thể hay không trở lại khác. Nhìn thấy tọt r õ phệ sổ hoặc vừa trầm mê tại thế giới của mình, lúc này cạn sợ cuối cùng từ trong lúc kiếp sợ k h ơ i phục lại. Suu Ugo cùng Lý Giang lên đón. Quả nhiên là các ngươi, bây giờ sở nào biển City cũng chỉ có các ngươi có thể làm ra loại này lọt tĩnh, quá làm cho người ta chấn kinh s ủ h u g g tiên sinh. Bây giờ ngươi cũng đã đến t i ê n Vương Bảo Toa. Càn Đế Sở tán thường nói, nhìn về phía s ủ h uổng gỗ trong ánh mắt có thêm một tia trước đó không từng có kính ý xem như xì nội, chứ danh đạo quán chủ, Càn Đế Sở thực lực dĩ nhiên không phải chỉ là hư danh, tính cả ẩn tàng thực lực, nàng thuộc về chuẩn t i ê n Vương thực lực bên trong tương đối mạnh một nhóm. Tại lần này dễ gỉ gỉ g ạ xảy ra trước, Càn Đế s từng cho là mình thực lực cùng sùi u g g trên lệnh hẳn không phải là rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay kiến thức. nàng ý nghĩ này rất nhanh liền bị sự thật cho đánh nát, để tay lên ngực tự hỏi, Candace tự nhận là tự mình một người không có khả năng ngăn cản được dễ gì g ã gật công kích. Cũng chính là dạng này, cho nên nàng đối với s u h u g o thái độ trở nên cung kính hơn. Nghe được l ý Dạ tán thưởng, s u h u g o theo thói quen khoát tay một cái. Không, ta vẫn không gọi được Thiên Vương. Candace Đa đang chuẩn bị mở miệng nói một câu rất khiêm tốn thời điểm, hắn tiếp tục nói. Bất quá ta đã không xa, mà lại ta cảm thấy, phổ thông Thiên Vương t ư n g giả, hẳn là không thắng được ta. Giờ khắc này, Suuugo cười tại Candace cùng l ý Dạ trong mắt tựa như là mặt trời đồng dạng quang hoa c h ó i mắt. Chương 723, giao tiếp cùng xử lý. Chương 723, giao tiếp cùng xử lý. Theo c ù n g cạn đã sở cho chuyện, Siro mang cho hắn hưng phấn cũng từng bước bắt đầu làm lệnh đồng thời bắt đầu chân chính cân nhắc bản thân trở thành Thiên Vương chuyện sau đó. Hiện tại hắn có Thiên Vương cấp chiến lực đã không ít, trước hết nhất l ũ cả gì ổ cùng Siro. Tiếp theo là gần g ã trả gì rất còn có bây giờ Siro. Ngoài ra còn có bị tạm thời gửi nuôi tại đọ r ọ p hệ sổ h ặ c s là tổ dạ tọ gì, còn kém Lâm m ô n một c ư p tổ lì tổ và l sơ d y Nói tóm lại, kỳ thật sủu g khoảng cách Thiên Vương huấn luyện ra cái danh ư n g này, thật chỉ thiếu chút nữa. Tại thực lực cụ thể bên trên hắn thậm chí đã vượt qua phổ thông thiên vương cấp cường giả. Nếu như bây giờ lại lần nữa cùng rồ ở tổ á c thuộc tính thiên vương cạ rèn đối chiến, s ủ h ủ gỗ có lòng tin có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Dù cho cạ rèn còn có một chút không muốn người biết, ẩn nút lực lượng. Trở về chính đề, c a n đ ơ sở tới mục đích mặc dù là hỏi thăm tình huống, nhưng đến đều tới. Lại thêm s ủ h ủ gỗ bên này, ì ồ sự tình cũng có một kết thúc. Vừa vặn cùng cạn cơ sở giao tiếp sở nào n h i m sự tình, r xô h cũng thực sự muốn chuyên nghiệp thiết bị thật tốt nghiên cứu một chút xì r biến hóa trên người. Ghi chép lần này biến hóa kỹ càng quá trình còn có số liệu. thế là hơi thu thập một chút hiện trường, một đoàn người bắt đầu hướng sở nào pìn Jim đi tới. trở lại đạo quán đằng sau, tạ dọ phe sổ hoặc lập tức sẽ một cái phòng, mang theo tân sinh sĩ dỗ đi làm tiến một bước nghiên cứu. s ủ hữu gỗ hướng sĩ dỗ bàn giao vài câu, sau đó tạ dọ phe sổ hoặc mang theo nó liền biến mất tại s ủ hữu gỗ trong tầm mắt. bên này bị ép lưu thủ đạo quán xỉ rụt tìm đi lên. vài ngày vất vả để nó cảm giác chính mình thật gầy quá thật nhiều cân, liền ngay cả nguyên bản sung mãn bụng nhỏ cũng rất giống có rút lại hiện trạng. đối với điểm ấy s ủ hữu gỗ đương nhiên là rất được hoan nghênh.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 chẳng qua là cái này giống như không tới phiên nó định đoạn, s ả n phân quan x h u g o cùng nó ý nghĩ hiển nhiên không giống, rất tốt. ha ha, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, nguyên lai ngươi không phải là không thể gây xuống tới, mà là chúng ta trước đó không có tìm đối phương pháp, nếu là dạng này, như vậy ta tuyên bố giảm béo kế hoạch khởi động lại. xu u g o coi thường bị bạo kích siju, tiếp lấy cùng cạn để sở nói trong mấy ngày này các hạng công việc tiến độ, có cư dân còn có tổ kẹm ẩ n trợ rút, ngoại trừ liên tiếp k è m lệ hai con đường khu bên ngoài, cái khác đều đã khôi phục được không sai biệt lắm. m ặ khác, trong t h â n điện cũng chính là vừa rồi cái kia cái hố. cần chuyên nghiệp truyền thuyết học giả đi xử lý một chút. c a n d h à s một bên gật đầu một bên âm thầm ghi lại mấu chốt trong đó tin tức. Xem như một tên hàng thật giá thật đạo quán chủ. Nói đến thành phố quản lý kinh nghiệm của nàng đương nhiên muốn so s ủ h u g ỗ phong phú được nhiều, cho nên ngoại trừ một chút tương đối mấu chốt tin tức bên ngoài, s ổ h g gỗ cũng không có nói quá nhiều. Rất nhanh, hai người liền đi tới đạo quán chủ văn phòng. Lúc này tổ điều tra ở s ụ mấy người cũng còn ở nơi này xử lý sở nào biển city sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên đồng thời cũng là tại thu xếp văn kiện thuận tiện c a n s các nàng tiếp thu. với trình lý x o n g như vậy bọn hắn liền có thể đem chuyện này vụ giao tiếp trở về cản cơ sở trên tay của các nàng t ậ ự lực b ồ i tiếp xử lý nổ sơn ạ ổ tổ cùng tổ điều tra sự tình đây cũng là cản cơ sở các nàng chuyện quan tâm nhất so ra mà nói sủ hủ gỗ đã không chút nào để ý dù sao cái thế giới này thực lực vi thượng chỉ cần thực lực đầy đủ cái kia bất kỳ âm như quỷ kế gì đối với hắn mà nói cũng không quá đáng là một chuyện cười cùng những thứ này liên minh nội bộ b ẻ lũ su n ị n h so sánh hắn quan tâm hơn bây giờ vụ lý tổ t cùng lũ sờ dậy tình hình mà lại từ nổ sơn n ổ tổ trong miệng hắn đại khái cũng biết chút ít tình huống xem như lần này làm cho thủ phạm chính nộ sơn n ạ ổ tổ cũng bị s u h u g o thả trở về nhốt tại sơn nạo bỉn diêm lâm thời ngục giam đương nhiên cứ như vậy thả khẳng định là không thể nào chẳng qua là tự mình ra tay khó tránh khỏi s ư n g sẽ dẫn phát phiền phức dù sao nộ sơn n ạ ổ tổ thân phận có chút đặc t h ủ cuối cùng hắn nghĩ tới một cái rất không tệ biện pháp s u h u g o để xì dục dùng siêu năng lực cho hắn tới mấy cái trừng phạt những thủ đoạn này điểm trực bạch nói chính là cho hắn tới một bộ suy yếu giả yếu nguyên rủ đồng thời thông qua tiêu hao sinh mệnh lực của hắn để cái này nguyên rủ kéo dài thời gian căn cứ xì dục đoan t n g trừ khi hắn có thể tìm tới còn mạnh hơn nó bộ kẹmẩn ra tay giúp đỡ bằng không thì cái này nguyền rủa ít nhất có thể tiếp tục 30 năm phải biết nổ s ớ n ạ ô tô bây giờ đã hơn 30 không sai biệt lắm 40 tuổi nếu như hắn có thể chống đến 30 năm sau kia là thời điểm hắn còn có thể làm được cái gì thân thể hư nhược trực tiếp để hắn mất đi tiếp tục làm huấn luyện gia tư cách một cái thân thể suy yếu không thành được huấn luyện gia người dù cho x ỉ nội trong liên minh có người tiếp tục bảo đảm hắn vậy hắn sau này cũng nhảy nhót không ra hoa dạng gì tới chớ nói chi là s ủ gỗ đem hắn bộ kẹmẩn đều giữ lại đối với hắn những thứ này bộ kẹmẩn Sủi u gồ đã cùng tỏ r õ phệ sổ hoặc đã nói trực tiếp đưa đi tỏ r õ phệ sổ hoặc é l à tổ dạ tỏ gì bên trong làm n g ự a giống an an ổn ổn vượt qua cả đời này những thứ này cũng chỉ là sủi u g ỗ trừng phạt cái gì đều yêu thích lưu thêm mấy tay gần gạ lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoài ý chẳng qua là cơ thể cùng bộ kệ mẩn xử phạt nó cảm thấy còn có chút không đủ mặc dù sử dụng cái này trên danh nghĩa đại lao chẳng ra sao cả nhưng dùng để c o nổi n cũng dùng t o n tay mà lại liền là giấy vệ sinh dùng lâu cũng sẽ có tình cảm chuẩn bị khóc lóc om sòm lăn đất bản sử dụng giống như đột nhiên cảm giác được cái gì. nó một mặt bất thiện nhìn chằm chằm về phía gần gạ, gần gạ vội vàng cười b ồ i nói bừa, mặc dù nó không sợ s x d u nhưng cũng đ ặ t vị loại này cực độ lòng dạ h p hòi, còn không biết xấu hổ ra ra hỏa, vẫn là ít chọc một chút cho thỏa đáng. gần gạ cũng không muốn s ì dục để mắt tới chính mình, sau đó dùng nó quay dối thiên phú xuyên phá nó những cái kia bí mật nhỏ. Không có một cái gần gạ yêu thích sống ở không có bóng ma dưới ánh mặt trời, nó đương nhiên không ngoại lệ. Trở về chính đề, Suu g o từ trên lục thể đối với nổ sơn ổ tổ làm ra nghiêm khắc trừ phạt, như vậy nó gần gạ liền là trên tinh thần, bóng đen năng lượng đã giữa bất t r i bất giác ăn mòn nổ sơn ổ tổ thế giới tinh thần.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 nói xong hắn liền kéo nằm d ạ m trên mặt đất s ì dục đi hướng ngoài cửa. đúng rồi em xì sì dục, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ tốt sáng ý, một cái ta và ngươi hợp thể kỹ năng chương 724, t i ế n về số lùi ống tạo, chương 724, t i ế n về số lùi ống tạo. sở nào t u y ể n h city giao về đến c ả n mực sở trong tay về sau, suy u g ỗ suốt ngày cùng tò r p h ẽ sổ hoặc bốn tại lâm thời dựng đơn sơ trong phòng thí nghiệm. tân sinh s ì r ồ xem như bọn hắn thứ nhất đối tượng nghiên cứu đồng thời, tại đã cỡ gì nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọt gần gạ cũng không có được h ả ngoại trừ bọn chúng sinh soi khảo thì không có làm. lần này sụn ủ gỗ kéo lên cọ d õ phe sổ hoặc triệt triệt để để cho chúng nó bao quát cái khác bổ kệ m ẩ n làm một cái kỹ càng đến không thể lại kỹ càng cơ thể kiểm tra nguyên bản hai người chuẩn bị tại sơ nảo bình city lại ở thêm một chút thời gian chuyên tâm phân tích thu xếp một chút trong tay số liệu đồng thời trò chuyện một chút liên quan tới bộ lì tổ ẹt cùng l ụ sở d à y đột phá công việc nhưng trước mắt x í nội thế cục cũng không cho phép bọn hắn dừng bước lại càng là tiếp cận ac ở khôi phục thời gian x í nội đại lục lại càng tăng không bình tĩnh hồ chi chúng thần cùng mở tờ có nẹt thời không x o n g lòng có thể nói là tim gạ là cái chế tạo ra nhân h o ạ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 Su Hugo tiếp nhận tin tức, phía trên nhắc tới Tam Thánh Chim cùng Ba Thánh Thú tại gần nhất tập g ậ p xuất hiện tại huấn luyện gia trước mặt, nhìn qua giống như đang tìm kiếm cái gì đồng thời hành tung bất định hồn cũng tại đằng sau hiển lộ thân hình, chẳng qua đằng sau lại biến mất tại cầu vòng xuất hiện vị trí. Cuối cùng mẹ cùng mẹ thỏ giống như đặt thành h o a giải, có người nhìn thấy bọn chúng cùng nhau xuất hiện tại mở tờ sỉ v ừ m ạ c h phụ cận, bọn chúng giống như tại hướng xì nội nhìn bên này, mà lại thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Cuối cùng liền là đã sớm bắt đầu khởi hành lũ gì ạ? Tuy nói nó cùng kỳ ợ đồng dạng tạm thời bị ổn định cũng không hề rời đi thuộc quyền khu vực hải vực, nhưng lại một mực tại khu vực biên giới bồi hồi không chịu rời đi. vấn đề giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa ở s h u g o bên người Ly Dạ cũng nhìn thấy những tin tức này, nàng có chút lo lắng nói. tin tưởng liên minh đi. Tạ dọp h ẹ o ặ c không có giải thích, nói xong câu này phía sau hắn vùi đầu tăng nhanh thu xếp tư liệu tốc độ. yên tâm đi, lặn sợ tiên sinh cùng xỉn thi ạ tiểu thư bọn hắn không phải đã đang hành động đúng không? mà lại, không phải còn có chúng ta đúng không? Suugo ít có tự tin nói. tốt, tư liệu đã thu thập xong, ta bên này tùy thời có thể lấy xuất phát. lần này số l ư ông tạo tập hợp hẳn là có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Suugo, l ý Dạ, chúng ta vẫn là sớm một chút đi qua cho thỏa đáng. Suugo cùng Lý Dạ gật đầu đáp lại nói, Suugo hai người cũng không có quá nhiều đồ vật muốn thu thập, đơn giản bổ sung một chút giã ngoại vật dụng về sau. Ba người liền hướng cản đê sở từ biệt. Lúc này cản đê sở còn tại chủ trì sở nào biển City bên này trùng kiến. Ba người là tại sửa chữa tốt cổ kẹm ẩ n Center bên trong tìm tới nàng. Cái gì? Các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi rồi? Nghe được Suugo bọn hắn muốn rời khỏi về sau, cản đê sở kinh ngạc đồng thời còn có một tia không muốn cùng bối rối. Bối rối là bởi vì dễ gỉ gỉ gạt chẳng qua là tạm thời an trí.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 cho nên phi thường thật có lôi sủ hữu g ầ tiên sinh, có lẽ kết quả này ngươi cần chờ một đoạn thời gian. c h ẳ n g Qua xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nàng đ ố i sủ hữu g ầ nghiêm túc cam kết. Tốt, cảm ơn ngươi cả nhà đ sở quản chủ. Có kết quả hoặc là tin tức mới nhớ kỹ cho ta biết. Như vậy tạm thời cứ như vậy đi. Gặp lại cả nhà đ sở tiểu thư. Một bên lì dạ cùng t ọ dọ phệ sổ h ặ c n h a u n h a u hướng nàng nói đừng đằng sau một đoàn người bước lên phong tuyết bắt đầu hướng về sổ lì ống tạo phương hướng xuất phát. Từ sở nào tỉn si ti đến sổ lì ống tạo có thật dài một đoạn đường muốn đi. tuy nói càng sớm đến càng tốt, nhưng s ủ hữu gỗ bọn hắn cũng chuẩn bị rất khó xử chính mình, đặc biệt là còn có tờ rõ phe sổ hoặc lão nhân này tại. ly khai sở nào biển c i t y đằng sau, bọn hắn cần thông qua là kệ ạ c ụ ủy tỷ trải qua 2 1 7 2 1 6 m hai đầu đạo đường tiến vào mở tờ có dọ nẹt phạm i tiếp lấy tiến vào sẽ lẻ sở t á i tạo, cuối cùng mới có thể đến đạt sổ lụy ẩn tảo. lần này ngoại trừ s ủ hữu gỗ bọn hắn biết tiến đến sổ lụy ẩn tảo bên ngoài, xí nội một chút cường giả cũng bị triệu tập đương nhiên, giống cả n sở những thứ này đạo quán chủ vẫn đi không được, cho nên lần này triệu tập phần lớn là một chút một mình tu hành cường giả. nghe g e i nói. Z t nhận được tin tức phía sau cũng chuẩn bị tới xin lỗi. Su U c ỗ mang theo bao tay tay đẩy ra phía trước bị tuyết đệ thấp đánh c â y Ha ha, đúng, Rét trước kia liền nghĩ qua tới, chỉ bất quá hắn giống như bị một cái hạ tỷ cử nọ coi trọng, cho nên mới trước đó hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Nói tới chỗ này, t ờ rò p h ẹ sổ hạc cười hưng phấn lên. Rét cái này hạ tỷ cử nọ nó tuy nói không phải họ gen cạ chập l y g ỗ tam thánh chi một trong, nhưng cũng vẫn như cũng là thế chi hiếm thấy truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cuối cùng nếu quả như thật theo Rét, vậy hắn không thì có b ó lớn cơ hội chậm rãi nghiên cứu sao? Tin tức như vậy, tò rò p h sổ ạ c sao có thể không hưng phấn? cùng tò mò vẽ sổ hoặc hứng phấn so sánh, Sưu U Go liền có chút chua. Hắn đương nhiên cũng muốn thu phục truyền thuyết bộ kẹmẩn, nhưng vấn đề là gặp được nhiều như vậy truyền thuyết bộ kẹmẩn, mỗi một cái hắn đều coi trọng, nhưng người ta lại không lọt mắt hắn. Giết tiên kia vận khí quá tốt rồi. Sưu U Go nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đúng vậy à, chẳng qua đường ngủ dụ Sưu U Go, phổ thông huấn luyện gia cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần truyền thuyết bộ kẹmẩn. Chính ngươi cẩn thận tính toán từ lữ hành bắt đầu, ngươi gặp được bao nhiêu lần, có thể tiếp xúc đến, vậy liền chứng minh cơ hội của ngươi cũng không nhỏ. Lần này là cơ hội của ngươi cũng c ó nói. ta xem trọng, chẳng qua thật thành công nhớ kỹ để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút. t ờ Dọ Phe So Hạc một bên an ủi một bên cường điệu để hắn nghiên cứu sự tình. Cái này nói thật giống như sủi g ỗ nhất định có thể thu phục truyền thuyết bộ kệ mần đồng dạng. Ngay tại bên này tiếp tục quay trung quanh z é cùng hạ tỷ c ủ nọ chủ đề tiếp tục phát tán thời điểm. l ý d ạ đột nhiên mở miệng. đúng rồi t ờ Dọ Phe s ố Hạc, cái này Betlita gia tộc đến cùng là tình huống như thế nào? Xem ra giống như thực lực rất mạnh. Ân. Betlita, bọn hắn đúng là xỉn nội một cái không thể bỏ qua gia tộc. Gia bọn này lao đầu tự sở nghiên cứu liền cùng bọn hắn gia tộc có chặt chẽ hợp tác. b e t i l i tiên sinh cũng là một tên phi thường ưu tú bộ kẹm m n nhàng h i ê n cứu. Nói đến trước đó tại g i a đ o n sở nghiên cứu thời điểm, các ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn. Hắn liền là lần này b e r t i l i gia tộc đại biểu. Nói tới chỗ này, do dọp h ẹ số hoặc hướng l ý r a nhìn sang. Ngươi làm sao đột nhiên đối bọn hắn cảm thấy hứng thú Lyra? À, không có. Chẳng qua là trước đó lữ hành thời điểm nhận biết một người bạn, nàng dòng họ giống như liền là b e t i l i Chương 725, số so ly ông tạo số so ly ông gì. Chương 725, số so ly ông tạo số so l g s u h u g o ba người một đường phong trần mệt mỏi rốt cục rời đi. Sợ nào v i ể n City ngày thứ 10 đi tới sổ l ư u ý ống tạo. s u h u g o xem như lần đầu tiên tới sổ l ư u ý ống tạo bên này, cho nên hết thảy trước mắt cũng là t ô i mới, nhưng l ý dạ không giống. Tại s u h u g o đến Sì nội trước đó, nàng liền một mình tại Sì nội l ư u hành qua một đoạn thời gian. Khi đó nàng liền từng cùng đường đi bên trên nhận biết vài bằng hữu tới qua nơi này. Còn tò rò õ về số hoa, sổ l ư u ý ống tạo nổi danh nhất ngoại trừ Sì nội lớn nhất tòa b á o bộ kệ mẫn liễu sở tajip là thuộc từ một hệ liệt di tích tạo thành sổ lụi ống gì vậy, xem như nổi tiếng toàn bộ liên minh quyền uy nhà nghiên cứu.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 cái kia đúng là thật là đáng tiếc ngay cả tò rỗ phe s ù hạc đều nhớ mãi không quên sữa tươi hiệu quả kia khẳng định rất không tệ l ý dã một mặt tiếc n ố i phụ hòa nói ha ha ha không thể nói như vậy bây giờ loại này phẩm chất sữa tươi cũng không ít đặc biệt là l ý dã các ngươi rỗ ở tổ bên kia gộn đèn rỗ city tiểu thiến mù mù n h u cũng rất không tệ bây giờ kỹ thuật phát triển được rất nhanh đặc biệt là mấy năm gần đây rất nhiều trước kia khó gặp đồ tốt cũng đều tụ tập đồng dạng xuất hiện có đôi khi lão già ta cũng không khỏi k h ô n g phục lão tò r phe x hạc nhịn không được cảm thán nói tốt chúng ta tiếp tục đi thôi lần này chỗ tập hợp ổn định ở sổ lụy n g dịch trước huấn luyện ra doanh địa đã nhiều năm như vậy cũng không biết có đúng hay không còn tại vị trí kia ta tới đi vờ dọp hệ số hoa lần trước tới thời điểm ta vừa vặn đi qua lỵ dạ vội vàng tiến lên dẫn đường một bên dẫn đường nàng vẫn bắt đầu giới thiệu sổ lụy ô n g tạo tình huống bên này dù sao trong ba người cũng chính là nàng gần đây tới qua nơi này nói đến đối với sổ lụy ô n g tạo hiểu rõ nơi này đương nhiên là lỵ dạ rất chen mồn vào được có thể là bởi vì s ì nội liên minh triệu tập bây giờ số lùi ông tạo tình huống kỳ thật cùng trước đó l ũ dạ nhìn thấy có chút không giống điểm khác biệt lớn nhất đương nhiên là tập trung ở chỗ này huấn luyện ra nguyên bản số lùi ông tạo định vị liền là cung cấp đi ngang qua huấn luyện ra và bộ kẹm nghỉ n ngơi nhã nhặn dùng thị trấn cho nên bình thường nơi này càng nhiều không phải một bên người lữ hành huấn luyện ra liền là đối với số lùi ông dì cảm thấy hứng thú di tích các nhà nghiên cứu nhưng lần này vẹn vẹn đi qua di tích doanh địa cái này 10 phút trên đường l ũ dạ liền thấy mấy cái thực lực không tệ h ấ n luyện a đoạn đường này d ọ s h c thường thường liền chỉ vào ven đường kiến trúc nói lên chuyện cũ lại thêm l ý y dã ở một bên bổ sung, tại đi tới huấn luyện gia doanh địa trước, s ủ h ủ gỗ đối với sổ lụy ô n g tào liền đã có một cách đại khái hiểu rõ. Số lụy ô n g tào bên này vốn là an bài nhân thủ tới đón đợi s ủ h ủ gỗ bọn hắn, nhưng đối phương giống như tính sai đến của bọn họ thời gian, cho nên thẳng đến tiến vào huấn luyện gia doanh địa về sau, bọn hắn mới nhìn thấy s ỉ nội liên minh quan p h ư ơ n g người, mà phi thường khéo léo chính là người phụ trách nơi này chính là trước đó không lâu bị l ý y dã hỏi qua bẹt lịch tiên sinh. xem như tọa d õ phệ sổ ra bàn trợ thủ Berlin tiên sinh tại sổ l ù ông dị phương diện này cũng là chuyên gia cho nên dù cho tọa dõi phệ sổ gặp đến nhưng bên này tối cao người phụ trách vẫn là hắn ở trong đó có hay không có sau lưng của hắn gia tộc ảnh hưởng s u h u c o cũng không rõ ràng chẳng qua căn cứ t ợ a d õ phệ sổ hoặc giới thiệu kết hợp bản thân kiến thức s u h u c o cảm giác vị này Berlin tiên sinh nên cũng không tệ lắm mà lại tại tiếp đái bọn hắn trên thái độ cũng còn có thể sắp xếp cẩn thận đằng sau t ờ a d õ phệ sổ hoặc chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi Suuugo tìm người hỏi một chút, nguyên lai like là Lôi kéo b ạ t h Lật Tiên Sinh nhanh như chớp liền đi vào sổ l ý ổ n g dịch bên trong. Suugo cảm thán một chút cọ dọp h ẻ s ố hoặc đối với nghiên cứu nhiệt tình, đằng sau lì dạ giống như cũng gặp phải người quen. t ợ i lạ tỷ n ù n lì dạ, bạn tốt trung vùng, hai người đều lộ ra phá lệ cao hứng, chẳng qua đối với lì dạ tùy tính, vị kia gọi là t ợ lạ tỷ n ù n nữ hài lộ ra muốn thận trọng một chút. Tư năng cử chỉ và xuất hiện ở đây tình không xem, Suugo cơ bản có thể xác nhận nàng khẳng định cũng là Bạch Lật trong gia tộc một thành viên, mà lại rất có thể cùng Bạch Lật Tiên Sinh có tương đối quan hệ mật thiết. quả nhiên, lúc Lý Dạ hỏi vấn đề này thời điểm, t õ l ạ t i Nụn cũng không có dấu diếm. b ạ t h Ly Thiên Sinh chính là ta phụ thân, lần này ta chính là cùng ta phụ thân tới, chẳng qua bằng vào ta thực lực khẳng định cũng có thể được liên minh chiêu mộ chính là. Lý Dạ ngươi cũng không nên coi thường ta. Lý Dạ nhìn lấy có chút ngạo k i ể u t õ l ạ t i Nụn p h ố c thử một tiếng liền bật cười. Vẫn là công chúa điện hạ của ta. Lý Dạ, t õ Lạp Tì Nụn nhìn thoáng qua nhìn về phía bên này Su Ugo, nàng có chút xấu hổ hô. s Ugo vào lúc này liền thu hồi ánh mắt, hắn không định vẫy dậy các nàng bằng h ư u gặp nhau. Trao hỏi một tiếng về sau, hắn mang theo x dục ra cửa. cùng tò m p h ẽ sổ hoặc đồng dạng, s u h u g o đối với sổ l ư u ý ông d ị c cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá tò m p h ẽ sổ hoặc chú ý là di tích giá trị nghiên cứu, mà s u h u g o chỗ chú ý thì là trong truyền thuyết sổ l ư u ý ông d ị c bên trong hủ não đối với hủ não loại này thần bí b ụ kệ mần h ắ n sớm đã có nghe thấy. Chẳng qua là trước đó không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đến. Bây giờ khó được có cơ hội, s u h u g o đương nhiên không muốn thả. Nghe nói mỗi một cái hình thái hủ não đều có một loại năng l ư ợ đặc thù, mỗi hai cái vật tổ tập trung ở cùng một chỗ liền sẽ sinh ra bất khả tư nghị lực lượng. t r Dục, ngươi nói tập hợp đủ 28 chủng u nào có thể hay không triệu h o à n thần long? Vừa nghe đến thần long, Tri Dục lập tức liền tinh thần. Chính nó đương nhiên không có khả năng biết rõ giờ g i bạn cố sự, nhưng xem như người xuyên việt sụu gỗ biết rõ, tại một lần vô tình hắn từng cùng t r Dục nói qua, cho nên nó đương nhiên nhớ k ý đầu kia có thể tán dương bất luận cái gì nguyện vọng thần long. Chỉ thấy nó hai mắt sáng lên nhìn lấy sụu gỗ, sụu gỗ hoàn toàn không cần nghĩ liền biết t r Dục đang suy nghĩ gì. Cho dù có thần long cũng là ta trước tiên cầu nguyện, cho nên ta không phải biết cho phép ngươi đem quý giá như vậy cơ hội dùng để kỳ cầu để trên trời xuống cá con làm mưa loại chuyện như vậy. hết hy vọng đi ngươi cái này vì b é o đúng rồi bây giờ ngươi còn muốn giảm b é o suu u gỗ giống một cây đao đồng dạng đâm vào si d ụ c trái tim mắt thấy nó lại muốn hí kịch tinh thần trên suu u gỗ nói tiếp trang tiếp tục giả vờ ôm bắp đùi cũng v ô dụng nếu không lên ngươi tuần lễ này đồ ă n vật cũng thuộc về sở nọ lạt tin tưởng đến lúc đó sở nọ lạt biết cảm tạ ngươi si d ụ c nghe xong trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy nhìn về phía suu u gỗ ánh mắt tràn đầy cảnh giác sợ hãi nó hé mở lấy miệng rộng giống như là đang nói hắn là còn là người sao tàn nhẫn như vậy sự tình cũng làm được không để ý đến si d ụ c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 thế là nguyên bản hiếp lại mắt nhìn mắt bọn chúng, trong nháy mắt biến thành tinh thần tiểu tử, tiếp lấy dùng ánh mắt phẫn nộ hướng dị dục còn có s ù u uộng g nhìn sang, s ù u u ộ g g cùng dị dục như gặp đại địch, cảnh giác trong truyền thuyết bất khả tư nghị sự tình. Một phút đồng hồ trôi qua, dị dục có chút đứng không vững s á t bên s ù u u ộ g g trên mũi. Hai phút đồng hồ trôi qua, dị dục bắt đầu kéo s ù u u ộ g g quẩn. Ba phút, khục, dị dục, nếu không ngươi đi lên từ một chút. Sủu u ộ rốt cục chịu đựng không nổi loại ánh mắt này đối công đức thế cục, hắn đẩy một chút dị dục phía sau lưng. thịt mơ bắt đầu dần dần biến thành gầy gò thì d ụ c lập tức không có ổn định bị đẩy đi ra, đồng thời tới cái truyền thống nghệ có thể nã g c trang diện một lần hết sức xấu hổ. Chẳng qua may mắn, u não nhóm hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. c h í ít sủi u gỗ không nhìn ra bọn chúng đến cùng có hay không đang cười, dù sao hắn là kém chút liền không nhìn được. Kỳ thật hắn cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân. Trong truyền thuyết bất khả tư nghị sự tình chẳng qua là nhân tiện, chân chính để sủi u gỗ cùng sỉ d ụ c dương mắt nhìn nguyên nhân là tại số l ổng dịch bên trong, u não là thụ bảo vệ vô kẻ mẩn. x i si nội no, liên minh cấm chỉ huấn luyện ra tại số lui ông dịch bên trong đối với U nào tiến hành công kích, bắt hành động. Nghe nói trước kia tại nghe đồn mới xuất hiện thời điểm liền từng có dạng này, đại quy mô n h ằ m vào U nào bắt hành động. Nhưng cuối cùng giống như ép U nào, sau đó xảy ra chuyện gì tương đối đáng sợ sự tình, cụ thể là chuyện gì sụ U gỗ còn chưa không phải hiểu rất rõ. Bất quá bây giờ U nào là bảo vệ vụ kệ mần không thể công kích hắn lại là n h ờ kỹ, cho nên cho x si ử dụng một ánh mắt về sau, trực tiếp đưa nó đẩy lên tiến đến gõ m i n Dù sao đây là nó tiện tay gây ra h ọ a Chẳng qua Suu U Gồ thế nào cảm giác đôi mắt t i hí của nó thần bên trong giống như mang theo như vậy một tia đắc ý còn có nhỏ kích động đây. Hắn bị sáo lộ. s u h U g o hướng vạn năm rìu bình phong gần gạ phát đi sóng n á o hỏi t h ă m Gần gạ trực tiếp hồi phục. Dưới tình huống bình thường, Tỳ Dục trí thông minh là không thể nào nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, cho nên nó lắc đầu biểu thị chính mình không biết. Vụ trộn gần gạ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Trên thực tế, s u h U g o cùng gần gạ hoài nghi đều không có sai. Vì cá con làm mương nguyện vọng, Tỳ Dục lần này cũng là liều mạng. U n à o bảo vệ bộ kệ mẩn thân phận nó đương nhiên cũng rõ ràng. cho nên dạng này lấy lui làm t i ế n chính là ví dụ dùng s ủ h ụ g ộ cho phép nó xuất thủ hành động đến lúc đó nếu như sẹn vân quan không phải lắc lư vị lợi nói nó hoàn toàn có thể dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trước tiên cầu nguyện dạng này mục đích của nó liền là đến mà lại bởi vì đây là sẹn vân quan mệnh lệnh nó hoàn toàn có thể dùng hướng tọt dọp hệ số h ặ c đâm thọc là uy hiếp dạng này nó m ổ m ổ vịt nỗi lo về sau liền không có hoàn mỹ mang theo mỹ hảo huyễn tưởng sĩ dục trong mắt xuất hiện một kia hèn mọn các lạn mắt to ử nào nhóm hiển nhiên bị cái này hèn mọn không ngừng tới gần con vị làm cho không có biện pháp tại lui không thể lui tình hôn dưới Suu gỗ cùng Di sì Dục một mực khẩn trương lại mong đợi thời khắc rốt c ộ c xuất hiện. Hai cái ú nào trước người xuất hiện một cái ánh sáng rực rỡ đoàn. Di Dục lo lắng sẽ quấy nhiều đến bọn chúng triệu hoán thần long, cho nên lập tức dừng bước. Lúc này liền ngay cả trốn ở cái bóng bên trong giòn bình phong gần gạ cũng không nhịn được bắt u á i tâm chạy đến nơi xem. Nho nhỏ di tích trong chớp mắt bị cái này hào quang bảy màu chiếm lấy. Di Dục bao quát Suu gỗ đều ngừng hô hấp chờ đợi sức mạnh thần bí giáng lâm. q u a n đoàn tại lúc này c u vào. Di Dục trong lòng rất là phân chấn. đồng thời con mắt dư quang nhìn chăm chăm su u gỗ vị trí nghĩ đến muốn làm sao bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên đoạt giọt tốt nhất cầu nguyện vị trí đến rồi không đợi thất thải quang mang tiêu tán t h ỉ dục lập tức vào tới càng thêm cẩn thận su u gỗ đột nhiên cảm giác được chính mình giống như thua lỗ 100 t r i ệ u hắn thấy được nó tại cười như điên t h ỉ dục đùa nghịch lần này đùa nghịch bọn hắn cái này hỗn đản su u gỗ tức giận mắng chỉ bất quá hắn buồn bực lại cũng không làm dị dục trộn đ i Hắn buồn bực chính là sử dụng đùa nghịch hành vi của hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu cái kia nếu nói cầu nguyện liền là sủ hủ gộ thuận miệng bệnh đi ra, u nào đúng là được công nhận có thần bí lực lượng bộ kẹm ẩ n Nhưng sủ hủ gộ trước đó lại không có tiếp xúc qua, cho nên hắn đương nhiên không biết u nào sức mạnh thần bí đến cùng là cái gì. Cũng chỉ có giống sử dụng loại này, trí thông minh điểm đầy tại bảng môn tà đạo bên trên hai hàng bộ k ệ m ẩ n mới có thể tin tưởng. Một khắc cuối cùng, khi nhìn đến cái kia quang đoàn bên trong cái bóng về sau, h g thả lòng trong lòng đồng thời thậm chí có chút muốn cười, bởi vì s dụng trong tưởng tượng thần long cũng chưa từng xuất hiện, bị u nào nhóm triệu h ắ n đi ra. dĩ nhiên là một cái cạn tổ đại lục phi thường thường gặp ven đường bộ k ẻ m mẩn c ắ t t ậ t đi p h ố p thử không có ý tứ có chút không nhịn được s u h u g o đi qua kéo hóa đá bên trong si du có thể là ngươi đánh gãy người ta nghỉ ngơi nạp điện cho nên có thể lượng không đủ chỉ có thể tìm c ắ t t ờ t đi đến chống đỡ một hồi ban ngươi biết di tích này u nào cũng không biết tính như vậy kỳ thật thần long cũng rất bận si du ánh mắt ngơ ngác nhìn phía trước c ắ t t ở t i hóa đá trạng thái thêm một hiệp s u h u g o còn muốn khuyên bảo một chút hy vọng phá diệt si d chỉ bất quá phẫn nộ mắt to tổ hợp đã không muốn lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian thế là xem như triệu hồi ra cật tởm đ master bọn chúng lập tức hướng c ắ t t ở thì hạ đ ạ t công kích chỉ lệnh, thế là không biết triệu h o á n thần thú thần long thay cap sử dụng nguyện vọng hủy diệt giả sổ l y ổng dị cái thứ nhất thủ quan đại b ộ c c ắ t t ở thì hướng sử dụng phát động sở chỉnh s o t kỹ năng, không nút ních sử dụng chỉ dùng 3 giây thời gian liền biến thành xuất hiện chế sắc ước. tiếp tục như vậy đương nhiên không tốt, thế là sổ ủ gỗ ra hiệu gần gạ di chuyển xuất thủ ngăn lại cuộc nháo kịch này đồng dạng chiến đấu, nhìn qua 10 phần cứng cỏi sở chỉnh s t bị gần gạ nhẹ nhàng kéo một phát liền gây mất, n o là s l y ổng d trọng điểm bảo vệ đối tượng, cho nên s gỗ cùng nó cũng không thể xuống tay với chúng, nhưng được triệu hoan đi ra c t t thì hiển nhiên không có đ i ngộ này. tại đem xác ướp vịt cứu ra về sau gần g ạ một cái búng tay cắt t ở tỉ sau lưng cái bóng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gai nhọn đánh trúng vào nó chẳng qua lúc này cũng không có xuất hiện gần gạt r o n g dự đoán xuyên côn trùng hình tượng đối với cái này gần g ạ cần phải cảm thấy kinh ngạc mới đúng chẳng qua lý do kỳ thật rất đơn giản u nào triệu hắn đi ra nhưng thật ra là ả o ánh bộ kẹmẩn cho nên tại tiếp nhận bản thân không thể tiếp nhận tổn thương về sau cắt tởm t ỷ liền tự động tiêu tán cái kia hai cái hú nào thấy thế trong n h á y mắt quay người một lần nữa đem thân thể của mình tiếp về tới trên v á c t ư ợ n g Trên tường một trận sóng nước đồng dạng v ậ n sóng, sau đó hai bọn nó liền biến mất tại s ủ h gỗ trong tầm mắt. Lúc này, không biết tên cửa vào cái thứ nhất di tích trong đại sảnh chỉ còn lại có s ủ h gỗ, gần gạ còn có con nào đó mất đi linh hồn s si u du. Chương 727, chân chính cửa thứ nhất. Chương 727, chân chính cửa thứ nhất. Si nội chứ danh di tích không ít, nội danh nhất Hắc Kim di tích, Vang Sơn di tích, Nham Sơn di tích, ngoài ra còn có ban đầu trong lúc đó, hệ ở t ổ m City khai phát hoàn thành khác văn hóa khu kiến trúc vân vân vân vân.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 bây ở vị thứ nhất liền là ủ nào nhóm sức mạnh thần bí đến cùng là cái gì tính chất lực lượng bị bọn chúng triệu hoán đi ra hảo ảnh bộ kẹm ẩ n đến cùng là chân thật tồn tại vẫn là chẳng qua là một cái bóng cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một cái nào bộ kẹm ẩ n nhà nghiên cứu có thể trả lời ra vấn đề này tào dọ phe số hoặc vội vã phải vào đến thăm dò nguyên nhân chủ yếu cũng chính là cái này hắn là muốn cùng nơi này các nhà nghiên cứu mặt đối mặt kỹ càng trao đổi một chút xem bọn hắn gần nhất có cái gì phát hiện mới đương nhiên t dọ p h s hoặc nhất định là tiện đường lại lần nữa nghiên cứu một chút bây giờ sổ l gì dù sao cách hắn lần trước tới đến đã qua phi thường lâu thời gian trở về chính đề cái này trong di tích rú nào mặc dù không tính rất mạnh mà lại số lượng không nhiều nhưng lại cũng không cho rằng nơi này không có nguy hiểm tương phản nếu như không tính hoang dại bổ kệ m ẩ n yếu tố này số lì ông d i y so xì -si nổi -no. cái khác di tích muốn phức tạp đồng thời muốn nguy hiểm rất nhiều n à y chủ yếu biểu hiện tại một chút trên cơ quan do chạy hai cái thủ vệ ún nào cùng bọn chúng triệu h o á n thú về sau suu g o mang theo gần gạ và sở đến linh hồn nốc tử sử si dụng bắt đầu cẩn thận xem xét lên cái này tòa thứ nhất di tích đại sảnh mới đi chưa được mấy bước gần g ã liền đã chọn vẹn nhắc nhở s u gỗ ba lần để hắn cẩn thận dưới chân cơ quan b mấy dập có một lần nó chưa kịp ngăn cản, cái xác không hồn dị dục một cước đạp chúng cơ quan, tiếp lấy trong đại sảnh liền bắt đầu hướng bọn hắn bắt đầu ám t i ế n về lễ. mũi tên này chẳng những sắc bén, hơn nữa nhìn đi lên tại trên đầu tên vẫn tối độc, cái kia xanh m ơ n mận dáng vẻ, suu h gỗ hoàn toàn không thể tiếp nhận bọn chúng rơi xuống trên người mình bộ dáng. lúc này dị dục cũng rốt cục hơi khôi phục một chút tinh thần, tại nó cùng gần gạ hợp lực phía dưới, hết thảy ba đợt n g ầ m đ ầ c cám t i ế n thành công bị bọn chúng cản lại, cũng chính là lúc này, phía sau bọn họ, cũng chính là tiến đến đại sảnh duy nhất cửa vào. không biết từ lúc nào lặng yên phong bế.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 Hắn chỉ biết là phiền phức lại tới. Lúc này bọn hắn một nhóm đã đi tới thông đạo tiếp cận vị trí giữa, mặc dù phía trước vẫn như cũ một mảnh đen kịt, nhưng hắc ám đối với gần g à mà nói tựa như là nhà đ n g dạng, coi như không thể thông qua bọn chúng được biết bên kia tình huống. Nhưng thông qua dọc theo đi cảm giác tính ra một chút khoảng cách vẫn là không có vấn đề. Trở lại chính đề, Suu gỗ phiền phức ở chỗ đường lui của hắn lại bị đoán mất, mà lại lần này càng thêm chỉ đ ể thiết trí những thứ này cơ con lời cũng có thể là một ít vụ kẹm mẩn, hình như là muốn đem hắn hướng về di tích bảy chỗ x ấ u bước, hoàn toàn không cho hắn lựa chọn nào khác. Jotter rào đã liền là. mặc dù s ủ h gỗ chính mình không có bao nhiêu cảm giác nhưng nơi này mặt đất lại là có nhất định góc chế độ mà lại là bên ngoài phần cao mặt thấp cho nên s ủ h g ộ giống như đã không được chọn không biết ra ngoài nguyên nhân gì dốc t h g i ạ o vừa mới xuất hiện liền đã lăn đến nhanh chóng s ủ h gỗ thậm chí muốn hoài nghi nó có phải hay không ngay tại phong thích rổ lập kỹ năng gồ lèm thời gian mấy hơi thở dốc t h g i ạ o liền muốn đến s ủ h gỗ trước mặt nếu ngươi không đi s ủ h gỗ rất có thể liền muốn thay đổi bánh thịt lúc này s ì dục cũng lên tinh thần gần g thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng bạo phá loại kỹ năng là khả năng tồn tại ngoài ý muốn sớm làm một tay chuẩn bị trong lúc gần gạ cùng s ì d ụ c chuẩn bị xuất thủ lúc suu g ộ p h ấ t tay để bọn chúng trước tiên lui một chút một v à n g tối sầm hai chỉ không có hiểu rõ suu g ộ đang suy nghĩ gì từ đối với suu g ộ tín nhiệm bọn chúng vẫn là lui về sau một bước chẳng qua lại đều canh dự ở hắn bên l i phòng ngừa suu g ộ thật muốn không ra vở nữa ngẩn xảy ra ngoài ý muốn tại s ì d ụ c cùng gần gạ thoái lui thời khắc suu g ộ lập tức thả ra một cái khác b ộ kẻ mần kỳ thật trong mắt hắn gần gạ cùng xì sì d ụ c cũng không phải rất thích hợp giải quyết nguy cơ trước mắt c h d ụ n có lẽ có thể giải quyết tốt đẹp dốc thở dào nguy cơ nhưng nó bao trùm thức siêu năng lực có thể sẽ gây nên cái khác không đáng chú ý cơ quan hoặc là hù dọa d ấ u ở trong di tích những vật khác. mà gần g à lực lượng cũng không phải là nó cường hạng, nó có thể làm được đơn giản liền là đem dốc thở r à o đánh nát. chẳng qua dưới đất như vậy gần như b ị kín hoàn cảnh bên trong chế tạo bạo tạc hiển nhiên là không thích hợp cách làm. cho nên hắn cuối cùng lựa chọn trong đội ngũ một cái khác lớn tung cơm. s ơ n ọ lật ra sân đằng sau không sai biệt lắm đem toàn bộ thông đạo cho lấp kín. s ơ n ọ lật nhất tộc hình thể vốn là đã đầy đủ khổng lồ, mà thông qua dễ gỉ gỉ gạt cơ duyên x ả o hợp tiến hóa n ó Hình thể so phổ thông đồng loại còn cao hơn, còn muốn cường tráng đây cũng là lúc trước nó cứng rắn chống đỡ dễ dins còn có dễ gỉ gỉ gạt lực lượng một trong sau lưng cuối cùng một đôi bó đ ú c đã bị dốc t ở r dạo nghiền nát. Sơ nọ lật giang hai cánh tay am một n g ụ m bạch khí, sau đó chuẩn bị kỹ càng nên đón va chạm. A v ớ n chương 728 một đường hướng về phía trước chương 728 một đường hướng về phía trước v ớ anh sơ nọ lật dùng cơ thể chặn dốc t ở r dạo đường đi. Nó im lặng cắn răng, khít k h í mắt hướng lên vậy một cái mang theo cường đại lực va đập dốc t h r cứ như vậy bị nó ôm ở tại chỗ. sau đó gốc rễ không cần sủi u godo bị so s ở nọ lạt hai tay hợp lực n g ắ n trên tay cơ bắp trong nháy mắt dùng sức lúc này đứng tại s ở nọ lạt phía sau hắn nhìn thấy tại d ố c thở rào mặt ngoài mấy đầu không thể nào thu hút nhỏ bé khe hở bắt đầu xuất hiện tại s ở nọ lạt cánh tay xung quanh trong lực ôm đã giết s u h u gỗ trong lòng giúp sờ nọ lạt cho chiêu thức này định rồi tên nghĩ đến chờ lần sau để chính s ở nọ lạt hô hai tiếng nhìn một chút hiệu quả như thế nào có lẽ làm như vậy có thể để nó nhìn qua càng thêm m a khí phối hợp hình thể của nó tại một ít trường hợp có lẽ có thể đưa đến không đánh mà thắng c h i binh hiệu quả nghĩ tới đây Suuu gỗ không k h ỏ i xuất ra quyển vợ nhỏ cầm điểm này đi lại. Chiến đấu n g ạ n h thực lực rất trọng yếu, nhưng càng đi về phía sau, một chút tương đối mơ hồ nhân tố tỷ như khí thế, tỷ như bộ kẹm ẩ n và huấn luyện ra tâm thái đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng là 10 phần trọng yếu. Có lúc thắng bại đã không phải là đơn giản bộ kẹm ẩ n thực lực vấn đề, thế lực ngang nhau chiến đấu cũng không cần nói, rất nhiều lấy yếu thắng mạnh á n lệ, mấu chốt trong đó liền là thực lực mạnh một phương lòng tin, ý chí lực mấy tâm lý tố chất không sánh bằng đối thủ. Từ đó bị thực lực không bằng đối thủ của mình tìm được sơ hở, định cảnh l ậ bàn đương nhiên, ở trong đó huấn luyện ra tâm lý tố chất cũng là phi thường trọng yếu một hạng nhân tố. chỉ bất quá kinh lịch nhiều lần như vậy sự kiện lớn tỷ lệ s ụ hữu của bản thân cảm giác tâm lý tố chất vẫn là quá quan trở lại chuyện chính lúc này xuất hiện tại dốc thở dào mặt ngoài nhỏ bé vết rách đã bắt đầu hướng về dốc thở dào địa phương khác lan tràn tiên tinh phong bế thông đạo không gian hòn đá mảnh vụn rơi xuống thanh âm lộ già phá lệ rõ ràng giang giác xoa xoa ạ sờ nọ lạt tiếp tục đối với trong lực dốc thở dào làm áp lực nguyên bản thoạt nhìn như là một cái mềm nũng đại nục c â u nó giờ phút này mơ hồ cũng có thể nhìn ra có mấy phần bắp thịt bộ dáng dốc thở do chất liệu mặc dù rất cứng rắn nhưng ở thời gian kiểm nghiệm và sờ nọ lạt cự lực đè ép phía dưới đã bắt đầu không chịu nổi Từ dốc thờ giáo bị cưỡng chế đoạn ngừng đến nó vỡ nát, s ở nọ lạt hết thể chỉ dùng đại khái 30 giây thời gian. Càng ngày càng nhiều vết rách tại dốc thờ giáo mặt ngoài xuất hiện, từ nhỏ bé đến dung không được một ngón tay đến bây giờ lớn chừng quả đấm khẽ hở răng khắp nơi. v anh, dốc thờ giáo nguy cơ cứ như vậy bị s ở nọ lạt giải quyết triệt để. Cầm trên người đá vụn cùng một đá chấn động rất xuống, s ở nọ lạt quay người hướng sủi u gỗ lộ ra có chút nụ cười t h ậ t thả. Chỉ bất quá cái nụ cười này xem ở si d ụ c trong mắt, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. nó nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ vẻ khinh thường. nó x ị dục cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết tảng đá kia. vấn đề không ở chỗ nó, mà ở chỗ s ẻ n phân quan trên thân. Tỷ dục phát hiện chân tướng, nhưng nó lại không thể nói, bởi vì thông đạo không gian không đủ, cho nên mới vừa ra sân liền đại triển thần uy s ợ nọ lạt rất nhanh liền bị s u h ugo thu hồi tổ kỳ bản ở trong. tốt, tiếp tục đi thôi. s u h ugo đối với dị dục cùng gần gạ chiêu một chút tay, sau đó để gần gạ ở phía trước dẫn đường, tỷ dục theo bên người tùy thời phối hợp tác chiến. không biết là bởi vì dốc thở do cơ quan vẫn là s ợ nọ lạt nguyên nhân. Con đường tiếp theo bó đuốc đều bày ra không nổi, bởi vậy hắn không thể không dựa vào gần gạ ở phía trước dò đường. Dốc thở do cơ quan hình như là lối đi cái cuối cùng cơ quan. Tại giải quyết nó đằng sau, mãi cho đến cái thứ hai đại sảnh, Sưu U Go một nhóm cũng đều không có phát hiện cái khác cơ quan c ả n bấy. Cái thứ hai đại sảnh tương đối rộng quát, hoặc là nói ra bây giờ Sưu U Go cảnh tượng trước mắt căn bản là cùng đại sảnh hai chữ này kéo không lên quan hệ, chứ đừng nói là trôn sâu ở dưới mặt đất di tích. Chúng ta đây là tiến vào những không gian khác. Sưu U g nhìn về phía đỉnh đầu không t r u n g hướng bên cạnh xì d ụ t cùng gần gạ hỏi. u i Dục lắc đầu, biểu thị chính mình không có phát hiện gì thường. trước một bước tại phụ cận từng điều tra gần g ã bay tới giữa không trung, sau đó hướng s ủ hữu gỗ bọn chúng đ á n g giá một chút cách đó không xa một tòa nhỏ gò núi. Xem ra gần g ũ giống như có một ít phát hiện đỉnh đầu không biết có phải hay không là không trung không trung. Xem ra mặc dù đúng là chuyện như vậy, nhưng s ủ hữu gỗ vẫn là biểu thị hoài nghi. Rất chứng c ơ trọng yếu chính là bầu trời này bên trên cũng không có mặt trời tồn tại, cho nên s ủ hữu gỗ cảm thấy cái này không trung hẳn là có đỉnh. Chẳng qua đầu tiên muốn xác nhận trước mắt bọn hắn còn ở đó hay không thế giới cũ bên trong.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 chẳng qua dù sao cũng tốt hơn giống con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn c h u y ệ n vậy liền giao cho người xìu suu g o có chút tiếc n ố i nói nói xong liền đem ánh mắt đặt ở t u t tờ dạ trên thân di duc bên này nghe được chỉ lệnh phía sau ngay lập tức tiến lên không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió lúc gió mang tới cây cỏ rơi xuống đối chiến trận trên mặt đất chiến đấu trong nháy mắt liền bắt đầu chương 729, đối chiến ảo ảnh tuột tờ dạ chương 729, đối chiến ảo ảnh t u t tờ dạ đối diện t t t dạ hình thể so s u g nhìn thấy qua bất luận cái gì một cái t t tờ dạ còn muốn k h ổ lồ thậm chí tại t r ậ p h sổ ra b ả n bên kia đạt được số liệu bên trong cũng hoàn toàn không có hình thể có thể cùng nó so sánh p o t t e ra. phổ thông t o t t e ra đại khái là 2.2 mét khoảng trường độ cao, mà trước mặt cái này, xu h u g ộ nhìn ra có kém không nhiều 4 mét. từ hắn lúc này góc độ nhìn sang, nó tựa như là một tòa mô hình nhỏ thành lũy đồng dạng. cái khác số liệu tạm thời còn nhìn không ra. chẳng qua t o t t e ra lập tức liền cho hắn và sử dụng một kinh hỉ. hình thể khổng lồ nó cũng không có giống nhìn qua đ ầ n như vậy nặng. nói đúng ra, trên người nó lục dây leo và phi diệp rất tốt giúp nó đền bù hình thể quá lớn thiếu hụt. d i dụng còn chưa bắt đầu t h i công, đối diện cổ tay lớn nhỏ. hơn nữa còn mang gai độc vị nệ hiệp đã hướng s ì dục bên này quất đi qua, bảnh, s ì dục kịp thời né tránh, chỉ bất quá nó nguyên bản dừng lại trên mặt đất, một đạo có thể thấy rõ ràng vết roi xuất hiện tại s ủ h gỗ trong mắt, từ dưới đất vết tích đến xem, thật t r d lực lượng mạnh phi thường, đừng nhìn s ì dục trên thân toàn thân mặc cao, nhưng trên thực tế nói đến phòng thủ nó kỳ thật cũng không phải là rất am hiểu, nhiều khi đều dựa vào siêu năng lực hoặc là thủy thuộc tính năng lượng ngăn cản công kích, thật muốn nó giống sơ nọ l t dạng kia bán huyết ụ c đ sức, nó cũng chỉ có thể đủ cứng chống đỡ, đối phó một chút thực lực không bằng nó có lẽ còn có thể đi. nhưng nếu như là thế lực ngang nhau thậm chí mạnh hơn nó đối thủ cứng rắn chống đỡ kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị thua may mắn, dị d c không phải thật xứng ố c cho nên cho tới bây giờ loại cục diện này còn chưa có xuất hiện qua chẳng qua từ cái này một roi sủu gỗ có thể biết được dị d c tốt nhất đừng để đối diện t ậ t t ờ dạ chính diện đánh chúng bằng không thì chàng này đối chiến kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào liền không nói được rồi t h ả o t h u ộ c tính t ậ t t ờ dạ tự nhiên liền k h ắ c chế am hiệu họa t ờ sở bất dị du đương nhiên đây chỉ là tạm thời tình huống phải biết ngoại trừ họa t sở bất bên ngoài dị du kỳ thật càng thêm am hiệu dùng siêu năng lực đến tiến hành chiến đấu. Trang kiện nhánh dây lại lần nữa hướng xì dục vung đánh tới. Trong lúc vì n ẹ hiệp muốn tại trên mặt của nó lưu lại một đầu thời thượng vết roi thời điểm, vì n ẹ hiệp lại dừng lại. Thật tơ dã dùng sức đánh một chút, phát hiện xì dục siêu năng lực so với nó trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Thế là một cánh tay khác lớn nhỏ gai độc vì n ẹ hiệp mang theo âm thanh s é gió, trong n g á y mắt đi tới xì dục phía sau. Thật tơ dã ngờ tới xì dục có thể kiểm phản ứng, cho nên tại đầu thứ hai gai độc vì n ẹ hiệp vung ra đồng thời, dùng ba cái dã rỗ l i p kỹ năng tạo thành thấp phối bản l p sở tổng chính diện hướng x dục phóng đi. d rỗ l p mỗi một cái lá cây đều phản xạ ra kim loại q u a n mang. Sị Dục không dám coi thường bọn chúng, nguyên bản chuẩn bị xoay người động tác đột nhiên dừng lại. Phía sau gai độc vi n ẹ hiệp không thể coi nhẹ, nhưng trước mặt thấp p h ố i bản l i ệ sợ t ổ m cũng không thể không để ý tới. Lúc này Sị Dục đã không đường có thể trốn. Thấy cảnh này, Tọt Tơ Dạ cảm giác mình đã ổn, nó chuẩn bị thay cái tư h thích hơn tư thế, sau đó lại suy nghĩ phải dùng chiêu thức gì đến kết thúc cuộc chiến đấu này. Nói thật, lúc đầu nó là không muốn tới, đánh nhau nơi nào có ngủ trong đất phơi nắng dễ chịu, nhưng không chịu nổi đám kia ủ nào quá sẽ làm chuyện. Tọt Tơ Dạ chậm rãi di động tới cơ thể. đồng thời nó cũng không có n ố i lòng đối với s ị d ụ c bên kia chú ý ngay tại nó chuẩn bị dừng lại thời khắc dị d ụ c bên kia rốt cục làm ra trận chiến đấu này đến nay mạnh mẽ nhất phản kích siêu năng bao táp từ s ị d ụ c trong đầu xuất hiện lấy nó làm trung tâm siêu năng lực trong chớp mắt liền lấp kín vụ cận 5 m é t tất cả không gian giờ khắc này dị d ụ c bên người tựa như là bị nhấn xuống thì ngừng ngẩn v í m thuật t ờ giả trong lòng cảnh r á t trong nháy mắt n h ắ c tới tối cao đẳng cấp đồng thời nó khống chế muốn cầm vi nẹp i ệ p rút trở về chuẩn bị xuống một lần công kích nhưng khi vi nẹp h ụ có ú n g thời điểm h u t tơ g i đột nhiên phát hiện chính mình vi n ẹ hiệp giống như ngắn một m ă n g lớn ngay sau đó là một trận đau đớn từ v ị n ẹ hiệp h ư ợ n g truyền đến đầu của nó bên trong. Lúc này Tọt Tơ Dạ mới phát hiện, nguyên lai tại vừa rồi nó vì nẹp hiệp liền đã bị cắt đứt, dị dục siêu năng lực báo táp đi ra trong ngay mắt, mấy đạo xì tổ cốt gọn gàng đem vì n ẹ h i p uy hiếp đi đầu giải quyết. Cùng thân thể nó kết nối lấy vì n ẹ h i p đều bị trong bất chi bất giác cắt đứt, Tọt Tơ Dạ đã không còn hy vọng xa vời thấp phối bản l i p sở tóm có thể đánh ra hiệu quả gì. q u ả nhiên, một giây sau nguyên bản hướng dị dục công tới Dạ d ộ l i p tựa như là bị bắn ngược đầu dạng, nho nhau hướng nó bên này bay ngược trở về đi theo Dạ d ộ l i p phía sau, chính làm d dục tràn ngập áp lực siêu năng lực. t u ầ tự dạ như gặp đại địch, không đúng. Bây giờ s ử dục tại nó nhận biết bên trong liền là một cái cường đại đối thủ. Dạ dờ dỉ lên tay thăm dò, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không hít một hơi trở về điểm huyết. Mặt khác, hệ nở g bạn kỹ năng bắt đầu chuẩn bị, bên người thuộc về thực vật năng lượng bắt đầu hướng về t u ậ t t ờ dạ trong miệng tập trung. Chỉ bất quá nó no giống như lợi không được hệ nở gỉ bạn phát xạ thời điểm. Dùng siêu năng lực không biết từ lúc nào vượt lên trước một bước đi tới t u ậ t t ờ dạ bên người. Phô thiên cái địa kỳ dị năng lượng giống như là trời sập đồng dạng trong nháy mắt hướng nó áp xuống tới. t u ậ t Tơ Dạ tráng kiện tứ chi kèm chút chống đỡ không nổi trên người áp lực bị đè sấp đang đ ố i chiến trận thổ địa bên trên. Còn tốt, nó chống được. t r ẳ n g qua thời khắc này, Thuật Tơ Dạ không một chút nào nhẹ nhõm. Gà d i ờ liền cùng n ể h nở gỉ bạn kỹ năng tại thời khắc này cũng không thể không gián đoạn. Thậm chí liền liền hô hấp nó cũng bắt đầu có như vậy một tia khó khăn. Loại t ì n h u ố này, Thuật Tơ Dạ căn bản cũng không có biện pháp lại tiến hành cái gì tránh né hành vi. Nguyên bản đến từ chính nó lá cây phi đào tại trên người của nó lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ. May mắn Thuật Tơ Dạ năng lực phòng ngự đầy đủ cao, may mắn chính nó bản thân cũng là thảo thủ tính. cho nên bắn ngược trở về dạ dỗ l ị p cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. chẳng qua những thứ này đều chỉ là số lẻ. dạ dỗ l ị p kết thúc cái kia một giây, t o t tơ d ạ đột nhiên cảm giác trên người áp lực lại nặng gần gấp đôi. phanh. lúc này t o á t t ờ d ạ bốn cái chân đã xuống một nửa phần. mặc dù bình thường nó cũng quen thuộc cầm chính mình hơn phân nửa cơ thể trôn dưới đất củ say, nhưng lại khẳng định không phải giống như như bây giờ, t o ấ t t ờ d ạ cảm thấy một trận bi quất. nó đem hết toàn lực muốn cầm từng bước ấn lượn đầu gối thẳng tắp, nhưng càng là dùng sức phía trên áp lực lại càng nặng bên kia học đại lao đi mất hết tính người bộ pháp xì dụ đang từ từ hướng xuống đất đài r ù a bên này đi tới. nó đến gần một bước, t h a ậ t tờ dạ cũng cảm giác trên người siêu năng lực núi lớn liền sẽ nặng một điểm. Thang đến dị sì dục đi tới trước người của nó, t h a ậ t tờ dạ rốt cục không chịu nổi, theo một tiếng vang thật lớn, nó rốt cục bị áp đảo trên mặt đất. dị sì dục n h y tới thuật tờ dạ trên đầu đạp hai chân, phép lối vị mặt giống như là đang hỏi còn dám hay không coi thường nó s sì ử dục đại gia. t h a t tờ dạ kêu một tiếng giống như là tại chịu thua, chỉ bất quá tại còn không có hỏi rõ ràng là tình huống như thế nào thời điểm, t sì ị dục đương nhiên sẽ không để nó, nhưng d ấ u ở một bên ù não lại cũng không muốn cho s ủ hữu gỗ được như ý thuật tờ dạ mới chịu t a t ị dục còn chưa kịp hỏi thăm một chút tình huống. Sau một khắc nó liền một lần nữa biến trở về một ánh sáng rực rỡ mang biến mất đang đối chiến t r ê n trận. Chẳng qua tại nó biến mất thời điểm, đối diện huấn luyện gia chỉ huy tịch đột nhiên xuất hiện một đầu thông hướng không t r u n g cầu thang. Suu Go ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, đối diện huấn luyện gia chỉ huy tịch phía trên, một cánh cửa cứ như vậy treo ở không có chút nào một vật giữa không trung. Chương 730, u nào khảo nghiệm. Chương 730, u nào khảo nghiệm đi tại bên trong di tích này cầu thang cao bên trên. Suu Go mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Dưới chân cầu thang mặc dù đạp lên rất kiên cố, nhưng nghĩ đến phía dưới hoàn toàn không có trèo trống, Suu Go liền không khỏi cảnh r ắ lên. đương nhiên bên cạnh có gần gạ đi theo đằng sau còn có chơi nhẹ cái thang sử dụng nhìn lấy gặp được vấn đề gì kỳ thật cũng không cần quá lo lắng tối cao một cấp trên cầu thang cửa đã bị s ủ u Go nhẹ nhàng đ ờ i ra hắn muốn trước tiên từ bên ngoài nhìn một chút có thể hay không nhìn ra manh mối gì nhưng trong muôn phái đen kịt một màu liền ngay cả đêm khuya đặt nhân gần gạ cũng thấy không rõ tình huống bên trong Sưu U Go đứng ở ngoài cửa lại bắt đầu phạm mèo ra bánh nhưng mèo bánh còn không có ăn xong sử dụng liền không thể không nhắc nhở hắn một sự thật theo thời gian trôi qua phía sau hắn bậc thang ngay tại chầm rãi biến mất nói thật cái này s g đến là khó lo lắng. mặc dù gần gạ cùng sử sì dụng cũng không tính cái gì am hiểu phi hành c ộ kẹmẩn nhưng mang theo hắn an toàn trở về mặt đất năng lực bọn chúng vẫn phải có hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm hắn lo lắng duy nhất chính là cánh cửa này có thể hay không cùng cái này cầu thang đồng dạng một lát nữa liền tự hành biến mất nếu thật là dạng này chờ đợi thêm nữa hắn cũng chỉ có lát nữa con đường này có thể đi sủi g ộ đầu tiên đem lát nữa cái này tuyển hạng bài trừ hắn mới tiến vào di tích không bao lâu nhanh như vậy liền lát nữa có ý gì mà lại s ủ g ộ đã bắt đầu hoài nghi đoạn đường này hẳn là còn không có bị phát hiện không biết chi địa lý do đã l tốt Hắn t ú i đầu nhìn một chút đã biến mất gần một nửa cầu thang, gần gạ về trước cái bóng bên trong đi, Tì Dục theo sát ta, ta muốn đi vào rồi. Su U g o vừa nói xong, gần gạ cười một tiếng, sau đó biến thành bóng đen dáng vẻ nhảy vào dưới chân hắn cái bóng, Tì Dục sóng vai đi đến s ủ h U g o bên người, một người một vịt liếc nhau một cái sau đó đồng thời bước về phía trước một bước, một trận trời đất quay cuồng cảm giác, Su U g o mắt tối sầm lại, bên cạnh s ì Dục tranh thủ thời gian bắt hắn lại chân tránh khỏi tẩu tán, không có việc gì, Tì Dục c h n an một tiếng về sau, Su U bước về phía trước một bước, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong h u y ệ n động phá lệ rõ ràng.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 Sì d ụ giúp lại lần nữa bắt được trên mặt đất năng lượng ba độ. Mãi cho đến đi ra ngoài đại khái 10 mét khoảng cách, s ủ gỗ phát hiện phía trước góc rẽ giống như có ánh sáng. Hắn ngừng một chút, sau đó bước nhanh hơn hướng chỗ ngặt bên kia đi qua. Các loại đến gần đằng sau, một cái hiểu rõ thạch thất xuất hiện tại s ủ gỗ cùng Sì d c trước mắt đi vào đến thạch thất về sau, toàn bộ thạch thất giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Lúc này không nói là Sì d c liền ngay cả Sủu gỗ cũng có thể dùng mắt t h ư ờ n g trực tiếp nhìn thấy thạch thất biến hóa. Ngay tại Sủu gỗ cùng Sì du bọn chúng đề cao cảnh giác thời khắc, thạch thất tứ phía trên v á c h tường v n tự đột nhiên s ố n g lại. sau đó nguyên một đám biến thành bất đồng hình thái u nào, suugo mơ hồ đến một chút trong thạch thất u nào, 28 con không nhiều không ít, mà lại mỗi một cái ngoại hình cũng không giống nhau, từng người đại biểu dạng này một cái ký hiệu, không đúng, không phải nói số lỵ ông dịch chỉ có 26 chủng u nào đúng không? dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi hình thái vẫn là v e r s a n city nhà nghiên cứu tại một cái khác di tích mechi trong huyện phát hiện, hắn vấn đề này hiện trường không có người có thể trả lời hắn, suugo tiếp tục quan sát những thứ này u nào động tác, suugo còn tại phỏng đoán lấy hành vi của bọn nó mục đích, t h ỉ dục cũng đã bắt đầu phát hiện một chút m á n h q u tại những thứ này u nào trung ương có một dạng đồ vật đang hấp dẫn hắn dắt nó lặng lẽ hướng sủu g ụ nói ra một tiếng nói cho hắn biết bên kia có đồ tốt Sweet. chúng ta trước tiên thấy rõ ràng tình hình lại nói cuối cùng chứng minh sủu g ụ cách làm là đúng ngay tại cái này ngắn ngủi giao lưu kết thúc về sau một đạo thời không khe hở đột nhiên xuất hiện một cái mang theo thiết hoàng chân trước xuất hiện tại trong thạch thất ngay sau đó sủu g ụ nhìn thấy chính là màu vỏ q u ý t lông tóc một cái chớp mắt nó đã từ thời không trong cái khe đi ra sủu g cùng sĩ du cũng rốt cục thấy rõ ràng toàn cảnh của nó trên gương mặt của nó mọc ra hồng sắc lục mang tinh hình dáng kết cấu trên trán có khảm c ỡ lộ vợ đồng dạng màu vàng kim phát s á t phía sau là như là mây khói p h ổ thông lông bờ màu trắng lông bờ phía dưới là lưỡi kiếm p h ổ thông cứng rắn chất lông dài suu g o tại nó xuất hiện lần đầu tiên liền nhận ra nó ente ente sẽ xuất hiện ở chỗ này quả thực để hắn phi thường kinh ngạc chẳng qua rất nhanh kinh ngạc liền thay đổi hoài nghi căn cứ vào trước đó u nào nhóm triệu hồi ra hảo ảnh bộ kẹm ẩn kết hợp với ente qua mặt đất cũng không phải là trong truyền thuyết hỏa diễm mà là trong suốt kết tinh Suugo nhận định, nó cũng hẳn là một cái bị u nào từ cái nào đó nơi chưa biết triệu hoán đi ra hảo ảnh bộ kẻ mần. Tướng Mạo uy nghiêm n tệ ấy vừa ra trận liền đem Suugo lực chú ý toàn bộ hấp dẫn, nhưng Sì Dục lại không giống. Lúc này nó như cũ đang tìm kiếm kia đối nó tàn mát ra vô tận lực hấp dẫn đầu m ư u n Mới vừa rồi là tại u nào vây quanh t r u n g ư ơ n g nhưng các loại n tệ ấy ra sân đằng sau, t h ì Dục lại cảm giác vị trí của nó đột nhiên liền trở nên phiêu hốt. Khi thì ở trước mắt giống như đưa tay liền có thể chạm đến, khi thì lại bốn phía p h i tán, giống như là cái này mật thất liền là đầu n Cái này khiến sì Dục có chút kinh nghi bất định. thậm chí nó bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là ủ nào nhóm bố trí một cái bẫy. Bây giờ liền đợi đến nó đi qua dâm lôi. Có ý nghĩ như vậy, t h ì d c so ngay từ đầu phải cẩn thận rất nhiều. Dù sao liền trước mắt ảo ảnh ẹn tệ ấy cũng đầy đủ gây nên nó coi trọng. Nếu như tại thêm mặt khác một chút thủ đoạn, t h ì d ù không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc c h i ế n đấu. Không sai, không phải lo lắng đánh không lại, mà là lo lắng không thể mau chóng giải quyết đối thủ. Trên thực tế, nếu như nó toàn lực bạo phát, điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Chẳng qua là cố kỹ h ủ gỗ tồn tại, đồng thời cũng rõ ràng loại này quan phương đánh d ấ u qua nơi trốn cũng không thể tùy ý hủy hoại. v g không t h ì s m tại ngay từ đầu thời điểm nó liền đem những thứ này ú nào cho vật lý thuyết phục, được tuyển chọn người, E N T A đột nhiên mở miệng nói, nó một màn này là thật dọa s u h u g o g i ậ n mình, biết nói chuyện bộ k ẻ m mẩn s u h u g o cũng không phải chưa thấy qua, thông qua đủ loại siêu năng lực các loại thần kỳ lực lượng cùng nhân loại câu thông thủ đoạn thì càng nhiều, nhưng hắn lại đối trước mắt E N T A lời nói hoàn toàn không có chuẩn bị, ngươi, ngươi thử E N T A, s u h u g o kịp phản ứng lập tức hỏi, nếu có thể câu thông, có lẽ có thể thông qua nó am hiểu một chút liên quan tới nơi này, thậm chí là sổ lì ông dịp bí mật, hắn nghĩ như vậy, phải, cũng không phải. Chẳng qua đã không trọng yếu, đã ngươi nhận chỉ dẫn đến nơi này, chỉ có thông qua cuối cùng này một đạo khảo nghiệm mới có tư cách thu hoạch được cù nào nhóm được tạo. E N T tiếng nói vừa dứt, phía trên đù náo lại lần nữa phát lực, một khối tản ra nhàn nhạt tử quang phiến đá xuất hiện tại trong thế tất. Khi thấy phiến đá một khắc này, t y Dục trên mặt xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc vẻ mặt. t r n ư ơ n g 7 3 1 ả o ảnh E N T ấy. t r n ư ơ n g 7 3 1 ả o ảnh E N T ấy. Khi thấy m ỉ n c ư ờ lên một khắc này, mặc kệ là Sủ Ugo hoặc là Sì d ụ trong lòng đều lửa nóng, còn được tuyển chọn người còn có trước đó một chút nghi hoặc, hoàn toàn có thể đang khảo nghiệm sau lại đi giải quyết. Bây giờ tại Suuugo cùng s i r u k trong mắt chỉ còn lại một chữ đó chính là chiến. Sợ tổn tật lên tác dụng bọn hắn đã tại mở tờ có rổ n ẹ t bên kia kiến thức qua. Nếu như s i r u k có thể thu hoạch được khối này mịn tơ lên, dù cho chẳng qua là một chút mảnh vỡ, vậy đối với s i r u k thực lực bắt đầu cũng là một cái lớn vô cùng tăng lên. Này làm sao có thể để cho bọn hắn không tâm động? Suuugo cùng s i r u k bên này trong nháy mắt liền làm xong đối mặt tất cả khảo nghiệm chuẩn bị, xem như bị U nào triệu hoán đi ra người khảo nghiệm. Ảo ảnh e n t cũng không nói nhảm ý tứ. Thách t h đầy đủ rộng rãi, mà lại bởi vì U nào quan hệ của bọn nó. Nó cùng s ì dụ hoàn toàn có thể không có chiếu cố đến ở chỗ này tiến hành chiến đấu, cho nên e n t a ấy vừa ra tay liền là phi giờ bỡ lặt. Phi giờ bỡ lặt mang tới nhiệt độ cao, kém chút để cách xa xa s ụ hữu gỗ, cho là mình muốn bị n ớ n g chín. Một giây đồng hồ thời gian, vô số hỏa diễm bị tập trung tại e n t a ấy trước mặt. Từng đ ó từng đóa hỏa diễm chi hoa thành hình tròn ở nơi đó v ờ n quanh một vòng, ngay sau đó tụ lại đến trung gian hình thành một chữ to hình dạng hướng s ì dụ bay đi. Cực hạn nhiệt độ cao thậm chí ngay cả s ì dụ cái này thực lực đạt đến thiên vương đẳng cấp thủy t h u ộ c t í n h b ộ kệ mẩn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Chân v ị dùng sức dậm một cái mặt đất, một vũng thanh tuyển tưởng dục dưới chân xuất hiện. Ngay sau đó nó hé miệng, thủy nguyên tố điên cuồng tràn vào xì dục miệng bên trong. Một nháy mắt một đạo hỉ rổ bùm phát ra, theo sát lấy tại xì dục dưới chân trong suối nước, nguyên một đám mang theo s ì dục cái bóng lượng nước t h â n đứng lên. Từng đạo đồng dạng tráng kiện hỉ rổ bùm liên tiếp theo bọn nó miệng bên trong xuất hiện, sau đó hướng n o ảnh ẹn tệ ấy dâng trào mà đi. Hòa diễm cùng nước suối lần va chạm đầu tiên, bạo ta quyền tịch lấy nóng hổi hơi nước sông về thạch thất bốn phía. Một bên quan chiến gần gạ không thể không hiện thân giúp sùi ụng c cầm những thứ này nóng hổi hơi nước ngăn lại.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 Tri Dục t r u y ể n tay một cái hỏa tỳ bùn x ệ lợi dụng dưới chân nước suối trùng kích lực lượng, lập tức cầm trước mặt hỏa diễm lực lượng toàn bộ s ô tan. Đồng thời nó còn có lực lượng thừa hướng hẹn tệ ỷ công tới. Hỏa tỳ bùn x ệ chẳng qua làm dị dục lâm thời chọn lựa p h ò n g n g ự biện pháp, giấu ở hỏa tỳ bùn x ệ phía dưới dị tài mới làm dị dục là ảo à n h hẹn tệ chuẩn bị chân chính phản kích. Chẳng qua h ảo h à n h hẹn tệ cũng không tốt trọng, p h ớ lờ mẹ giờ ở đằng sau còn có một đạo phỉ giờ phèn là vì dị dục chuẩn bị. d ư c cháy rang dài một đốn lửa đều không có tiêu tán. Tại hẹn tệ vung về xuống, Tri Dục dị tài lập tức bị nó trực tiếp đâm xuyên. chẳng qua sử si dụng x si tái lại cũng không là dễ dàng như vậy liền có thể đánh tan, bị đâm xuyên siêu năng lực thừa cơ phân tán thành mấy c ố cỡ nhỏ siêu năng lực công kích. lập tức chưa kịp phản ứng e n t ệ trong nháy mắt bị những thứ này đính c h ó p lóe tử quang siêu năng lực công kích t r u n g đích. e n t ệ ấy bị đánh lui đến mấy mét xa mới một lần nữa ổn định thân hình đầu hất lên trong miệng p h g i ở phèn thuận thế xoay tròn. một cái p h g dở sở t ỉ n từ trong miệng của nó phát ra, đến bọn chúng giai đoạn này, thuộc tính tương khắc nguyên lý nhiều khi đều sẽ xuất hiện một chút để cho người ta kinh ngạc lì truyền. thông qua hỏa diễm tiêu đốt, chỉ dùng nguyên bản dựa vào thủy t h u ộ c tính kỹ năng áp chế n t tiến một bước đánh tan nó phòng tuyến kế hoạch không thể không tạm thời kết thúc lý do rất đơn giản e n t hỏa diễm phẩm chất cao hơn tại nó điều khiển như cánh tay thủy nguyên tố thậm chí tại một ít thời điểm nước tựa theo bản thân cực cao nhiệt độ ente hỏa diễm còn lẩn lẩn đối với x ử dụng nước hình thành phản áp chế đây là s ụ hữu gỗ và sử dụng ngay từ đầu hoàn toàn không có nghĩ tới thậm chí tại cực nóng hơi nước hoàn cảnh bên trong dị dụng đã cảm giác thân thể của mình bắt đầu xuất hiện dị trạng tiên là đả thương đ i báo nói thật cùng nhau đi tới nương tựa theo bản thân thực lực cường đại nó dị dụng còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này dấu hiệu Tình huống như vậy làm cho nó không thể không lợi dụng sở cā nguyên lý cầm trên thân dư thừa nhiệt độ chuyển hóa làm kỹ năng ý đồ đối với ẹn tệ tạo thành một chút tổn thương. Nhưng đối với nhiệt lượng không chế, ảo ảnh n tệ ấy đã sớm đạt đến đăng phong tạo cực trạng thái. Sở cā vừa tiến vào lĩnh vực của nó, trong lĩnh vực nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng hướng về trong nước nóng q u n đâu, thẳng đến sở cā kỹ năng trơ mắt bị cái này cực hạn nóng hoàn toàn bốc hơi. Thậm chí tại bốc hơi xong trước đó, tại sở cā bên trên còn giấy lên ngọn lửa màu vàng đối với những ngọn lửa này, n t ấy cũng không có lãng phí. lại lần nữa phun ra một đạo p h ậ là mẹ dạo ở mang theo bọn chúng hướng dị dục phát động tiến công đồng thời cũng cho phỉ i ở sợ t ỉ n tới một cái tăng cường dị dục lúc này ngay tại lặp đi lặp lại hồi này nó một bên tránh né phỉ i ở sợ t ỉ n sinh ra hỏa xả vừa nghĩ muốn làm sao bài trừ trước mắt khốn cục thách t h ấ t mặc dù nhìn qua rất rộng lớn nhưng bất kể nói thế nào nó cũng là một cái phong bế không gian tiếp tục để hẹn tệ ấy dạng này thiêu đốt xuống dưới cuối cùng thua nhất định là nó dị dục một đạo hỉ rộ bùm đem gần đốt tới trước người hỏa xả x u n Những thứ này muốn đối với nó áp dụng chói hạ lưu x à rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tì dục tiếp lấy liền hơn lựa diễn vòng xoáy đi ra phản kích ả o ảnh ẹ n tệ ấy mặc dù thực lực phi thường cường đại, nhưng đối với chân chính truyền thuyết bộ kẹm ẩ n nó còn giống như kém một chút. Mặc dù cảm giác không rõ ràng, nhưng từng nhiều lần cùng truyền thuyết bộ kẹm ẩ n giao thủ qua, s si ì dục vẫn là phát hiện nhỏ xíu khác biệt. Cũng chính là thế nào, nó mới có thể đến bây giờ như cũ không có dùng gỗ được hình thái tiến hành chiến đấu. Lần này nó muốn chân chính cảm thụ một chút chính mình cái này hình thái ở dưới cực hạn đồng thời đây cũng là s ủ hữu gỗ ý nghĩ, không thể lại rút t i si dục. Ác c a tài chính diện tiến lên. tại gần gạ bảo vệ dưới su h ủ g ô lại lần nữa đối với ô n dục ra lệnh dục sau khi nghe được dưới chân nước suối một nháy mắt bị nó rút khô lúc này sau lưng nó một đầu ngay tại xoay t r n lấy từ nước suối đi qua nhiều lần cực hạn áp s ú c mà hình thành n u y t tài chính thức hình thành sau một k h ắ p s ì dục đối với e n t phát động xung kích tại phong tới e n t ấy trước đó nó còn cần đột phá phi giờ sợ t ỉ n tạo thành b i ệ t lửa c h dục cái mông uốn l o ác quỷ tài thuận thế vung ra nhanh chóng xoay tròn mang theo cương phong lập tức c m tầng ngoài cùng hỏa diễm của d i ệ còn lại cũng tại cái này to lớn c q u quét ngang phía dưới hết thể lập diện đột phá phi dở sợ t í n đ ằ n g sau t dị dục một khắc không ngừng lại lần nữa tiến mạnh đi tới hẹn tệ trước người thời điểm nhảy lên thật cao sau đó đã bắt đầu hướng vòi rồng nước phát triển tài hung hăng hướng hẹn tệ ấy đánh xuống hẹn tệ hạ bản thoáng gồng xuống sau đó ngang đầu giống to một tiếng h ứ n g liền trong thạch thất giống như là con núi lửa sắp bạo phát chiến đấu tại thời khắc này tiến vào gây cấn giai đoạn chương bảy t r m ư ơ i hai mịn tơ l u y ệ tuyển trạch chương bảy t r m ư ơ i hai mịn tơ l u y ệ tuyển trạch thạch thất chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt ảo ảnh hẹn tệ nương tựa theo bản thân trưởng khống nhiệt độ cao và siêu phàm hỏa diễm Ý đồ lợi dụng trước đó va chạm sinh ra hơi nước trở lại khắp ra vườn cận nhì ẩn tuyệt chiêu sợ tỷ mỹ rủ tỷ ẩn phối hợp nương theo nó không xuất hiện núi lửa b ạ o phát năng lượng thế nào xem xét đi qua chưa từng gặp qua vườn cận nhì ẩn huấn luyện ra thật đúng là không phân rõ cái này sợ tỷ mỹ rủ tỷ ẩn là thật hay giả chí ít ở hiện trường sủi gồ bọn hắn nhìn không ra chẳng qua mặc kệ có mấy t h à n h thật bị lần này sợ tỷ mỹ rủ tỷ ẩn trúng đích chỉ dục tuyệt đối không dễ chịu thậm chí còn có khả năng sẽ xuất hiện bong đả thương dị thường trạng thái đối với một cái thủy thuộc tính bổ kệ mần mà nói xuất hiện loại này dị thường trạng thái cái kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Dù lúc này muốn trôn tránh đã tới đã không kịp. Bất quá vô luận là nó hay là Sủu Gỗ đều không có tránh né ý nghĩ. Tại phát hiện bản thân thủy t h u ộ c tính kỹ năng tạo nghệ không sánh bằng E N T ấy đối với hỏa t h u ộ c tính không chế về sau, Sủu Gỗ lập tức liền từ bỏ trước đó dùng thủy t h u ộ c tính kỹ năng đánh bại E N T ấy ý nghĩ. Hiện thực chính như hắn suy nghĩ. E N T chẳng những không sợ sử dụng thủy t h u ộ c tính kỹ năng, thậm chí bây giờ còn đem bọn chúng xảo d ợ u chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cái tên nóng hổi h ơ i nước dù cho cách xa xa, hơn nữa còn có quái vật cấp gần gạ bảo vệ, Sủu Gỗ vẫn có thể cảm nhận được bọn chúng nóng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Tijuakua Tài cũng không quá đáng là một cái thanh thế thật lớn nguy trang. Khi nó cầm E.N.T.A lực chú ý đều hấp dẫn tới đằng sau, chân chính sát chiêu liền sẽ từ một nơi bí mật gần đó xuất kích. Bây giờ chính là thời điểm. Ảo ảnh e n t ệ sợ tiềm ị rủi hòn mới vừa phát ra, giờ phút này là sử dụng cơ hội tốt nhất. q u y n tịch tại ấp d ụ n phía sau Akua Tài tại thời khắc này dựng đứng lên, vốn chỉ là có hướng vòi rồng nước biến hóa x u thế nó, vào lúc này triệt để biến thành biến thành vòi rồng nước đồng thời vần quanh tại ấp s dụng bên lợi, trở thành nó đối mặt tạo ảnh E.N.T.A ấy đạo thứ nhất bạ gì ở, bạ gì ở tự sinh thời khắc, Tijuakua t h i ê u cũng phát động. lúc này thạch thất đã sớm bởi vì mìn tơ l ệ xuất hiện mà tràn đầy sinh động siêu năng lực năng lượng d ì d n g sớm đã đem những cái kia tiêu tán siêu năng lực năng lượng lặng lẽ không chế c u n g d ấ u ở thạch thất trên đỉnh ngay tại lúc này s u h u gỗ lời mới vừa ra miệng tám đạo tử sắp xì si tổ c ố t từ trên trời giáng xuống chia ra từ tám cái bất đồng góc độ hướng ả o ảnh n n tệ phát động thế công trường thương màu tím phổ thông xì si tổ c ố t xuyên phá không khí sát ẹ n tệ cơ thể cắm ở thạch thất trên sàn nhà không phải ị si d không muốn trực tiếp đâm xuyên n tệ cơ thể mà là n tệ tốc độ phản ứng là thật kinh người cho dù là tại loại này ủ gỗ bọn hắn nhìn qua trong tuyệt cảnh Nó vẫn là thành công tránh khỏi bịm xì -si tổ cốt trường thương đánh xuyên thân thể hạ t r à n g Ngoại trừ truyền thuyết vị cách bên ngoài, ảo ảnh E.N.T.A vô luận là tại thực lực hoặc là năng lực bên trên, hoàn toàn không thể so với s ủ hữu gỗ đã từng thấy qua những truyền thuyết kia bộ kệ mờ kém. Nhưng cũng đặt vị sát chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Dù cho ảo ảnh E.N.T.A đã tận lực, nhưng ở sử -si dụng điều chỉnh xuống, ảo ảnh E.N.T.A bị sượt qua người ô m xì -si tổ cốt trường thương khóa kín ngay tại chỗ. Cơ hội mất đi là không trở lại. còn lại siêu năng lực toàn bộ hội tụ thành một cái hình thể đầy đặn không thua tại sở nọ l t cẩn h ợ xỉn sử d ụ c ngay sau đó cẩn h ợ xỉn sử d ụ c g một cái b ổ đ ỉ sở lem hung hăng hướng ả o ảnh ẹ n tệ trên thân ngồi xuống chính diện sở tỷ mỹ d ụ ti hoàn thành công đột phá ác q u a tại vòi rồng nước phòng hộ nhưng xem như chính chủ sử dụng cũng sớm đã không ở trong đó vòi rồng nước cho nó cung cấp bảo vệ đồng thời cũng làm cho nó tạm thời biến mất tại ả o ảnh ẹ n tệ trong tầm mắt mượn cơ hội này d ụ tại s gỗ n h xuống thành công chuyển rời đến kỳ địa phương tại c n ợ ỉ n s d ụ thành hình trong mắt cực hạn áp xúc hỉ t ủ n theo nó miệng bên trong phát ra lúc này hỉ r t ủ n lôi cuốn trên mặt đất còn sót lại một chút nước suối, lại có mấy phần thao thiên cự lãng chuẩn bị bao phủ đại địa khí thế. Chiến đấu rốt cục muốn vẽ lên dấu tròn tròn. Tại sĩ Dục trung cực sát chiêu sắp trúng đích trước đó, một trận tử quang lấp lánh, s ù Ugo không thể không che lên con mắt. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, thách t h ứ hết thể đều khôi phục được chiến đấu bắt đầu một khắc này. Tri Dục kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, h i ể n nhiên là bị một màn này chấn trụ. Chẳng qua nó rất rõ ràng đây không phải E N T có thể làm được sự tình. Nó đem ánh mắt nhìn về phía siêu năng lực thuộc tính mịn tơ lẹt. Tại chiến đấu trong lúc đó, Tri Dục từng không chỉ một lần phỏng đoán qua mịn t l ệ khả năng có năng lực.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 ảo ảnh hẹn tệ ấy vẫn như cũ mà không đổi s ắ p nói, này lại hoàn toàn nhìn không ra nó vừa rồi nguy cấp thường có điểm bộ dáng c h ậ t vật, bởi vì chiến đấu mà xót xét lông tóc cùng mây khói cũng đã sớm tại mìn t ợ lệ lực lượng xuống biến trở về nguyên dạng. Lúc này, u nào nhóm ông ra đối với mìn t ợ lệ không chế mặc cho nó tại siêu năng lực chỉ dẫn xuống tới đến xì dục trước mặt. Tuy du không kịp chờ đợi đưa tay ra, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một chút. Tại thời không khe hở trước dừng lại,ảo ảnh n tệ đột nhiên lát đ a nói, Suugo kéo lại xì dục để nó ngừng lại. Dùng tốt cố lực lượng này, còn có, đây là thuộc về thần lực lượng, đang tiếp thụ trước đó các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. bởi vì một khi làm ra lựa chọn, các ngươi liền rốt cuộc không có đường lui có thể nói. Ảo ảnh ẹn tệ ấy lưu lại hai câu này về sau, cũng không quay đầu lại đi vào vết nứt không gian bên trong, nơi đó mới là thuộc về thế giới của nó. Cùng su Hugo so sánh, t h ỉ dục biết đến hiển nhiên không coi là nhiều. Tối thiểu nhất, nó đối với A C e ở t cùng phiến đá quan hệ còn không có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Cho nên giờ phút này nó có chút nghi hoặc, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nói thật, m ì n h tĩnh l ê đối với nó lực hấp dẫn có thể nói là lớn vô cùng. Nếu như không phải su u g giữ c h ặ nó. vừa rồi nó cũng đã đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này đặt vào thể nội, đến lúc đó, nó lại là trên đời này duy nhất một cái không phải siêu năng lực thuộc tính, lại tại lĩnh vực này so sánh siêu năng lực thuộc tính truyền thuyết bộ kệ m â n tồn tại, lực lượng như vậy sử dụng đương nhiên không muốn từ bỏ, bởi vì trùng tộc và thiên phú quan hệ, kỳ thật nó đã bắt đầu sở đến cực hạn của mình, kỳ thật sử dụng đối với mình có thể đột phá đến quán quân cấp chiến l ự c cũng không coi m bao lớn lòng tin, trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ bất động, cơ hội đang ở trước mắt, một bên s ủ ủ g ỗ rõ ràng cảm nhận được sử d ụ c khát vọng.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 nhớ kỹ cẩn thận một chút ta một mực tại phía sau ngươi đi thôi nói xong s ủ hữu gỗ vương ra giữ chặt sì duục tay chương 733. t r ư chương 733. số l ư u ý ông dị đàn cuối cùng trong thạch thất tại sì duục tiếp thu mỉn t ỡ lệ thời khắc h u nào nhóm đã lặng yên biến mất trở về trên vách tường một lần nữa hóa thành nguyên một đám mịt mờ cổ đại văn tự tựa như chưa từng tới đồng dạng trong thạch thất lập tức chỉ còn lại s ủ hữu gỗ mấy cái lúc này sì d ụ c đã câu thông đồng thời bắt đầu tiếp thu mỉn cỡ lệ từ s ủ hữu gỗ thị dắt đến xem sì d ụ c cùng mỉn cỡ lệ tựa như là tại dung hợp đồng dạng hắn khẩn trương đồng thời cũng phi t h ư ờ n g t ò m ò dung hợp đằng sau sử dụng dung hợp đằng sau đến cùng lại biến thành bộ giá gì phiến đá vịt vịt bàn đá nếu quả thật biến thành cái dạng kia suu g o đoán chừng sử dụng tuyệt đối không mặt mũi gặp người đến lúc đó nói không chừng liền lại muốn nổ đương nhiên vì lực lượng cường đại nỗ lực một chút đại giới kỳ thật cũng là đáng biến hóa đang kéo dài tiến hành siêu năng lực ánh sáng chói lọi lại một lần nữa đem toàn bộ thạch thất hoàn toàn bao trùm suu g giơ tay lên phát hiện tay của mình cũng đã bị siêu năng lực bao trùm những thứ này từ quang ngoại dự liệu nhu hòa không một chút nào cảm thấy t r ư ớ mắt thậm chí không biết có phải hay không là bản thân cùng sĩ si dục ràng buộc tương đối sâu. Sủu gỗ giống như cảm giác tinh thần của mình tình hình cũng bắt đầu có chỗ biến hóa. Lại thêm trọng yếu là hắn phát hiện chính mình mơ hồ có thể cảm giác được sĩ si dục biến hóa trên người. Một chút tản mát siêu năng lực điểm sáng, thậm chí biết theo ánh mắt của hắn mà di động, tập trung hoặc là phân tán, t ừ n g thông qua đặc thù thị giác không chỉ một lần tiếp xúc qua những thứ này năng lực thần kỳ hắn rõ ràng, cái này hình như là siêu năng lực thức tỉnh điểm báo. Thời khắc này s ủ gỗ làm một bước, bộ kệ mẫn thực lực tăng trưởng biết kéo theo huấn luyện r a biến hóa, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói.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 Không kịp nghĩ nhiều cái khác, một cỗ thần kỳ lực lượng ngay tại dung nhập trong đầu của hắn, thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn giống như cũng bắt đầu cải biến đương nhiên, Suugo biến hóa trên người cũng không có tiếp tục bao lâu, h ắ n t ì n h h u ố n g cùng s sì i d ụ g là hoàn toàn không giống, cho nên rất nhanh trên người hắn biến hóa liền kết thúc, tạm thời ngoại trừ đầu lại thêm sinh động, tinh thần tốt hơn đằng sau, Suugo cũng không có phát hiện cái khác cải biến, có lẽ trở về thí nghiệm một chút sẽ có niềm vui mới. Bất quá bây giờ trọng điểm vẫn là tại s sì i d ụ g trên thân, mặc dù Sireg sì bản thân lại là rất am hiểu siêu năng lực thuộc tính v ậ n dụng, nhưng nói cho cùng bản thân nó cũng không phải là siêu năng lực thuộc tính bộ kẻ mần. Cho nên tự nhiên bên trên cùng đại biểu siêu năng lực quy tắc mịn t ợ l ệ không tính là hoàn mỹ phù hợp. Muốn tiếp thu mịn t ợ l ệ t dị dục rõ ràng còn cần một chút thời gian. Trong thạch thất động t í n h dần dần lớn lên, thậm chí bởi vì u nào ẩn lui giống như cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Suuu gỗ gốc dễ không kịp đi chú ý những thứ này. Lúc này hắn tất cả lực chú ý đều tại dị dục t h i ế n thần, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này. t h ị dục đang biến hóa quá trình bên trong đã không tự giác chuyển biến thành g nụ hình thái. Ngay sau đó, trong thạch thất siêu năng lực lại nên đón một lần chấn động. Xem ra biến hóa giống như đã tiến vào thời khắc mấu chốt. lúc này khoảng cách Suugo tiến vào sổ l ô ổng d ị c đã qua hơn 2 giờ. Suugo không biết là kỳ thật tại cái thứ nhất trong đại s ả n h xuất hiện u nào về sau. Hắn động tĩnh bên này liền bị cùng ở tại trong di tích tỏ rõ phệ sổ hoặc cùng b ạ t Lực Tiên Sinh đã nhận ra. Hai người cũng là phi thường ư u tú nhàn g h i ê n cứu đối với di tích cũng tương tự không xa lạ gì. Đặc biệt là b ạ t Lực Tiên Sinh đối với sổ l ô ổng dịch đàn nghiên cứu, tin tưởng tại s ỉ nội so với hắn càng sâu đoán c h ừ n g không có mấy cái. Nhưng chính là dạng này một cái đối với di tích hết sức quen thuộc nhàn nghiên cứu cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. cho nên hắn trước tiên cùng tờ d ọ phẽ số hoặc từ mặt khác mấy cái di tích đại sảnh chạy tới nơi này. Tại bọn hắn chạy đến thời điểm, Sủu Gỗ cũng mới vừa đi vào thông đạo gặp gỡ khối kia lớn lan đá. Nếu như không phải cơ quan cửa đá ngăn cản, nói không chừng hai người bọn họ phương còn có thể bên này đ à n tụ. Nhưng rất đáng tiếc, cửa vào di tích cơ quan cửa đá chất lượng là thật có chút tốt, mà lại xem như nghiêm chỉnh nhà nghiên cứu. tờ d ọ phẽ số hoặc bọn hắn đương nhiên sẽ không khai thác bạo lực phương pháp đến phá cửa đặc biệt là bọn hắn nghe nói Sủu g còn tại bên trong thời điểm. Chẳng qua là b e r l i Tiên sinh đối với Sủu Gỗ vấn đề an toàn hiển nhiên vẫn là có một chút lo lắng.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 Mau tới đây cho lão đầu t ử phụ một tay. Lớn tuổi không chỉ ánh mắt không tốt, ngồi s ồ m lâu nhớ tới cũng không dễ dàng. b e r l i t z tiên sinh cười khổ âm thanh, chẳng qua rất nhanh hắn liền điều chỉnh trở về. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng sủi u ổ thực lực, chính là rõ ràng cho nên hắn mới lo lắng. Chẳng qua so với sủi u g ỗ an nguy vấn đề, b e r l i t z càng thêm lo lắng sủi u g ỗ có thể hay không đối với u nào thậm chí là di tích ra tay. Mặc dù hắn đối với sủi u g ỗ bên trên đẻ dễ ghi g gạt, xuống đôi đả cờ về chiến tích còn có chút hoài nghi, nhưng có đại lão xem như người chứng kiến, còn có sơ nào b n h i m Văn thư làm chứng, hắn coi như chủ quan bên trên không chịu tin tưởng. Nhưng lý trí vẫn là để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Bởi vậy, đối với lo lắng s ủ h đ gỗ, kỳ thật hắn lo lắng chính là toàn bộ di tích bản thân đặc biệt là tại vừa rồi đã lan bị làm thoái phát ra tiếng vang đằng sau. Chỉ tiếp t ờ dọp phệ số hoặc không biết là không có chân chính nghe hiểu hắn ý tứ, vẫn là nghĩa minh bạch giả hồ đồ. Hết cách rồi, t ờ dọp phệ số hoặc gia vị so với hắn cao hơn một bậc, cho nên hắn cũng không thể đem l ờ i nói đến quá trư bạch. Đặc biệt là đối phương ở ngoài sáng bên trong ngầm biểu hiện ra đối với s ủ p đ gỗ chú ý sổ lì ông gì đi qua cái này hơn 10 năm nghiên cứu, phần lớn cơ quan sớm đã bị liên minh nghiên cứu t r i đ ề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 Phục Đông, Phục Đông. Sau một khắc, nó đống nhiên mở mắt, tiếp lấy khổng lồ siêu năng lực năng lượng đ à n trong nháy mắt đem toàn bộ sổ lụi ổng dìch hoàn toàn bao trùm. Mình tự luyện rốt cuộc tìm được nó tân chủ nhân. Chương 734, thoát thai hoàn c ố ấ t Chương 734, thoát thai hoàn c ố t Tại g ố n đục trái tim âm thanh ở thạch thất vẩn quanh thời điểm. s u h U g o cảm giác chính mình trong lòng ngực trái tim cũng đi theo tiết tấu cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Nhiệt huyết dần dần hướng toàn thân tiến quân. Qua không được bao lâu, Suu U gỗ liền cảm thấy thể nội có một đám lửa đang tiêu đốt, nhưng kỳ dị là hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Chẳng những không k ó c h thời khắc này suu u gỗ thậm chí còn có mấy phần hưởng thụ, tựa như là tại mùa đông thời điểm ngâm suối nước nóng, nước chất rất mềm rất đ u xông vào trên thân phi thường dễ chịu, cái kia một cái chớp mắt suu u gỗ cảm giác toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếm được mới lỏng, hắn không biết là lúc này hắn cũng đã bị siêu năng lực bảy r ơ lên, cùng gôn đ ụ c đồng dạng trôi nổi tại cái này trong thạch thất, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, gôn đ ụ c mở cho mắt, trong thạch thất siêu năng lực theo nó mở mắt đình chỉ hoạt động, s u u chỉ cảm thấy trái tim ngừng một cái chớp mắt, đảo mắt lập tức liền lại tốt rồi, ngay tại hắn hoảng hốt thời khắc.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 đợi một hồi sủ ugo mới mở lời hỏi g ồ n đúc không có mở miệng chẳng qua nó dùng động tác trả lời sủ ugo giang hai cánh tay ra giống như là tại ôm thế giới trên mặt vẻ mặt đều là h g thụ còn kém một câu ta là thế giới c h i vương lời kịch g ồ n đúc đơn giản quen thuộc một chút thân thể của mình phía sau tiếp lấy nó đang muốn thử một chút mới được đến năng lực cùng chiêu thức nhưng sủ ugo lại ngăn trở nó chờ một chút con vịt trước tiên không nên động thủ nơi này không thích hợp gôn đúc nhìn một chút bốn phía tiếp lấy thuận theo để tay xuống nếu không ở nơi này nếm thử năng lực mới không có qua mấy phút g c liền lui trở về sử dụng hình thái. mặc kệ là s ì dục hoặc là g n đ ợ c hình thái đều không chút biến hóa. khác biệt duy nhất chính là lông của nó biến sắc đến càng thêm xinh đẹp. thế nào xem xét đi qua, trước đó xấu manh xấu đã bắt đầu làm nhạn, manh lực lượng giống như đạt được tăng cường. nếu như không nhìn kỹ s ủ h u gỗ cũng không phát hiện được điểm này. bất quá hắn biết rõ cũng sẽ không nói, nói sẽ chỉ làm cái này vị béo cái đôi n ế t lên tới, lại thêm thực lực lại tiến bộ một mảng lớn. đến lúc đó nó còn không phải b à n h trướng đến tại chỗ bạo tạc, mà lại lại thêm trọng yếu là nói là c ù n g mịn t ợ l ệ dung hợp, nhưng trên thực tế nó đối với phiến đá trưởng khống cũng không quá đáng là hợp với mặt ngoài.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 nghe được Suu U Gộ về sau, vừa mới bắt đầu lặng lẽ bảnh trướng, xì dục lập tức liền ngừng tiếp tục bơ m phòng hành vi đạo lý nó đương nhiên hiểu, nhưng có chút quen thuộc không phải nói đổi liền đổi. s u h U g o chính là rõ ràng điểm này, cho nên mới vào lúc này mở miệng nhắc nhở nó, bằng không thì lại hướng một chút muốn giữ chặt nó liền khó khăn, thoát cương d m tỷ đặt cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lại lần nữa thuần phục. trong thạch thất đã không có những vật khác để xem, tạm biệt U nào. s u h U g o đối trên vách tường không biết văn tự nhẹ giọng cáo biệt. tiếp lấy liền mang theo x y Dục hướng về thạch thất bên kia thông đạo đi đến, bọn hắn cũng không biết rõ di tích bên ngoài, tò r p h ẽ sổ hạc chuyện của bọn hắn, chẳng qua coi như biết rõ cũng không có cách nào, bởi vì từ thứ hai đại sảnh tới lối vào sớm tại x y Dục đại chiến ẹ n tệ thời điểm biến mất không thấy, cho nên Sủu Gô bọn hắn kỳ thật không quay đầu lại cái này một lựa chọn. trên đường trở về, Xì Dục tại Sủu Gô nhiều lần gõ xuống cũng rốt cục từ bỏ thả bản thân ý nghĩ, thậm chí vì càng nhanh đạt được giải phóng, trên đường đi nó đã bắt đầu tự chủ rèn luyện đối với tăng võ siêu năng lực tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện đồng thời, s u tại phát hiện động tác của nó về sau. để nón đếm thử cẩm gờ d ạ vì tỷ thêm tại trên người mình lại tăng cường một đợt tố chất thân thể. Kỳ thật Sủu Gỗ cũng muốn thân thân đếm thử một chút trọng lực hiệu quả, nhưng nghĩ đến s ì dục cũng chỉ là mới vừa học được kỹ năng này, hắn lập tức liền đem cái này suy nghĩ cho bỏ đi. Nếu như vẫn là Gỗ n được hình thái thời điểm có lẽ có thể thử một chút, nhưng bây giờ Sủu Gỗ cũng không muốn dùng bỏ phương thức đi ra cái này di tích. Liên như là Sủu Gỗ trước đó suy nghĩ đồng dạng, từ thứ hai đánh tới không biên giới đại sảnh bắt đầu, hắn liền đã tiến vào u nào nhóm cấu tạo thần kỳ không gian bao quát vừa rồi thạch thất, cho nên tại đi qua cuối cùng một đoạn thông đạo. hắn rất nhanh liền thấy được phía ngoài phong quang chân mới vừa bước ra thông đạo suu g o sau lưng thạch thất liền đã biến mất không thấy hắn nhìn quanh bốn phía một cái hắn lúc này đã tới đi tới sổ li ổ n g dị ngoại vi bên kia hướng bên cạnh phía trước nhìn lại hắn thậm chí có thể nhìn thấy sổ li n g tạo bộ kẹm ẩ n center tiểu hồng mạo nắp nhà xác định vị trí suu g o cùng sĩ d ụ c h chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một chút vừa rồi thuế biến quá trình mặc dù rất thuận lợi mà lại cảm giác cũng, cũng không tệ lắm nhưng mặc kệ là loại kia hoạt động đều sẽ có tiêu hao đặc biệt là đối với s u g mà nói suu g bên này tại ă n bổ sung năng lượng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 tiếp lấy nó suy nghĩ k h ẽ động, nguyên bản tại s ủ ữ u gỗ bên cạnh thân thể nó một trận lấp lóe, sau một khắc xuất hiện tại cách đó không xa một cái trên ngọn cây. Chỉ tiếc chính là, Di Dục có chút đánh giá thấp bản thân trọng lượng, ngọn cây còn không có kiên trì đến một giây thời gian, lập tức liền không chịu nổi. Nó đang muốn lại lần nữa dùng tệ lẹo bọt tránh né bị vùi dập giữa chợ vận mệnh, nhưng không biết là thời gian chuẩn bị không đủ vẫn là m s i Dục tạm thời không có nắm giữ di động bên trong tệ lẹo bọt kỹ xảo. Nói tóm lại, Di Dục lần này liên tục tệ l ệ bọt lá thất bại, nhìn lấy nó bị ngã thành bánh nướng b ị mặt, kích động s ủ u gỗ rốt c ụ c làm ra quyết định.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 Huấn luyện ra số lượng tăng vọt đưa đến số lỵ ống tạo trở nên c h ậ t trội, thậm chí liền sủi u ổ n đi tới đằng sau. Liên quan tới đối chiến thanh âm thật giống như không có ngừng qua. Cũng t ỉ như bây giờ hắn vừa mới tỉnh lại, bộ k ẹ mẩn c e n t e r phụ cận liền lại chuyển tới đối chiến thanh âm. Chẳng qua sủi u ổ n đã không cảm thấy kinh ngạc, hôm qua tỏ rõ phe số hoặc bọn hắn không công mà lui đằng sau tìm hắn nói qua, ngoại trừ mìn t ọ lệch bị hắn che giấu bên ngoài, nên nói sủi u ổ n tất cả nói. Kỳ thật sủi u ổ rất hoài nghi, lần này xỉn nộ liên minh tại số lỵ ống tạo triệu tập, nó mục đích có khả năng hay không là muốn thông qua bọn hắn những thứ này thực lực không tệ huấn luyện ra. tìm ra mịn t ợ lẹt rơi xuống. Nếu như là trước đó Suu u g ỗ có lẽ không có loại này suy đoán, hiện tại hắn cảm giác chính mình không thể không suy nghĩ nhiều một chút đại biểu cho Ase ở siêu năng lực thuộc tính quy tắc phi đá. Nếu như s ì nội liên minh có thể trưởng khống tại trong tay mình, như vậy ở sau đó Ase ở khôi phục sự kiện bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể chiếm được một chút ưu thế đã có thể trở n g ạ i Ase ở tập hợp đủ phiến đá khôi phục toàn thịnh kỳ thứ lực, lại có thể xem như cùng nó đàm phán thẻ đánh bạc. Suu g o cảm giác xì nội liên minh không có khả năng hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ, cho nên hắn cảm giác chính mình cần một chút chuẩn bị.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 Hoàn thành thông thường rèn luyện, đồng thời Sủu g ổ cũng nghiên cứu một hồi chính mình siêu năng lực t h ứ c tỉnh. Tạm thời hắn chỉ có thể chơi một chút đi t h ẹ a gãy con cái này cho vạn. Còn rèn luyện phương pháp, trước mắt cũng liền chẳng qua là nâng nhất vật nặng loại này. đ ầ n biện pháp đang nghĩ đến phù hợp t h ứ c tỉnh lý do trước đó, hắn không muốn để cho người khác biết tin tức này. Thậm chí rèn luyện tốt sau này có lẽ có thể trở thành hắn một cái không muốn người biết át chủ bài. Cho là ta chẳng qua là bộ kẹm mạnh mẽ một chút huấn luyện ra, không có ý tứ kỳ thật ta lực lượng cũng cực lớn. Cho là ta chẳng qua là bộ kẹm thực lực mạnh mẽ một chút, lực lượng lớn một chút nhân loại bình thường huấn luyện ra, không có ý tứ kỳ thật ta còn biết siêu năng lực. s u i Ugo cảm thấy cái này rất có làm đầu, rất trọng yếu là, g è n luyện căn m i n biện pháp hoàn toàn có thể v ụ n trộm lục soát, mặc dù dạng này cần thời gian, có thể sẽ lâu một chút. Trở lại chuyện chính, ngoại trừ hôm qua đưa tới đối với sổ l y ông dì xâm nhập nghiên cứu, hôm nay s u i Ugo cũng còn có những chuyện khác. Hôm qua cùng t ọ dọp h ẹ sổ hoặc bọn hắn gặp nhau thời điểm, Bethel tiên sinh liền để cập qua để hắn đến một chút di tích doanh địa giã ngoại sở nghiên cứu, nói là muốn nói rõ một chút lần này triệu tập mục đích. l y khai bộ kệ mẩn Center về sau, s g cùng Li Dạ rất nhanh liền đi tới di tích doanh địa. Lúc này đã có một ít huấn luyện gia tập trung ở chỗ này. tuy nói là giã ngoại sở nghiên cứu nhưng trên thực tế nó xem ra cùng trước đó s u h u g o tiếp xúc qua chính quy sở nghiên cứu cũng không có quá lớn khác nhau có lẽ liền là chiếm diện tích nhỏ chút ít dẫm lên ánh nắng cùng lá rụng s u h u g o dẫn đầu đi vào Tờ dọ phệ số hoa cùng betlit tiên sinh đã ở nơi đó chờ xem ra hình như là tại chuyên môn chờ hắn đ n g dạng cái này cùng s u h u g o nguyên bản dự đoán công bố có một ít xuất nhập nghĩ đến chuyện ngày hôm qua s u h u g o không khỏi có thêm một cái tâm nhãn Tờ dọ phệ số h o c betlit tiên sinh s u u g đi qua chào hỏi nghĩ đến nếu như đối phương thật phát hiện mình t lệ sự tình đến lúc đó nên nói như thế nào giao bây giờ khẳng định là không thể nào, dứt bỏ đối với sĩ dụng thực lực tăng cường không nói, tại cùng sĩ dụng dung hợp về sau, lại cưỡng ép tách rời suu u gỗ lo lắng sẽ làm bị thương đến sĩ dụng bản thân. bởi vậy, để hắn giao ra phiến đá đó là không có khả năng, chí ít bây giờ không có khả năng. người đã tới, do dọp hệ số hoặc một câu để hắn về tới hiện thực. ngươi lại nói với chúng ta một chút chuyện ngày hôm qua. s u h u gỗ rất nhỏ chấn một cái. sao rồi? do dọp hệ số hoặc các ngươi có phát hiện mới? d ọ p hệ s hoặc còn tại thu xếp trên tay nghiên cứu số liệu, b e t tiên sinh dẫn đầu lên rót chén trà nâng đến trước mặt hắn. cũng là công lao của ngươi. trước đó chúng ta cũng không phải không có phát hiện qua u nào, chẳng qua là giống lần này số lượng nhiều như vậy đúng là thật lần thứ nhất. đặc biệt là đại sảnh trên vách tường những cái kia lưu lại cổ đại văn tự đối với chúng ta nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. s u h u g o lễ phép lên tiếng, sau đó tiếp nhận trong tay h ă n trà. lúc này tạ dọp h ẹ s ổ h ọ n buông xuống trong tay số liệu. trừ đó ra chúng ta còn tại phía sau trong thông đạo kiểm tra đến cường đại siêu năng lực hoạt động qua vết tích. cái kia tới vẫn là tới. s u h u g o chiến lược tính uống một h ấ p nước, sau đó sửa sang lại một chút suy nghĩ. cường đại siêu năng lực hoạt động vết tích, có thể là lúc chiến đấu lưu lại. Ngươi biết t ọ dọp hệ số h o a chỉ d ụ c nhiều khi đều sẽ thu lại không được. Suugo, chúng ta t ờ dọp hệ số h ó c Berlin tiên sinh không muốn lãng phí thời gian, hắn giống như là muốn trực tiếp mở ra mà nói, chẳng qua t ờ dọp hệ số h ó c lại ngăn trở hắn. Được rồi, ta biết rồi, tốt như vậy sự tình đều khiến tiểu tử ngươi cho gặp được. Ngươi không cần lo lắng, bằng bản sự chính mình có được đồ vật, liên minh không gặp q u á hỏi. Nếu như không phải sự tình lần này có chút đặc thù kỳ thật chúng ta cũng sẽ không cố ý nói, chẳng qua là đến lúc đó cần ngươi phối hợp một chút. t ọ dọp hệ số h ó c giả bộ như genet dùng sức vúm một cái s ủ ủ g ỗ tay. lần này nguyên muốn tránh cũng không tránh khỏi s u h u g o s ờ s o ạ n một chút sau gáy ý nghĩ của hắn quả nhiên bị tạ dọ phe sổ học đã nhìn ra liên minh công tác ta vẫn luôn tại phối hợp vậy lần này gọi chúng ta tới là hắn suy nghĩ một chút sau đó hướng bọn hắn hỏi t h g t a dù sao chờ một chút người cũng sẽ biết rõ berlin tiên sinh đ á n g t i ế c l ắ c đầu nói kỳ thật hắn là muốn tự mình nghiên cứu một chút mìn tơ len nhưng bây giờ có tạ dọ phe sổ học thuộc lòng lại thêm s u h u g o thực lực bản thân hắn chỉ có thể hy vọng sau này sẽ có cơ hội thích hợp tại bà kỳ ạ và đ i ổ gạ trợ rút xuống a s ở tình huống coi như ổn định, chúng ta còn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Lần này tập kết các ngươi tới, là chuẩn bị nhường một chút các ngươi hỗ trợ đi cái khác khu vực, tìm kiếm lực lượng mới. Ả l ọ là ủn tra bị át, g ã là đ i Ả mạt bổ kẻ mẩn, còn có cả loạt khu vực mẹ gạ gẹ v ô lũ tỷ hòn các loại. b e r l i t nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m Sủ h u c xem, xin liên minh cần những lực lượng này. Chương 736, t r a o đổi cùng mới đường đi. Chương 736, t r a o đổi cùng mới đường đi. Lúc này s u c cảm giác chính mình cần một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Mẹ gạ g v lũ tỷ ò n cũng không cần nói. chính hắn trong đội ngũ lũ cạ d ì ổ cùng gần gạ đều đã hoàn toàn nắm trong tay loại lực lượng này, mặt khác trả d ì giật cùng xì rổ cũng hoàn toàn có mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn cơ hội. chẳng qua là tạm thời hắn còn không có gặp được phù hợp bọn chúng mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn sở tồn. dứt bỏ mẹ gạ hệ v ô lũ tỷ hòn, ùn trả bị ắt cùng đi ạ mạn bộ kệ mần hắn là lần đầu tiên nghe được, cái s a u hắn còn có thể từ mặt chữ bên trên đoán được ý tứ đại khái, nhưng ùn trả bị ắt su g ộ cảm giác trí tưởng tượng của mình có chút không đủ dùng. ùn trả bị ắt đi ạ m ạ không hiểu liền hỏi.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 căn cứ á l õ là khu vực h hệ thở phủ đại tỷ hòn xâm nhập điều tra, bọn hắn đã thu được một chút tin tức tương quan. đương nhiên, h hệ thở phủ đ ạ tỷ hòn trọng điểm vẫn là tại ủn trà bị ạt phía trên. dù sao bọn hắn trước mắt đối với ủn trà lởm hồ lệ thăm dò cũng mới dừng lại tại tầng ngoài cùng ủn trà ở bạ sở bên trong. cái gọi là người dị giới tin tức tương quan kỳ thật phần lớn là một chút, còn sót lại vết tích hoặc là thông qua ủn trà bị ạt phát hiện một chút khí cụ vật dụng thậm chí là không chọn vẹn xương đại khái nhìn một chút ủn trà bị t tư liệu, su h u bắt đầu biết rõ đi ạ m n k m n tình huống đối với n trà ở bạ sở. đi ạm ặ n bộ k ẻ m m n đương nhiên muốn tốt lý giải một chút dù sao đi ạm ặ n bộ k ẻ m m n hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tại vay hỉ lần bên trong gặp phải con kia to lớn dở d ạ gùn x u ô u g o đời này cũng không thể quên mất cái kia hình thể thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh chẳng qua đối với ủn tra bịt và ạ lọ là khu vực trên tư liệu sơ lược bá chủ bộ kẹm m n gã là khu vực đi ạm ặ n điều kiện tương đối muốn h à k h ắ p rất nhiều vẻn vẹn liền đặc thù sân bãi mới có thể đi ạm ặ n đ i này kỳ thật sự u n g liền yên lặng đối với nó đánh cái kém chẳng qua là không biết dợ dọ p h s ố gạc bọn hắn. vì cái gì như cũ đưa nó xem như cần dẫn vào lực lượng một trong t ờ d ò p h è s ổ hoặc đã nhận ra s ủ hữu g ồ nghi hoặc xem xét s ủ hữu gỗ ánh mắt dừng lại tại g ạ là khu vực đi ạ mặt trên tư liệu hắn lập tức liền minh bạch s ủ hữu g ồ đang suy nghĩ gì g ạ là khu vực t ờ rò p h è s ổ mạn n ổ lì A đã sớm tìm được gây nên đi ạ mặt cùng rằng t ạ mặt trạng thái đầu nguồn cho nên nếu như ngươi đi cơ bản trăm phần trăm sẽ đối với bên trên g ạ là khu vực trong truyền thuyết đặt kẹt dây đương nhiên ủn chạ bị t bên kia cũng giống vậy bị ắt số lượng cùng chủng loại không thể so với bộ kẹmẩn nhưng chúng nó c ó thể thực lực mạnh phi thường trong đó người nổi bật thậm chí có thể so sánh chúng ta nơi này truyền thuyết bộ kẻ mẩn suu u gô nhẹ g t đầu lúc này b e t l i -ti z tiên sinh lại lần nữa cầm r u t đầy trên trà chẳng qua ngươi cũng không cần bị tọ dọ phe sổ hoặc hù dọ chúng ta cái này bị thắc cũng không có cứng nhắc tiêu chuẩn có thể thành công cố nhiên rất không tệ nếu như không được chúng ta cũng còn có biện pháp khác trước mắt chúng ta đã tại cả loạt khu vực có phát hiện mới nơi đó ạ ruột kính đ ổ m giống như có xúc tiến mẹ gả hệ v lũ t n kỹ thuật tin tưởng tiếp qua không lâu tọ p h sổ xỉ cả mò biết truyền đến tin t tốt đối phương đã nói đến phân thượng này h i ể n nhiên hắn cũng đã không có cự tuyệt chỗ trống mà lại tạm thời ly khai x ì nội để nhóm bộ kệ m ầ n đặc biệt làm x ì dụng có thời gian tiêu hóa sổ l y ổ n g g ì thu hoạch cũng là một kiện cực tốt sự tình dù sao phiến đá tồn tại vẫn có chút quá bắt mắt do dọ h ẽ xô hoặc bọn hắn có thể đoán ra những người khác cũng nhất định có thể đoán được trước đó không lâu mới có người muốn xuống tay với hắn mặc dù hắn không sợ nhưng cuối cùng cũng là một cái p h i ề n toái nguyên bản hắn là chuẩn bị tại sổ lì ổ n g táo đằng sau tìm cơ hội đi dò xét một chút hiện tại xem ra muốn chờ lần sau đến xỉ n ổ i thời điểm mới có cơ hội s u u c cảm giác chờ đến lần tiếp theo lúc trở lại lần nữa thiên vương huấn luyện r a bên trong tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi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 Bất quá ta cần một chút vật từ bên trên trợ giúp. Cái gì trợ giúp? b e r i o tiên sinh hỏi. Trạm g rất còn có Siro Mega hệ vụ lũ tỷ hòn s ờ tồn. Cái này hai khối m ẹ g a hệ vụ lũ tỷ hòn s ờ tồn Suhugo đã tìm một đoạn thời gian rất dài, nhưng trước mắt ngoại trừ cả loạt khu vực bên ngoài, cái khác khu vực bị phát hiện m ẹ g a hệ v ô lũ tỷ hòn sờn tồn hay là vô cùng thưa thớt, mà lại bất đồng tổ kẹm cần bất đồng m ẹ g a hệ vụ lũ tỷ hòn s ờ tồn. Cái này tiến một bước r a tăng bọn chúng thu hoạch độ khó. Bây giờ có cơ hội từ liên minh bên này thu hoạch, Suhugo đương nhiên không thể bỏ qua. Siro ta có thể làm chủ, nhưng trạm gì rất. s ì dồ không tốt, tớ dọ phe sổ hoặc trực tiếp đánh gãy bẹt lìt tiên sinh lời nói. Suugo h còn có phía sau hắn s ì dồ cùng nhau hướng tớ dọ phe sổ hoặc nhìn sang. Chính ngươi cần phải rất rõ ràng Suugo, nhà ngươi s ì dồ tình hình không thể so với phổ thông s ì dồ, bây giờ nó tạm thời không thích hợp tiến hành mẹ g à gẽ vỗ lũ t ỷ hòn. Chứ ít tại ngươi chân chính nghiên cứu triệt để nó sinh mệnh trước mắt hình thái trước đó không cần vội vã hướng về bên này phát triển. Đồng nguyên mẹ g à gẽ vỗ lũ tễ h n sợ tổn có thể sẽ gây nên nó hai lần biến dị, lần này tỷ lệ rất lớn sẽ không giống trước đó may mắn như vậy. Nói đến đây, tớ dọ phe sổ h o c sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên. bây giờ nó trước đó tích lũy đã tiêu hao sạch, một lần nữa chỉ biết đưa nó sinh mệnh lực toàn bộ nghiền ép ánh sáng. nghe đến đó, suu g o nghi hoặc lập tức liền giải khai. siro còn có chút khống phục, nhưng ở suu g o c h ấ n an xuống rất nhanh liền tỉnh táo lại. ta sẽ chú ý dọ d phe số t h o t bất quá ta điều kiện không thay đổi, bây giờ không cần trước tiên có thể nắm bắt tới tay, mà lại ta cũng không đổi. đằng sau, ba người lại đàm phán một chút ạ lộ lạ tình huống bên kia. cũng không lâu lắm, suu g o liền dẫn s i o ly khai b t l ngoài phòng thí nghiệm. trở lại bộ kệ mần center cùng lì thương lượng một chút về sau, hắn liền bắt đầu là tiếp xuống đường đi làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Suu Go thoại nguyện lấy được s ỉ rô mẹ gã hệ v ô lũ tỷ hòn sở tồn, đồng thời còn có bẹt lịch tiên sinh liên quan tới trả dị giật đệ v ô lũ tỷ hòn sở tồn hứa hẹn. Tiếp lấy s h u Go cùng lỵ dạ ngay tại tọ dọ h ẽ s ố hỏa gan bài xuống, hướng về ạ lọ là khu vực xuất phát. Cuối cùng đồng hành còn có l ý dạ tại s ỉ n ộ i nhận biết bằng hữu tọ lạ tỷ đ ú m Cứ như vậy, s h u Go mới đường đi bắt đầu. Chương 737 t r a ư lọ là. Chương 737, a ả lọ là. ạ lọ là. Các ngươi liền là s u Go tiên sinh cùng l ý dạ tiểu thư đúng không? Ta gọi à là xem s â n o ạ hiệu trưởng phái ta tới đón các ngươi người. người. một cái phi nước đại tổ du tại sủu u gỗ trước mặt bọn hắn khẩn cấp thang xe cái này cũng làm sủu u gỗ hai người g i ậ t nảy mình xìu kém một chút liền muốn động thủ con tốt s u u gỗ nghe được nói với phương đến hoặc hai chữ bằng không thì lúc này lao cùng tổ du đến quỳ xuống đất làm tự giới thiệu mình mà ngoại trừ hoặc hai chữ này bên ngoài cái khác s ủ h u gỗ hai người hoàn toàn không nghe rõ ngươi là thật có lỗi thật có lỗi kém chút đến muộn không có ý tứ ạ lọt lạ s u u gỗ tiên sinh còn có lý d ạ tiểu thư ta gọi lao l hoặc hiệu trưởng phái tới tiếp các ngươi người m a u đồng cổ lăn ra phối hợp toàn thân nhiệt đới phong tình cách t ă n mặc còn có h e o trên mặt nhiệt tình nụ cười lập tức để sủi u g c yên tâm bên trong bất mãn hắn đó có thể thấy được đối phương không phải cố ý cho nên cũng liền không có ý định so đo ạ l ọ lạ s a o ta là sủi u g c vị này là lý dạ làm phiền ngươi tới đón ta nhóm bây giờ ngươi có thể mang bọn ta đi gặp thành cung hoặc tiên sinh đúng không nhiệm vụ lần này có thời gian hạn chế cho nên sủi u g c thẳng vào chủ đề không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian à đương nhiên không có vấn đề hoặc hiệu trưởng tờ dọ pè sổ cũ cũ cùng gia gia của ta đều trong trường học chẳng qua đi qua có chút chậm, các ngươi trước tiên theo ta, ta giúp các ngươi thuê một cái tổ dụ. Hắc đại đại liệt liệt trả lời một câu, cũng không đợi sủi u gỗ bọn hắn trả lời, quay đầu liền bắt đầu hướng về ven đường t o ạ kỵ tổ d ù đi tới. t h ư ợ n h ư một trận hắc gió xoáy đồng dạng, sủi u gỗ cùng lý dạ vừa mới liếc nhau một cái, hắc liền đã dắt đầu nọ đầu kia cường tráng tổ d ù đi về tới. Hắc hắc, làm xong, mau lên đây sủi u gỗ, lý dạ, chúng ta muốn lên đường ha ha ha. sau một cái xoay người thuần thục bò lên trên nhà mình tổ dụ trên lưng, một bên phủ lấy mũ giáp cùng cái bao đầu gối, một bên đang thúc g ụ c gấp rút sủi u gỗ bọn hắn. Suuugo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Lị Dạ nhanh chóng c ầ m mặc lên trang bị đi theo vượt lên tổ rủ trên thân. Cái này hai cái m ư ố n được tổ rủ cáo k ỉ n h muốn so Suuugo bọn hắn trong ấn tượng hoang dại tổ rủ l u ố n tốt nhiều lắm. Cảm thán một chút, Suuugo tranh thủ thời gian thúc giục dưới hung tổ rủ hướng theo đuổi theo. nghèo em ai lần vỗ kẹm ầ n trường học. Phong làm việc của hiệu trưởng thường thường truyền đến cái vã kịch liệt thanh â m Không tốt, tuyệt đối không tốt. Sự tình khác lão phu có thể thương lượng, nhưng chuyện này không có chỗ thương lượng. Ai lần cả Huna hạ lạ lớn tiếng bác bỏ nói. Hạ l ạ phản ứng cũng không có ngoài h o ạ t hiệu trưởng đoán trước đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đề nghị để tạo vũ cô cô hỗ trợ t h ă m dò ủn trà ở b à sơ, nhưng mỗi một lần Hạ l ạ đều tại hắn mới vừa đưa ra ý nghĩ này phía sau liền lập tức đánh gãy. Xem như tại người m ai lần sinh sống mấy chục năm cư dân, Hoạt Thành cũng đương nhiên rõ ràng tạo v ủ cô cô đối với mẹm ai lần tầm quan trọng, nhưng vấn đề đã có chút cấp bách, cái này chẳng những là xì nổi bên kia vấn đề, coi như ả sẽ ở sẽ không u y h i ế p hạ lọ lạ, nhưng bọn hắn hạ lọ lạ vấn đề cũng vẫn tồn tại như cũ. Năm gần đây ủn trà hở hổ lệ xuất hiện nhiều lần càng ngày càng thường xuyên. mà lại những thứ này xuyên qua ủn trà hở hở lệ dáng lâm ủn t r ạ bị ắt so sánh mười mấy năm trước phải cường đại quá nhiều nếu không nghĩ biện pháp có lẽ qua không được bao lâu bọn hắn hạ l ọ là khu vực liền bị xuyên qua tới ủn t r ạ bị ắt cho chiếm lĩnh kết quả như vậy là hắn không muốn nhìn thấy nhất hạ lạ tiên sinh hoặc hiệu trưởng có lẽ tình huống còn không có hỏng bét đến tình trạng kia h hệ thở p h ậ ủ đ ạ tỷ hòn bên kia nghiên cứu cũng sắp có một kết quả mà lại lần này tạ dọ phe sổ hoặc mời tới vị kia vấn luyện ra nhìn qua thực lực rất không tệ hắn có lẽ có biện pháp giúp chúng ta tìm tới biện pháp giải quyết lúc này t dọ p h s cụ cụ hài đứng ra khuyến nụ Hoạt Thành cũng thở dài một hơi, hắn thừa nhận chính mình có chút r ộ t ủn tra hở hở lệ tình huống ở phía sau phi thường phức tạp, để Tạ Phủ cô cô đi vào sát thực quá mạo hiểm. Dù sao bọn hắn m g h e m ai lần chỉ có một vị thủ hộ thần, cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Nghe nói vị này s ủ g h u gỗ huấn luyện ra thực lực phi phàm, mà lại đã tham gia qua nhiều lần truyền thuyết bộ kẹm ẩ n bạo loạn sự kiện, hy vọng lần này hắn có thể thành công đi. Mặc kệ là xì nội liên minh nói lên bị ạt quân đoàn kế hoạch, hoặc là bọn hắn bên này bản thân tồn tại ủn t r h lệ hai hoàng ẩm, đều b thiết chờ đợi giải quyết. Cũng không phải là bọn hắn bên này không có c giả, tương phản. â lọ là khu vực ai lần cả hư nà không có một cái nào là kẻ yếu. Trong đó mấy cái đồng thời còn kiêm nhiệm â lọ là khu vực tứ thiên vương chức vị. Tại Su Ugo trước khi đến, bọn hắn đã từng tự mình tiến vào ù n t r ạ ở bạ sở thăm dò qua, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Cũng chính là biết rõ bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hạ là mới có thể kiên quyết phản đối hoặc thành cũng đề nghị. Su Ugo thực lực hắn cũng biết qua. Mặc dù không nhất định mạnh hơn bọn họ, nhưng nghe tọt dọp hệ số hợp nói, hắn là phương diện này chuyên gia. Ngay tại chạy về đằng này, Su Ugo cũng không biết rõ, trong lúc bất chi bất giác hắn vậy mà có thêm một cái chuyên gia danh hiệu. lúc này còn tại đầu đường báo tố tổ du hắn dần dần tìm được cảm giác cho nên hắn rốt cục thoát khỏi tại h i a o phía sau hít bụi hiện trạng lì dạ phản ứng hiện nhiên liền chậm một chút chẳng qua nàng cũng có nàng biện pháp mặt trăng một bước bị lì dạ ôm vào trong ngực tại nó chỉ dẫn xuống thuận lợi tránh đi phía trước toàn bộ bụi mù qua không được bao lâu tại h e o dẫn đầu xuống bọn hắn rất nhanh liền đi tới m 2 m lần huấn luyện ra học viện h i o động tĩnh không nhỏ tại hiệu trưởng p h ò n g hoạt thành cũng bọn hắn hoàn toàn không cần người thông báo liền biết s ụ g ỗ hai người đến cho nên bọn họ d ứ t khoát liền đi ra tự mình nênh đón nhìn thấy cái kia cực giống tơ dọp sổ g ạ mặt nếu như không phải h o ạ c Thành cũng để tóc dài mà lại màu da cũng là nhiệt đới phong tình màu đồng cổ, s h u c k é m chút liền cho rằng t ọ dọp h ẽ sổ hoặc chạy trước mặt bọn họ lặng lẽ chạy tới, mấy người đơn giản biết nhau một chút về sau, h o ạ c Thành cũng chủ động mang theo Sủu g o bọn hắn đi trước c á n trí, liên quan tới ủn t r ạ hởm hổ lệ cùng ủn t r ạ bị ạt sự tình, hắn tạm thời cũng không có đề cập quá nhiều. Chí ít đang nghiệm chứng Sủu c o chân chính năng lực cùng thực lực trước đó, hắn không định nói quá nhiều. dù sao tư liệu chẳng qua là tư liệu, dù cho có hắn đường c p t ọ dọp ẽ s hoặc làm đảm bảo, nhưng từ đối với Sủu an toàn phụ trách thái độ. h ặ c Thành cũng cảm thấy chính mình nhất định phải làm như vậy. s h u g o mặc dù có chút sốt ruột, nhưng đối phương đúng là vì tốt cho mình, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình trước trở. Dù sao hắn bên này không phối hợp, như vậy nhiệm vụ liền không có cách nào triển khai đối với ủn ạ t ở hỗn l ệ tình huống. s h u g o biết đến có thể cũng không nhiều, chính là tình huống như vậy, s h u g o cùng Lý Dạ đến ạ lọ là ngày đầu tiên cứ như vậy vượt qua đương nhiên. s h u g o cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, mặc dù từ đối với Sủu g o an toàn phụ trách thái độ h o ặ c Thành cũng cần nghiệm chứng một chút thực lực của hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không tín nhiệm s u g cho nên tại sủi u gỗ hai người an trí xong đằng sau hắn chẳng những mang sủi u gỗ đi thăm bộ kẹm ẩ n học viện, đồng thời hắn còn hướng sủi u gỗ giới thiệu trước mắt hắn nghiên cứu ả lọ là khu vực đặc thù hình thái bộ kẹm mẩn, trong đó còn có một chút bá chủ bộ kẹm ẩ n ví dụ liên quan tới thân có tổ k è m khí tràng bộ kẹm ẩ n sủi u gỗ đã sớm cảm thấy phi thường tò mò, bây giờ rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút. Trư Bảy t r ă vơ đạn cả vờ. Trư Bảy t r ư ơ i tám, vơ đạn cả vờ. Và Xem s ầ n mang Sủu Uộ gỗ tham quan tổ tẹm bộ kệ mẩn nghiên cứu kỳ thật còn có mặt khác một tầng dụng ý đó chính là hy vọng thông qua tổ tẹm bộ kệ mẩn đến nghiệm chứng một chút Sủu g ộ năng lực đối với điểm này hắn cũng không có trái lấp. Nếu như ngươi không có ý kiến, chúng ta bây giờ liền có thể đi vở đạn cả vở. Và Xem s h ầ n thần sắc nghiêm túc nói, nếu như không thể thông qua tổ tẹm bộ kệ mẩn khảo nghiệm, mặc kệ Sủu g ộ là ai để cử tới, hắn cũng sẽ không để Sủu g ộ tiếp tục tiến hành đ ồ n trả bị ạt kế hoạch. Bởi vì như vậy, không khác để hắn đi chịu chết. A. hoặc hiệu trưởng cùng Sủu tiên sinh muốn đi vở đạn c vở. Suu u g t Tiên Sinh cũng chuẩn bị khiêu chiến tiến hành ai lần trả l ệ n đúng không? h a o không biết từ chỗ nào đột nhiên chạy ra, miệng giống như là súng máy đồng dạng hỏi đến, nói xong hắn mới tranh thủ thời gian ít m ớ i hơi. Hau, bài tập của ngươi làm xong đúng không? Bài tập làm xong cái kia t ở r ọ phệ sổ cụ củ cụ ai dã ngoại bộ k ẻ m ẩ n báo cáo điều tra đây. Còn có, Ra Ra ngươi hạ lại cho ngươi bố trí huấn luyện cũng hoàn thành. Hoặc xem s ầ n ba cái vấn đề trực tiếp đánh c h ú n g vào Hau nhược điểm. Cái này ba chậu nước lạnh một chậu so một bản lạnh quáng, vừa mới bắt đầu h ư n g phấn hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Còn thiếu một chút, hắc hắc. s u Hủ c Tiên sinh mới đến khẳng định không biết vợ đạn cả vợ ở nơi nào, ta có thể dẫn đường. Những cái kêu bài tập hoàn toàn có thể đợi trở về đằng sau lại làm n h a Một câu cuối cùng nói ra khỏi miệng thời điểm ít một chút lực lượng, h o c Xem s ầ n xem như tổ kẹmần học viện hiệu trưởng, đương nhiên cũng rõ ràng tính nết của hắn. Theo ý tứ nhưng thật ra là đang nói còn lại hắn cũng không tính làm đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này, cho nên h o c Xem s ầ n quyết định chờ một chút cùng Hạ lại trò chuyện một chút liên quan tới h a o học tập vấn đề đúng. t h e o thường xuyên ngồi ư ố i dùng để tránh né Hạ l chế tài t ố dụ, hắn quyết định tạm thời i ú p g a o chiếu cố vài ngày. Ngươi nhất định phải dẫn đường. và xem s ầ n quyết định cho hắn cái cuối cùng lựa chọn cơ hội từ hiệu trưởng trong giọng nói t heo cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức hắn có chút phiền não cào một chút đầu cuối cùng cầu sinh dục vẫn là không địch lại xung động trong lòng đối với s ù h ủ gỗ tin tức hắn cũng đã sớm hiểu qua từ nhỏ lập chí muốn trở thành một tên cường đại huấn luyện gia hắn đương nhiên không thể bỏ qua khoảng cách gần cùng cường đại huấn luyện gia cơ hội tiếp xúc mặc dù trước đó bằng vào hai lần c ả hù nạ ra ra hắn đã sớm tiếp xúc qua không ít cường đại huấn luyện gia nhưng những cường giả này phần lớn cũng là niên kỷ so với hắn đại niên kỷ gần giống như hắn đám đội trưởng. nói thật chỉ cần cho hắn thời gian, h a o có lòng tin chính mình trong vài năm hoàn toàn có thể đuổi kịp bọn hắn. Nhưng Su Ugo không giống, mặc dù Su Ugo niên kỷ cùng hắn cũng liền kém mấy tuổi, nhưng Su Ugo lúc này thực lực đã đầy đủ để hắn ngưỡng vọng. Hơn nữa Su Ugo là đến từ cái khác khu vực cường giả, mà lại nghe nói đã tiếp xúc qua không ít trong truyền thuyết v ủ kẻ mẫn. Những thứ này đối với h e u mà nói, không thể nghi ngờ là không thể chống cự cám dỗ. Đúng vậy, ta đã quyết định. Giống như thanh âm càng lớn liền có thể mang đến cho hắn càng nhiều dũng khí, cho một c u ố n họng giống lên, trên mặt đều là thấy chết không s ợ n biểu lộ. h a mặc dù xúc động làm việc yêu thích không trải qua đại não.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 không nói chuyện đã c ử a ra, bây giờ xoay người lại không khỏi thật không có mặt mũi, cho nên mặc dù đã qua hôm nay thời gian biết không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là kiên trì theo tới. nghèo hệ m ai lần bổ kẹm học viện khoảng cách vợ đạn cả vợ có một khoảng cách. vì tiết kiệm thời gian, hoặc xem s ầ n cầm học viện mấy cái tổ rủ kéo tới, chẳng qua s ủ h u g o lần này lại cự tuyệt hắn. vì mau chóng đạt được công nhận của hắn, s u h u g o cảm giác chính mình cần hướng vị này m à u đồng cổ h c hiệu trưởng nhiều phơi b à y một ít năng lực của mình, cho nên tại s ủ h u g o chỉ thị xuống.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 lúc này h i a o đã từ tổ rủ trên lưng nhảy xuống tới, sau đó nói năng lộn xộn vây quanh xu u gỗ và máy bay hình thái x ỉ rộ chuyển không ngừng, s u u g o kém chút bị hắn cho chuyển t o á n g g h o ngươi nhanh dừng lại cho ta. hoặc hiệu trưởng nhìn không được, xem như một tên tư thâm bộ kẹm ẩ n nhà nghiên cứu, hắn tiếp xúc qua kỳ lạ bộ kẹm ẩ n không ít, cho nên không đến mức biến thành giống như h e a o dạng này đương nhiên, cái này cũng có hắn sớm biết rõ x ỉ rộ có biến hóa hình thái tin tức có rất lớn quan hệ. Chẳng qua mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng khi tận mắt thấy dị d ộ biến hóa sau khi, hoặc Xem s ầ n không thể không thừa nhận, chính hắn cũng quả thật bị kinh đến ảnh chụp cùng chữ viết miêu tả kém xa tự thể nghiệm tới run g động. Chẳng qua run g động qua đi, hắn lập tức liền phát hiện có chút hưng phấn quá mức cao, hoặc là nói, cũng chính là hắn lại nảy h lại gọi còn một mực vây quanh xu u u g n g xoay quanh vòng, hoặc Xem s ầ n cũng sẽ không như thế nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tại xu u u g n cùng hoặc Xem t ầ n kêu to bên trong, theo cuối cùng từ cùng n h ậ t trạng thái bên trong rút đi ra đơn giản giải thích vài câu về sau, u cùng hiệu trưởng và Xem ầ n lập tức liền thống nhất trở tuyến. Tiếp lấy một đoàn người bắt đầu hướng về vợ đàn cạ vợ xuất phát. Không thể không nói, Suu gỗ cùng xì rổ lúc này tạo hình lát nữa tỷ lệ tuyệt đối là 100%. Vợ đàn cạ vợ mặc dù là người ai lần bên trong thí luyện chi địa, nhưng trên thực tế nơi này cũng không có cấm chỉ cái khác huấn luyện gia lui tới. Mặc dù bởi vì tổ t m bộ kẹm ầ n vấn đề, nơi này bình thường sẽ không có bao nhiêu người, nhưng bởi vì Suu gỗ cùng xì rổ còn có bị nhận ra hoặc xem sẩn. Trên đường gặp phải huấn luyện gia n h a u n h a u gia nhập ă n dưa danh sách, trong đó không ít là cùng heo nhận biết, thuộc về n ai lần bản thổ huấn luyện gia. Tại cái đuôi mở rộng đến gần 20 người thời điểm. bọn hắn rốt cục đi tới vợ đạn cả vợ, không thể không nói, dùng thanh t h ú y tươi tốt xem như động quật danh tự không phải là không có lý do. s u h u c thấy qua động quật cũng không ít, trong đó một chút hoàn cảnh cũng mười phần kỳ lạ. Nhưng giống như vợ đạn cả vợ dạng này, xem ra duy mỹ dị thường, tựa như là chuyện cổ tích xâm nhập hiện thực động quật hoàn cảnh hắn đúng là thật lần thứ nhất nhìn thấy đã đến mục đích. Hoặc hiệu trưởng cũng không có nói nhảm nhiều thói quen. Từ tổ rủ trên thân xuống tới, để h i o đưa chúng nó khiên qua một bên, sau đó liền bắt đầu tại động v ậ t lối vào phát ra một trận kỳ dị nhưng nghe đi lên rất thanh âm thanh t h ú y Tiếp lấy cũng không lâu lắm. hai cái hình thể khổng lồ tổ tem bộ kẹm m n mang theo tiểu đệ của bọn nó xuất hiện ở động q u ậ t lối vào chỗ tổ tem g ù m sở cụ còn có tổ tem dạ tỷ c ặ t thực lực của bọn nó thậm chí có thể so sánh phổ thông g ù n t r ạ bị á c phối hợp bọn chúng tập đ à n tại m ơ i em ai lần ngoại trừ tạo tủ cô cô không có người có nắm chắc có thể đánh bại bọn chúng bây giờ ngươi cần đánh bại bọn chúng bên trong một cái hướng ta chứng minh thực lực của ngươi hoặc hiệu trưởng chỉ vào động q u ó trước phân biệt rõ ràng hai bảy bộ kẹm mần hướng sùu u gồ nói sùu u gồ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn chương bảy trăm m ư chín c vọng sùu gồ chương bảy v sụu u gồ vợ đạn cạ vợ bên trong xuyên thấu qua trên đỉnh khe đá chiếu xạ ánh nắng sụu u gồ đánh giá vài lần đối diện gùm sợ cụ cùng ạ lọ là dã tỷ c ạ dùng hắn tân thức tỉnh siêu năng lực cảm giác cái này hai cái tổ kẹm bộ kẹm mần thực lực chỉ có chuẩn thiên vương cảnh g i ớ i nếu quả như thật chỉ là như vậy vậy chúng nó đối với sụu u gồ mà nói căn bản không tính là khảo nghiệm đối với điểm này sụu u gồ cho rằng là xem t h n hiệu trưởng hẳn là cũng rõ ràng cho nên bọn chúng khẳng định không đơn giản cũng không biết cái gọi là tổ t ẹ m khí chàng đến cùng đối bọn chúng có mấy tầng t á c p h tại đơn giản do xét qua đi sụu u gồ lập tức liền làm ra lựa chọn.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 Ngươi thật xác định sao s ụ o u gồ? Ngươi khả năng không biết tổ tẻm khí chàng tác dụng tại tổ quần chiến đấu bên trong tổ tẻm khí chàng thậm chí có thể đưa đến ngắn g ủ i quần thể tăng phúc tác dụng hiệu quả như vậy ngươi có thể tưởng tượng đến đúng không? Ta biết phải đối mặt là cái gì, không cần lo lắng hoặc hiệu trưởng, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy chúng ta thực lực chân chính. Nói xong hắn mang theo đã khôi phục hình thái chiến đấu xì rộ đi về phía trước hai bước đối diện tổ tẻm gùm sở cụ cùng tổ tẻm dạ tỷ cật đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bất quá đối với s u g chuẩn bị vậy một cái hai bọn chúng quyết định, bọn chúng đem ánh mắt nhìn về phía bạc hiệu trưởng. Bọn chúng đang chờ đợi quyết định của hắn, mặc dù bọn chúng không lo lắng phổ thông vấn luyện ra, nhưng ở muốn tiếp tục ở chỗ này an ổn sinh hoạt, h ặ c được thỏa hiệp là nhất định. Dù sao hạ lọ l ạ liên minh thực lực cũng không yếu, mặc dù bọn chúng hợp lại có thể không sợ hạ l ạ n h ư n g vấn đề là chỉ cần hạ l ạ một người liền đầy đủ cùng hai bọn chúng tộc đàn đối kháng, còn lại cái khác h u ấ n luyện ra đây. Cho nên bọn chúng cần nhìn thấy và xem s ầ n thái độ đằng sau mới có thể động thủ. Kỳ thật đối với s ủ hữu gỗ f e n này có chút cuồng vọng phát biểu, bọn chúng cũng không phải không có t khí. Phải biết, tô thèm hai chữ này cũng không chỉ là một cái đơn giản x ư n g hô. Ngay tại bọn chúng kích động thời điểm. và xem sần rốt cục gật xuống đầu, cái này cũng biểu thị lấy trận chiến đấu này muốn chính thức bắt đầu. su Hugo bên này xuất chiến liền là Siro, một bên khác đầu tiên xuất thủ là xem ra có chút cao lãnh g ủ n sở cụ, ngay từ đầu một cái thăm dò tính mù ở là hướng Siro bên này ném tới. Siro tại nó động thủ đằng sau lập tức cũng đi theo bắt đầu chuyển động, nhìn lấy càng ngày càng gần bùn thối, nó rũi ra cự k ì một quyền đánh tan, tiếp lấy khí thế không giảm tiếp tục hướng đối phương bay đi. lúc này, tại lựa chọn ổn một tay tổ tẹm dạ thì c ặ p giống như nhìn ra cái gì, tại ủ n sở cụ chuẩn bị kỹ càng tiếp tục công kích thời điểm, nó một cái quỳ ở ở tập đi tới Siro khía cạnh. ngay sau đó nó to lớn răng cửa đang phát sáng. Dạ tỷ c ắ t đoán chừng, nếu như mình chắc lần này s u p e t r phe nếu như chúng đ í c h như vậy trận chiến đấu này x ỉ d nhất định là hoành công nổi. Dù cho thực lực của nó còn mạnh hơn chúng, so với chúng nó sớm một bước đặt chân đến t i ê n vương trong lĩnh vực, nhưng tổ t è m dạ tỷ c ắ t có cái này tự tin. Nó lựa chọn thời cơ cũng phi thường tốt, lúc này vừa lúc là xỉu sì dỗ cũng gùm sở c u đánh giáp l á cả thời điểm. x ỉ d muốn làm ra phản ứng cái kia nhất định phải trả giá đắt, cho nên mặc kệ là nó làm sao tuyển, cũng sẽ ở bị bọn chúng đoạt tiên cơ. mắt thấy x ỉ d liền muốn lâm vào hai mặt t h địch khốn cảnh. vây xem các vương giả lập tức phát ra quả là thế c ả m thán, trang chén sao bị đi à nha, còn cùng tiến lên, thật sự là c h ê cười, xem thường chúng ta mới m ai lần tổ thèm, liền cái này, hoặc hiệu trưởng lần này xem như bị lừa, cũng không biết là nơi nào chạy đến ra hỏa, lật xe đi à nha, những lời này giống như châm đồng dạng một chút một chút đâm vào gã và xem sẩn đối với sủu g ộ chờ đợi bên trên, đương nhiên, xem như t ờ dọ phe s ổ hoặc đường huynh đệ, đồng thời cũng là c h ứ danh bộ kệ mần nhà nghiên cứu, hoặc hiệu trưởng cũng sẽ không giống như bọn hắn ngắn như vậy nhìn kỹ, bây giờ liền xem ngươi muốn làm sao ứng phó s ủ gù Hắn nâng cầm lên ở trong lòng nói một tiếng đồng dạng đối với Sủu Gỗ ôm lấy lòng tin còn có hao, mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua s ủ Gỗ thực lực, nhưng từ hao đối với s ủ Gỗ những sự tình kia giấu vết lại không một chút nào là l ắ m Các ngươi cho xem, s ủ Gỗ tiên sinh chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua. t h e o còn chưa nói xong, s ủ Gỗ bên này rốt cục làm ra phản ứng, bút bút rít rít, lùi lại, sau đó phở lát cả đồng. Sí d ô lập tức thi hành mệnh lệnh, đang tức giận r a n g cửa và g m s ợ c ũ hì ở p h n đến thời khắc, máy móc khôi giáp phía dưới liền phát ra chói t a một đ cả hai động tác xuất hiện một cái dừng lại. Siro sì nắm lấy cơ hội một bước nhảy ra, ngay sau đó một đôi cự k ì m có chút mở ra, hai đạo h n g pháo từ giữa đó rơi ra, p h e l a s c a n đồng ánh sáng chói lọi tại 2-3 giây hoàn thành tập trung, lấp lánh, sau đó nở rộ này một ít liệt động tác. Lúc này đến phiên tổ tẻm dạ tỷ cặt cùng tổ tẻm g ù m sở cụ không có thời gian tranh né, năng lượng màu bạc pháo mang theo xinh đẹp q u ý tích đánh chúng vào cả hai, một trận kịch liệt nổ hót đằng sau tổ tẻm dạ tỷ cặt cùng tổ tẻm g ù m sở cụ đồng thời bị đánh lui. Chẳng qua cái này cũng chưa hết, thừa thắng sông lên s si tiếp tục dùng t h e l a s c a đồng. vừa dứt lời, ngoại trừ song kim bên trong, l í t nha l í t nhít hỏng pháo t ừ xỉ rổ máy móc hơi giáp xuống r ư i ra, ngay sau đó là một trận biêu biêu biêu hỏa l ự c cắp chế. một trận này chuyển vận, trực tiếp cầm trên trận tất cả mọi người chấn trụ. cho dù là kiến thức rộng rãi hoặc xem sần cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này, rất có khoa học kỹ thuật khí tức phương thức chiến đấu từ một cái bổ kẹm ẩ n trên thân phát ra, quá xoáy rồi. đây là cái gì? si rổ, ta đổ m ộ 0 0 đây tuyệt đối không phải bổ kẹm ẩ n có phải hay không là liên minh tân chế tạo nên người máy, cho nên hoặc hiệu trưởng mới dẫn người tới thí nghiệm. chẳng qua trên trận chiến đấu cũng không có bởi vì bọn hắn mà đình chỉ. có thể trở thành người em ai lần bên trên kẹ mần tổ kẹm tổ t è m cùng sở c ụ cùng dạ tỷ cát bọn chúng liền không có một cái là đơn giản cho nên mặc dù xì sì dổ công kích 10 phần run g động mà lại uy lực cũng siêu tuyệt nhưng chúng nó cũng không có vì vậy mà bị thua nói đúng ra là tổ t ẹ m khí chẳng tại khẩn cấp trước mắt kịp thời đưa chúng nó cho sữa sống tổ t è m cho tới bây giờ cũng không phải một người cho nên lúc này bọn chúng muốn bắt đầu nghiêm túc khiến giờ lát cả đồng công kích cùng sở c ụ cùng dạ tỷ cát đồng thời giống giận một tiếng ngay sau đó tổ đàn đám tiểu đồng bạn lực lượng nhau nhau ra chỉ đến trên người bọn chúng tổ kẹm cùng sở c ụ cùng tổ t ẹ m dạ tỷ cát trên thân khí thế phóng đại. Mấy khói lửa vừa qua khỏi đi, cả hai lập tức hướng sỉ d ổ phát động kịch liệt phản công. Chương 740, chiến đấu kết thúc. Chương 740, chiến đấu kết thúc. Bạo trùng tổ t è m g ù m sở cụ cùng tổ t è m dạ tỵ cật trở nên vô cùng loát mắt. Trên thân tăng vọt khí thế thậm chí để vây xem ăn dưa còn chúng không tự giác lui về sau hai bước, sau đó nhao nhao lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nhưng những thứ này đối chiến đoàn trung tâm Su Hugo và sỉ d ổ một chút tác dụng đều không có. Khí thế không tệ, chẳng qua không có ý tứ, chẳng qua là khí thế là không đủ. Su Hugo mới vừa mở miệng thời điểm, s sau lưng cánh nhẹ nhàng mở ra. Không biết tên vật liệu chế tạo, hơi mở kim loại trùng cánh dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng xinh đẹp. Thậm chí v ẹ n vẹn trùng cánh bản thân liền đã che giấu bọn chúng tổ tẻm khí t r à n g phong quang. Thật xinh đẹp, tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. a n Dưa quần chúng bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Cùng thời khắc đó, Su Hugo mệnh lệnh cũng đi theo đến. Siro dùng p h u d i của tờ. Dưới ánh mặt trời trùng cánh giờ phút này nhìn lên có điểm giống là hỏa diễm t ê n l ử a đấy. Su Hugo lời vừa ra khỏi miệng, Siro tại trùng cánh chợt rút xuống trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại hướng đối diện bay tập đi qua thời điểm. Trên hai tay kim loại cự kim bị cơ giới bộ kiện lắp ráp thành răng c ơ trường đao. x a x a nhìn sang, trên lưới đao còn giống như ẩn ẩn mang theo kiếp người h à n ý. b ạ o c h ù n g hoàn tất hai vị tổ tèm đương nhiên sẽ không ở tại chỗ mấy xỉ r ồ đánh lên tới. Ngày bình thường bởi vì tộc đàn không gian sinh tồn không ít động thủ bọn chúng tại thời khắc này biểu hiện ra kinh người ă n ý lần này đổi lại là dạ tỷ c ắ t ở chính diện, cùng sở cụ từ những vị trí khác tìm kiếm cơ hội thích hợp. Tổ tèm khí c h à n g toàn diện tăng phúc, để bọn chúng hai cái đều có tạm thời đối kháng vương giả thực lực, cũng chính là thế nào, cho nên bọn chúng mới có thể chiếm cứ vở đạn cả vở. chiến đấu cắt đứt cây của bay đến g i ữ a không t r u n g sau đó lại độ về tới mặt đất ra ngọn lửa thúc đẩy xì rổ dẫn theo song đao đã giết tới gùm sở cử cùng dạ tỷ cắt trước mặt chủ yếu là bọn chúng hình thể tại tổ t è m khí chàng ra chỉ lại lớn mấy phần mặc dù hình thể tăng lớn cũng không có ảnh hưởng tốc độ của bọn nó và tính linh hoạt nhưng ở vỡ đàn cả vỡ bên trong hành động của bọn nó vẫn là nhận lấy một chút nho nhỏ hạn chế đến mức tại ngay từ đầu bọn chúng hợp kích kế hoạch liền đứng trước thất bại nguy cơ xì r một đôi răng c ơ trưởng đao múa đến hổ hổ sinh phong từng đạo không lớn không nhỏ đao quang bắt đầu xuyên phá tổ tẻm khí chàng cắt chém tại trên người bọn chúng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 vứt bỏ đ a o sau đó khoảng cách gần đối với d ạ thì cắt dùng s ở i kéo bìm s u h u gỗ bên này chỉ thị mới vừa ra sĩ dỗ lập tức liền bắt đầu chấp hành đ a o đương nhiên là không thể tùy tiện từ bỏ dù sao đây cũng là thuộc về thân thể nó không thể thiếu một bộ phận sau một khắc tạo thành răng cưa trường đ a o cơ giới bộ kiện bắt đầu một lần nữa lắp ráp không lâu lắm mà kim loại cự kìm một lần nữa trở về chẳng qua lúc này nguyên bản hai cái cự kìm lại trở thành một cái hơn nữa còn là có to lớn họng pháo cái c h ủ n g loại kia không hề nghi ngờ đây chính là sĩ dỗ là sợi kéo bìm chuẩn bị pháo đài sợi kéo b m p h â n t í c h c ầ n tụ tập toàn thân tất cả thép thuộc tính năng lượng có thể phát ra Sì rổ xem như thiên vương cấp trùng kép song thuộc tính bộ kem m n toàn thân năng lượng đã sớm sâu như giang hồ. Khổng l ộ như thế năng lượng không phối hợp một cái bá khí một điểm họng pháo sao có thể đi? Đi tới sì rổ trên thân, màu bạc ánh sáng lung linh từ sì rổ trên thân hiện lên. Chẳng qua là thời gian trong n á y mắt, to lớn họng pháo đã bị lấp đầy năng lượng. Chắc lần này sợi keo b ị m ụ c tiêu là tổ k è m dạ tì c á t hình thể của nó tương đối mà nói phải lớn một chút, chí ít tại sì rổ t h o ạ n nhìn là dạng này. Nguyên bản bọn chúng bên kia là hướng lên đến đánh gãy sì r kỹ năng p h â n thích. nhưng lúc này xì rổ trên thân đã tích xúc năng lượng to lớn, bọn chúng mạo muội tiến sát rất có thể sẽ để xì rổ làm ra ứng biến, trực tiếp hướng về trên mặt của bọn nó vung kỹ năng. một bên bộ k ẹ m ẩ n khả năng không làm được đến mức này, nhưng đến cự kiếm trước b ỏ ngựa loại trình độ này, hết t h y đều có khả năng. nhưng cái này vừa lui liền mang ý nghĩa chiến đấu luôn kết thúc. trên thực tế, sợ k é o bìm là trừ ả lọ lạ bên này đặc l ư u rỗng vỡ bên ngoài uy lực mạnh nhất thép thuộc tính kỹ năng, chắc lần này ra ngoài, sợ k é o bìm đi tới quỹ tích không nói không khí, liền ngay cả không d n cũng xuất hiện rất nhỏ chấn động. tô t h m dạ tỷ căn bản không làm được phản ứng liền bị t r u n g đích. Năng lượng to lớn quang pháo một nháy mắt liền đem nó toàn bộ bao phủ. Đám người chỉ cảm thấy một đạo bạch quang chói mắt trở thị giác khôi phục thời điểm tổ t è m d ạ tì cắt đã toàn thân b u ố c khói té xỉu ở tại chỗ. Còn bên kia tổ t è m gùm sở cù, mặc dù x i r o mục tiêu chủ yếu là d ạ tì cắt, nhưng trên thực tế nó cũng không thể né ra sở kẹo bịm phạm vi công kích. Cho nên lúc này nó dù cho so d ạ tì cắt muốn tốt một chút, không có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng trên thực tế, nó khoảng cách một bước này cũng đã không xa. s i r lại lần nữa chuyển đổi trở về t ì m n à o chuẩn bị đi qua cho gùm sở cù một kích cuối cùng. lúc này trước đó tại chiến trường biên giới g ù n sở cụ cùng trồn mèo ít nhao nhao chạy tới ngăn tại bọn chúng tổ tèm trước người ra thì cắt tình huống bên kia cũng giống vậy tốt và xem sần đứng ra cầm sì rồ gọi lại s z r u kìm đao quét ra những cái kia g ù n sở cụ cùng trồn mèo ít đằng sau tại khoảng cách tổ tèm g ù n sở cụ còn có một c mở vị trí ngừng lại nó đem ánh mắt nhìn về phía su u gồ trở về đi s z r u đã đầy đủ su u gồ đối nó nhẹ gật đầu biểu thị chiến đấu đã kết thúc lúc này quần chúng vây xem còn tại trước đó sở kéo bìm trong rung động không thể khôi phục lại liền từ đây k h ắ p vợ đạn cả v ỡ hoàn cảnh đến xem chiến đấu mới vừa rồi giống như cũng không có cái gì nhưng trên thực tế đây là x ỉ r ồ cố ý không chế bản thân kết quả nếu như nó không cố ý không chế v ẹ n vẹn rửa sạch đồng dạng toàn thân thức phở l á cả động liền đầy đủ để vợ đạn cả v ỡ đổi một cái bộ dáng chớ nói chi là phía sau sở kéo bìm phi thường thật có lỗi sủi gỗ ta thu hồi trước đó s ì r ồ rất mạnh xem như nó u ấ n luyện ra ta không nên hoài nghi người xin tha thứ ta trước đó cẩn thận dù sao suu g khoát tay áo gia hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Hoặc hiệu trưởng, ta không có trách ngươi. thậm chí ta phi thường cảm kích ngươi có thể cân nhắc đến những thứ này. bây giờ ta muốn biết nhất liền là liên quan tới ủn chạ ở hổ lệ còn có ủn t r ạ bị ạt tin tức. không bằng chúng ta trước tiên chuyển sang nơi khác, sau đó lại kỹ càng trò chuyện một chút. Hoặc xem sần nhìn một chút bốn chu n h ê n phía sau gật gật đầu. chẳng qua trước lúc rời đi, hắn đơn giản giúp hai cái tổ k è m bộ kẹm n xử lý một chút vết thương trên người. tại xử lý xong sau, hắn còn có s ủ ủ gỗ ộ rất nhanh liền ly khai vở đạn cả vở. t h ẳ n g đến chờ bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại v ở đ ạ n cạ vợ phụ cả lúc. a n Dưa quần chúng bao quát bị quên mất giao m ớ i rốt cục phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, n g à y bình thường 10 phần nỗ tính v ở đ ạ n cạ vợ náo nhiệt giống là thị trường đồng dạng. Chương 741, t bốn Uber k ý sinh vật. Chương 741, t bốn Uber k ý sinh vật. Trở lại vò ke mần học viện văn phòng. Hoặc hiệu trưởng đầu tiên là cho s ủ h đủ gỗ lấy ra một bộ phận gần đây ạ lọ là khu vực xuất hiện đùn trạm ở hồ lệ số liệu tiếp lấy bấm tờ dọ phe sổ cụ cụ ả i dã số. Tờ dọ phe sổ cụ cụ ả i có thể đem trước đó chuẩn bị tư liệu đã lấy tới.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 s h u g o cũng sẽ không mạo muội có kết luận. Dù sao ủn t r ạ bị ắt là từ khác thời không xuyên qua đến. Tại thế giới b ổ kẹm bên này, bởi vì không thích h ư ớ n g dẫn đến thực lực bị hạn chế cũng là rất bình thường. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ủn t r ạ ở bạ sơ bên trong khẳng định phải so s h u g o trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Xem hết rồi, còn cần ta cẩn thận hướng ngươi giới thiệu một chút không? h o à hiệu trưởng trở lại trên ghế salon đối với sủu g o dò hỏi. Tốt, vậy phiền phước h o à c hiệu trưởng.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 Bác hiệu trưởng chỉ chỉ sủ u ổ g g trong tay thăm dò một cột. Đặc biệt là mấy năm gần đây, bởi vì ủn tra hở hổ lệ xuất hiện càng thêm tấp nập, hơn nữa xuất hiện vị trí có nhất định không thể dự đoán tính chất. Chúng ta đối với bên kia thăm dò một lần xa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Mấy năm trước, A h ệ thở p h ả đ ạ ti hòn dò dọ phe số mòn lo lắng tại loại tình huống này, mạo hiểm tự mình dẫn đội tiến vào ủn trạ ở b à sơ, nhưng cho tới hôm nay cũng như cũ tin tức hoàn toàn không có. Hắn thở dài một hơi, giống như là tại thương tiếc cái gì. Trên thực tế, d dọ p h số mòn mới là ạ lọ là khu vực hiểu rõ nhất ủn trạ bị tập bộ k ẻ mần nhà nghiên cứu.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 đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm hình, ảnh chụp nhân vật chính là một cái giống như là to lớn sứa thần kỳ sinh vật. Chẳng qua từ bối cảnh của hình đến xem, cái này sinh vật hẳn là lệ vì t ệ t ở giữa không trung, cho nên s u h u g o không dám khẳng định nó cùng mình nhận biết bên trong sứa có quan hệ gì. Danh hiệu Uber không một ký sinh vật. s u h u g o nhắc tới một tiếng, có không một vậy liền khẳng định còn có 0 h 03, 04. a Điểm này s u h u g o sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua ký sinh vật cái danh xưng này, hắn liền có chút đoán không ra. Dù sao hình thể của nó không nhỏ.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 Hành vi hình thức tương tự thiếu nữ, năng lực đặc thù là ký sinh đồng thời thao túng ký sinh sinh vật. Hư hư thực thực thông qua bài tiết một loại nào đó thần kinh độc tố để đạt tới không chế ký chủ mục đích. t r ư ớ c mắt đã xuất hiện Nỉ Hải Gỗ không chế nhân loại đồng thời chế tạo bạo loạn sự kiện đại khái 10 phút đằng sau. Suu Gồ rốt cục cầm những thứ này Nỉ Hải Gỗ tư liệu toàn bộ xem hết. Trong lúc đó o ặ c Hiệu trưởng cùng tọt rõ phe sổ cụ cụ a i cũng không cắt đứt hắn. Chẳng qua là giúp hắn tiếp theo một chén trà sữa phía sau vào chỗ ở một bên lặng lặng chờ đợi. Nỉ Hải Gộ, có thể ký sinh nhân loại. Suu g ngữ khí mang một ít ngưng trọng hỏi. Căn cứ trên tư liệu ghi chép biểu hiện. Nhi Hải gộ là trước mắt phát hiện, khả năng duy nhất là có quần cư tập tính đùn tra bị át. Nếu như n h ỉ Hải g ỗ lượng lớn xuất hiện, cái kia mặc kệ là đối hạ l ọ lạc hoặc là cả nhân loại thế giới, bọn chúng là một cái nguy h i ế p không nhỏ. Dù sao xã hội loài người bên trong, chân chính có thực lực chẳng qua là số ít, phổ thông h u ấ n luyện gia hoặc là nói trực tiếp là phổ thông cư dân. Một khi bọn chúng bị k h ố n g chế, muốn thoát khỏi không phải một chuyện dễ dàng. Nhi Hải gộ có thể hay không bởi vì k h ố n g chế nhân loại mà thu được năng lực suy tính thậm chí tình cảm, đây cũng là không thể biết được. Cũng chính là thế nào? cho nên tại phát hiện ủn t r ạ bị ạt bên trong, nhị hải cổ mới có thể bị tạm thời định vị đến uy hiếp thuận vị không một danh hiệu bên trong. Đồng thời tập trung lực lượng đầu tiên đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Đáng tiếc là nhị hải cổ c á thể thực lực không yếu, hơn nữa nó quỷ dị ký sinh năng lực và trước mắt xem ra quần cư tập tính liên quan tới nó nghiên cứu cũng đã tiến vào bình cảnh. Lúc này t ờ dọp hệ sổ c ụ c ụ ai đối với sổ ủ gỗ nghi vẫn làm ra đáp lại. Đúng vậy, nó có thể bài tiết ra một loại đặc thù ghép lại độc tố. Tạm thời do tại nghiên cứu tài liệu quá mức u y ế t thiếu, chúng ta vẫn không thể xác định nó thành phần và tất cả hiệu quả. t ọ dọp hệ sổ c ụ c ụ ai một mặt nghiêm túc nói. cho nên ký sinh cùng khống chế khả năng cũng không phải là nó tất cả năng lực. Nếu như ngươi gặp nhất định phải cẩn thận bọn chúng. Tại hắn sau khi nói xong, văn phòng lâm vào một trận quỷ dị lặng im ở trong. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Rõ dọ phệ sổ cũ cụ ải, như vậy có thể để cho ta nhìn một chút cái khác c ủn trà b ị ặ t tư liệu đúng không? Rõ dọ phệ sổ cũ cụ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Nghe được sủu gò hỏi như vậy, hắn lập tức từ trong bọc cầm còn lại tư liệu cũng đem ra. Tú bờ không h a b n trứng. Tú bờ không h mỹ lệ. Tú bờ không lôi điện. Tại á lọ là xuất hiện qua ủn trà bì ạt tư liệu đều ở nơi này. nhưng cùng trước đó lì hại gỗ so sánh những tài liệu này hiển nhiên có chút khó đủ tại sao có thể có hai cái uber không h a còn có uber cũng giống vậy đây cũng là bất đồng b ị ệ t ta không sai những thứ này danh hiệu dùng để phân chia ủn tra bị ặ t đồng thời bọn chúng cũng là tạm định đối với chúng ta nhân loại và thế giới uy hiếp đẳng cấp cũng t ỉ như gần nhất vừa mới phát hiện uber 05, đại vị vương thực lực của nó thậm chí lúc trước tất cả ủn tra bị ặ t phía trên nhưng dựa theo chúng ta nhà nghiên cứu tính toán nó trước mắt không có khả năng thông qua ủn tra ẩn hộ lệ xuyên qua đến chúng ta thế giới thậm chí bởi vì ủn trà ở bạ sở tính chất là c t h ủ không có cực đoan nguyên nhân, nó rất có thể không thể rời đi ủn trà ở bạ sở. Bởi vậy, coi như nó thực lực mạnh nhất, nhưng đối với chúng ta tuy hiếp lại là xếp tại cuối cùng. đương nhiên, những thứ này chẳng qua là dùng để tham khảo. Sủi ủ g ỗ n g ơ i tiến vào ủn trà ở bạ sở nhất định phải cẩn thận nó. chương 742, ủn trà ở hồ lệ chương 742, ủn trà ở hồ lệ những tài liệu này ta có thể mang về nghiên cứu một chút đúng không? nghe xong tờ dọ p h sổ cũ cũ sau khi giải thích, sủi ủ g g chỉ vào trên bàn cái kia một xếp nhỏ tư liệu nói. tôi dọp h ẻ sổ cũ cũ ai nhìn hoặc hiệu trưởng một chút sau đó nhẹ gật đầu mặc dù chính hắn liền là ủn tra bị ặ t nhiên g cứu người phụ trách chủ yếu nhưng hoặc hiệu trưởng trong này quyền lên tiếng hiển nhiên không kém những tài liệu này tầm quan trọng liền không nhiều tự thuật dưới tình huống bình thường là không cho phép giao cho những người khác trong tay đừng nhìn bây giờ ạ lọ lạ liên minh cùng ạ hệ thở p h ù đ ạ tỷ hòn quan hệ không tệ trên thực tế bởi vì ạ lọ lạ liên minh thành lập thời gian hơi muộn ạ hệ thở p h đả tỷ ò n tại trước đây thật lâu liền đã đã có thành t u cho nên trong bóng tối bọn hắn song phương kỳ thật một mực tồn tại quan hệ cạnh tranh chẳng qua là song phương phi thường có ă n ý không có cầm những thứ này phóng tới bên ngoài tới đương nhiên s h u Gỗ xem như liên minh cao tầng thụ mệnh tới trợ giúp giải quyết vấn đề ngoại lai cứng g i n nên là sẽ không cùng hạ hệ thở phu đ ạ tỷ hòn có quá nhiều cấu kết hơn nữa có hoặc hiệu trưởng đảm bảo có thể chẳng qua ngươi chỉ có thời gian m ộ t n g à y còn có những tài liệu này là chúng ta hạ l ọ là khu vực cơ mật tối cao mọi người cần phải không muốn tiết lộ ra ngoài đ o dọp hệ sổ củ c ụ ái lương eo thẳng tóc v ẻ mặt thành t h nói ta biết rồi cảm ơn ngươi t r ọ p hệ sổ c ụ c ái tiếp lấy lại Hàn Huyên một chút tương quan tin tức về sau s u g mang theo tư liệu đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng.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 mặc dù lì dạ thực lực bây giờ đã không tệ, nhưng thêm một người nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ lớn hơn một chút. s u u g o cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vào một lần liền có thể cầm sự tình giải quyết, mấy lần trước càng nhiều vẫn là t h a m dò cùng trinh t h a m xoa. bởi vậy, không thể tiếp tục đồng hành l ý dạ có khiêu chiến ai lần trạ lên t í nghĩ, thế là mới đến không bao lâu nàng liền chủ động đi b á i p h ò n g một chút, mẹ em ai lần bên này đội trưởng ý lì mà còn có ai lần cạ hủ nà hạ lạ. những thứ này tạm thời không nhắc tới, ngay tại lì dạ tiêu u g đi lúc ăn cơm tối, d d ọ p h s cụ cụ cùng hiệu trưởng thần thái trước khi xuất phát vội vàng tìm được bọn hắn, không kịp giải thích. Su Hugo mang lên bộ kệ m ẩ n lập tức theo chúng ta đi. Su Hugo cùng Lý Dạ thấy thế, kiểm tra một chút trên người bộ kỳ bản, sau đó lập tức đi theo. Xảy ra chuyện gì sao h o à c hiệu trưởng? Lý Dạ vừa đi vừa hướng bên cạnh h o ạ c hiệu trưởng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi, tạm thủ cô cô hướng chúng ta bên này phát tới tín hiệu. Tại gì sót cổ h ở l i phủ cận xuất hiện một cái mới ủn trả hờm hồ lệ? Trước mắt tạm thời không có ủn trả bị ắt thông qua cái này ủn trả ở hồ lệ tới, nhưng tạm thủ cô cô đã cảm giác được ủn trả bị ắt khí tức, hạ là đã trước một bước đã chạy tới. hoặc hiệu trưởng hướng lý dạ cùng s u hủ gỗ giải thích, dò dọp h ẽ sổ c ụ c ụ thì an bài rổ c ậ t đi thông trì những người khác. Một nhóm bốn người bắt đầu hướng d ì sót cổ h ở lại phương hướng đi tới. Lúc này không trung đã tối hơn phân nửa, cho nên trên đường cũng không có gặp được cái khác huấn luyện ra. Ngược lại bởi vì huấn luyện r a ly khai, một chút ban ngày ẩn nấp đi b ộ kẻ mẩn nhau nhau đi ra hoạt động. Tại Su Hugo một nhóm lúc đi qua, bọn chúng từ trong bụi cỏ lộ ra đ ư a n g người, đã cảnh giác lại hiếu kỳ mà nhìn xem bọn hắn. Su Hugo c ư i x r máy bay, lý dạ c ớ i mẹ gạn n h hoặc hiệu trưởng bọn hắn dựa theo lệ cũ từ tổ dù trở. Bốn người rất nhanh liền chạy tới d ì s o p cổ phờ là hiện trường. Hạ Lạc cùng Tạ Bụ Cô Cô đứng tại di tích lối vào, tại ngẩn đầu nhìn về phía lóe ra kỳ quái quang mang không trung. Đến rồi. Hạ Lạc hô. Su Hugo bọn hắn đang chuẩn bị đáp lại thời điểm. Không trung kỳ quang một trận vật mèo, một cái cự đại chỗ trông cứ như vậy t r ố n g rông xuất hiện. Ngay sau đó một thân ảnh từ bên trong bay ra. n g y ê n lai, like, Hạ Lạc nói tới, nhưng thật ra là đang chú ý ủ n t r ạ bị ạ t t bờ không hay, b à n h t r ư ớ n g đ s cụ cụ trong nháy mắt liền hô lên danh hiệu của nó. Su Hugo mấy người tập trung nhìn o Quả nhiên là bù dỗ i lệ không có sai. Thấy rõ đối phương đằng sau, tạm thủ cô cô chân đạp lôi quang liền muốn lên đi nói nó khu chủ. Hạ l là ạ cũng làm xong để v ổ kệ mần phụ trợ chuẩn bị. Nhưng lúc này Sủu gỗ lại đưa tay đem bọn hắn cản lại. Giao cho ta đi hạ làng ải, tạm thủ cô cô. Không có cái gì so tự mình tiếp xúc lại thêm có thể hiểu đối phương. Ta bảo đảm nhất định sẽ không để cho nó phá hư mẹ m ai lần bên trên một ngọn cây q u ả cỏ. Sủu gỗ thần tình nghiêm túc đả động Hạ l ạ hắn hướng thủ hộ thần tạm thủ cô cô giải thích một chút. Vậy liền nhờ vào ngươi s u gỗ, n g ư i vô cùng cẩn thận, mỗi một cái ủn trạ bịt đều không tốt đối phó. đừng tưởng rằng thực lực của nó không bằng ngươi liền phất lờ, hạ lã thu hồi b ổ kỳ bản sau đó nhắc nhở. Ta biết rồi. Su Hugo sừng sốt một chút, tuy nói hắn không có khinh thị đối phương, nhưng xem ở cái này vụ r ó lệ chỉ có chuẩn thiên vương thực lực, hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là không chuẩn bị để chủ lực nhóm ra sân đương nhiên, bây giờ cũng giống vậy, chẳng qua lại bởi vì hạ lã nhắc nhở để ý, giao cho ngươi dở d ạ gô n ạ c Trước mắt trên tay hắn b ụ ke mẩn, ngoại trừ cuối cùng gia nhập đội ngũ sơ n l ạ à và dọ d p h ẽ số hoặc ép l à tổ d ạ tỏ gì nơi đó đã tại bắt đầu trùng kích thiên vương cảnh giới lũ sở dược cúng tổ lì tổ ép bên ngoài cũng chỉ có dở d ạ g ỗ n thực lực còn dừng lại tại chuẩn thiên vương cho nên sủi u gồ đây là tại cho nó tìm cơ hội đương nhiên loại thời điểm này không thể sơ hốt chủ quan hạ lã cao mày đang muốn nói cái gì thời điểm sủi u gồ mở miệng lần nữa siro người đi qua cho giúp dở d ạ g ỗ n này tấp trận dở d ạ g ỗ n mới vừa bay ra sủi u gồ lập tức hướng một bên xì rổ phân phó nói nghe được sủi gồ phân phó siro lập tức biến hình phía sau g i hỏa diễm tên lửa đẩy trong nháy mắt khởi động. sau đó hướng lên bầu trời bay đi. nhìn thấy s ủ ữ ủ gỗ bố trí, Hạ l à mặc dù vẫn là cảm thấy có điểm không ổn, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng ý nghĩ. bất quá hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. không phải hắn không đồng ý s ủ ữ ủ gỗ thực lực, chẳng qua là xem như người em ai lần ai lần c a hùn à. Hạ l à nhất định phải bảo đảm người em ai lần sẽ không nhận dù là một đinh một điểm tổn thương, đây là trách nhiệm của hắn, cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ nhiều chuẩn bị thêm một chút. ngay tại Hạ l à chuẩn bị chuẩn bị ở sau thời khắc, rốt cục đợi đến cơ hội hiện ra bản thân dở d ạ gỗ này thân hình một cái chớp mắt xuất hiện tại b ụ g i ó lễ trước mặt. ngay sau đó mặc kệ đối phương phản không có kịp phản ứng, một phát thần đỡ hun hướng b ù gió lệ mặt đánh qua. Có sao nói vậy? giờ d ạ g ỗ n é t cái này nhất bạo phát là thật dọa b ù gió lệ i ậ n mình, mà lại nó cũng s á c thực chưa kịp phản ứng, cho nên một quyền này trực tiếp liền bị nó dùng mặt đo lấy. còn tốt bản thân nó cơ bắp không có chút nào so sát h ắ c yếu. g i d ạ g ỗ n é t lần này đối với nó xác thực tạo thành tổn thương, nhưng lại không tính là cái gì. ngay tại nó bị trúng đích trong nay mắt, b ù gió lệ n ư ơ n g tựa theo cường đại cơ bắp ký ức, bản năng đồng dạng làm ra phản kích. vì t ổ t d o Giờ Dạ Gỗ Nét vừa mới từ phía dưới bay lên, lúc này lại bị Bụi Gió Lệ một chút từ phía trên có ngã xuống, chẳng qua còn tốt. Giờ Dạ Gỗ Nét tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, tại sắp rơi vào trên mặt đất một khắc, nó một cái quay lại sát mặt đất c ầ m kỹ năng tổn thương hóa thành hư vô, tiếp lấy một giây sau, cho bụi trong nháy mắt bị x ô n g mở. Sau đó Giờ Dạ Gỗ Nét lại lần nữa hướng Bụi Gió Lệ phát động xuống một vòng tiến công. Chương 743 Giờ Dạ Gỗ Nét VS Bụi Gió Lệ Chương 743 Giờ Dạ Gỗ n t VS Bụi Gió Lệ thuận lợi phá giải Bụi Gió Lệ bản năng phản kích. Giờ dạ Gỗ n t lại lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Tại phương diện tốc độ dở dạ gỗ nệm có thể tự tin nói mình so n g bà cụ cơ mũi, nhưng bộ giỏ lệ phòng n g ự còn có phản ứng cất giữ tại cơ bắc bên trong bản năng phản ứng thật sự là quá b u t Cả hai phối hợp lại tựa như là tại gian lận đồng dạng. Dở dạ gỗ nệm đã từ khác nhau góc độ không cùng vị trí thử qua, nhưng mỗi một lần đều bị nó thành công ngăn lại đồng thời tiến hành đánh trả. Một trận này công phu, bộ giỏ lệ không thấy được có bao nhiêu tổn thương, nhưng dở dạ gỗ nệm trên thân cũng đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Nói thật, nếu như không phải tốc độ trên lệ quá nhiều, có lẽ lúc này liền là bộ giỏ lệ đè ép dở dạ gỗ n bạo đ i cho. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua.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 Dùng hô gì cần, suu gồ hô lớn, không hô to không tốt thanh âm nhỏ trên bầu trời nhanh chóng phi hành giờ dạ gỗ này không nhất định có thể nghe được. Lúc này chờ đợi mệnh lệnh giờ dạ gỗ này cũng không có nhà rỗi, hoặc là nói bộ g i ó lệ không định để nó rảnh rỗi, xem như rất thích tàn nhẫn tranh đấu ủ n t r ạ bị ác. nó cũng không phải đánh không nói lại m ắ n g không hoàn thủ hảo hảo tiên sinh. Mặc dù nhanh long cũng không có cho nó tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương, nhưng đây không phải nó không phản kích lý do, chỉ thấy nó cùng sắp trưởng thành cơ bắp đồng dạng con cọp mắt hiện lên một đạo huyết sắc quang mang, một giây sau nó c ầ m cơ thể triệt để giao cho bản thân bản năng. ngay sau đó tại giờ dạ n g ỗ nạch chuẩn bị dừng lại thời điểm một cái mãnh liệt nào tới giờ dạ n g ỗ nạch chỉ cảm thấy một đạo á c phong tại hướng mình đánh tới nó không kịp nghĩ nhiều vô ý thức huy động cánh ly khai trong chớp mắt bục g i ọ lệ mang theo phẹo sở tý nhở xuất hiện tại nó vừa rồi vị trí lúc này giờ dạ n g ỗ nạch cũng rốt cục chờ đến sủi u g ỗ chỉ thị một cái h ủ dị cần kỹ năng trong nháy mắt từ cánh bên trong phía ra cuốn phong quyển tịch lấy mây tản giống như thiên n ộ đồng dạng hướng bục g i ọ lệ đè tới bục g i ọ lệ lập tức làm ra phản ứng khích lệ cùng thể hình đồng thời lên tay tiếp lấy ngẩng đầu hướng về ngay liền làm ộ t kích m ề gãy u nó nguyên bản bạo tạc cơ bắp lại lần nữa hở ra. xem ra tựa như là cái cơ bắp quái vật không không đúng bản thân nó liền là một cái cơ bắp quái vật màu đỏ thâm quyền phong cùng dở dạ gỗ n c h màu xanh trắng hữu dị cần ở giữa không trùng chạm vào nhau một trận m á n h liệt tiếng o a n h minh dẫn tới toàn bộ n i em ai lần chú mủ hello city i k i tảo cát la e bay đẹp vui đẹp vui garden chỉ cần có thể nhìn thấy không trung địa phương có sinh mệnh tồn tại địa phương hết thể hướng về bên này không trung nhìn lại trên trời hữu dị cần vân long cùng đến từ trên nắm tay màu đỏ thâm cơ bắp không trách đánh gãy xé rách song h ư ơ n g đều đang toàn lực đánh cờ Dơ dạ g a y bên này từ trên xuống dưới hơn nữa hủ dì cần kỹ năng đối với trùng thuộc tính bùn g i ọ lệ có một ít tác dụng c ắ c chế cho nên tạm thời chiếm cứ ưu thế. Chẳng qua theo bùn giọt lệ từng khối từng khối bạo phát bản thân cất giữ tại cơ bắp bên trong năng lượng kỳ dị. Hủ dì cần vân long thân thể cao lớn dần dần bị màu đỏ thâm cơ bắp quái cắn mở một đường vết rách. Phi hành thuộc tính hủ dì cần kỹ năng cái gì cũng tốt duy nhất tồn tại vấn đề là có chút tình huống dưới không dễ không chế mà lại công kích có chút quá tản. Cái này cho phản ứng gì ứng bùn giọt lệ tìm được cơ hội. Vân long bị phía dưới quái vật xé mở cơ thể ngay sau đó một đạo hàn mang từ bùn giọt lệ châm trong miệng h i lên. chỉ trước mắt nó b ằ n g vào cường đại lực b ộ c phát xuyên phá bao tấp tầng một lần đi tới giờ dạ gỗ nặt trước người giờ dạ gỗ nặt đang muốn tránh né nhưng bộ g i ỡ họ lệ lại kinh người tiến hành hai lần tăng tốc độ mạch máu theo nó cơ bắp phía dưới n h ả y lên màu đỏ huyết khí bắt đầu chảy ra lần này sát thực đánh cái giờ dạ gỗ nặt trở tay không kịp bén nhọn trường miệng trong nháy mắt đâm rách giờ dạ gỗ nặt trên người vậy giờ dạ gồng scả lệ chỉ vì nó tranh thủ đại khái 2 giây thời gian cũng chính là cái này 2 giây thời gian g i dạ gỗ nặt mới dùng cầm vị trí trọng yếu dịch chuyển khỏi để bộ g i ọ lệ lần này sát chiêu không thể khắc lại toàn công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 Vị dị huyết quang tại máu của nó trong khu vực quản lý di động. Lúc này bùn gió lệ coi trọng so trước đó muốn càng thêm tà ý tại nó bắt đầu hút máu trong máy mắt. Nhanh long mã bên trên phát lực muốn cầm đối phương đẩy ra. Nhưng lúc này bùn gió lệ hai tay còn có hạ thân bốn chân đã đem dở dạ gỗ nạch cho c ô lấy. Về mặt sức mạnh dở dạ gỗ nạch căn bản không phải bùn gió lệ đối thủ, mà lại theo thể nội long huyết cực tốc sói mỏn. Dở dạ gỗ nạch từng bước cảm giác lực lượng của mình cũng tại giảm bớt. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Một bên quan chiến sĩ rộ lặng lẽ mở ra trên người h ọ pháo làm tốt cứu viện chuẩn bị, nhưng không có c h hữu gỗ mệnh lệnh nó không dám tùy tiện động thủ. mà phía dưới sủi u gồ thì cao m à y nhìn về phía bên này. một giây đằng sau hắn không mở miệng không được, nếu không mở miệng dở dạ gồ này thậm chí phải có nguy hiểm tính mạng. dở dạ gồ này đánh cược lần cuối, tin tưởng mình, giành căn sở, h u gì cần, thần đỡ. nghe được sủi u g ỗ lời nói trong nấy mắt, dở dạ gồ này hai mắt cũng biến thành đỏ như máu lên, bởi vì tao n g ộ nguy cơ, thân thể của nó bản năng tiến vào trạng trạng thái. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chốc lát trên bầu trời mây đen dày đặc, c ù n g phong gào t h é t kim sắc lôi đỉnh không ngừng mà ở trong mây c h ấ p động, thường thường lộ ra mấy phần lôi long hình dáng. lúc này bùn rỗ lệ cũng cảm thấy không đúng, mặc dù kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể cầm i ở dạ gỗ này hút khô, nhưng nó rất rõ ràng chính mình phải làm không đến, dù sao bên cạnh còn có xì r ồ nhìn c h ằ m c h ằ m mặc dù nó một mực y theo bản năng hành động, nhưng nó lại cũng không là bị bản năng dục vọng không chế ra thú. chẳng qua là bản năng không chế ra thú nó cũng không có khả năng đi đến đánh bại h ù n chạ ở bạ sờ bên trong đồng tộc cướp được mặc trước hết qua h ù n t r ạ hở hổ lệ vị trí, dù sao thế giới bổ kẹm ẩ n đối với ủn chạ ẩ ở hổ lệ mà nói, thật sự là quá mức m mơ. nó hai tay buông lỏng, phía dưới chân cũng đồng thời thả ra, trong lúc nó chuẩn bị cầm trưởng miệng rút trở về thời điểm. đột nhiên dở dạ g ỗ nạnh trái lại nói n ó ôm chặt sau một khắc bù giữ gió lệ bên thai truyền đến một đạo đinh thai n h ứ c góc lòng hướng âm thanh hướng nương theo lấy đánh rất lôi mình dở dạ g ỗ nạnh ôm bù giữ gió lệ nghĩa vô phản cố hướng trời cao hạ xuống diệt thế lôi phạt bay đi bù giữ gió lệ lần này là thật bắt đầu luống cuống chương 744, chuẩn bị xuất phát chương 744, chuẩn bị xuất phát bù giữ gió lệ lúc này là thật luống cuống tại phát hiện dở dạ g ỗ nạnh ý đồ phía sau nó liều mạng muốn tránh ra dở dạ gõ nạnh ôm ngược nương dựa theo lực lượng cường đại Bụng i ó Lệ tại từng chút từng chút đẩy ra dở dạ g ỗ t n á c tay, trong lúc nó chuẩn bị nhất cổ tác khí thoát ly khống chế cũng né tránh lần này, tính chất tự sát công kích thời điểm đột nhiên cảm giác cơ thể b ô n g lỏng. Dở dạ g ộ n á c vào lúc này vậy mà như nó mong muốn mà đưa nó rứt bỏ. Bụng i ó Lệ không kịp kinh ngạc, đỉnh đầu lôi đỉnh đã rơi xuống. ầm ầm, lôi minh tử vang lên bên tai, nhưng s ấ m xét so lôi minh sớm hơn bổ tới trên người của nó, mãnh liệt dòng điện trực tiếp cầm b ụ g i ó Lệ thân thể xuyên qua. Sau một khắc Bụng Lệ liền mất đi khống chế đối với thân thể, lôi điện mang tới tê liệt hiệu quả để lúc này nó quặt liên tiếp di chuyển cánh động tác đều làm không được. cho nên khi lôi đỉnh qua đi, nó thẳng tấp hướng về trên mặt đất rơi xuống. Thừa thắng xuống lên. Dơ dạ gô nách, rút. Dơ dạ gồng đàn sở. Sau đó dơ dạ gồng rút. Suu u gô nắm lấy cơ hội lập tức mở miệng ra lệnh. Dơ dạ gô nách động tác rất nhanh, tại đại khái mười mấy h a giây thời điểm, trước hai cái kỹ năng liền đã hoàn thành, rút qua đi vì nó khôi phục một chút thương thế. Đằng sau dơ dạ gồng đàn sở trên phạm vi lớn r a tăng lên nó các hạng thủ tính. Ngay sau đó, đội tại bùn nhỏ lệ khôi phục lại trước đó. Một cái dơ dạ gồng rút ngang nhiên phát động. Trong chốc lát, một cái khổng lồ màu xanh cự long vọt tới bùn n h lệ hạ xuống trên quỹ đạo. lúc này b ù giỏ lệ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi tê dại trạng thái nó có thể làm được bất quá là nâng lên hai tay làm nhất có hạn phòng hộ đem năng lượng cự long m ó n g đ u ố t xé mở nó bắp thịt phòng ngự thời gian đau đớn một hồi xuất hiện tại trong óc của nó b ù giỏ lệ hai mắt trong nháy mắt tràn đầy t ơ máu cơ thể cũng bởi vì kịch liệt đau nhức bản năng g a tăng sở chuột lệ cường độ chẳng qua là đây hết thể đã chết rồi một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau tại trạng trạng thái bên trong i ở dạ gỗ nạch cũng sớm đã giết đỏ lên hai mắt lúc này nó căn bản là không có nghĩ tới muốn cho b ộ g i lệ cơ hội phản kháng năng lượng cự long long đầu đột nhiên thay đổi tiếp theo từ trong miệng của nó một cái phì dơ bợ lật trực tiếp dán b ù giỏ lệ liền phun tới đạo này hỏa t h u ộ c tính cường lực kỹ năng đối với b ù giỏ lệ không thể nghi ngờ là chí mạng nhất đả kích b ù giỏ lệ hạ tràng đã chú định khoảng cách gần như vậy phì dơ bợ lật nó không có khả năng chịu được đặc biệt là làm thân có trùng thuộc tính nó đối với hỏa diễm kháng tính vốn là không có bao nhiêu siêu cường tổn thương thêm cực ngắn khoảng cách cuối cùng còn có thuộc tính khắc chế tạo thành gấp hai tổn thương nhìn thấy phì ơ bợ lật xuất hiện trong n g y mắt s ủ g liền biết chiến đấu kết thúc chiến đấu kết thúc cái này b ù g i lệ cần xử lý như thế nào mang về phòng thí nghiệm vẫn là trực tiếp khu chủ tô dọp h ệ sồ so cụ cụ sướng s ố t một chút ta bây giờ lập tức để cho người ta tới đón thu nói xong hắn lập tức bấm một cái mã số lúc này giờ d ạ g ỗ này đã mang theo mất đi ý thức bùi ọ lệ về tới trên mặt đất thừa dịp cơ hội khó có này suu gỗ lập tức tới gần chuẩn bị khoảng cách gần nhìn một chút cái này ù n trạ bị ạt đến cùng cùng bộ kệ mẩn có bao nhiêu khác nhau kết hợp trước đó hắn từ trên tấm ảnh nhìn thấy ù n trạ bị ạt từ ở bề ngoài xem những thứ này dị giới khách tới phong cách xác thực cùng thế giới bộ kệ mẩn có chút không giống liền trước mặt bùi ọ lệ làm thí dụ tại hung ác tướng mạo bên trên xem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 r ú t chỉ phụ trách giúp ngươi khôi phục thương thế, nhưng lại không có cách nào cho dở dạ gỗ nặn bổ trợ về mất đi cái kia máu tươi. bởi vậy, s u u gỗ không thể không từ bỏ trước tiên khoảng cách gần quan sát cơ hội. ngược lại nghĩ biện pháp cầm dở dạ gỗ nặn tình huống ổn định. chẳng qua trước đó hắn cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho nên trong ba lô cũng không có chuẩn bị tương ứng máu bao và dự vật. loại tình huống này chỉ có thể đưa bộ kệ mẩn center xử lý. dở dạ gỗ nặn có chút mất máu quá nhiều, như vậy bổ s l liền giao cho các ngươi hoặc hiệu trưởng. lời vừa mới dứt, u u gỗ đã đem dở dạ gỗ n ặ thu hồi bộ kỳ bản. đồng thời tại sỉ d ậ u ngồi xuống hướng về bộ kẹmần center chạy tới. Lý Dạ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo. Nàng lưu tại nơi này cũng đã không có tác dụng, mà lại hoặc hiệu trưởng, t ờ dọ phệ sổ c ụ c ụ còn có hạ l ạ hiển nhiên còn có chuyện muốn trò chuyện. Nàng lưu tại nơi này cũng không phải sự tình, cho nên cưỡi lên mẹ ganh nhị ủ n nàng dọc theo lúc đến đường hướng sủi g ỗ đ ổ i theo. Nhìn lấy s ủ ủ u ổ g ỗ cùng Lý Dạ bóng lưng biến mất, hoặc hiệu trưởng nhịn không được cảm thán nói: hậu sinh khả a, chúng ta đều g i rồi. Hạ là nhẹ gật đầu, chẳng qua tò d ọ phệ sổ c ụ c hiển nhiên không đồng ý cái quan điểm này. Dù sao hắn có thể chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, khoảng cách thật lão còn kém cái hơn mấy chục năm đây. H H hiệu trưởng đại nhân, ta còn trẻ đây, ít nhất phải chờ ta đến vỡ d ọ phe sổ hoặc vị trí kia cái kia mới tính lão, bây giờ còn sớm. Tốt tốt, liền ngươi nói nhiều, nói một chút đi, cái này b ụ d ọ lệ chuẩn bị như thế nào xử lý? Muốn thông chi ạ hệ t h ở phụ đại ti hòn liên hợp nghiên cứu đúng không? Hoặc hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề ở đây ba người cũng là ả lọ là liên minh nhân vật trọng yếu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ trước mắt bản thân cùng ạ hệ thở p h u đ ã tỷ h ò n quan hệ, đặc biệt là tại tờ i ọ phệ sổ mòn sau khi mất tích, đương nhiệm quản lý trưởng lỡ xà m i n ẹ tiếp nhận về sau, quan hệ giữa bọn họ liền xuất hiện biến hóa rất nhỏ đương nhiên, trên tổng thể cũng không tệ lắm, nhưng ở một chút hạch tâm hạng mục bên trên, Song p h ư ơ n g đã phi thường ăn ý dịch ra. Lần này cũng là bởi vì ủn tra h m h ộ lệ xuất hiện càng ngày càng tập hợp, hoặc hiệu trưởng mới hỏi ra vấn đề này. Tờ dọ phệ sổ cụ cụ cùng ai lần cả hủ nạ hạ l ạ c h ầ m mặt một hồi. Ta cảm thấy không cần như thế. Hạ Lã nhìn thoáng qua đã trở lại g ì u ó t cổ phơ lạnh tạo tủ cô cô, sau đó mở miệng nói ra. Ta tin tưởng t ự r ỗ n hệ sổ cũ cụ hài năng lực, khiến người khác tham dự vào sẽ gia tăng tư liệu tiết lộ nguy hiểm. Bây giờ không cần thiết làm như vậy. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi hạ làng à ả i ta cũng vậy cho là như vậy. c u cụ hải gật đầu đáp lại nói. Mà lại lại thêm trọng yếu là, nghe nói h hệ thở p h ả đ ạ tỷ hòn bây giờ đang nghiên cứu mới hạng mục. Nguyên bản nghiên cứu u trạ bị, ặt nhân viên nghiên cứu phần lớn đều bị điều đến mới hạng mục ở trong đi. Hoặc hiệu trưởng đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện nghiêm túc vẻ mặt. Cái t h ứ hạng mục không phải bị chúng ta bác bỏ đúng không? Đúng vậy, cho nên bọn hắn quyết định một mình tiến hành nghiên cứu. căn cứ ta được đến tin tức sưng, bây giờ đã có giai đoạn tính thành quả, hạng mục tên chính thức mệnh danh là t h a i nụn, cu c ụ thở dài một hơi, lở xạ bị n ẹ đây là điên rồi sao? Ngay tại lúc này, h o ặ c hiệu trưởng, chúng ta vẫn là tiếp tục thương lượng một chút ủn trả hở hổ lệ sự tình đi, những thứ này không ổn định ủn trả hở hổ lệ mặc dù chỉ có thể thông qua một cái hoặc hai cái ủn trả bị á p nhưng nếu như không nhanh chóng làm rõ ràng bọn chúng gần nhất tập g ậ p xuất hiện nguyên nhân, ả lọ là khu vực rất có thể sẽ phát sinh phạm vi lớn dung chuyện. Hạ lã nhìn lên bầu trời bên trong từng bước co và cuối cùng biến mất không thấy gì nữa ủn trả hở h lệ chậm rãi nói. Chương 745 đến và s a p o n i c a n i ẩn. g Chương 745 đến và s a p o n i c a n i ẩn. g Hôm sau, thời tiết sáng sủa nghìn dặm không mây đứng tại bến tàu bên này Suhugo, rốt cục đầy đủ thể nghiệm được cái gì gọi là làm ạ lọ lạnh ậ t tình mặt trời đi qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Suhugo càng thêm kiên định mau chóng tự mình vào ủn trạ ở bạ sở một chuyến. Nhân loại huấn luyện ra đương nhiên không thể giống như ủn trạ bị ạt đồng dạng chưa từng ổn định ủn trạ ở hổ lệ bên trong xuyên thẳng qua, cho nên muốn đi vào ủn trạ ở bạ sở, Suhugo lựa chọn duy nhất liền là và Sapuni Kani ẩn ạn tại Ocean, n g u n đây là một cái phi thường chỗ thần kỳ. tại ban ngày, tồn tại ở thế gian chính là á n tạo c the s h n truyền thuyết là dùng đến lễ bái thôn vẽ mặt trời chi thú sổ gạ lễ ổ kiến tạo. nhưng đến ban đêm, á n tạo c the s h n đều sẽ biến mất, nguyên bản ẩn vào giờ vợt tạn tạo c the m u n đều sẽ thay thế nó vị trí cũ xuất hiện, cùng á n tạo c the s h n đem đối ứng. á n tạo c the m u n là dùng đến lễ bái mời dẫn mặt trăng chi thú lần làm mà kiến tạo. còn là ai dùng dạng này năng lực kiến tạo ra thần kỳ như thế tế đàn, hoặc hiệu trưởng một mặt cảm thán trở về u u g hai chữ. cụ nhân, u u g không phải nghiên cứu lịch sử nhà khảo cổ học, cho nên cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt. lúc này hắn đã ngồi lấy xì rổ hào cỡ nhỏ máy bay hướng và sồ nỳ cạn nỳ ống chỗ sồ nỳ ai lần xuất phát lần này chỉ có một mình hắn l i s đã nhất định phải khiêu chiến ai lần trả lời nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách này cho nên nàng cần lưu tại mấy em mèo ai lần thông qua ủy m ạ l ụ cùng hạ lạ khảo nghiệm sau đó mới có thể bắt đầu khiêu chiến của nàng hành trình tại bến tàu thời điểm nàng cũng tới cáo biệt cùng nàng cùng đi đến ngoại trừ hoặc hiệu trưởng tò rò phe sổ cụ cụ còn có ai lần cả h nạ hạ lạ bên ngoài theo và l i s mới quen đấy bằng hữu l cũng tới đến bến tàu cùng hắn c á biệt kỳ thật dựa theo sổ g ý tứ Cái gọi là cáo biệt căn bản cũng không cần, một mình hắn lặng lẽ ly khai là tốt nhất. Nhưng ở hắn lúc ra cửa vẫn là bị tâm tư cẩn thận l ì dạ cho bắt được, bởi vậy mới có bến tàu cáo biệt tràn diện. t r n g qua tất cả mọi người minh bạch xùi u g n g ý tứ, cho nên cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian đứng tại khoe khoang khóc sỉ rổ máy bay bên trên. Su h u n g o n h ị n không được lát nữa h ư ớ n g mẹ em ai lần coi lại một chút, xuyên thấu qua sỉ rổ thần kỳ trong suốt thấu kính nhìn thấy, lìa dạ còn tại bến tàu bên kia hung hăng mà đối với hắn phát tay. u n g nghĩ nghĩ cũng dơ tay lên đáp lại nàng. Ngay sau đó s r tăng tốc độ, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất tại rộng lớn trên mặt biển. trở về đi, đừng cho ý m ạ l y chờ quá lâu l y Dạ. Hạ là thói quen chống nịnh nói. Tối hôm qua liên quan tới vụ rõ lệ xử lý vấn đề bọn hắn thương lượng hồi lâu cũng đi theo nghiên cứu h ồ i lâu, mãi cho đến lúc dạng sáng mới đi về nghỉ, cho nên nghiên kỳ không nhỏ hắn cảm giác có chút không chịu được nổi. Đúng, l y Dạ tỷ tỷ, ý Mạn l y đội trưởng còn tại vợ đạn cả vợ chờ ngươi đấy, chúng ta mau tới thôi. Thông qua một ngày nhận biết, l y cũng thích cái này cái khác khu vực tới, lại nguyên khí tràn đầy Tiểu tỷ tỷ. Một bên Hau cũng đi theo nào, nói muốn đi theo cùng đi quan chiến, nhưng hắn còn không có nhảy nhót bao lâu. bạc hiệu trưởng liền tế ra b à i tập cùng hắn hôm qua đáp ứng còn chưa hoàn thành viết văn đại sát k h í ngay sau đó hắn liền bị mới biết được chân tướng ra ra đuổi theo muốn cho hắn đến một bộ yêu giáo dục bế tàu lập tức lâm vào hoàn thành tiếng ngữ bên trong lúc này lì dạ cũng thu hồi ánh mắt cười theo một hồi lâu ta biết rồi chúng ta đi thôi lì đúng ngươi một mực ôm nẹp bị sẽ không cảm thấy mệt không s u y t lì dạ tỷ tỷ ngươi nhỏ giọng một chút còn tốt nẹp bị ngủ thiết đi bằng không thì nó nghe được sẽ không vui mà lại nẹp bị không một chút nào nặng chờ ta một chút lì dạ tỷ tỷ ta cùng tỏ d õ p h sổ c ụ cũ còn có bạc hiệu trưởng mời một chút g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 Xì si rổ liền lần nữa lại tăng nhanh tốc độ. p o n y i s l a n d ngay tại nơi em i s l a n d sát vách, cho nên Sủu U gỗ cùng xì si rổ cũng không có phi hành quá lâu liền đạt tới trên cái đảo này. Phụ trách tiếp đại hắn là một vị thường trú tại p o n y i s l a n d nghiên cứu viên. Hắn lúc này ngay tại p o n y i s l a n d và s ắ p p o n y Cani ẩn cửa vào chờ đợi Sủu U gỗ đến. Cũng không lâu lắm, một trận gió mạnh thổi qua, k h ì rổ s si ì liền thấy từ phương xa bay tới Sủu U gỗ và cái kia khóc k h ẹ o khoan xì si rổ. Chạy tới Sủu U gỗ muốn sớm hơn phát hiện hắn. Tại tính toán tốt vị trí, Sủu U gỗ nhẹ nhàng dần mình trên thân bó sát người kim loại trang phục phòng hộ trong nháy mắt giải khai ly thể. Sì Dội tại Sủu Gỗ nhảy xuống thời điểm cũng bắt đầu chuyển động trên người kim loại bộ kiện thay đổi hóa hình thái, làm đây hết t h ể đều làm xong thời điểm. Nghiên cứu viên Hỉ Dội Sì đã xem trận tròn mắt, s h u g o cùng Sì d ộ lần này trực tiếp thanh tú đến hắn có chút hoài nghi mình đã biết. Cơ, máy móc bộ kẹm ẩ n xem như một tên nghiêm chỉnh nghiên cứu viên, máy móc bộ kẹm ẩ n khái niệm cũng không phải là không có người đưa ra qua, thép thuộc tính bộ kẹm ẩ n tồn tại đã sớm để một ít thiên vị khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu đưa ra cũng dựa theo cái phương hướng này tiến hành nghiên cứu, nhưng rất hiển nhiên, thép thuộc tính bộ k ệ m ẩ n vẫn là có máu có thịt bộ k ệ m ẩ n Trừ khi khai thác tàn nhẫn máy móc cải tạo bằng không máy móc tổ kẹm ẩ n cái này suy nghĩ căn bản cũng không khả năng thực hiện cũng chính là kết quả này liên quan tới máy móc tổ kẹm ẩ n nghiên cứu đầu đề cũng sớm đã bị chủ lưu trô vứt bỏ thậm chí liên minh còn chuyên môn đi ra quy định tương quan cấm chỉ dùng cơ thể sống bộ kẹm ẩ n tiến hành tương quan nghiên cứu cùng vô nhân đạo cải tạo nghĩ tới đây hỉ dội si -Sì nhìn về phía s ủ hữu gỗ ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm hắn thời khắc này ánh mắt tựa như là tại nhìn một cái tội không thể tha mang ác nhân đầu dạng cái này khiến s ủ g có chút không nghĩ ra người hỏi người liền là hỉ d ỗ i i nghiên cứu viên o ặ c Hiệu trưởng cùng t ọ d õ p h ẽ sổ cụ cụ an bài tới dẫn đường g n trà hở hổ lệ nhà nghiên cứu. Sủu g o chỉ muốn mau chóng đến tế đàn, sau đó nhìn một chút tình huống bên kia. k h i rỗ xì còn muốn lấy muốn làm sao mở miệng chất vấn. h o ặ c Hiệu trưởng cùng t ọ d õ p h ẽ sổ cụ cụ a i danh tự đột nhiên để hắn tìm về một chút lý trí. Thì r ồ x i lúc này mới nhớ tới hắn lúc đầu nhiệm vụ. Đúng, ta là, ngươi chính là Sủu g o tiên sinh đúng không? Xin hỏi. Cái phản ứng hắn vừa mới chuẩn bị cầm xì d ỗ vấn đề hỏi ra lời, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống. Từ đối với o ặ c Hiệu trưởng cùng t ọ d ọ ẽ sổ cụ cụ a i tín nhiệm, h rỗ x lựa chọn tạm thời chầm mặc. mà lại bây giờ ủn trà ở Hồ Lệ vấn đề tương đối nghiêm trọng thế nào không có việc gì không có việc gì mời đi theo ta cần ta vì ngươi nói rõ một chút bây giờ tế đàn bên trên ủn trà ở Hồ Lệ tình huống đúng không đương nhiên chương 746 t r ư s sơ bộ ủn trà ở ba sở chương 746 t r ư s sơ bộ ủn trà ở ba sở toàn bộ ạ lọ là khu vực chỉ có t ộ n g h i ai lần bên này có ổn định có thể thông hướng ủn trà ở ba sở ủn trà ở Hồ Lệ cái khác hòn đảo xuất hiện n trà l bao quát hôm qua s ủ g t ạ i m lần tận mắt nhìn đến một cái kia ở bên trong bọn chúng đều thuộc về không ổn định n trà l Những thứ này không ổn định ủn t r ạ hởm hổ lệ đối với ủn t r ạ bị ậ t mà nói không tính là gì, tối đa cũng bất quá là thông hướng mỹ hảo thế giới một tấm vẽ xe một c h i ề u Nhưng đối với thế giới bộ kệ mẫn bọn hắn mà nói liền không đồng dạng, không ổn định ủn t r ạ hởm hổ lệ sẽ mang đến càng thêm hiếu chiến thị sát ủn t r ạ bị ậ t bên ngoài đối với thế giới này không gian ổn định cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chúng ta sứ mệnh liền là nghiên cứu đồng thời chú ý nơi này. Tế đàn bên trên ủn t r ạ h ở h ộ lệ là trước mắt chúng ta duy nhất có thể đi đến ủn t r ạ ở bạ sở thông đạo. h i rồ x mang theo sủi gỗ xuyên qua và s ậ b ộ n h c n ông.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 bọn hắn cũng không phải là không có thử qua, nhưng này dạng kết quả chính là toàn bộ và s p o n y c a n i ổ n g có m ũ đều vây ở tế đàn xung quanh không chịu rời đi, cần hỗ trợ đúng không? Những thứ này có m ụ nhìn qua cũng không dễ c h i đặc biệt là dẫn đầu con k i a Suugo cảm giác nếu là tối hôm qua b ụ gió lệ xuất hiện ở đây, cái này có m ũ có thể so dở d ạ g ỗ nét lại thêm gọn gàng kết thúc chiến đấu. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi, một lúc sau chính bọn chúng liền sẽ tán đi. h i Rổ x lắc đầu nói, bọn chúng đây là đang làm cái gì? s u g o có chút không hiểu, bọn chúng, không, là nó. dẫn đầu con kia cọm ù đã không vừa lòng tại và s p o t n i k a n i ổng đối thủ, nó muốn khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn. cho nên nó coi trọng ủ n t r ạ bị ạt. hắn mang theo sủi gỗ lái đến ven đường hành ngược lại trên cảnh tây ngồi xuống, sau đó tiếp lấy giải thích. bởi vì tế đàn là chúng ta ạ lọ làm ộ t cái duy nhất thông hướng ủ n t r ạ ở bạ sở đối vào, cho nên chúng ta bố trí chuyên môn biện pháp. ủ n t r ạ bị ạt phổ thông không thể từ nơi này tới. cho nên nó liền bắt đầu cùng chúng ta náo mâu thuẫn. c ó m ù mặc dù tốt chiến, nhưng chúng nó khinh thường tại đối với thực lực so với mình đối thủ nhỏ yếu đ ạ o thủ, cho nên đường đ ộ n thủ, chúng ta ở chỗ này chờ một chút l i ê n tốt. q u ả nhiên.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 nhưng rất hiển nhiên hắn không phải, cho nên chẳng qua là ở trong lòng lập một chút sau đó liền đem nó bỏ vào sau đầu. Bây giờ đối với sủi gỗ mà nói, rất trọng yếu vẫn là ủn chạ b ị t cùng ủn c h ở bạ sở sự tình đằng sau đường phi thường thuận lợi. Tại hắn đi tới thời điểm, tế h đàn bên này nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị xong. Chẳng qua tại bước vào ủn chạ m hổ lễ trước đó, khí Rồ sỉ sì cầm hai khối mảnh kim loại đồng dạng đồ vật giao cho trong tay của hắn, cái này hai khối mảnh vỡ nhớ kỹ muốn giữ gìn kỹ s ủ gỗ tiên sinh. Khí ỉ sì nói nghiêm túc. Đây là tinh chi kén cột mùa em bộ p h ậ n sắc ngoài mảnh vỡ. Đi vào sau này, thông qua nó ngươi mới có thể chân chính đến ủn t r ạ ở b à sơ, mà không phải mê thất tại không gian loạn lưu bên trong. t r ở về thời điểm mảnh vỡ sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới đi vào ủn chạ ở hồ lệ. Ngươi nhất định phải an toàn trở về Sù h u gỗ tiên sinh. Cuối cùng chúc ngươi hết thề thuận lợi. Xu u gỗ ước lượng một chút trong tay tinh chi kén ngoại tần g mảnh vỡ, sau đó trịnh trọng đưa chúng nó bỏ vào huấn luyện d a đai lưng ám trong túi, còn tốt cái này huấn luyện g a đai lưng cũng là cải tạo qua không gian trang bị, bằng không thì cái này phân lượng không nhỏ mảnh vỡ thật đúng là chứa không nổi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. tin tưởng rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại nói xong s ủ ủ h gỗ tại xỉ rổ cùng gần gạ cùng đi một cước bước vào ủn trà hở hồ lệ ngay tại s ủ h gỗ thân ảnh vừa biến mất thời khắc đột nhiên một cái bộ kẹm m n đột phá tế đàn phía dưới phòng tuyến sau đó dùng một cái tốc độ cực nhanh một đầu đi theo vọt vào ủn trà hở hồ lệ bên trong c ọ m n u không kịp ngăn cản hỉ rổ xỉ cuối cùng chỉ có thể ở trong t h a i của nó lưu lại một câu nói sau cùng này kỳ thật con mụ sớm đã có ý nghĩ này nếu ủn trà bị ạt không thể từ nơi này tới như vậy nó liền chủ động đi qua tìm kiếm bọn chúng đương nhiên nó chẳng qua là hiếu chiến cũng không phải là vô não cho nên có mù một mực chờ đợi đợi cơ hội này và hôm nay có mù nhìn thấy s ữ u g ộ thời điểm nó biết rõ cơ hội muốn tới sau đó liền có bây giờ một màn này những tình huống này Sủu g ộ một n h ó m cũng không rõ ràng bước vào ẩn trạ ẩ ờ hổ lệ phía sau bọn hắn liền mất đi đối với thế giới bộ kệ mần bên này cảm giác Sủu g o chỉ biết là một trận trời đất quay cuồng thêm hoa mắt biến hóa sau khi trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh hoa nguyên hắn bây giờ chỗ đứng đúng lúc là một cái điểm cao cho nên Sủu g ộ có thể rõ ràng xem đến tại cách đó không xa trên mặt đất hiện đầy miệng núi lửa cùng núi hình v à n g cung một chút vi hình núi lửa còn tại phun ra ngoài lấy khói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 Su Hugo bắt đầu hồi tưởng trước đó liên quan tới s e l s a Tư liệu. Thép phi h à n h thuộc tính ủn trả bị át, một đôi cánh tay t r á n g kiện có thể phun ra cường độ cao năng lượng. Chỉ là như vậy đoán c h ừ n g t r ạ gì r ấ t hẳn là có thể ứng phó được, chẳng qua không thể phất lờ. s e l s a Tư liệu chẳng qua là một bộ phận đối phương có rất lớn khả năng vẫn tồn tại năng lực khác. Su Hugo nói xong, sau đó liền để s ì rổ hạ xuống về tới vị trí cũ đơn giản dò xét một chút phụ cận hoàn cảnh về sau. Su Hugo cùng gần gạ còn có s ì rổ thương lượng một chút, sau đó lựa chọn một cái phương hướng lại bắt đầu ủn t r ạ ở bạ sở tham dò hành trình. Chương 7 4 7 i l a trên 747, celsa, ủn t r ạ cờ dễ tờ rất lớn, chỉ ít tại châu cao thời điểm x h u g ộ không thể nhìn thấy ở đâu là hẻm núi cuối cùng, tuyên định phương hướng, hắn bắt đầu lần đầu ù n chạ ở bạ sở thăm dò hành trình, bởi vì núi lửa cùng núi hình vòng cung tầng tầng lớp lớp quan hệ, x h u gỗ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa hắn mục đích của chuyến này là vì thăm dò, vì biết rõ cũng quen thuộc tình huống bên này, cho nên dù cho chậm cũng là nên, ù n t r ạ cờ dễ tờ mặc dù đã bị ạ lọ lạ liên minh đi đầu bộ đội thăm dò qua, nhưng bọn hắn thăm dò cũng chỉ là dừng lại ở ngoại vi. bọn hắn cuối cùng đứng tại mảnh này hẻm núi l i n h chủ một cái sẹ l ệ c lạ sống ở dưới chân núi lửa có quan hệ sẹ l ệ c lạ tin tức cũng là từ con kia sẹ l ệ c lạ trên thân thu hoạch không có biết rõ cái này trong hạp cốc còn sống ở lấy bao nhiêu con giống như vậy sẹ l ệ c lạ nhưng bọn hắn biết rõ khẳng định không chỉ bọn hắn phát hiện cái này một cái cho nên đi qua thương lượng đằng sau bọn hắn cuối cùng lựa chọn rút lui mà tại bọn hắn mang về trong tư liệu ngoại trừ cái kia một mảnh tư liệu bên ngoài địa phương khác cũng còn chiếm ố n g không trả thái su ugo lựa chọn lộ tuyến mặc dù cùng bọn hắn lưu lại có bộ phận trùng hợp nhưng cũng chỉ là nửa trước đoạn một phần nhỏ có trùng hợp mà thôi ngay tại bên trên một giây, hắn đã bước lên một đầu không có bị người thăm dò qua con đường, thoát ly người mở đường con đường về sau. Sùi u gỗ biểu hiện được càng thêm cẩn thận, chẳng qua là không biết là bình thường vẫn là không bình thường. Tiến vào ủn trạ ở bạ sở lâu như vậy, sùi u gỗ ngoại trừ ngẫu nhiên phong thanh cùng núi lửa lạ vạm t ọ lủng thanh âm bên ngoài, hoàn toàn không có nghe được một chút cái khác sinh mệnh phát ra thanh âm đây cũng là sùi u gỗ vì cái gì sau khi đi vào vẫn thận trọng nguyên nhân chủ yếu. Càng l a loại hoàn cảnh này, liên càng đại biểu cho nơi này cũng không đơn giản. Kết hợp với ủn trạ ở bạ sở cùng ủn t r bị t phụ tố.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 Thế là tại gần gạ dẫn đầu xuống s u Ugo bay qua trước mặt núi hình vòng cung, sau đó hướng về núi khác một bên một cái cỡ lớn cái hố nhìn sang, nhìn xa xa. Lúc này quả nhiên có một cái sệ l e s la ngay tại trần trụi tầng nham thạch bên trên hấp thụ năng lượng. Ugo dự định tới gần một chút sau đó lại quyết định bước kế tiếp có hay không muốn đối nó xuất thủ. Chủ yếu là lo lắng phụ cận còn có cái khác sệ l e s l a vạn nhất làm ra động tĩnh quá lớn biết dẫn tới ủ n t r ạ bị ạt vây công. Tại gần gạ cùng xì r ồ hiểm hộ xuống, Ugo phi thường thuận lợi đi tới cỡ lớn cái hố xung quanh, mới đứng vững không bao lâu. một trận cao áp phun ra q u ả n phun khí thanh âm lập tức để hắn đình chỉ tất cả động tác đồng thời cầm cơ thể đè thấp hắn nghe được rất rõ ràng thanh âm này cũng không phải là từ cái hố bên trong truyền ra quả nhiên như là s ủ ủ hữu gỗ s ở liệu ngoại trừ cái này một cái xè l ệ c lạ bên ngoài phụ cận còn có mặt khác xè l ệ c lạ tồn tại hơn nữa thoạt nhìn giữa bọn chúng quan hệ tốt giống như cũng không phải là rất hữu hảo căn cứ s ủ hữu gỗ kinh nghiệm phỏng đoán hai cái này hẳn là tranh đoạt chỗ này cái hố t h ộ c về không t i m nghĩ nhiều cái này hai cái sẽ l ệ c lạ đã bắt đầu giao chiến x l lạ xem như thép cùng phi hành song thuộc tính n t r b ị h i ể n nhiên so với phi hành Thép thuộc tính mới là bọn chúng sở trường nhất tuyệt chiêu, cho nên vừa ra tay, Song Vương liền để Sủu Gỗ kiến thức đến. Cái gì gọi là chân chính cứng đối cứng, mà lại ngoại trừ thép thuộc tính kỹ năng ở giữa cứng đối cứng bên ngoài, Sủu Gỗ còn phát hiện sẽ l ệ c lạ giống như đối với thảo thuộc tính kỹ năng cũng phi thường am hiểu. Không thể không nói, điểm này có chút ngoài Sủu Gỗ đón trước, mà lại ngoại trừ thảo cái này không liên hệ thuộc tính bên ngoài, sẽ l ệ c l à biết tất cả thuộc tính kỹ năng còn không ít. Nham Thạch thuộc tính loại ga, hư hư thực thực siêu năng lực thuộc tính v ừ ra vị t còn có xác nhận rẻ hỉ b ù t cách đấu thuộc tính s ố ở, còn có điện hệ s o c a v e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 cái hồ bên kia một trận mãnh liệt b á o t á c ầ m vang xuất hiện đồng thời rất nhanh liền đi tới s u gỗ trước mặt bọn hắn s u gỗ bên này giờ d ạ g ỗ nãy trước đó không lâu liền dùng hủ dị cần kỹ năng cùng bộ g i ó lệ chiến đấu qua cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra trước mắt b á o t á c cũng không phải là hủ dị cần kỹ năng chế tạo nên cho nên kết quả chỉ có một cái đây là hai cái sẽ lệch lạ chiến đấu mang tới dư ba là sinh ra từ song phương kỹ năng bạo t c khí lãng hình thành b a o táp tại cái này gào thét b a o táp trước mặt gần g cùng r lập tức xuất thủ cầm những thứ này nóng h ồ i khí lãng ngăn cách bên ngoài chẳng qua cứ như vậy Bọn hắn tồn tại liền bại lộ tại sẹ l ệ c lạ cảm giác bên trong, chờ khí lang tiêu tán, trong hồ lớn bầu không khí lập tức liền trở nên không đồng dạng. Nguyên bản tại tranh đoạt địa bàn bọn chúng cũng tạm ngừng chiến đấu đồng thời đồng thời đem ánh mắt hướng bên này nhìn lại, mới tránh khỏi vạ lây s ụ h ú gồ. Trong nháy mắt cũng cảm giác phụ cận không khí giống như là muốn đ ọ n g lại đồng dạng, giống như núi áp lực trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Nếu như những thứ này áp lực chẳng qua là chính hắn một người kiêng, h vậy hắn đã sớm nằm trên đất. Nhưng rất hiển nhiên, hai cái sẹ l c lạ vẫn không thể để hắn nằm d ạ m trên mặt đất, phát giác được mình bị phát hiện đằng sau. gần gạ cùng sỉ dầu ngay lập tức tiến lên đồng thời t r ạ d g i ậ t cùng sờ nọ lạt cũng tại thời khắc này l ó n g l á n h đ ă n g t r ẳ n g vẹn vẹn liền sờ nọ lạt một cái, liền đem s ủ ủ g ỗ còn có sỉ dầu thân ảnh chặn lại. gần gạ thì thói quen d ấ u ở chỗ tối an dưa. cels là cũng mặc kệ những thứ này, tại xác định s ủ ủ g ỗ một nhóm là kẻ ngoại lai đ ằ n g sau, mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết hai đống cục sắt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ă n ý cùng thời khắc đó hướng s ủ ủ g ỗ bên này phát động tiến công. flask đ ồ n g e eslas. chương 748 phát lực s ơ nọ l ạ chương 748 phát lực s ơ nọ l ạ hai cái sẹ lệch ấ t lạ quyết định tạm thời buông xuống mâu t h u ẫ n nhất trí đối ngoại thời điểm sơ nội lạc cùng trả di dứt cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại đối phương phát động công kích trong m á y mắt suu u gỗ bên này dễ ạ bên trên khai thác hành động sơ nội lạc đệ p h n sẹ c ủ a ở ám nệ sị ạ trả di dứt lên không sau đó phi dở sập đ ỉ n suu u gỗ mới rời khỏi bên miệng sơ nội lạc liền một ngựa đi đầu sông vào tuyến đầu một cái hợp cách khi t h ì sơ nội lạc đã sớm làm xong giúp suu u gỗ bọn hắn cản súng chuẩn bị xếp dày nhất thiện chịu độc nhất đ ánh câu nói này không phải là không có đạo lý ai k ê u nói liền yêu thích xếp thì đây. nhưng vào lúc này, Floraska động trước một bước tiền đến, e sợ là Steel sát phía sau. Mặc dù đã xếp lên phòng ngự, nhưng bị động bị đánh luôn luôn không được. Chớ nói chi là cái này, hai cái kỳ kỳ quái quái đối thủ thực lực còn mạnh hơn nó một bậc, cho nên ngây ngốc lấy làm b a o cát là không hề có tiền đỗ tích, cho nên ỷ vào kỹ năng đối với song phòng ngự tăng phúc. Sớn ọ lật một tay ngăn tại trước ngực làm vun, một cái tay khác không ngừng hướng về phía trước huy quyền. Đột đột đột thình thịch. Trong đội ngũ lù cả gì ồ, s i o thậm chí làm xì du, lù sơ dậy bọn chúng đối với cận chiến tạo nghệ đều không cản, cho nên bình thường Sớn nọ là theo bọn nó trên thân học được không ít đồ vật. bây giờ một bộ này học trộn có thể tự đ ặ t vị hạ cơ tám đánh xuất ra đã rất có vài phần hòa hậu, c h í ít s ủ hữu gỗ cảm giác sợ nọ lạt này lại giống như có chút cái tiêu mũi, hơn nữa còn đừng nói, trải qua sợ nọ lạt cái này linh tính một bộ về sau đối diện đánh tới uy lực công kích giống như thật sự cắt giảm một chút, c h í ít từ mặt ngoài xem, sợ nọ lạt lần này phòng thủ là phi thường thành công, ngoại trừ giờ l á cả n ổ c trúng đích lưu lại một chút khói lửa bên ngoài, trên người của nó hoàn toàn không nhìn thấy một chút chiến đấu dấu vết tồn tại, không thể không nói, sợ nọ lạt vẫn là trước sau như một cứng rắn, mà loại tình huống này để đối diện sẽ là lạ thành công nhớ kỹ nó. lên đỉnh đầu trạ dị giật phỉ dở sở t ì n h sắp tiền đến hai cái s e l ệ c e lạ cho thấy vượt qua lý giải ă n ý trong đó một cái phụ trách xử lý trạ dị giật phỉ dở sở tịnh chỉ thấy từng khỏa lì x t n ư ơ n g theo lấy gờ giặt nọ t kỹ năng rơi xuống sau đó lập tức liền đem trạ dị giật phun ra đi ra phỉ dở sở tịnh chuyển rời đến bên cạnh một chỗ nhang thì lên hỏa diễm uy hiếp tạm thời giải quyết một cái khác s e l ệ c e lạ lập tức đối với sở nọ là tiến hành xuống một vòng đánh đập công kích từ xa cùng đặc thù công kích nhìn qua hiệu quả không tốt lắm bởi vậy nó lần này lựa chọn đổi một loại phương thức tấn công. Suy nghĩ cực nhanh tại sẽ l e s l ạ trong lòng chuyển một lần, tiếp lấy vở dạ vị tỷ kỹ năng theo ánh mắt của nó phát động. s a s a sợ nọ lạt chỉ cảm thấy toàn thân chìm xuống, trên thân giống như là nhiều hơn một tòa núi đồng dạng. s e l e s l a lập tức nắm lấy cơ hội này, một đôi chút hình trụ đồng dạng phun ra q u ả n cánh tay trong nháy mắt phát lực, nó thân thể cao lớn lập tức liền bắt đầu chuyển động. Hơn nữa còn là lấy cực nhanh tốc độ hướng sở nọ lạt bên này bay. Một mức chú ý bọn chúng biến hóa ủ u u gỗ lập tức liền nhìn ra tính toán của nó. Đây là sở cún bạn, cẩn thận đừng bị nó đầu sừng nhọn c h ú n g đích s ợ nọ lạt. u u g nhắc nhở lập tức để s nọ lạt nghiêm túc lên. Chẳng qua xem như vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tự tin tinh thần tiểu tử, sở nọ lặt cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi. Lúc này, Sẻ Lệ s t Lạ đang phi hành quá trình bên trong đã hoàn thành sở củng b ặ t công tác chuẩn bị. Qua không được bao lâu, nó liền có thể đến sở nọ lặt trước mặt. Tại đối mặt Sẻ Lệ s t Lạ cường thế bước tiến, sở nọ là không lùi mà tiến tới. Nói thật phía sau của nó liền là s ụ g ú o g e cho nên sở nọ lặt cũng không có chỗ có thể lui. Tiến lên một bước sở nọ lặt muốn sẽ bị di chuyển hóa thành chủ động, nó h i p h p mắt bên trong lóe nguy hiểm ánh mắt, kỹ năng đã ẩn h à m tại nắm đấm bên trong. Ngay tại s ẽ l ệ c lạ gai nhọn tới gần đến bên người không đủ 5 m é t khoảng cách, nó một cái rất mạnh. v ớ anh. Sợn n lạt dưới chân tầng nham thạch lập tức xuất hiện vô số vết rách, đồng thời một tảng đá khổng lồ đống nhiên bắn lên, mang theo một trận bụi đất. Lần này cầm s ẹ l ệ c lạ ánh mắt hoàn toàn chặn. Nhưng s ẹ l ệ c lạ cũng không phải ăn chay, nó đỉnh đầu gai nhọn trên thực tế là một cái mũi k h o a n cho nên tại hòn đá cùng bụi đất xuất hiện trong máy mắt, nó đỉnh đầu mũi k h o a n trong nháy mắt khởi động. Một quyền này di chuyển, hòn đá cùng bụi đất lập tức biến thành mảnh vụn bị gió xoáy đến một bên. Mặc dù thời gian vẹn vẹn chẳng qua là đi qua một giây, nhưng cũng đã đầy đủ. s e l e s là mũi khoan còn tại bay nhanh chuyển động. Giờ phút này, s o n ọ lạt l à n ra cũng bắt đầu cảm thấy mũi khoan nhọn bên trên trí mạng hàng ý ngay tại s e l e s l à chuẩn bị phát lực nhất cổ tác khí cầm s ở n ọ lạt toàn bộ xuyên thấu thời điểm. s ơ n ọ lạt một cái nghiêng người cùng mũi khoan sượt qua người. Ngay sau đó d ấ u ở trên tay kỹ năng trong nháy mắt phát động. Sụp tụ ở, hẹ mở ảm, mẹ gắp ủn. Quả đấm của nó đang phát sáng. Theo sau tại s e l e s là đi qua thời điểm hung hăng đ ệ n xuống đi. anh, vội vàng không kịp chuẩn bị s e l e s là trong nháy mắt bị truy đến tầng nham t h c lên.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 Celest là gờ dạ vì t ỉ kỹ năng mới có thể hoàn toàn không phát huy ra lúc đầu tác dụng, thậm chí còn bị nó trái lại lợi dụng. Celest là bản thân tạo thành tổn thương cực lớn. Ngay tại sở nó lạt lấy được không tệ chiến quả đồng thời, trên bầu trời t r ạ dị giật cũng thành công cầm một cái khác Celest là chế trụ. Thiên Vương cấp hỏa thuộc tính hoàn mỹ k h ắ c chế, hơn nữa nó đã hoàn toàn đối với siêu p h à n thuế biến h ò a diễm. Cái này Celest là tại t r ạ dị giật trên tay căn bản là chỉ có bị động bị đánh phần. Kỳ thật nếu như không phải nó biết kỹ năng rất nhiều, bao gồm thuộc tính đầy đủ rộng đối với t r ạ dị giật tạo thành nhất định ảnh hưởng, có lẽ lúc này nó cũng sớm đã ngã trên mặt đất. mặc dù hai bên tình hình chiến đấu đều rất không tệ, nhưng lúc này s h u u g n nhưng không có vì vậy mà nới lỏng cảnh giác. dù sao nơi này là s ẽ l ệ h sinh lạ h ậ hắn không thể bảo đảm phụ cận chỉ có cái này hai cái s ẽ l ệ s i à ạ t p l ạ tồn tại mà lại vạn nhất có địa phương khác s ẽ l ệ s i à p k h l ạ không cẩn thận đi ngang qua đây, cho nên hắn tại chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trước đó, hắn đương nhiên không thể buông lỏng, thậm chí hắn đã chuẩn bị để sơn ọ lạt cùng trạ gì dẫn lại thêm nhanh một chút tốc độ, nhanh lên kết thúc chàng này t h a y b ạ y vả rõ. chẳng qua khá là đáng tiếc chính là, hắn lần này đến có chút vội vàng, hơn nữa đặc chế bị ắt bạn chế tạo không dịch số lượng không nhiều, cho nên hắn chưa kịp mang lên. Phổ thông b ổ kỳ bạn muốn bắt giữ ủn trà bịt cũng không dễ dàng đương nhiên, không dễ dàng không có nghĩa là đây không có khả năng. Đã có cơ hội s ủ hữu gỗ đương nhiên muốn thử một chút. Ngay tại s ủ hữu gỗ từ trong ba lô móc ra một cái hỉ vị bạn thời điểm, đột nhiên sở nọ lạt phía trên không gian xuất hiện một trận b ậ t mèo. Ngàn phong ngự vạn phong ngự, cuối cùng ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, chương 749, n g o à i ý muốn tới có chút trọng nhưng, chương 749, n g o à i ý muốn tới có chút trọng nhưng, làm s ủ hữu gỗ một nhóm tại ủn t r ạ cờ r tờ bên này kịch liệt thời điểm chiến đấu, mắt khác nào đó đầu đi theo lén qua tiến đến long cũng không có nhàn d i bởi vì không có tinh chi kén mảnh vỡ nguyên nhân, cho nên nó không cẩn thận tại ủn chạ hở hổ lệ bên trong gặp phải nguy hiểm. Còn tốt thân là thuần huyết long trúc tính b ộ kệ mẩn thân thể nó đủ cường đại. Tại tránh thoát một đợt không gian vạn bẹo tổn thương đằng sau, cũng an toàn tiến vào ủn chạ ở bạ sở bên trong. Chẳng qua là nó tiến vào địa điểm hiển nhiên cùng sủi gỗ bọn hắn không giống. Nếu như sủi gỗ hay là ả lọ là cái khác nhân viên nghiên cứu tại nó bên cạnh, có lẽ sẽ trước tiên nhận ra nơi này là ủn chạ ở bạ sở không độ khu vực. Chuẩn xác hơn mà nói, nơi này hẳn là ủn chạ ở bạ sở không độ khu vực đất bằng thế giới đối với trước mặt hoàn cảnh lạ lẫm, có một chút khẩn trương cảm giác đều không có. chỉ cần vừa nghĩ tới lập tức liền có thể gặp được nó muốn đối thủ, c ó mù lập tức liền cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào, đang reo hò, hiếu chiến người chi huyết tại ấm lên. bởi vậy, đơn giản nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh về sau, nó lập tức liền thông qua k h hữu g i á c xác định cái thế giới này đối thủ chỗ. mặc dù mùi vị kia cùng nó trong ấn tượng ủn tra bị ặ t không giống, nhưng c ó mù từ đối phương hương vị bên trong người thấy năng lượng cường đại khí tức. cho nên, mặc kệ đối với phương có phải hay không ủn tra bị ặ t vậy cũng là một cái đáng giá nó đi h i ê u chiến đối thủ. nghĩ tới đây, c ọ mù hai chân khé động, lập tức hướng mục tiêu phương hướng chạy tới. c ọ mù cảm giác không có sai.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 Cỏ mù năm đấm thật nhanh, nhưng với tư cách chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế phóng độc đại sư, dở d ạ thì hòn đá xoa xoa bên trong hành động kỳ thật muốn so cỏ mù nhanh chóng hơn. Tộc sở cắt sớm t ạ i phát g i á c được cỏ mù trong nháy mắt liền đã bày ra. Dở d ạ thì hòn bố trí thủ pháp phi thường cao minh, hơn nữa đối với tộc sở cắt kỹ năng trưởng khống mức độ phi thường cao. Cho nên t h ẳ n g đến độc tố đã từ lòng bàn chân lan tràn đến chân mắt c á chân chỗ, cỏ mù mới phát g i á c được bản thân đã trúng độc tình huống, nhưng lúc này quả đấm của nó đã vung ra. Muốn lát nữa xử lý độc tố vấn đề, vậy thì trước hết gián đoạn kỹ năng. Nhưng làm như vậy đồng đẳng với cầm đầu của mình hướng về đoạn đầu đài bên trên đưa. Có m g cũng là đã nhận ra vấn đề này, cho nên ánh mắt nó máy liệt, trên tay q u ồ n k u n h lại mạnh ba phần. Giờ d ạ n thì hòn nhìn thấy chính mình mục đích đã đạt đến, thế là tiên mỹ s ẽ c ù n g phèo sợ t ỉ n h ỏ giống như thiên nữ tán hoa hướng có mù tàn đi. n ó mục đích đã rất rõ ràng, đó chính là kéo dài thời gian cho đợi đến độc tố phát tác. Kế hoạch thuận lợi, giờ d ạ thì hòn hoàn toàn có thể dùng cái giá thấp nhất tới lấy đến lớn nhất chi quả, nhưng có mù hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để nó thành công. Thế là chiến đấu liền càng thêm kịch liệt lên.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 b ằ n g không, nơi này cũng không có khả năng chỉ có một cái giờ d ạ tỷ hồn tồn tại, không phải giờ d ạ tỷ hồn yêu thích một cái bỏ c ạ p một chỗ, dù không được bất luận cái gì sinh vật, mà là cái này đất bằng thế giới cực hạn đã đến. Tại có giờ d ạ tỷ hồn đ ằ n g sau, nó đã không thể tiếp tục dung nạp càng nhiều cái khác sinh mạng thể. Cho nên, dù cho có mụ ủ không đến tiêu chiến, cuối cùng giờ d ạ tỷ hồn cũng sẽ chủ động tới khu trục. Mà bọn chúng chiến đấu không thể nghi ngờ liên hồi cái này đất bằng thế giới vận béo tốc độ, ngay tại song phương còn tại lẫn nhau l i ệ u kỹ năng thời điểm, một cái vận v é o n chà hở h lệ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trung gian. lúc này có mù đang chuẩn bị cho dở dạ tỷ hòn đến một phát tuyệt mệnh cờ lạn g õ rụ sợ u trăm vạn tấn thăng long t r o n g quyền nhưng lại phi thường bất hạnh một đầu vọt vào cái này đột nhiên xuất hiện ủn t r à h m hổ lệ bên trong cùng nó hết thể tiến vào ủn t r à h m hổ lệ còn có dở dạ tỷ hòn cái tiêm một đạo giận và sẩn mà rất rõ ràng phá thái hư không có mù trải qua cái này ủn t r à h m hổ lệ xuất hiện ở ủn t r à cờ d ệ t ở cái hố trong chiến trường còn tốt sợ nó lạt tránh né đến đầy đủ kịp thời bằng không thì có m cái này cờ lạn g ụ s trăm vạn tấn thăng long t r n g quyền liền muốn đánh tại trên người của nó đây cũng không phải là nói đùa mặc dù sợ nó lạt đối t ự thân p h ò n ngự phi thường tự tin nhưng đối với k h ắ t chế nó cách đấu thuộc tính đại c h i ề u sờ nọ lạt đấy lòng vẫn có một ít khẩn trương. cũng chính là lần này tranh mẽ, để sờ nọ lạt bỏ qua tốt nhất truy kích thời gian. con kia bị đánh trên mặt đất x ệ lại là thừa dịp có m ụ xuất hiện lập tức nắm lấy cơ hội một lần nữa bay lên, sau đó rời đi vị trí này. chẳng qua sờ nọ lạt cũng không có công phu nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay tại nó đáng tiếp đến một nửa thời điểm, tủn t r ặ t hở hở lệ bên trong đột nhiên lại phun ra một đạo lăng lệ dị thường đạo quang. nó tranh thủ thời gian đầu co dù lại, tại Đao Quang đánh mặt trong nháy mắt tránh thoát đạo này, g i t ầ n hàn quang cứ như vậy sát s nọ l t ra đầu đi qua. sở nọ là đối với mình cơ c h í cùng tốc độ phản ứng điểm một cái tán phản ứng như vậy chính là nó thường thường chủ động tìm địch nhân vốn có x y dục đối với tuyến mà rèn luyện ra được cái này c o r ụ t lại đầu liền rất hoàn mỹ có hay không liền là cảm giác đỉnh đầu có chút mát mẻ siêu siêu có chút hậu chi hậu giác nó đưa tay sờ một chút chính mình đỉnh ra đầu cảm giác vẫn là rất chân thực cũng không có tổn thương đổ máu liền là giống như thiếu chút gì thiếu chút gì sở nọ là to con thân thể đột nhiên dừng lại hai tay không trồ ở hướng về trên đỉnh đầu sở nó q u a n trạch theo người m ề m ạ i chỉnh tề tiểu đầu đình cứ như vậy sở được.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 cho nên sờ nọ lặn bên người lúc này cũng chỉ có còn chưa hiểu tình hình c ó mù ở trong mắt sờ nọ l ạ n Cái tiêu đạo dọt h ỏ a n là cùng c ó mù cùng lúc xuất hiện, cho nên chọc nhưng chuyện này khẳng định cùng nó có quan hệ đã có cửa ải, vậy là được rồi. Thế là chọc đằng sau mắt đỏ cự thú r ô i ra so nổi đất lớn không biết bao nhiêu lần nắm đấm một chút hướng c ó mù đánh tới. Cái k i ê u bi phấn híp híp mắt bị s ủ h ụ ngộ nhìn ở trong mắt, kém chút để nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hắn cười ra nội thương. Chỉ có thể nói cái ngoại ý muốn này tới thật là vô cùng t r ọ g nhưng chính là bởi vì cái ngoại ý muốn này t i n đến, ù n tra cờ dễ t ờ chiến đấu tiến vào kế tiếp giai đoạn chương 750 i Tam Vương Hôn Chiến, chương bảy trăm năm m Tam Vương Hôn Chiến. Sơ Nọ Lạc t r ọ c nó cũng thay đổi m ạ n h đạo này, dọt bọ s ầ n đao quang trực tiếp đưa nó bước b ạ o chủng. Chân chính kẻ cầm đầu dở d ạ t ỷ hòn cũng không có từ ủn trà hởm hồ lệ bên trong đổi tới. Tại dọt bọ s ầ n tới đằng sau, ủn trà hởm hồ lệ cũng lại lần nữa vặn béo biến mất. Cho nên, bây giờ cũng chỉ có ủy khuất còn không rõ ràng lắm tình huống cọm ụ Từ khi quyền kia tuyệt sắt đánh hụt khí đằng sau, nó liền bắt đầu có chút nghi thần nghi quỷ. Hình như là tại cảnh giác đối thủ dở d ạ t h hòn lúc nào đột nhiên lại từ địa phương khác nhảy ra. Còn sơ Nọ Lạc, nó đương nhiên thấy được. chỉ bất quá thuộc về cách đấu t h u ộ c tính tiêu n g ạ o dù cho thừa nhận sở nọ lạt thực lực cũng không tệ lắm, nhưng có mù cũng chỉ là ở trong lòng lưu tâm mắt, thêm chút cảnh giác. cho nên khi sở nọ lạt cầm mục tiêu công kích chuyển hướng bản thân thời điểm, c ó mù đầu tiên là không hiểu, sau đó liền là phẫn nộ. sở nọ lạt hạ cơ tám đánh đã đi tới trước mặt, với tư cách một t ê n xuất sắc cách đấu đại sư, c ó mù một cái nghi người, sau đó kỹ năng cũng không cần, bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp cho sở nọ lạt một cái lão k ị h đã sớm che kín vết rách tầng n h a thạch mặt đất lại lần nữa bị thương n n g Có m ư hiển nhiên là muốn cho sở nọ lạt một bài học, cho nên cái này lão k h mặc dù không có vận dụng kỹ năng, nhưng trên thực tế lại bao hàm rất nhiều cách đấu kỹ xảo, cũng t ỉ như man lực cùng mã r h ạ m kỹ xảo phát lực. Cho nên cho dù là sở nọ l ặ t có cái này toàn thân thật d à y mỡ với tư cách phòng ngự, nhưng lần này cũng đầy đem nó cho để ùa. s u h u g o còn chưa kịp đối với sở nọ l ặ t lên tiếng ra lệnh, lúc này mới vừa chạy trốn sẽ lại lạ liền cảm giác đây là một cái cơ hội tốt, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Ba đạo l á cạn đ n g thành phẩm hình chữ hướng đối phó sở nọ lạt cùng có m ư phát ạ n g u y ê n bản nó là muốn dùng hì ở b ỉ m đến cái một mẹ hút gọn. nhưng cũng tiếp chính là nó đối với h e ở Bim Độ thuần thục không đủ dùng kỹ năng này cần tích tụ cho nên vì để tránh cho t h á c thất lương cơ sẽ l à trực tiếp lựa chọn liên phát Phở l á s cả đồng sơ nọ lạt cùng c ó Mu bên này Phở l á s cả đồng vừa mới ly khai họng pháo bọn chúng liền phát hiện đầu tiên làm ra phản ứng là c ó m ù độc thân một long nó tại kỹ năng sắp tiến đến lựa chọn tránh né mà mới vừa b ỏ dậy sơ nọ lạt đã không có thời gian suy nghĩ nhiều quá sơ nọ lạt c ó Vẹt Zesit còn có sơ hoa lảo Suugo thanh m đúng lúc đổi tới Sợ nọ lật lập tức l ĩ n h hội hắn y tứ đối đánh tới năng lượng pháo nó cũng không nghĩ thêm cái khác, quay đầu trực tiếp liền hé miệng. Vợ si ẩn v i p m sợ và lão kỹ năng phát động. Trong ném mắt, đến t h ờ l á s cả nòng nóm h bắt đầu bị cố ý dẫn đạo đến trong miệng của nó. Năng lượng cường đại lưu thông qua sợ nọ lật miệng hướng về trong cơ thể của nó dũng mãnh lao tới. Cái này một lần để nó sinh ra thể nội đang thiêu đốt thảo giác, nếu như dòng năng lượng cường đại tới đâu một chút, đoán chừng nó liền không chịu nổi. Cũng may mắn trước đó sợ nọ lật trọng thương qua sẽ là lạ, bằng không thì lần này nó tuyệt đối sẽ đi chính mình kiếm t à n Suugo thừa nhận cái này một cái quyết sách có đánh cược thành phần, nhưng rất rõ ràng hắn thành công. Phóng tới sơ nọ lạt năng lượng trong cơ thể Lưu đang không ngừng yếu đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sơ nọ lạt đặt mông ngồi xuống, nó bảo đảm đây tuyệt đối là chính mình ăn đến rất no bụng một lần. Ba phát pherlaz cả nồng nhìn như không có gì, nhưng thôn phệ những thứ này không thuộc về mình năng lượng, vẫn là kém một chút đem nó cái bụng cho nó bạo. Nó đánh một cái nước, lần này khiến cho con m ù cùng s ẽ lép l ạ đồng thời chấn động một cái đây chỉ là một phổ thông b n cũng không phải là kỹ năng. Từ hướng này xem ra, nguy hiểm cùng kỳ nộ quả nhiên là cùng tồn tại. Chịu đựng qua cửa ả i khó sở nọ là thu hoạch hiển nhiên không ít, chỉ ít từ ở bề ngoài xem, nó trước đó gầy một điểm dáng người bây giờ giống như đã tăng lại đi. Chẳng qua là không biết đây là tạm thời mang tới mập giả tạo vẫn là thật mập. Muốn nghiệm chứng điểm này kỳ thật rất đơn giản, mà lúc này trên bầu trời t r ạ dị g i ậ t cùng một cái khác sẽ l ệ s ấ t l ạ chiến đấu đã tới kết thúc rồi đối mặt thực lực ngang nhau, thậm chí hơi có vượt qua chính mình t r ạ dị dật. Am hiểu dùng thép cùng thảo t h u ộ c tinh kỹ năng sẽ l ệ s ấ t l ạ đánh cho phi thường bị quất. Hơn nữa nó bản thân hình thể các loại hạn chế nhân tố. Lúc này nó đã tại hướng về nơi xa chạy trốn, đến miệng thịt mở s ủ ủ g gỗ đương nhiên không thể chớ mắt nhìn bay. bị nó chạy nói không chừng sẽ còn để trong hạp cốc cái khác củng t r ạ bị cảnh giác lên cho nên t r ạ gì rất lập tức bật hết hỏa lực đuổi theo có lẽ là cảm thấy mình dạng này trốn không thoát cho nên trên bầu trời sẽ lệch s l ạ hướng trên mặt đất đồng bạn phát ra tín hiệu hôm muốn cùng nhau lên suugo vừa dứt lời hai cái mới vừa tụ họp sẽ l ệ c s l ạ lập tức bắt đầu hành động năng lượng thông qua cái hố trung quanh mang đá dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tập trung tiếp lấy không có qua một giây liền toàn hội tụ tại hai cái sẽ l c lại trên thân xem ra bọn chúng đây là muốn phóng đại chiêu tiết đấu suugo đương nhiên không có khả năng bỏ mặc bọn chúng không thả động tĩnh n à o quá lớn kỳ thật cùng bọn chúng chạy trốn kết quả không có gì khác biệt cả hai đều sẽ trải qua gì chuyển cái khác cùng c h ạ bị ạ c cái này hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhìn thấy sơn ọ lạt thịt cờ giả da i m b c t c h ạ gì r ơ đánh gây bọn chúng dùng inferno sơn ọ lạt cùng phun lửa long mã bên trên khai thác hành động chẳng qua ngay tại sơn ọ lạt mới vừa lao ra thời điểm có mù mấy cái cất bước vượt qua sơn ọ lạt cũng tại vượt qua nó thời điểm còn nếm thử cho sơn ọ lạt đến hơn mấy quyền may mắn sơn ọ lạt có chỗ phòng bị bằng không thì lần này có thể muốn l à xe. chẳng qua lần này lại là để sở nọ lật tốc độ chậm lại đối phương đây là muốn đứng tại s ẽ l ệ c l ạ bên kia h i ể n nhiên cũng không phải là cho nên tại nếm thử công kích không có kết quả về sau nó quả quyết từ bỏ công kích sau đó tiếp tục chạy về phía trước có m i không có khả năng cùng ủn trạ bị sẽ l ệ c l ạ đứng chung một chỗ công kích sở nọ lật đơn thuần là bởi vì trước đó sở nọ lật chủ động công kích khó chịu đồng thời s ủ h u g ỗ bên này cũng là trước mắt ở đây mạnh nhất một phương cho nên thế đơn lực bạc nó lý tưởng nhất đương nhiên là sủi u g ỗ cũng sẽ l ệ l lưỡng bại câu thường bây giờ đương nhiên là có thể ở mức liền nhiều thêm một chút bằng không thì chờ chúng nó đánh bại sẽ l ệ l đằng sau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 cho nên có m ù là tuyệt đối không thể để cho sẹ l ạ c lạ đạt thành m ụ c đích. l à m Phong đi qua bên cạnh của nó lúc có m ù trên người đặc thù l â n g i á p bắt đầu chậm rãi mở ra. trong nháy mắt nó bên người khí lưu lập tức cải biến hướng chạy độc thuộc về bọn chúng bộ tộc này cường đại kỹ năng phát động. cường đại sóng âm theo nó trên thân truyền ra, nương theo lấy có m ù dáng người, đột nhiên xuất hiện tại sẹ lệch lạ trước người. cờ lạn chỉnh scarlet. chương 751 kết thúc. chương 751 kết thúc. có mũ một cái bay vọt. mẹ g b mang theo c lạn chỉnh scarlet tạo thành sợi n bùng đến. tích xúc năng lượng hai cái sẹ l ệ c cũng biết không thể đắn trở. tại cái này một cái chớp mắt bên người năng lượng toàn bộ bạo phát vô số năng lượng pháo n h ắ m ngay chuẩn bị s ù u g ỗ bên này phương hướng toàn bộ phát ra s ù u gồ trong mắt chỉ cảm thấy một trận chướng mắt bạch quang sau đó c ó mù chả gì r ấ t bao quát sờ nọ lạt lập tức bị bạch quang nuốt hết hắn cũng không thể không nhắm mắt lại chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm đầu tiên dẫn vào t ầ m mắt chính là khắp nơi trên đất bước lên khói trắng vỡ vụn n h a m thạch nguyên bản cách mấy bước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài quạng cỏ xanh hố to động lúc này đã triệt để biến thành một mảnh không có cái gì đỡ t r ố n g mà trước đó bị bạch quang nuốt hết s ợ nọ l à lúc này cũng buông xuống có chút run rẩy hai tay nó không có ngã xuống thậm chí ngay cả một bước đều không có lui, bởi vì s ủ h ụ g ỗ liền sau lưng nó. Quay đầu nhìn một chút xác nhận s ủ h ữ u g ỗ không sau đó, sờ nọ lạt lúc này mới mặt mang cười ngây ngô đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này nó, ngoại trừ phần lưng trên thân liền không có một chỗ không phải đang u ố gói, nếu như không phải vừa rồi nuốt một đợt năng lượng, có lẽ tại vừa rồi năng lượng pháo tẩy l ễ xuống nó đã sớm không chịu nổi đi. Đừng nhìn nó trước đó đánh cho thuận lợi như vậy. Trên thực tế nếu như không phải t r ạ gì giật tại giai đoạn trước cho đến đầy đủ áp chế, s ơ nọ l t bên này tuyệt đối không khả năng sẽ có trước đó thuận lợi như vậy c ủ a diện. Coi như dựa vào cái này, bản thân dậy đến giống như tưởng thành đồng dạng p h ò n g n ự nhưng nói cho cùng sở nọ lạt tại phương diện công kích vẫn là có chỗ khiếm khuyết chân chính có thể thương tổn được giống như s ẽ l à sứt lạ loại này thủ đoạn của đối thủ không nhiều cũng chính là lực công kích không đủ bởi vậy trước đó cái kia một bộ nó mới chỉ là trọng thương mà không phải cầm xuống đổi s i du đối phương cũng sớm đã nằm đương nhiên có thể dùng chuẩn thiên vương trình độ làm được mức này sở nọ lạt đã đầy đủ lợi hại vất vả sở nọ lạt s u u gỗ tiến lên vô v u nó bụng lớn sở nọ lạt h í p mắt lắc đầu sau đó lại độ đứng lên chuẩn bị tái chiến ngay tại u u g cùng s ợ nọ lạt chuẩn bị tái chiến thời gian điểm đồng dạng bị năng lượng d ò n lũ nuốt hết còn m ù còn có t r ạ gì giật cũng lại lần nữa giới hạn c ọ mù trên thân có nặng nghề dở dạ gồng s ữ c cả lệ a bảo vệ, dù cho khoảng cách họng pháo gần nhất, nhưng nó cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ, nhưng mà này còn không hết. Nó với tư cách một cái vị khiêu chiến cường đại đối thủ, ép mình tiến vào tuyệt cảnh ngoan long ăn phải cái lô vốn liền không có không đánh lại. s ẽ l e s là nhón cũng rốt cục tự thể nghiệm đến cái gì gọi là từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Mặc dù trước đó công kích đã bị năng lượng dòng lũ tách ra, nhưng c ọ mù lại lần nữa tập trung lực lượng hướng bọn chúng đánh tới, uy lực khẳng định là có chỗ không bằng, nhưng s e l s là sớm tại trước đó liền đã có thương tích c h o người. hơn nữa vừa rồi những cái kia rửa sạch đồng dạng năng lượng pháo công kích thời khắc này bọn chúng đã xuất hiện tinh lực không đủ đầu mối tùng trạ bị ắt tố chất sắc thực so phổ thông bộ kẹm cường nhưng nói cho cùng bọn chúng cũng không phải máy móc liền xem như máy móc cũng là muốn năng lượng mới có thể một mực chiến đấu tiếp cho nên một quyền này bọn chúng không thể tránh thoát sắt thép đồng dạng cơ thể cũng ngăn không được c ó mu n ộ long chi quyền cục cục cục đát năm đấm thẳng đến c ó mu cảm thấy một tia mọi m ệ t mới chậm lại phải biết tại gia nhập tam phương loạn chiến trước đó nó liền đã cùng giờ dạo tỷ hòn đấu qua một trận rất trọng yếu là tại cuộc chiến đấu kia bên trong nó đã c h ú n g độc Mặc dù chất độc này lúc trước đã bị phát hiện áp chế, nhưng kéo tới bây giờ, đặc biệt là vừa rồi tại năng lượng dòng lũ bên trong tiêu hao, cái này khiến độc tố có thời cơ lợi dụng. Cũng may mắn những thứ này độc cũng là không có dễ chi thủy, cho nên vấn đề không lớn. Chẳng qua đến nơi đây nó liền không thể không thu tay lại, bởi vì tiếp tục không có mất đi năng lực chiến đấu, s e l e là nhóm tuyệt đối sẽ đối với nó phát động sắc bén nhất phản kích. Chỉ là như vậy s e r e t là có lẽ còn có thể nên đón cơ hội thở dốc, cũng chỉ có thể r ằ n g này. s e r e lại một lần may mắn thu được cơ hội. Lúc này Trà Di giật nói cho bọn chúng biết, có chút suy nghĩ nhiều quá. vừa rồi tại năng lượng chút xuống thời điểm nó chưa có trở về phòng ngự cũng không có bay quá xa cũng không phải là trả gì giật sinh lòng nhát gan không chung với s ủ h u g ỗ trên thực tế đây là s ủ h u g ỗ âm thầm ra lệnh cho nó bởi vì tại có m ũ một ngựa đi đầu lao ra thời điểm hắn liền cơ bản đoán được cuối cùng lại biến thành như bây giờ chính diện trên chiến trường ngoại trừ sơn ọ là thực lực thấp một bậc hoàn toàn là dựa vào da dày nhịn thảo thêm chọc nhưng bạo c h ú n g phát sáng phát h i ệ n ngoại cái khác bao quát c ó mù trả gì giật và hai cái sể lê s kỳ thật thực lực đều không khác mấy loại tình huống này đánh lui đối thủ không khó nhưng chân chính đánh bại thậm chí chế phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng Su Hugo liền không nghĩ tới để bọn chúng ly khai, liền ngay cả đằng sau thêm tiến đến cọ Mù cũng giống vậy. Dị giới t h ă m dò không phải việc nhỏ, bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên vì đối với mình cùng nhóm bộ kệ mần mạng nhỏ phụ trách, bất kể như thế nào hắn cũng không thể thả chúng nó đi. Ngay tại cọ Mù chuẩn bị bước ra thời khắc, p h u cận nham thạch đột nhiên vỡ ra, sau đó bắt đầu phun ra ngoài hỏa diễm. Chà gì d ẫ t trước đó trôn xuống hỏa trùng tại thời khắc này bị kích hoạt lên. Trước đó có để qua. Ụng t r ạ Cờ d ễ Tơ địa hình chủ yếu là núi lửa và núi hình vòng cung tạo thành. mà những thứ này núi lửa phần lớn cũng đều là có thể phun trào núi lửa hoạt động, nói một cách khác, liền là phụ cận hoặc là dưới mặt đất ẩ n chứa to lớn hỏa thuộc tính năng lượng. trước đó t r à gì giật cảm giác không cần dựa vào hoàn cảnh, nhưng bây giờ bất động, tại hỏa trùng cấu kết xuống, dùng sẽ l ệ c lạ cùng có mũ làm trung tâm, toàn bộ hố to động trong nháy mắt biến thành i n f e r n o biển lửa. tại một đầu khác s ủ hữu gỗ cùng sờ nọ lạt đã sớm một bước rút lui đến cái hố biên giới đối mặt đột như lên i ị n f e r n o biển lửa, sẽ l ệ c lạ cùng có m đồng thời khai thác hành động. biển lửa phạm vi quá lớn, muốn dập tắt cần thời gian. cho nên sáng suốt nhất phương pháp đương nhiên là tránh né. ở trên bầu trời chạ dị giật mấy người cũng chính là bọn chúng tránh né thời khắc. Inferno biển lửa dâng lên hỏa long tại từng bước ép sát, phía trên chạ dị giật phun ra màu xanh trắng hỏa diễm bao trùm bên ngoài thân. Phớt lả giờ bỡ lỡ phối hợp phi hành thuộc tính tạp kỹ trực tiếp biến hình trở thành lam bạch phượng hỏa lửa. Thoáng một cái dù cho sệ lệch lạ thêm c ó m n ba con ngang nhau cấp độ thực lực bộ kẹm ẩn cũng đều bị chạ dị giật gắt gao đặt ở Inferno giữa biển lửa. Một bên t m chuẩn bị tìm đúng thời cơ, một bên trên thân mang thương mà lại tiêu hao không nhỏ. Kết quả đã hết sức rõ ràng, không phải bọn chúng không muốn b ả o chủng. thật sự là điều kiện không cho phép, mà lại còn vừa có s ủ hữu gỗ đang nhìn, cho nên cuối cùng cái này bà con bộ kệ mẩn chỉ có thể ở biển lửa c h ấ n áp xuống triệt để mất đi năng lực phản kháng, thiêu chết thật là đáng tiếc. Mặc kệ là thân là ủn t r ạ bị a t r e l e s t lạ hoặc là cỏ mù đều giống nhau, cho nên cuối cùng chờ t r ạ dị giật đi thần công bắt đằng sau, cầm đã hôn mê cái này bà con dẫn tới s ủ hữu gỗ trước mặt. Cỏ mù thu phục độ khó so ra mà nói muốn dễ dàng một chút, dù sao tổ kỳ bạn bạn thân liền là n h ằ m vào thế giới bộ kệ mẩn bộ kệ mẩn thiết kế, nhưng đến l e s s l bên này liền gặp phải phiên thoái. Lúc trước hắn quả nhiên không có đoán sai. Cho dù là hỉ vị bạn muốn vây khốn bọn chúng cũng có được rất lớn độ khó. Lúc này Sủu g o đang nếm thử 3 lần. Lúc này hắn không thể không đứng trước một cái lựa chọn. Vừa rồi loại trình độ kia chiến đấu không có khả năng hoàn toàn giấu g i ế m được cái khác củng trạ bị ạ t Tăng thứ thủ tịch lính trinh sát cảnh m ẫ quỷ báo cáo. Tiếp qua không lâu liền có cái khác củng trạ bị át muốn đ ổ i tới. Cho nên bây giờ b à y ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn. Tiếp tục vẫn là từ bỏ. s h u g o tưởng tượng, sau đó một lần nữa cầm lên hai cái hỉ vị b ạ n Chương 752 t r ư u y kích cùng bước kế tiếp. Chương 752 t r truy kích cùng bước kế tiếp. Hố to động động tinh bê này n cuối cùng không có có thể che giấu. ù n t r ạ cơ dễ thở phi thường rộng lớn. ở nơi này s ẽ l ệ c lạ cũng không ít. Bởi vì bọn chúng bản thân dùng năng lượng làm thức ăn đặc tính, bình thường thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút năng lượng tranh đoạt chiến đấu bên ngoài. Nơi này tương đối hay là vô cùng an lành đương nhiên, là chỉ có sẹ l ệ c lạ tồn tại cái chủng loại kia tĩnh mịch phổ thông an lành. Nếu như không phải khoảng cách xa xôi, có lẽ cái khác sẹ l ệ c lạ đã sớm phát hiện tình huống bên này. Lúc này con mụ đã bị sụt gỗ thuận lợi thu phục. Tại đối mặt hai cái khó mà b i ể n bổ kỳ bản thu nhận sẹ l c lạ lúc sụt gỗ do dự một giây. sau đó vẫn là lựa chọn một lần cuối cùng nếm thử đây cũng là trên tay hắn cuối cùng hai cái hỉ vị bản nếu như lần này vẫn là thất bại, suugo liền không thể không trước tiên từ bỏ cái này bắt giữ ủ n t r ạ bị ặ t cơ hội. khi vị bản lại lần nữa tua tay, sau đó dựa theo quen thuộc q u y tích rơi xuống s ẽ lết s lạ trên thân, một đạo quen thuộc quang mang từ cầu nội bộ thoát hiện, s e l e t lạ thân thể cao lớn lập tức liền bị thu vào hỉ vị bản ở trong. sau đó mới là thời khắc n ấ u chốt. suugo nhìn c h ằ m c h ằ m lắc lư một cái hỉ vị bản, đột nhiên có chút khẩn trương hắn cảm giác liền liền tâm tạng nhảy lên đều trở nên có chút cẩn thận từng l y từng t í lần thứ nhất lắc lư qua đi, c e l e s ẽ lạ cũng không có tránh thoát hỉ vì bản chói buộc. Có thể là trước đó tiêu hao nhiều lắm, bây giờ đã không có hoặc ít hoặc nhiều khí lực. thấy cảnh này Su Hugo bung lòng một chút, chẳng qua tiếp lấy liền vừa khẩn trương đi lên. dù sao bây giờ chẳng qua là lần thứ nhất, tại thời khắc cuối cùng s ô n g phá chói buộc trùng hạch tự do bộ k ẻ m ẩ n cũng không phải là không có. nếu như đếm kỹ thậm chí rất nhiều, khi vị bạn dừng lại một chút tiếp lấy bắt đầu lần thứ hai lắc lư, cầu trên người quang mang lần này cũng biến thành k ị liệt. Su Hugo biết được loại này h n g quang, phổ thông làm cái này h ồ n g quang che kín cầu thần. vậy liền mang ý nghĩa bộ kỳ bản đã không có năng lực g ớ p thuốc hình cầu bên trong bộ k ẹ m ẩ n ngay tại hắn cho rằng lại muốn thất bại thời điểm ông một tiếng đột nhiên từ bên t h a i của hắn vang lên ngay sau đó sủi u gỗ giống như là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại đ n g dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm quả nhiên bên kia đã có mấy cái giống như thêm dày bản t h ú c đẩy tên lửa đồng dạng sẽ l ạ c là hướng bên này bay tới hắn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất còn tại dây rùa hỉ vì b ạ n sau một khắc hắn làm ra quyết định xì sì rộ chúng ta đi sơ nọ lạt đã sớm về tới h ộ kỳ b ạ n bên trong c h ọ g nhưng mà tới ngoài ý muốn đối với nó đ ã kích không nhỏ Tại chiến đấu kết thúc phía sau nó liền sớm về ổ i chuẩn bị suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Còn lại t r ạ d ì Dật, Sì r ộ và An d ư a gần gạ, bọn chúng không có một cái nào là không dễ đi. Cho nên, làm s u h u g ô nói ra làm ra lựa chọn lúc, bọn chúng lập tức bắt đầu hành động. Vẫn như cũng là Sì r ộ đảm đương lấy công cụ đường nhân vật, t r ạ d ì Dật cùng gần gạ lúc lên lúc xuống tại h ộ giá, chẳng qua đối với t r ạ Dị Dật, gần gạ tiểu tâm tư hiển nhiên hơi nhiều. Trước lúc rời đi, nó quay đầu hướng còn tại d ã y rửa hỉ vị bạn nhìn p h á n qua, gần gạ nhanh lên. s h u Gỗ phát giác được nó rơi ở phía sau lập tức nói ra nhắc nhở.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 lúc này bọn chúng bị trên đất cái kia hai cái hỉ vị bản hấp dẫn chú ý, lúc này hỉ vị bản giống như cũng đã đến cực hạn, trong đó một cái to gan sẽ l ệ c lạ xuất phát từ hiếu kỳ đối với trong đó một cái hỉ vị bản đưa tay ra, cái này đụng một cái cũng sớm đã đến cực hạn hỉ vị bản trong nháy mắt nổ tung, bên trong sẽ l ệ c lạ sau đó một khắc lại xuất hiện tại hố to trong động, nhìn thấy dùng loại này kỳ lạ phương thức ra sân đồng loại, nguyên bản vây xem sẽ l ệ c lạ nhóm lập tức liền bị kinh đến, trong đó thông minh lập tức liền đoán được cùng sủ hữu gỗ có quan hệ, mới vừa lát nữa lui về phía sau xem sủ hữu gỗ cũng mơ hồ thấy được cái kia một đạo tránh thoát h quang. Hắn thở dài một chút sau đó tiếp tục đi đường. Dù sao nơi này còn xa xa không tính là an toàn. Chẳng qua là hắn không biết là tại sẽ l ệ c l à nhóm chuẩn bị hướng một cái khác hỉ vị bạn lập lại chiều cũ thời điểm. Cái này hỉ vị bạn đột nhiên phát ra một đạo khóa lại thanh t h ú y tiếng vang. Bên trong sẽ l ệ c l à triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nhưng cũng tiếp chính là s ủ h s ụ g ộ không có thể chờ đợi đến giờ phút này. Bất quá hắn cũng không có cơ hội t i ế ệ t ớ i Sẽ l ệ c l à nhóm bởi vì sự biến đổi này đến n g ừ n g lại, không đợi bọn chúng suy nghĩ nhiều một khắc. Hỉ vị bạn phía dưới cái bóng lập tức nô lên sau đó cầm hỉ vị bạn toàn bộ bao khỏa tuôn h ể một cái chớp mắt, cái này chuyên t r ở bọn chúng đồng loại hỉ vì bạn cứ như vậy biến mất tại dưới chân cái bóng bên trong. một đám ủn t r ạ bịt t r ầ n trờ một giây, tiếp lấy đồng thời cất cánh hướng s u u g o bên này đuổi đi theo. s u u g o nơi này có gần gạ trợ rút thuận lợi tìm được một cái tính bí mật phi thường tốt mà lại năng lượng đã hao hết bỏ hoàng sơn cốc giấu đi. phía trên còn tại phi hành chạy trốn là gần gạ lợi dụng bóng ma chế tạo ra hào ảnh. được rồi, phổ thông bổ kỷ bạn đối với ủn ạ bịt hiệu quả vẫn là kém rất nhiều, coi như lần sau trở về cùng t ọ r phệ sổ cụ cu ái bọn hắn nói một chút, bọn hắn nơi đó hẳn là có n h ằ m vào ù n t r ạ bịt bắt giữ công cụ. Su Hugo hít một tiếng, không biết là vì mất đi hỉ vì bạn thở dài vẫn là vì bắt giữ s e l e l a thất bại thở dài, lại hoặc là cả hai đều có. Dù sao hỉ vì bạn giá cả không rẻ, s e l e l a với tư cách còn không có được thành công bắt giữ qua ủn t r ạ bị át, bản thân nó giá trị cũng phi thường cao. Nói đúng ra muốn so những thứ này hỉ vì bạn cộng lại cao hơn không ít. Nhìn một chút bước kế tiếp muốn làm sao đi thôi. ủn chạ cờ dễ tờ bên này đã có chút khó khăn, không biết phải bao lâu những thứ này s e l e l e s mới có thể ngừng lại. Bây giờ là muốn trước trở về là tìm kiếm đi cái khác ủn chạ ở bạ sở đường.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 Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thật sự xong rồi, mà lại chẳng những thành, còn để hắn từ một đám xe lẹt xẹt lại trung gian đưa nó cầm trở về. Ha ha, vẫn là ngươi có biện pháp gần gạ. Nếu là dạng này, cái kia ủn t r ạ cờ d ễ tờ liền tuyệt đối không thể gây người thêm. Mặc dù có thu hoạch, nhưng sớm như vậy trở về cũng không thích hợp chở bọn chúng tán đi. Chúng ta lập tức tìm kiếm ổn định ủn chạ ở hố lệ, chuẩn bị hướng phía dưới một cái ủn t r ạ ở bạ sở xuất phát. Chương 753 t r văn minh p h tích. Chương 753 văn minh ế tích. ủn t r ạ cờ r tờ bên trên. một đám sẹ l ệ c t lạ đang tìm kiếm đại khái cả bởi thời gian phía sau dần dần bắt đầu tán đi, không lộ thân hình ở một mức độ rất lớn hạn chế bọn chúng truy kích hành động tìm tòi. Kỳ thật tại bọn chúng hướng gần gạ chế tạo ảo ảnh đuổi theo thời điểm, sủi u gồ một nhóm liền đã thành công thoát thân. Chẳng qua vì để tránh cho xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn, hắn vẫn là chờ đến tuyệt đại bộ phận x ẹ l ệ c t lạ tán đi đằng sau mới ra ngoài. Núi hình vòng cung ở dưới bỏ hoang trong h ạ c ố c gần gạ lén lén lút lút thò đầu ra xác nhận. Tại xác nhận không có sẹ l ệ l thân ảnh về sau, nó hướng s g ỗ vây v y tay. Bây giờ ủn t r ạ cơ dễ tở đối với s u h u mà nói đã không có quá lớn thăm dò ý nghĩa, đặc biệt là do ngoại ý muốn bắt được s Lệ s t l Sala đằng sau, s u h u thì càng hy vọng có thể đi tới một cái ủn t r ạ ở b à sở. Hắn cũng chính là làm như vậy. Vừa vặn liên thông cái khác không gian ủn t r ạ ở h m hố lệ phụ cận, s l s t l nhóm còn không có toàn bộ trở về. s u h u c nắm lấy cơ hội này, tại gần gạ trợ giúp xuống thành công đi tới ủn t r ạ ở h m hố lệ trước, sau đó đột nhiên hướng về phía trước này lên. Lúc này Sệ l s t l nhóm phát hiện cũng đã chậm, quen thuộc v n vẹo cảm giác một trận liền đi qua. So sánh lần thứ nhất, Suugo đã bắt đầu quen thuộc loại cảm giác này, bởi vậy hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước mặt cảnh s ắ t về sau, lập tức liền kinh hãi. Trước mặt cầu g â y tàn t ư ợ n g vết tàn ngói vỡ, không có chỗ nào mà không phải là Suugo trong trí nhớ quen thuộc đã từng thuộc về nhân loại thành phố cảnh tượng. Trước đó không lâu hắn mới tại sở nào v i n City nhìn thấy qua tình huống tương tự, chỉ bất quá nơi này không thể nghi ngờ muốn so sở nào v i n City bên kia còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngoại trừ số ít mấy tòa nhà lẻ loi chơi chọi thấp bé nhà l n g ngoại, những kiến trúc khác cơ bản đều đã biến thành phế tích. Nhìn thấy những cảnh tượng này về sau.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 Nhà cửa chính cũng sớm đã hỏng, mặc dù nó như Cũ Quật Cường thực hiện chính nó trước trách, nhưng trên thực tế có nó đối với nó cũng sớm đã không có khác nhau. Suu g o nhẹ nhàng đẩy ra nó, một trận rất nhỏ mùi thối t ố c thẳng vào mặt, lập tức liền là lộn xộn vô cùng, chỉ so với bên ngoài phế tích tốt hơn một chút trong phòng hoàn cảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn, mùi thối mặc dù không nặng, nhưng lại giống như hôn t ạ p thứ gì, Suu g o ngửi được trong nháy mắt vậy mà cảm giác đầu não xuất hiện mê muội tình hình, gần g ạ trước tiên đem hắn ngăn cách, chờ chậm tới, mà lại làm xong phòng hộ biện pháp về sau, Suu g mới chính thức bước vào đến cái này tàn phá trong phòng.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 bởi vì thang lầu đắp lên tầng rơi xuống hòn đá và t ạ p vật ngăn chặn thậm chí áp sập bộ phận, cho nên muốn đi lên nhất định phải mượn nhờ gần gạ hoặc là xì r ộ l ự c lượn. Gần gạ tung bay ở giữa không trung nắm lấy s ủ hữu gỗ chuẩn bị đem hắn mang lên đi. Nhưng ngay tại s ủ hữu gỗ hai chân cách mặt đất thời khắc, toàn bộ mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận khoảng cách lắc lư, bọn hắn vội vàng tránh né phía trên rơi xuống tấm gạch cùng phá phế khối kim khí. Từ gian phòng chạy ra đến đất chống về sau, s ủ hữu gỗ vội vàng hướng gây nên chấn động phương hướng nhìn lại. hắn chỉ thấy được một đạo tiềm điện đồng dạng thân ảnh không ngừng m à tại tàn phá nóc phòng hay là phế tích bên trên n g vọn giống như là đang tránh né cái gì ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ tàn phá trong cao ố c ngẩng đầu ngay tại nó ngẩng đầu trong ngay mắt cao ố c bị nó cao tới thân thể đính đến phá thành mảnh nhỏ sau một khắc rốt cục chống đỡ không nổi triệt để ngã xuống u bờ không đại vị vương mặc dù cách xa xôi không có quá thấy rõ ràng nhưng s ủ ủ gỗ vẫn là từ hình dáng đoán được thân phận của nó không thể không nói đây tuyệt đối là trong vui mừng kinh hỉ chẳng qua là kinh lớn hơn vui từ tò r p h ẽ sổ cũ cũ cung cấp trên tư liệu xem thực lực của người này hoàn toàn không thua tại thế giới bộ kệ mẫn truyền thuyết bộ kệ mẫn mà lại một thân p h ò n g n g ự phi thường biến thái tại Á lọ là thiên đoàn thiên vương tạo thành đội ngũ lần thứ nhất gặp được nó thời điểm gút dở lo sừng suốt tại thiên đoàn vây công xuống chống đỡ ba ngày ba đêm thời gian cuối cùng vẫn là thiên đoàn bên này chiếu cố đến đến thân ở ù n trà ở bạ s ở không nên tiếp tục trì hoãn cuối cùng không thể không lựa chọn trước rút lui mà cái này cần nhờ vào nó kinh khủng thôn vệ năng lực nhắc đến ăn nó so sủu gỗ sợ nó lọt cùng s dụng cũng không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần gia hỏa này ăn mặn u ố n không k chỉ cần là nhìn thấy đều có thể bỏ vào trên bụng khủng bố trong miệng rộng mà lại tiêu hóa cùng khôi phục năng lực cực kỳ kinh n g ợ i cũng chính là như thế mới có thể làm cho hạ lạ bọn hắn không thể không chủ động rút lui nghe nói gia hỏa này nói lên có thể ăn một toà núi nhỏ là chân chính chính sơn cát đá bùn đất tạo thành núi cho nên khi nhìn thấy nó một khắc kia trở đi su ugo đối với nơi này biến thành dạng này cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn càng nhiều lực chú ý ngược lại bỏ vào ngay từ đầu đạo thiểm điện kia đồng dạng thân ảnh lên không biết có phải hay không là ảo giác hắn giống như cảm giác đạo thân ảnh kia có mấy phần nhìn quan mắt chương 754 su ugo phỏng đoán Chương 754, Su Ugo phỏng đoán. Danh hiệu Uber 0 5 đại vị vương của Gờ l ạ t cũng được xưng là tham át quỷ. Trải qua sơ bộ điều tra là dùng rác rưởi cùng ô nhiễm vật làm thức ăn một loại ủn chạ bịt. Nếu như chỉ từ những thứ này điều tra kết quả đến xem, kỳ thật đi qua hợp lý dẫn đạo Gờ l ạ t hoàn toàn có thể cùng nhân loại thành phố hòa bình cùng tồn tại. Dù sao một tòa thành thị mỗi ngày đạn sinh rác rưởi cùng ô nhiễm vật cũng không phải một cái suối. Gờ Lạc hoàn toàn có thể dùng những thứ này sinh ra từ thành phố rác rưởi làm thức ăn. Nhưng tiếp nối là cùng bộ kẽm so sánh, những thứ này ủn chạ bịt càng thêm bị lại chính mình bản năng.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 sớm đã bị ô nhiễm phía kia đã bị nó một chút xíu nuốt vào trong bụng. Lúc này nó tại một bên thôn vệ bị ô nhiễm p h ế tích một bên hướng trước đó hiện lên sở b ạ c phương hướng đi tới. cứ như vậy xem ra nó cùng cái kia đạo để suu u gỗ có chút nhìn quen mắt thân ảnh giống như tồn tại mâu thuẫn gì. nghĩ tới đây suu u gỗ lập tức đối với gần gạ cùng si rô làm một thủ thế. thế là hắn gới lên công cụ đường lặng lẽ hướng phương hướng của bọn nó đi theo. càng đến gần suu u gỗ lại càng tăng có thể cảm nhận được đến từ ủn tra bịt và ủn t r ở bạ sở ác ý hắn cảm giác i lo sinh ra liền là với cái thế giới này lớn nhất trừng phạt. thích n r c rưởi cùng ô nhiễm với nó. b ả n thân liền là một cái cự đại di động tức h nguồn ô nhiễm, mãnh liệt mùi thối không biết là đến từ b ả n thân nó vẫn là đến từ bị nó thôn vệ ô nhiễm vật. cái này khiến s ù h u g ộ một nhóm mới tới gần không bao lâu liền không thể không lại lần nữa kéo ra, duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, gần gạ cùng xì rổ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. nhưng cái này ô nhiễm cùng mùi thối đối với s ù h u gồ mà nói lại là khó có thể chịu đựng tồn tại. chúng ta tốc độ thả chậm một chút, nó đi không nhanh, gần gạ, dọc đường chú ý một chút vật có giá trị, tìm được liền lấy tới. cẩn thận một chút đừng làm ra động tĩnh quá lớn. s u u g dặn dò, nghe được mệnh lệnh về sau. gần gã lập tức làm cái ộp thủ thế sau đó hướng về dọc đường phế tích nhẹ nhàng đi qua phía trước nhất sở t ă c tốc độ thật nhanh chẳng qua tại s ủ ủ Gỗ xem ra đối phương giống như là đang cố ý câu dẫn gục giờ lọt đ n g dạng thường thường thả chậm bước chân hoặc là lát nữa làm ác an đại vương đến một hai cái kỹ năng công kích tiếp tục kích thích cơn giận của nó thấy cảnh này s ủ ủ Gỗ không khỏi bắt đầu suy đoán cái này lôi điện bộ kẹm ẩ ậ n phía sau có hay không có bản thổ nhân loại tại chỉ huy hành vi của nó hình thức bên trên có quá nhiều đáng giá để nhận thức hoài nghi địa phương cái này khiến s ủ ủ Gỗ lại lần nữa để cao cảnh giác đương nhiên nếu như đối phương dễ dàng tiếp xúc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 Bảo trì dạng này đội hình đi qua đại khái thời gian nửa tiếng. g o o z e lót tốc độ xem ra sát thực không tính nhanh, nhưng không chịu nổi nó thể lượng khổng lồ. Một bước xuống tới đoán chừng đều có thể chống đỡ qua cỡ nhỏ b ủ kẻ mẩn trên trăm bước công phu. Cho nên nửa canh giờ này, s u hủ gỗ cùng sau lưng nó đã vượt qua hơn phân nửa thành phố. Có lẽ chuẩn xác hơn mà nói là thành phố p h ê tích. Lúc này hắn nhìn thấy phía trước nhất phụ trách câu dẫn bộ kẻ mẩn bắt đầu thả chậm tốc độ. Rất hiển nhiên, chỗ cần đến cũng nhanh một tới. Nó lại lần nữa thả chậm tốc độ rất có thể là vì dẫn đạo g o o l t chuẩn xác tiến vào cạm bẫy ở trong. trước đó cái này bộ kẹmẩn một cái dấu ở kim sắt lôi điện phía dưới cho nên s ủ hủ gỗ tối đa chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng bây giờ khi nó cầm tốc độ chậm lại thời điểm sủi u gỗ rốt cuộc biết tại sao mình lại cảm thấy nhìn quen mắt tùng cha ở bạ sở bên trong vậy mà lại có xề d a ẩ dạ lúc này sủi u gỗ tâm lý đột nhiên dâng lên một loại suy đoán gần gạ ngươi cẩn thận tại phụ cận tìm một cái nhìn một chút có hay không bộ kẹmẩn dấu vết lưu lại hắn lập tức hướng gần gạ nói có thể là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu nguyên nhân trước đó đoạn đường này gần gạ cũng không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị ảnh chụp hoặc là thư loại hình liền càng thêm không cần nói, hơn nữa giờ l ọ t ô nhiễm có thể bảo tồn lại đồ vật ít càng thêm ít đương nhiên, nếu như tại trong phía tích cẩn thận tìm kiếm vết tích loại hình có lẽ còn là có cơ hội tìm tới điều kiện tiên quyết là nơi này thật sự có những thứ này vết tích tồn tại qua. Nếu như có cái kia s ủ gỗ trong đầu p h ò n g đoán rất có thể liền là đối. Tùng t r a ở bạ sợ là thế giới b ổ kệ m ầ n thời không song song. s u h u gỗ đột nhiên lấy ra ạ lọ là hướng dẫn nghi mở miệng nói ra. Tại chỗ lên cao xì rổ, ta muốn quan sát một chút tòa thành thị này, không đợi gần gã lục s o á t trở về. Suuugo chuẩn bị tìm kiếm cái khác manh mối để chứng minh hắn phỏng đoán. s i z i o sau khi nghe được lập tức kéo cao cao độ, t h ẳ n g đến Suugo lên tiếng lần nữa. Ngừng. Nhìn thấy phía dưới toàn bộ thành phố bộ dáng, Suugo cả người đều dừng lại. Phía dưới phế tích đồng dạng thành phố hình dáng, hòa thuận vui vẻ vui đẹp vui trên đảo hổ lì City có 6-7 phân tương tự độ. Đáng tiếc là nơi này hủy hoại mức độ quá lớn, ngoại trừ hình dáng bên ngoài hắn căn bản tìm không nhiều lại thêm sát thực chứng cứ. Ngay tại s u u g chấn kinh kiêm đáng tiếc đồng thời, hắn đột nhiên một chút quét đến xẻ dạ ổ dạ bên kia. Tiếp lấy trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Cề dã ố dã dẫn dụ gấu dở lọt đạt tới vị trí, không phải liền là hoặc hiệu trưởng bộ kẹm ầ n trường h ọ c sao? Nơi đó xem ra bảo tồn được coi như hoàn chỉnh, cho nên hắn một chút liền nhận ra. Suuugo mau để cho xì d ộ hướng bên kia tiếp cận, hắn phải thật tốt xác nhận một chút. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là hắn phỏng đoán không có sai. Chương 755, t r ă i c d d cùng đi d a Chương 755, t r ă i c d ố dã cùng đi d a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 hơn nữa còn có những khả năng kia bị g u r j i l ọ t cắn nuốt sinh mệnh chỉ cần nghĩ đến đây một chút s u g o liền ngăn chặn không được trong lòng bi vẫn đương nhiên hắn bi vẫn là căn cứ vào nơi này thuộc về ạ lọ là một cái nào đó tương lai thời không suy đoán nếu như là gặp tận thế hai nạn thời không song song vậy hắn ngược lại không đến nỗi giống như bây giờ cảm xúc hóa chẳng qua vì làm rõ ràng chân tướng hắn đã quyết định muốn tham dự cuộc chiến đấu này chí ít tại hắn xác nhận chính mình p h ò n g đoán trước không thể để cho g u r j i l ọ t cầm bỏ hoàng trường học làm hỏng nghĩ đến liền làm lúc này gần gạ cũng đã kiểm chứng trở về Tại phế tích phía dưới nó xác thực phát hiện không ít bộ k ệ m ẩ ầ n tồn tại qua vết tích. Trước đó vào trước là chủ cảm thấy nơi này là ủn t r ạ ở b à s ơ cho nên cầm hết thể những thứ này vết tích đều thuộc về vì ủn t r ạ bị ẩ t công lao. Các loại s ủ hữu gỗ điểm tình đằng sau, nó c ẩ n thận phân biệt qua những cái kia đúng là nhóm bộ k ệ m ẩ ầ n đặc biệt vết tích. Lại muốn nhờ ngươi gần gà, nơi này cũng chỉ có ngươi am hiểu nhất rất quái. Đem c g t g i d lọt dẫn tới bên kia đi, đừng cho nó cầm trường học làm hỏng. Nhớ kỹ cẩn thận một chút. Xe dã ổ ra bên kia hẳn là trong trường học có cái gì chuẩn bị. Bây giờ tham chiến nó rất có thể đem chúng ta cũng làm làm được nhân. gần gạc nứt miệng cười đồng ý sau một khắc, nó trực tiếp trốn vào phía dưới bóng ma, sau đó đột nhiên từ gối dở lọt sau lưng n h y ra một tấm rửa buồn lớn nhỏ xạ đạo bản đông xuất hiện tại trên lòng bàn tay của nó đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm gối dở lọt trong nháy mắt liền đã nhận ra sau lưng tình huống. chẳng qua nó cuối cùng vẫn là bị hình thể chỗ mệt mỏi. à n h xạ đạo bản tại gối dở lọt phần lưng nổ tung, gần gạc ô n g kích rất không tệ, chẳng qua là đối với da dày thịt béo g i dở lọt mà nói, còn kém một chút đồ vật đương nhiên, dùng để hấp dẫn nó chú ý là đã là đầy đủ ở trong tối ảnh cầu nổ tung đằng sau. Gỗ dỡ l o t mới thành công c ầ m cơ thể quay tới, chẳng qua cũng không phải là muốn quay tới mới có thể phát động phản kích. Đối với dám can đảm đánh lén nó đạo trích, gỗ dỡ l o t bình thường đều sẽ khoan dung độ lượng rộng lượng nó, sau đó ban cho đối phương cùng mình hòa làm một thể vinh hạnh đặc biệt. Cho nên tại quay người trước đó, nó phi thường thuần thục vận dụng chính mình kỳ quái một đôi đại thủ, hướng sau lưng gần gạ đánh tới, đến bọn chúng cảnh giới này, kỹ thuật nhất cử nhất động đã không thể so với phổ thông bộ kẹ mần dùng kỹ năng uy lực yếu, phối hợp nó khổng lồ hình thể mang tới lực lượng, gần gạ lập tức hướng một bên tránh né. Nhưng cái này hai đầu ác mãng đồng dạng. từ trong bụng miệng rộng r ố ỗ i ra cánh tay nhưng biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc độ linh hoạt gần gạ mới vừa né tránh lần đầu tiên tử vong chiến yếu bước kế tiếp trực tiếp hướng nó mở ra trên tay huyết tinh giữ tận miệng tại gần gạ tiếp tục tránh né hấp dẫn cô ý hấp dẫn lực chú ý thời điểm gục dỡ lọt đã hoàn toàn xoay người lại đồng thời bên kia sệ dạ ố dạ cũng chú ý tới gần gạ tồn tại kém một chút nó liền hoàn thành nhiệm vụ cầm gục dỡ lọt dẫn tới chuẩn bị từ trước tốt trong cả bấy ai biết trung gian đột nhiên giết ra một cái không rõ lai lịch gần gạ lúc này s ẽ dạ ô dạ ảo não đồng thời cũng đúng gần gạ và trên bầu trời sủi u gỗ sinh ra tương đối mãnh liệt bất mãn nó mặc kệ sủi u gỗ cùng gần gạ mục đích đến cùng là cái gì bây giờ xuất thủ hỏng nó đại sự vậy khẳng định không phải quân đ ộ i bạn sệ dạ ô dạ dưới chân sinh điện đang chuẩn bị lao ra phế tích bên trên báo cắt g ư ợ c sau một khắc nó liền muốn đối với gục dỡ l ọ t và gần gạ làm ra chế tải chờ một chút một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra gọi lại sệ dạ ô dạ chúng ta trước tiên thấy rõ ràng lại hành động đi dạ tỉnh táo thanh âm xuống giống như ẩn giấu đi cái khác cảm xúc đây là sệ dạ ô dạ lần đầu nghe được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 Chẳng qua không đợi đến s ủ h gỗ muốn khai thác hành động, đ i Dã liền đã làm ra quyết định, đồng thời hướng trung tâm chiến trường xuất phát. đ i Dã khé động, xê Dã ồ Dã đi theo liền động. Lúc này muốn cầm gục G Dạ lọt lực chú ý hấp dẫn tới, giống như trước đó Đồng Dạng dùng một chút tiểu hoa chiêu hiển nhiên là khó đủ. Thế là trên trời dưới đất Tam Thiên lôi động tụ tập toàn thân, Xê Dã ồ Dã lại lần nữa hóa thân trên mặt đất b ù lôi, mang theo đinh thái nhức c lôi minh trực tiếp làm ác an đại vương vào tới. Bên này động tĩnh lớn như thế, G lọt đương nhiên có thể nghe được. Cùng C Dã ồ Dã cái này đối thủ cũ so sánh, gần gạ lúc này tựa như là một cái đáng ghét con r ồ i một lần cuối cùng nếm thử vỗ xuống gần gã, g u r j l o t liền không thể không đem ánh mắt thả lại sệ dạ ô dạ trên thân. h a m m e r ảm t h g i ạ t tại nó xoay người một khắc phát động. xét đánh đồng dạng sệ dạ ô dạ vừa lúc ở lúc này đi tới trước người của nó. lôi đỉnh tại g u r j l o t thành l ũ y đồng dạng cơ thể không ngừng n ổ lên, sệ dạ ô dạ lôi long cùng g u r j l o t rác m ã n g dây dưa cùng nhau cắn xé thậm chí thôn vệ. cuối cùng vẫn là g u r j l o t dựa vào bản thân năng lực đặc t h ủ đem đột kích lôi long nuốt lấy hơn phân nửa. chẳng qua nó cũng không phải không có trả giá thật lớn. vẻn vẻn liền từ bên ngoài xem. g o z o r lọt thân thể liền đã xuất hiện không ít bị lôi điện xé mở vết thương đen nhánh mang theo hôi thối chất lỏng từ trong vết thương chảy ra. Sùi u gỗ không xác định kia rốt cuộc có phải là g o z o r lọt huyết dịch. Chẳng qua theo nó thống khổ cùng phẫn nộ trên nét mặt xem, cơ bản 8-9 1 0 n phần Ngay tại gần gạ chuẩn bị thò một chân vào thời điểm, đ í Dạ đi tới gần gạ trước mặt, nhìn thấy gần g ã bị ngăn lại trong nấy mắt, Sùi u gỗ lập tức lái công cụ đường hạ xuống, chính thức cùng đ í Dạ bắt đầu lần đầu tiên gặp mặt. Chương 756, k ị c Đấu g l z r l Chương 756, c c Đấu g o z o r l t Kỳ thật tại xác định Đì ạ tồn tại một khắc kia trở đi.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 Mặc dù hắn đã thoát ly ủn chạ dẹn t r ờ lưu lại một người kéo lấy g u z a l o t nhưng đi dạ cùng trước kia đồng đội cũng không có cắt đứt liên lạc. b ằ n g không thì một mình hắn muốn tại mảnh này bị ô nhiễm trong phế tích căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Cho nên Sủu gỗ nguồn gốc đúng là một cái đáng giá hắn cảnh giác vấn đề. s h u g o nhìn thấy trong mắt của hắn cảnh giác, để gần gạ trước tiên lui trở về, sau đó bắt đầu tổ chức nữ nữ. Ta gọi Geji đến từ Holy City. Hắn chuẩn bị muốn đánh cược một lần. Holy City nghe được cái này đã lâu danh tự, đi g i nhìn về phía Sủu gỗ ánh mắt xuất hiện phi thường biến hóa phức tạp. g e i Ngươi là người sống sót, ngươi là thế nào trở về? Nghe được câu trả lời của hắn về sau, Su Hugo biết mình thành công, hắn phỏng đoán một cái trọng yếu tiền để cơ bản có thể đạt được xác nhận. Nơi này hẳn là thay sau hạ lộ là khu vực, mà lại đại khái tỷ lệ liền là h o l y CT, chẳng qua là còn cần hắn xác nhận một chút đến cùng là thời không song song vẫn là tương lai thời không. Su Hugo suy nghĩ một chút chuẩn bị trả lời, nhưng giờ p h ú lọt cùng sệ dạ ổ dạ bên kia cũng đã chiến đến cực kỳ kịch liệt. Giờ p h t mặc dù trí thông minh đều dùng tại ă n được mặt, nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc da thú. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị giống nhau chiêu số đ ố i đ ã i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 nói xong, đi ra không còn nhìn nhiều Su Ugo. Sau đó hướng Sẻ Dạ Ổ Dạ Phương hướng đi đến. Su Ugo còn muốn gọi lại hắn, chẳng qua lúc này hắn đã đi ra có một ít khoảng cách. Bên kia Sẻ Dạ Ổ Dạ làm ác An Đại Vương thả ra vô số h ệ l ẹ t chỗ b ả n tiến hành liên hoàn đ a n h t ạ n g Đồng thời trên bầu trời bị triệu tập tới Lôi Vân thường thường còn cho đối phương đến một chút chữa bệnh bằng điện. Lần một lần hai đối với Gỗ Dơ Lọt tổn thương không cao, nhưng những thứ này chồng chất lên nhau, cho dù là c h ắ c địch như nó cũng có chút ngăn cản không nổi đương nhiên. Gỗ l t không có khả năng đứng ở nơi đó bị đánh. Hảo Hảo Tiên sinh nhân thiết cũng không thích hợp n ó cho nên lại càng không có không hoàn thủ lý do. cứ dở lo phản kích thanh thế một chút so s ẽ dạ ô dạ hơi nhỏm ộ t chút nhưng lại lộ ra 10 phần quỷ dị cùng hung hiểm vô số chất lỏng màu tím than theo nó phần bụng trong miệng rộng phun ra căn cứ gần gạ đoan trưởng những thứ này chất lỏng màu tím đen bên trong bao hàm tộc cùng với đáng sợ ô nhiễm nguyên tố bên trong hẳn là dung hợp gạch r axit sơ lu và vờ còn có tộc kỹ năng phổ thông b ộ kẹm liền là chậm thử khả năng liền muốn vĩnh biệt có đ ờ i liền là đến bọn chúng cảnh giới này tại độc thuộc tính lĩnh vực không có nhất định tạo nghệ muốn không có chuyện biện pháp duy nhất liền là không đụng vào theo màu tím đen quỷ dị chất lỏng càng ngày càng nhiều cũng không lâu lắm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 Tiếp theo tại một cái quỷ dị g ặ t rồ axit vẫn chưa hoàn toàn bao trùm vị trí đạp xuống đ ã kích cường liệt lực lượng tràn ra khắp nơi tới g ặ t rồ axit toàn bộ bắn ra đến 5 m é t bên ngoài. Ngay sau đó nó lại lần nữa bốc lên đối đã không xa g o o s e lọt phát động công kích g o o s lọt đợt thứ hai phản kích vừa vận cũng bắt đầu vô số từ quỷ dị g ặ t rồ axit tạo thành s ợ lục bấm theo nó hai tay miệng bên trong phun ra cả đám đều sắp có gần gạ lớn như vậy sợ lục bấm bị phun ra đến x ẻ dạ ổ dạ trước người cái này bao trùm thức đ ã kích mặc kệ căn bản không có cho đến nó tránh né không gian hơn nữa xệ dạ ố dạ vốn là ở giữa không trung lúc này tránh né vốn là không dễ dàng. nó thật vất vả tìm đúng cơ hội, trực tiếp dùng trước hết nhất đến cái kia s ợ lục bấm với tư cách điểm m t lực, một cước đưa nó d â m bạo sau lại độ hướng về phía trước. cứ như vậy thao tác mấy đợt, biết rõ s á c thực không có cách nào tránh. xề dạ ố dạ lúc này mới ra quyền đem s ợ lục bấm một quyền đánh nát, chẳng qua tiếp xuống chờ đợi nó, liền là gút dỡ l o t cái kia mang theo t a n h hôi miệng lớn. hai tay của đối phương đã sớm khóa cứng cái khác đ ờ n lui. gút dỡ l o t bản thân càng là dùng một cái hỉ vị sơ lem ngoài dự liệu mang theo miệng lớn vọt tới xề dạ ố dạ trước mặt. mắt thấy xề dạ ố dạ liền bị một cú n t ngay tại lúc này xề dạ ố dạ vốn sơ bịt lui ra ngoài. sau đó hỉ ở b ỉ m trực tiếp phát s ạ lợi dụng vốn sở h u t kỹ năng tác dụng xệ dạ ồ dạ lập tức thu được một cái lui trở về tác dụng lực ngay sau đó tại bay ngược đồng thời một đạo tích xúc đã lâu hỉ ở b ỉ m trong nháy mắt theo nó trước ngược phát ra phần bụng miệng lớn có thể nói là g u l d lọt rất trọng yếu bộ vị mà miệng lớn bản thân cường đại thôn vệ năng lực cũng đủ làm cho nó miễn dịch tuyệt đại đa số kỹ năng thậm chí có thể nói những thứ này kỹ năng đối với nó mà nói cũng chỉ là đưa đồ ăn nhưng xệ dạ ô dạ lần này hỉ ở b ỉ m cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cực kỳ cô động hỉ ở b ỉ m không hề giống cái khác b ộ kệ mẩn thả ra đồng dạng chẳng qua là một đạo uy lực không tầm thường năng lượng t á o g ụ d lọt thôn phệ năng lượng thậm chí cũng đối với nó không có tác dụng. Tại chúng đích thời điểm nó không có phân tán cũng không có bạo tạc đạo này thì ở bìm tượn như là một thanh thánh thương đồng dạng, mang theo hào quang chói mắt xuyên tấu g ụ d lọt thân thể, theo sau biến mất ở phương xa. Thời gian p h ả n phất tại giờ khắc này đỉnh chỉ đã rất lâu không có giống như bây giờ nhận loại trình độ này, thường thế gục dơ lọt thậm chí trong lúc nhất thời có chút không có k ị p phản ứng. Khi nó k ị p phản ứng thời điểm, thống khổ cùng phẫn nộ đã hoàn toàn chiếm cứ nó não hải. g d l t bắt đầu bạo Chương 757, u n bạo cùng đi ra bố trí. Chương 757, c u n bạo cùng đi r bố trí. Gửi d lọt xa vào đến đáng sợ c ồ n g bạo ở trong. Cề dạ ô ra một k á c h kia, trực tiếp để gỡ dở lọt từ bỏ tất cả lý trí. Xuất hiện ở gỡ dở lọt bị xuyên thấu một khắc kia trở đi giống như là bị dừng lại đồng dạng. Đĩ dạ đang chuẩn bị để x ề dạ ồ dạ thừa cơ mở rộng chiến quả thời điểm. x ề dạ ồ dạ lại gấp mau trở về lui. Một giây sau đĩ dạ cũng đi theo lui về phía sau rút lui. Tại hắn thời điểm sau khi rút lui vẫn không quên hướng s ủ h gỗ bên kia nhìn sang. Làm đ i dạ nhìn thấy s ủ hữu gỗ còn dừng lại tại vị trí cũ ngắm nhìn thời điểm. d i n c ủ không gợn sóng trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng nội vàng. ờ đi nơi này. Nhanh. s u h u g o d á m lưu lại đương nhiên là có h ắ n ý v à o thông qua gần gạ cùng Siro, giờ l o t ì n h hình hắn cũng biết, có bọn chúng bảo vệ, s u h u g o cũng không phải là quá lo lắng an nguy của mình vấn đề, tại tới bên này đằng sau hắn liền không có từ Siro trên thân rời đi. Thiếp thân truyền thuyết thiết giáp hợp kim cũng cũng sớm đã mặc vào, chẳng qua là bên ngoài bị s u h u g o dùng một cái áo choàng che quất. Mặc dù vững tin chính mình không có việc gì, nhưng nhìn thấy đi dạ tình chân ý thiết gọi, đồng thời vì tiếp xuống c â u thông, s u h u g o vẫn là đi theo hắn cùng một chỗ bắt đầu rút lui. Đi d ọ rút lui phương hướng cũng không có ngoại sửu u gỗ đón trước, hắn cùng x ẽ d ạ a d ạ quả nhiên là hướng bộ kệ mần trường học phương hướng chạy, bọn hắn quả nhiên ở nơi đó từng có bố trí, k h ó trách trước đó đi d ạ như vậy chắc chắn sẽ có sự tình phát sinh. s u h u g o vừa v ậ n thừa cơ hội này tới gần nhìn một chút, thuận tiện tìm một cái có hay không có thể chứng minh quá thân phận đồ vật. Về phần bọn hắn thiết trí cả bấy, s u h u g o không cảm thấy điều này có thể làm khó gần gạ. Tại đa cơ gì trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại, gần gạ đối với bóng ma, h ám thậm chí là mộng cảnh đều có linh n ộ mới, bây giờ nếu như nó một lòng muốn chạy trốn. chân chính có thể lưu lại nó tồn tại căn bản không có mấy cái, cho dù là trạng thái đỉnh phong ác m ộ n g thần đả cơ gì ai cũng làm không được, cho nên gần gạ đã bước kế tiếp dùng bóng ma nhảy vọt đi tới bỏ hoang bộ kệ mẩn trong trường học bắt đầu tra tìm, bên này sẽ ra ố dạ giống như đã nhận ra cái gì, nhưng lúc này nó đang bận tránh né đến từ g u r g l e o công kích, đối với gần g à những thứ này tiểu động tác dù cho hữu tâm cũng vô lực đi ngăn cản, c i u hận kéo căng nó chỉ có thể lại lần nữa tăng thêm tốc độ hướng c h u cần đến đi tới, mà k ê u hận bị kéo căng g l o thì theo đuổi không bỏ, thân thể cao lớn tựa như là đi ảm m t máy đuổi đất đồng dạng. chỉ cần là nó đi qua địa phương, mặc kệ là tàn phá cao lầu hoặc là đống đá vụn tích núi nhỏ, tại cột i ỡ loạt phần bụng miệng lớn cùng với dưới chân gật rồ axit cộng đồng tác dụng dưới, hết thảy đều lời nói vì hư vô đồng thời, nó cái kia hai cái đến từ miệng lớn cánh tay dài cũng không có dừng lại. sơ lục bấm dở dạ công dạ, phớt lá mèn giờ ở chờ kỹ năng lần lượt từ cặp kia trong cái miệng nhỏ n h ắ n vươn ra, kỹ năng mục tiêu bao quát nhưng giới hạn trong sệ dạ ố dạ. n ó đây là trực tiếp bắt đầu không khác biệt đà kích, chỉ cần bị để mắt tới, liền sẽ nên đón một trận cồn b ạ o kỹ năng t h l ễ Suuugo còn có đ ị dạ bên này cũng không có trốn qua g u ộ c g i i loạt công kích, chẳng qua tương đối sể dạ ổ dạ bên kia lại là muốn nhẹ nhõm một chút. Cái trước dựa vào xì si rổ, đ u n g địch mấy cái thị giác hiệu quả kéo căng phi hành tạm kỹ phía sau thuận lợi thoát hiểm, mà đì dạ thì đơn thuần là bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng với cường tráng thể phép chống nổi cái này sóng công kích. Đương nhiên, Suugo ở phương diện này cũng có xuất lực. Dù sao nếu như đ ị dạ xảy ra chuyện, vậy hắn dự định liền muốn ngâm nước nóng hơn phân nửa. Kỳ thật bọn hắn nguyên bản vị trí liền cách bỏ hoang bộ kẹm m n trường học không xa, cho nên tại cuộc g i i loạt dùng hết toàn lực đang tiến hành báo t h ủ truy kích tình n g dưới. bọn hắn chẳng mấy chốc liền đi tới nơi này, gần gạ cũng sớm đã tại bên cạnh chờ đợi đi qua nó cẩn thận dò xét, nó đúng là bên trong phát hiện một chút cùng ạ lọ lạ b ộ kệ mần trường học tương quan manh mối, nhưng rất hiển nhiên, có thể bị đ ỉ dạ lấy ra với tư cách cả bấy, trong này cũng không có cái gì có giá trị tin tức. cho dù có, đ o á n trưởng cũng đã bị đ ỉ dạ hoặc là trước đó rút lui ủn ẹ n chờ người cho rời đi. liên quan tới đi dạ bọn hắn bố trí nó cũng nhìn ra hơn phân nửa. lúc này s ủ h gỗ đã tìm xong vị trí chuẩn bị quan chiến, song phương chiến đấu đến trình độ này, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua. s u h u g o mục đích đều có thể đạt tới. Từ bỏ hắn muốn xác nhận tương lai p h ò n g đoán bên ngoài. Hắn chuyến này nhiệm vụ bất quá là sưu tập ủn trạ ở bạ sở cùng với ủn trạ bị ạt tư liệu. Cho nên bọn hắn có thể không kiếm lời, nhưng Sưu Hữu g ổ v ĩ n h viễn không lỗ. Thậm chí cũng không phải không thể làm một đợt hoàng t h c đương nhiên những thứ này đều muốn xem tiếp xuống đ i ra bọn hắn phải làm như thế nào, làm được trình độ gì. Dù sao dưới mặt đất mạng lưới điện tử này, không nhất định có thể xuyên phá g ư g i ờ ở lọt dưới chân gặt d ô axit đầm lầy, mà lại chỉ dựa vào một đ i ể m này, s u h u c cảm giác muốn giải quyết triệt để gười ở lọt còn kém một chút. lúc này gurjolot cũng bước vào để dã bọn hắn thiết trí tốt cảm b y ở trong tại gạt r ộ axit đầm lấy bao trùm mặt đất trước đó đi dã cùng sẽ dã ổ dã lập tức kích hoạt lên bố trí mạng lưới điện trong ánh mắt toàn bộ bộ k ệ m m n trường học mặt đất đều nhấp nhón sờ p h ẳ n lôi điện hóa thành long xà manh thú trên mặt đất bung u khi thì phân hóa khi thì gây dựng lại tìm tới cơ hội ngay tại gurjolot trên thân triệt hạ một khối hắc sắt huyết đủ gurjolot tựa như là lâm vào một cái lôi đỉnh chế tác lao ngục bên trong đi dã bọn hắn sớm chuẩn bị mạng lưới điện lại phối hợp sẽ dã ổ dã hệ lện chỉ kẹt dần tăng thêm mạng lưới điện cường độ lại lần nữa để cao một cái cấp độ.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 Gỗ u dỡ lọt đang phát ra lớn tiếng gào thét về sau, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, sợ tòm tìm tăng trùm, b ậ d ù tổ sơ huyễn, thở dạt hơn nữa sợ tổn é s cùng g dở dạ c ổ mở t ệ ổ. g u Gỗ dỡ lọt tại ngắn ngủi mấy phút đem t r ọ n tòa may mắn còn sống sót tổ k ẹ mần trường học s a n bằng thành đất bằng, cái này lực tàn phá kinh khủng cũng vì chính nó tranh thủ đến thoát ly lồng giam cơ hội. Trên đất mạng lưới điện một bộ phận bị gạt r ồ axit đầm lấy bao trùm ngăn cách, một bộ phận bị gỗ dỡ lọt kỹ năng cho hủy hoại, cho nên lồng giam cơ bản liền chỉ còn lại chính sể dạ ồ dạ tại trèo trống. Có thể dự đoán là qua không được bao lâu nó liền không chịu được nổi. Không phải xệ dạ ô dạ thực lực không đủ, rất nguyên nhân trọng yếu là tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ dựa vào cái này lôi điện lồng giam không n ố t được g ù r j ờ lọt cả một đời, cho nên còn không bằng tiết kiệm một chút năng lượng suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Suu gỗ suy nghĩ muốn để gần gạ xuất thủ thời điểm đi ra đột nhiên lớn tiếng hô lên. Có thể xệ dạ ô dạ, công suất lớn nhất. Xệ dạ ố dạ chờ hắn câu nói này đã đợi rất lâu. Lời mới vừa đến bên hay, c ù n bạo dòng điện trong nháy mắt theo nó trên thân nổ lên. Sau một khắc, vây quanh ở gurjờ lọt bên người lôi điện biến mất t r o n g không. Không đợi g r l t cùng s u g bên này phản ứng. một cái khổng lồ ủn trà h m hổ lệ đột nhiên xuất hiện tại g o d z i l l ọ t dưới chân. Nguyên lai đ ị giả cùng sệ giả ồ giả cũng sớm đã kế hoạch tốt muốn đem g o d z i l l ọ t triệt để khu trục. Trước mặt toàn bộ chiến đấu chẳng qua đều là vì cuối cùng hành động tại làm làm nền. Vội vàng không kịp chuẩn bị g o d z i l l ọ t lập tức vùi lấp tiến vào, gần phân nửa thân thể đã tiến vào ủn trà h m hổ lệ. Khoảng cách đ ị giả kế hoạch thành công giống như còn kém một bước cuối cùng. Chương 758 nói chuyện cùng khuyến cáo. Chương 758 nói chuyện cùng khuyến cáo. nửa người lâm vào ủn trà hở hổ lệ g o d z i l l ọ t còn tại r ã r u lấy. Một đôi từ dưới hàm dọc theo người ra ngoài kìm hình dáng phân l ư ớ cũng có thể coi như là nó thứ hai hai tay cánh tay đang dùng lực tại ủn chạ hở hổ lệ biên giới chống đỡ lấy nếu như không có xe d ạ ổ d ạ cùng đi ra tại dựa vào cái này toàn thân man lực có lẽ có thể giúp nó thoát khỏi ủn trả hở hổ lệ ủn chạ ẩ ở hổ lệ bản thân cũng không có quá lớn hấp lực cho nên d giờ l ọ t đối kháng nhưng thật ra là nó bản thân thể trọng nó cũng đã nhận ra một điểm này còn muốn dùng mã n ẹ t dẻ phối hợp bản thân lực lượng chậm rãi từ ủn chạ ẩ ở hổ lệ đi ra ngoài nhưng rất đáng tiếc xe dã ổ d cùng đi ạ đưa lâu như vậy cũng không phải muốn nhìn nó an toàn thoát hốn đi xuống cho ta người ác m a này theo đi d ạ một tiếng này gọi Sệ Dạ Ô Dạ ngẩng đầu nhìn một chút không trung, sau một khắc tại Cự Dợ Lọt đỉnh đầu, một đạo tráng kiện lôi đỉnh chuyển không trung trong n g á y mắt rơi xuống. Cự Dợ Lọt chỉ tới kịp phát ra một tiếng hống, sau đó liền biến mất tại ủn trạ hầm hồ lệ bên trong. Nhìn thấy Cự Dợ Lọt rốt cục biến mất, đ i Dạ cùng Sệ Dạ Ô Dạ rốt cục thở dài một hơi đương nhiên, bọn hắn cùng Cự Dợ Lọt đấu tranh đến nơi đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, bọn hắn chưa từng nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại Lọt. ủ t r m h lệ bên kia là bọn hắn làm ác an đại vương tỉ m chọn lựa đất trống, ngươi đem nó đưa đến chỗ nào? s u U l á i xì rồ hào h ớ n g đi d ặ tới gần. Hắn có chút lo lắng của giờ lọt sẽ bị chuyển rời đến kết nối lấy thế giới b ộ ổ kẹm à đùn c h ạ ở bạ sở bên trong. Nếu nói như vậy, vậy liền không dễ chơi. Ngươi làm sao còn chưa đi? Con k i a ác ma được đưa đến nó nên đi địa phương. Nơi đó là một mảnh rộng lớn màu trắng sa mạc. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng nó lại lần nữa làm ác. đ i Dã lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ sủ h u gỗ. Lúc này hắn rốt cục chú ý tới sủ h u gỗ trên người chỗ khác biệt. n g ư ờ i không phải người nơi này. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng đ ị Dã trong giọng nói càng nhiều hơn l à chắc chắn. Ngươi đang gặp ta. Hắn lập tức nhảy ra xa mấy mét sau đó đối với sủ hữu g đề phòng. n g ô i trốn hồn ở d ự n g thẳng lên trên hòn đá xe ra ô d a nhảy xuống, làm xong lại lần nữa chiến đấu chuẩn bị. Bên này gần gạ cùng xì rổ đều tiến lên, bầu không khí lập tức trở nên dương cung b ạ c kiếm lên. s u h U g o tiến lên đem gần gạ cùng xì rổ kéo lại. Đừng h i ể u lầm, tỉnh táo. Ta không có lừa ngươi, ta đúng là từ h o l y City lại tới đây. Còn muốn n g ợ y b i ệ n Chân ngươi ở dưới liền là h o l y City. Ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích tới nơi này là cái gì? Đi ra cảm xúc bắt đầu chấn động, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần tức giận. t n thế phía dưới mỗi người một vẻ, đi ra biểu thị hắn gặp quá nhiều vì tư lợi.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 xác nhận s ủ ủ hữu gỗ là thật tâm thực lòng muốn cùng hắn nói, hắn cũng cấp thiết muốn biết rõ sủi hữu gỗ nguồn gốc, có lẽ từ s ủ ủ hữu gỗ trên thân, hắn có thể tìm tới một cái khác đầu cứu vớt bọn họ cái này ạ lọ l ạ biện pháp. cho nên đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, đi d ạ g ậ t xuống đầu. cô kệ mần trường học bên này hiển nhiên không phải một cái thích hợp nói chuyện địa điểm đi qua chiến đấu mới vừa rồi, nơi này đã triệt để biến thành một vùng phế tích, đừng nói nói chuyện, có thể tìm tới cái thích hợp dùng để nghỉ nơi g vị trí cũng khó khăn. cho nên vương cũng chỉ có thể coi như làm gốc người đi d ạ từ bỏ hoang trường học xuất phát, đại khái đi 10 phút khoảng cách, đ i dạ mang theo s ủ h ữ gỗ tiến vào một gian không đáng chú ý căn phòng tầng hầm. nơi này cơ bản đồ dùng hàng ngày cũng không thiếu. xem ra hẳn là đ i dạ một chỗ an toàn p h ò n g đương nhiên, khẳng định không phải duy nhất một chỗ, s ủ h ữ gỗ sẽ không ngây thơ đến chỉ dựa vào thời gian nói mấy câu liền có thể để đ i dạ đem hắn đưa đến đối phương hang ổ không phải dẫn hắn hướng về trong c ạ m bấy k h o a n liền đã biểu thị đĩ dạ có đầy đủ thành ý cho nên tiếp xuống đến phiên hắn đến biểu thị thành ý còn chưa bắt đầu nói chuyện, s gỗ liền đem ạ lọ lạ liên minh cung cấp chứng minh bỏ vào trên mặt bàn. các đĩ dạ vào tay xem xét thời điểm. Hắn trước tiên nhặt một chút khó trọng yếu tin tức nói rõ với đ i Dạ. Những tin tức này đối với Sủ h ữ u g ộ hoặc là bên kia ạ lọ làm mà nói không quan trọng gì. Nhưng rơi xuống đ i Dạ trong t h a i liền biến thành một chuyện khác. Tương lai, thế giới song song, một điểm này xác thực đem đ ị Dạ cho rung động đến. Hắn lúc trước là hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua đối với Sủ h ữ u g ộ tương lai thời không phỏng đoán, đ i Dạ lại thêm có khuynh hướng cái sau thế giới song song. Từ Sủ u ộ Gỗ trong miệng hắn biết rõ không ít liên quan tới bên kia ạ lọ l ã phát triển. Những thứ này đang phát triển có là bọn hắn cũng trải qua, có lại là hoàn toàn không có. nghe được đi dạ sau khi giải thích, sủi gỗ cũng triệt để thở dài một hơi. Tốt, đều thở xong ngươi liền rời đi đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đi dạ nhắm mắt dưỡng thần một hồi, cảm giác mình muốn hiểu rõ đều đã không sai biệt lắm, liền bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Thế giới song song tin tức đối với hắn mà nói x á c thực phi thường run g động, nhưng thời khắc này đi dạ một lòng chỉ muốn đối với g o z i a l o t phát động b á o thủ, còn cái khác người sống sót tình hình, lần trước cùng tiền đội bạn liên hệ thời điểm biết được, bọn hắn đã tìm tới gia viên mới. Trước mắt trôi qua cũng không tệ lắm, cho nên đối với s ủ gỗ thế giới của bọn hắn đi dạ x á c thực để không nổi hứng thú quá lớn. Rất trọng yếu là.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 Ủn trạ ở bạ sở cùng ủn trạ ở bạ sở là có c h í n lệ. Mặc dù bọn hắn nơi này khả năng thuộc về thế giới song song, nhưng cái khác c ủn trạ ở bạ sở sẽ rất khó nói. Cũng c ỉ như sủu gỗ trước đó đạt tới ủn trạ cờ dễ tờ. Trước mắt đĩ dạ biết tương đối vững chắc cứu cực thông đạo chỉ có mấy cái như vậy, đó chính là thông hướng ủn trạ cờ dễ tờ, ủn trạ ỉm xi si cùng với cứu cực sa mà ủn trạ hở hồ lệ. Muốn đi khu vực khác, trừ khi sủu gỗ mang lên ạ lọ là khu vực trong truyền thuyết cái kia hai cái mặt trời mặt trăng bộ kẻ mẩn. Bang không t h ì hết thảy đều chỉ có thể xem mặt. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Ta không biết ngươi có cái gì y vào, nhưng khuyên ngươi tại chính thức biết rõ ủn chạ ẩm hổ lễ trước không muốn tùy ý tiến vào b a chúng. ủn t r ạ ở bạ sợ tựa như là một cái mê cung, đi tới đi tới ngươi rất có thể liền sẽ mê thất ở chỗ này, sau đó lại cũng tìm không thấy trở về con đường. Nhìn thấy đi d ạ vẻ chăm chú, xuũu g ộ nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Chương 759, ư ơ n phương xa ạ lọ lạ. Chương 759, phương xa ạ lọ lạ. Ngay tại ủn chạ ở bạ sở bên trong xuũu g ộ suy nghĩ có hay không hẳn là lúc rút lui. Thế giới m b ộ kẽ mẩn người ai lần bên trên hoặc hiệu trưởng mấy người cũng đang bàn luận chuyện bên này. căn cứ bốn ỉ ai lần bên kia tin tức truyền đến, s ù h u g o đã đi vào suốt cả ngày, tạm thời còn không có tin tức khác truyền về, chẳng qua bên kia dò xét tổ lại sớm trở về. Việc quan hệ toàn bộ ạ lọ là khu vực căn uy, với tư cách ạ lọ là liên minh cao tầng, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào s ù h u g o trên người một người. Dù cho s ù h u g o đã đã chứng minh thực lực của mình cùng năng lực, mà lại mặc dù bọn hắn đối với ủn trạ ở bạ sở chọn lựa sách lược tương đối bảo thủ, nhưng cũng cũng không phải là chỉ biết bị động chờ cơ hội. Tại bọn hắn trước hết nhất thăm dò khu vực, ủn trạ đ ệ dệt cùng với ủn trạ phò d ẹ t chỗ đã có tương đối khả quan kết quả nghiên cứu, thậm chí bọn hắn đã cân nhắc muốn hay không ở bên trong thành lập một cái trạm quan sát. Lần này hoặc hiệu trưởng trong miệng một cái khác dò xét tổ, liền l à tại ủn trạ đ ệ dệt tiến hành xâm nhập nghiên cứu dò xét tiểu tổ, bọn hắn s o kế hoạch muốn sớm hơn tiến hành trở về. Trước thời gian trở về rồi, la ủn trạ đ ệ d ẹ t bên kia xảy ra vấn đề được không? Lão phu đã sớm nói n trạ bị t cũng tin không nổi, những cái kia dám túi phí công con rắn cũng giống vậy. Hạ lã là lão gia tử hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói, Hạ lã n g à i nếu như chúng ta không có cùng sở dọ mọ xả miễn cưỡng đ ặ t thành chung nhận thức, lúc này đoán chứng ngay cả ủn chạ đệ dệt còn không thể nào vào được, chớ nói chi là làm nghiên cứu. Sở dọ phe sồ cụ cụ ai nói ra giải thích, hạ l à còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại soạc hiệu trưởng cắt đứt, đều dừng lại. Ta bảo các ngươi đến không phải để các ngươi nói những thứ này, căn cứ dò xét tổ báo cáo, lần này ủn chạ đệ dệt biến hóa cùng sở dọ mọ xả bản thân hẳn là không quan hệ thế nào, ủn chạ ở bạ sở bên kia trước mắt cũng không phải rất ổn định. Vấn đề giống như xuất hiện ở ủn t r ạ để dệt chỗ sâu, một cái c ử hình ủn tra l ở m h ộ lệ xuất hiện tại phở r ọ mỏ sạ lãnh địa bên trong, cho nên trước mắt toàn bộ ủn t r ạ để d ẹ t bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Hoặc hiệu trưởng vừa nói một bên đem in ra tư liệu bỏ lên bản cung cấp hai người khác xem xét đối với những tài liệu này. Tờ dọ h ẽ sổ cũ cũ so hạ là càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn không nói hai lời trực tiếp cầm lên quan sát. Cách làm của bọn hắn phi thường chính xác, những cái kia nghiên cứu tư liệu quá chân quý, tình nguyện từ bỏ cơ hội lần này cũng tuyệt đối không thể để cho trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra được tư liệu bị mất. lúc này tò d ọ i vẽ sổ cũ cụ củ ái đã đơn giản đem báo cáo đã qua một lần sau đó đưa nó thả lại mặt bàn lúc này hạ là mới đem cầm lấy dựa theo tin tức nâng lên đến tư liệu rất có thể là gùi dở lọt xuất hiện tại ủn t r ạ để dệt ở trong nếu như gùi dở lọt cùng tò r ọ mò xạ phát sinh mâu thuẫn cơ hội này rất khó được hạ là sau khi xem xong trực tiếp cấp ra bất đồng ý kiến hiện tại bọn hắn đối với ủn trà bị ạt phản chế thủ đoạn sát thực quá mức thiếu dù cho bị ậ t bản đã khai phát đi ra nhưng trên thực tế dù cho dùng bị ạt b ạ n ủn trà bị ậ t bắt giữ x á c u ấ t thành công cũng vẫn như cũ không phải rất cao mà lại bởi vì tài liệu vấn đề bị c t bạn phí tổn một mức giá cao không hạn, trong thời gian ngắn muốn sản xuất hàng loạt cũng khả năng, cho nên nếu như g o o g l dở l u t cùng t h ở d ọ mỏ x ạ thật sự đánh nhau, vậy đối với bọn hắn mà nói đúng là cái cực tốt tin tức, sắp thực rất khó được, nhưng hạ là n g à i rõ xét tổ bản thân nhiệm vụ cũng không bao quát những thứ này, mà lại ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, bọn hắn thực lực không thể so với s ủ Google, bọn hắn cùng một chỗ hành động có lẽ còn có thể, nhưng, t h d ọ p h ẹ số so cụ cụ ai rất ngay thẳng nói, cái này lao phu rõ ràng, chẳng qua là đáng tiếc, hạ là thở dài một hơi, chẳng qua là không biết là tại t h n dò xét tổ thực lực không đủ. vẫn là tại thán sủu gổ không có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động ư ã n g phí bỏ qua cơ hội này nếu như có thể bắt lấy cơ hội này không nói có thể hay không làm hoàng t ứ c â m thầm nhiều kiếm mấy cái ù n chạ bị át liên vẹn vẹn giúp sờ dò mò xạ thủ một chút ù n chạ để g i t hạ là đoán chừng bọn hắn cùng sờ dò mò xạ quan hệ hẳn là có thể tiến thêm một bước như vậy sau này mặc kệ bọn hắn đối với ù n chạ ở bạ sở thăm dò hoặc là đối với ù n chạ bị át nghiên cứu đều có thể thu hoạch được rất nhiều trợ giúp đương nhiên điều kiện tiên quyết là p sờ dò mò xạ nhóm nhận bọn hắn tỉnh h á là mặc dù chán ghét những thứ này mắt cao hơn đầu ù n chạ bị át nhưng hắn không thể không thừa nhận. so với c ự g i ớ loạn, bộ g i ọ lệ -E còn có nhì hải g ự loại này không có nhiều đầu g óc dựa vào bản năng hành động ra hỏa. t h ờ dọ bộ s a đã coi như là thật tốt. hai người khác cũng đều biết hạ lạ đang đáng tiếp cái gì, bất quá đối với này, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. thân cách hai thế giới, coi như thực lực bọn hắn không tầm thường quyền hạn tại ạ lọ là khu vực cũng đến đỉnh, nhưng vẫn như cũng còn chưa làm đến vượt thế giới thông tin. tốt, ngoài tầm tay với sự t ì n h trước tiên để một bên, bây giờ chúng ta nói chuyện ạ hệ thở p h ả ủ đ ã t hòn sự tỉnh. đề tài này vừa mới bắt đầu, hai người khác đồng thời trở nên trở mặt. A Hệt h ở p h hù đ ạ t ì hòn tại A Lọ Lạ địa vị thật sự là có chút đặc thù. Nó lịch sử thậm chí có thể truy tố đến A Lọ Lạ liên minh thành lập trước đó. Tại thời điểm này nó vẫn chỉ là một cái để bảo vệ bộ k ẻ mẩn sinh mệnh an toàn làm tôn trị không phải mưu cầu lợi nhuận tổ chức, mãi cho đến t ờ g d ò phe sổ mòn mất tích. Đừng giả bộ câm niếc, đều nói một chút đi. Nghe nói gần nhất A Hệt h ở p h hù đ ạ t ì hòn gần nhất sẽ có kế hoạch lớn. Lần này chúng ta nên làm như thế nào? Liên minh nên làm như thế nào? Hoặc hiệu trưởng chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt chỗ xem phương hướng chính là A Hệt h ở p h ù đà t hòn nhân công đảo A Hệt h ở v d sẽ phương hướng. Lão phu cảm thấy là thời điểm phải giải quyết cái phiền h á i này. l ợ xạ mịnẹ đã không thích hợp lại làm cái này quản lý trưởng. a hệ t h ở p h ủ đ ạ ti hòn không nên bởi vì một người nào đó mà đi hướng ngã lối. t à Dọp h ẹ Sổ cụ cụ hít một tiếng. Đây là hắn cho tới nay không muốn nhìn thấy nhất kết quả đồng dạng là ạ lọ là khu vực đỉnh cấp bộ kệ mần n h à n g h i ê n cứu. t à Dọp h ẹ Sổ m ọ n cùng hắn không hề chỉ là đơn giản quan hệ đồng nghiệp, bí mật bọn hắn vẫn là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Cho nên ở đây trong ba người, đ Dọp h ẹ Sổ cụ cụ ấy là cùng l ợ xạ mịnẹ -E quản lý trưởng quan hệ người tốt nhất. bằng không đối phương cũng sẽ không yên tâm để nữ nhi lữ lị độc thân ở chỗ này sinh hoạt đương nhiên những thứ này chẳng qua là đã từng quan hệ nhận được tờ dọ phe s ố món mất tích kích thích về sau lỡ xạ bị m ẹ quản lý trưởng rõ ràng sinh ra một chút ý n g h i khác tờ dọ phe sổ cụ cụ hải vẫn cho rằng nàng cải biến có thể là nhận đùn trả bị ảnh hưởng tại tờ dọ phe sổ món biến mất trước đó hắn một mực tại nghiên cứu nị hải gỗ khi đó hắn trong phòng thí nghiệm còn có một cái nị hải gỗ cơ thể sống vật thí nghiệm với tư cách nghiên cứu nhưng khi hắn mất tích đằng sau con tiều dùng để nghiên cứu vật thí nghiệm lại biến mất không thấy tờ dọ phe sổ cụ cụ cho rằng chuyện này cũng không đơn giản Chẳng qua là đang tìm kiếm nửa năm không thu hoạch được gì, liên minh rút về lục soát cứu trợ dọ phe sổ m ọ n đội tìm kiếm cứu nạn về sau. Bọn hắn cùng hạ hệ thở phu đạ tỷ hòn quan hệ liền bắt đầu từng bước xa lánh thậm chí cho tới bây giờ ẩn ẩn có chút đối trọi gây gắt ý tứ điều này sẽ đưa đến dọ dọ phe sổ cụ cụ ai lưu tâm truy tra nhưng lại bị dùng l ở xa mi n ẹ làm chủ hạ hệ thở phu đạ tỷ hòn thành viên ngăn cản, không có chứng cứ chứng minh hắn cũng chỉ có thể là hắn tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy trầm trọng gật đầu một cái. Ta đồng ý, nhưng ta cảm thấy chúng ta động tác không thể quá nóng nảy, bằng không thì rất dễ dàng sẽ phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Ân, cụ cụ gái nói không sai.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 Suugo đành phải mang theo g ầ n g a bọn hắn lại lần nữa hành động lên rác r ờ i lao. Nói thật, tại cuộc i ờ lọt ô nhiễm qua p h ế Tích bên trong tìm Đông thật là một cái địa ngục cấp khó khăn nhiệm vụ. Đừng nói là bọn hắn muốn tìm chứng cứ cùng đầu mối, tại bị g ặ t rổ axit đầm lầy đến tham qua khu vực, liền ngay cả một kiện được cho hoàn hảo v ậ t bọn hắn đều không có phát hiện. Toàn bộ thành phố p h ế Tích chiếm diện tích cực lớn, cho nên Suugo nghĩ nghĩ phía sau lựa chọn thay c á i m ạ c h suy nghĩ. g ầ n g a không cần tiếp tục tại thành phố trong p h ế Tích lãng phí thời gian, bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút. Ta nhớ không lầm h ộ l i t City khu buôn bán khoảng cách vợ đạn cả vợ cũng không xa. chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút. Vợ đạn c ả vợ thuộc về rã ngoại khu vực, tương đối mà nói, bên này đối của rỡ lọt l ư ợ hấp dẫn nguồn thấp một chút, cho nên nơi đó cũng có càng lớn cơ hội lại ở rỡ lọt tốt khẩu vị xuống có thể may mắn còn sống sót, mà lại lại thêm trọng yếu là thế giới song song hồ lì city hiển nhiên cũng có thủ hộ thần cùng với tổ k è m bộ kẹmẩn. Mặc dù bây giờ không phải ly khai liền là đã trở thành rỡ lọt miệng bên trong mỹ thực, nhưng ở vợ đạn c vợ bên trong rất có thể sẽ có chút ít ạ lọ là khu vực 10 phần trọng yếu đá năng lượng lưu giữ lại. s t c Lĩnh s Tôn cùng với i t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 nghe nói cái sau cùng tổ tèm khí chẳng cũng có quan hệ, nếu có dư thừa s ủ hữu gỗ không ngại đến thử nghiên cứu một chút. Nếu như có thể nghiên cứu ra được, cho nhóm tổ kẹm mận đều lên một cái tổ tèm khí chẳng cường l ư ợ n ba phút. Vậy khẳng định là tốt nhất. Thế là gần gạ chỉ dẫn xuống, bọn hắn thành công đi tới thành phố phế tích bên g i dưới, tiếp lấy đi tới v ỡ đạn cạ v ỡ lối vào trước. Nơi này v ỡ đạn cạ v ỡ đã triệt để sụp đổ bị trôn ở ngọn núi xuống. Chẳng qua s ủ hữu gỗ cũng không có cứ thế từ bỏ, gần gạ mặc dù không phải đ i ệ tiểu năng thủ, nhưng từ thông qua một chút khe hở tiến vào bên trong nhìn một chút, tình huống vẫn là rất nhẹ nhàng. chỉ cần bên trong không có hoàn toàn bị trôn, Sủu g ộ lập tức liền quyết định để nhóm bộ kẹm v n động thủ tiến hành đ à móc. Có một đám Thiên Vương cấp đại lao trợ giúp, đừng nói là trước mắt tiểu thổ núi, liền là ạ lọ là khu vực cao nhất mở h u ô n nở tờ lạn ạ kỵ lạ Sủu g ộ đều có lòng tin đưa nó cho đẩy ngang. Không có qua mấy phút, gần gạ liền đem mang về tin tốt. Chính như Sủu g ộ suy nghĩ, vợ đàn c ả vợ bên trong cũng không hề hoàn toàn bị bùn đất mai táng, mà lại từ trên dấu vết xem, nơi này hẳn là bị nhóm bộ kẹm từ trong ra ngoài chủ động ô n Cái này rất có thể là vợ đ n c vợ bộ k m tại ứng đối của ở lọt h a i ư ơ n g thì chọn lựa tự cứu biện pháp. nhưng rất đáng tiếc là những thứ này bộ k ẹ m ẩ n hẳn là thất bại không biết là bị gục giờ l ọ t b ứ c ra vẫn là chủ động đi theo người sống sót rút lui dù sao bên trong đã hoàn toàn không có sống sót bộ k ẹ m ẩ n khí tức tin tức này đối xử u g n g mà nói cũng là rất trọng yếu nếu như là cái sau vậy liền cho thấy hắn muốn nọ mạ lùm r t cùng với sở b ạ cờ l i n h sợ tổn rất có thể đã bị những người sống sót mang đi cũng chính là tin tức này để xử u g n g đối đảo móc kế hoạch có một tia chần c h ờ chẳng qua rất nhanh hắn liền làm ra quyết định coi như nọ mạ l ù r t không có Nhưng bên trong rất có thể còn có tồn tại sở hạ cờ lịnh sở tồn đến lúc đó dù cho sở hạ cờ lịnh sở tồn không dùng được, nhưng với tư cách chứng minh thế giới song song chứng cứ cũng có nhất định sức thuyết phục độ. Một điểm này thời gian cùng công phu hắn còn lãng phí nổi. Lúc này trở ngại lớn nhất của Zirlo cũng đã bị đi ra bọn hắn trục xuất. Cuối cùng này trướng ngại đi một lần, nơi này duy nhất khả năng sẽ đối với s u h u c o tạo thành nguy h i ế p Cũng chỉ có cái tiêu cực không ổn định đ g trả ở hồ lệ. Trước mắt s u h u tạm thời không cân nhắc cái này nguy h i ể p cho nên tại đem mặt khác bộ k m đều phóng u ấ t về sau. s u u nhặt đồ bỏ đi kế hoạch chính là bắt đầu khởi động. Cả gì rất cùng g ở d ạ g gỗ này không quá thích hợp đào đất, cho nên bọn chúng được a n bài ở trên trời cảnh giới đồng thời từ không chúng quan sát, nhìn một chút có hay không cái khác đáng giá đi tiến hành kế hoạch địa phương. Còn lại tổ k ẹ mần bên trong, hiệu suất tối cao đương nhiên là hình thể khổng lồ nhất sờ nọ lạt. Tại đông đảo đ ả o móc tổ k ẹ mần bên trong, Sưu U g ô nguyện ý sưng nó là mạnh nhất. Liên ngay cả thực lực lợi hại nhất Lũ Cả g i Ổ vào lúc này cũng không thể không cam bái hạ phong. Tại sờ nọ lạt bật hết hỏa lực đào móc xuống, vợ đàn cạ vợ rất nhanh liền lại thấy ánh mặt trời, chẳng qua bên trong một ít vị trí còn có cái này bất đồng mức độ vui lấp, những thứ này s ợ nọ lạt liền không hiếu động tay. muốn tìm nó mã l ù n rét hoặc là sở bạ cờ l i n h sở tổn hiện nhiên không phải một chuyện dễ dàng. khi nhìn đến trước mặt t r ố n g giống động vật, s ù u u gỗ cảm giác chính mình có lẽ có thể dựa theo trong trí nhớ vợ đạn cả vợ tiến hành tìm kiếm. nếu như không được, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng dần biện pháp từng chút từng chút chậm rãi thử đáng tiếc s ù u u gỗ bên này không có tiếp xúc gần gũi qua hai loại đạo này c ô cổ kẻ mần. bằng không thì liền có thể bằng vào bọn chúng cái kia năng lượng đặc biệt chấn động đến cảm giác. căn cứ trước đó x ù u gỗ đối vợ đạn cả vợ k ý ức, nó m l ù r é hẳn là bị đặt ở động vật chỗ sâu tổ tèm trên thế này. mà bây giờ muốn đi hướng về động vật chỗ sâu, hắn còn cần đi qua mấy chỗ bị ngăn chặn, đứt gãy con đường. Những thứ này đương nhiên ngăn không được s ủ h ủ g ồ một nhóm. Trên đường đi bọn hắn còn có rảnh rỗi nhàn tìm kiếm khả năng tồn tại sở vạ cơ lỉnh sở tồn. Bên này vỡ đạn cá vờ, không biết là gút ở l ọ t ô nhiễm ảnh hưởng duyên cớ, vẫn là trường kỳ trôn sâu ở dưới mặt đất không có ánh nắng nguyên nhân. Nguyên bản xanh u n g tùm các thực vật cũng đều chỉ còn lại một chút c à n h khô lá rách, cũng liền chỉ còn một chút t m dùn còn có cỏ xỉ rêu còn tại kiên trì vì cái này tĩnh ị c h động vật tăng thêm một i a sinh mệnh khí tức. rất nhanh, tại Su Hugo chỉ huy xuống, một nhóm đi tới vợ đạn cả vợ đã từng tổ thèm tế đ à n lên. trên tế đài vẫn là không có làm trái, lúc này vợ đạn cả vợ giọng chính, giống nhau là chống giống. Su Hugo thất vọng thở dài một hơi, quả nhiên đã có thời gian làm ra ứ n g đối, một chút trọng yếu vật phẩm khẳng định là muốn ưu tiên mang đi. trong lúc hắn chuẩn bị để mọi người tại phụ cận đảo một chút nhìn một chút có hay không sở hạ cờ lịnh sở tồn thời điểm, l u c a dì ô đột nhiên từ bên cạnh một cái khe đá bên trong móc ra một khối kết tinh hình o i chương 761 trở về, chương 761 trở về. Nọ m ã lùn r cuối cùng vẫn không thể tránh thoát lũ cạ gì ổ hỏa nhãn kim tinh đồng thời tại nọ m ã lùn r bị tìm tới khe hở phụ cận, x i r o dùng lắp ráp đi ra đào móc tiểu máy móc, cũng thành công tìm được một khối sợ bạ cơ l i n h sơ tổn. Xem tình huống hẳn là không kịp mang đi, sau đó cố ý bị người nấp đi. Chẳng qua bất kể như thế nào, hiện tại cũng tiện nghi s ủ hữu gỗ. Nọ m ã lùn r đã mang tại sở nọ lật trên thân, sở bạ cơ l i n h sơ tổn cũng bị s ủ hữu gỗ cất kỹ. Nguyên bản s ủ hữu gỗ là muốn nhìn một chút chứ danh m ờ i khắc l ạ p sơn hoặc là ọ sổ c c hại vị có thể hay không từ phát hiện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. bởi vì cái kia một p h i ế n khu vực cũng sớm đã bị r ợ lọt t ậ c g ặ t d ồ axit cho ô nhiễm. t h ư không c h u n g xem tiếp đi. Ngoại trừ một mảnh bị dị màu tím đen liền không có những vật khác. Cái này khiến s ù h U Gô nhặt đồ bỏ đi kế hoạch tại vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bị ép kết thúc. Sau đó, hắn cũng không định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. s ù hủ g ỗ phi thường lo lắng bị dặn nói tới sẽ trở thành hiện thực. Đối với mảnh này ủn tra ở b à sơ, bọn họ am hiểu vẫn là quá ít, mà lại hiện tại hắn thu hoạch cũng đã vượt xa ngay từ đầu nhiệm vụ mục tiêu.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 Mặc kệ là từ đi dạ trong miệng biết được tin tức, hoặc là lũ cạ gì ổ từ có mù i nơi đó nghe được, liên quan tới ủn trạ ở bạ sở không độ khu vực cùng với đất bằng thế giới tin tức. Cái này đều hướng sủu g ộ nói rõ, bọn hắn đối ủn t r ả ở hộ lệ cùng ủn trạ ở bạ sở hiểu rõ vẫn như cũ n g là vô cùng quyết i ế u Mạng cho quan trọng đồng thời, hắn cũng lo lắng tùy tiện xâm nhập không biết ủn trạ ở bạ sở sẽ cho hạ lọ lạ bên kia mang đến cái gì không biết tai nạn. Cũng tỷ như thế giới song song h ậ ly city đồng dạng, từ đi dạ trong miệng biết được, bọn hắn đối ủn trạ ở bạ sở tham dò cùng nghiên cứu không thể nghi ngờ muốn soi bọn hắn bên này muốn càng thâm nhập. nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là hủy ở gục dở lọt trên tay. Mặc dù trước mắt thế giới b ộ ổ kệ mẩn ạ lọ là tình huống bên kia còn không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng lúc này s ủ h ụ g ộ không thể không nhiều đề phòng một chút. Vạn nhất ủn trả hởm hổ lệ tấp ngập xuất hiện cùng bọn hắn xuất nhập ủn t h ạ hởm hổ lệ số lần có quan hệ đây, có lẽ đúng là bọn họ chính mình đem ạ lọ là cùng ủn t r ạ ở bạ sở ở giữa hàng rào từng chút từng chút suy yếu, cuối cùng mới đưa đến loại chuyện như vậy xuất hiện. Cuối cùng h ậ lì city hoặc là m ấ m ai lần cũng sẽ giống như thế giới song song đồng dạng triệt để bị ủn chạ ở bạ sở đồng hóa được không? liên quan tới những thứ này sủi u gồ đắp không được, bất quá hắn cảm thấy hắn cần mau chóng đem những tin tức này mang về, để hoặc hiệu trưởng bọn hắn thương nghị quyết định đương nhiên, còn có hắn lần này tới ạ lọ là chủ yếu nhiệm vụ thiết yếu. ủn trạ bị ạt khẳng định là muốn bắt, chẳng qua là bắt giữ ủn trạ bị ặ t công cụ, phải dùng biện pháp gì với tay loại cũng cần ạ lọ là liên minh bên này hỗ trợ, muốn chân chính cải biến s i nội cùng với ạ lọ là bên này thế cục. một cái hai cái ủn trạ bị ặ t căn bản không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa. thật vất vả rốt cục về tới h n tạ o o n bên này, tạ h rổ i bọn hắn doanh địa ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Suuugo lập tức bắt đầu hướng về m ấ m ai lần bên kia tiến đến. Tại Suugo vừa bước vào h n t a o k t h e s â n thời điểm, hoặc hiệu trưởng bọn hắn liền nhận được tin tức. c h ẳ n g qua khi lấy được tin tức đằng sau trên mặt của bọn hắn lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. m ặ c kệ là trước kia dò xét tổ hoặc là Suugo đều so với bọn hắn mong muốn phải sớm trở về, mà lại từ Suugo vội vã hướng trở về bộ dáng phỏng đoán. Hắn khẳng định có cái gì trọng đại phát hiện, kết hợp dò xét tổ mang về tin tức, hoặc hiệu trưởng, do sổ c c cùng với ai lần cả Hu Na Hạ Lạc cũng nhịn không được hướng về h n g phương hướng suy nghĩ. Kết hợp đã biết tin tức, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới. là ủ n t r ạ ở bạ s ờ đại động đảng. Cái này đại động đảng rất có thể sẽ đem càng nhiều ủ n t r ạ bịt hướng về ạ lọ là chỗ bước đối với bây giờ ạ lọ làm mà nói đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vẫn là trước kia cái kia phòng làm việc của hiệu trưởng. Chỉ bất quá tập trung ở chỗ này ba người lại so thường ngày trầm mặc được nhiều. Trong phòng làm việc bầu không khí cũng từng bước trở nên n g ư n g trọng lên. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Với tư cách ai lần cả h u nạ hạ là cái thứ nhất nói ra phát ra tiếng. Nếu như ủ n ạ bịt thật sự đại quy mô xâm chiếm, nương tựa dưới tay hắn huấn luyện ra cùng với t ạ ụ cô cô cũng không thể đang dung c h u y ể n người trung gian lại m è o ai lần. căn cứ hắn n m hiểu, cái khác hòn đảo tình huống hòa thuận vui vẻ vui đẹp vui đảo không kém nhiều, có chút thậm chí càng càng kém. đúng, nhưng bây giờ tất cả đại địa khu đều không an ổn, tổng bộ bên kia cũng căn bản không có bao nhiêu người tay có thể điều động. s i n ộ bên kia vấn đề đã tác động tuyệt đại đa số truyền thuyết bộ kẹmần, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. do dọp hệ sổ cụ cụ ai bắt đầu phân tích thế cục, ngồi ở trung ương hoặc hiệu trưởng còn tại trầm mặc, hắn giống như là đang suy tư cái gì, chờ hai người bọn hắn đều sau khi nói xong, hoặc hiệu trưởng mới chậm rãi nói ra. không nên gấp đáp, có lẽ tình huống cũng không có chúng ta trong tưởng tượng xấu như vậy. hết thể chờ s ủ h ủ gỗ trở về liền rõ ràng, có lẽ là tin tức tốt gì cũng có nói. hạ l ạ cũng không có bởi vì hắn mà nỗi lòng, ngược lại lông mày của hắn vào lúc này triệt để n h ũ u chặt, không thể lơ là bất cẩn. mỗi đêm một bước, phần thắng của chúng ta liền muốn thiếu một phần. đừng quên còn có aether. tốt hạ l ạ hoặc hiệu trưởng trầm giọng ngắt lời hắn. lúc này tọa dọp h ẹ sổ cụ cụ sắc mặt cũng biến thành khó coi. chuyện bên kia không phải đã sắp xếp xong xuôi được không? mà lại nó ai lần cả h nạ còn có đội trưởng, cũng cũng sớm đã có chuẩn bị, phối hợp từng cái hòn đảo thủ hộ thần. tình huống cũng không có trong tưởng tượng của n g ư ờ i như vậy hả bét, mà lại đừng quên còn có mặt trời cùng mặt trăng. hoặc hiệu trưởng lần này để hạ là thanh tỉnh rất nhiều, quan tâm sẽ bị loạn nói liền là hắn. lúc này hắn đúng lúc đó ngậm miệng lại, trong văn phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh. cùng một mảnh dưới bầu trời, á h l ọ là nhiệt tình mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ đến hạ hệ thở bạ dạ đi sẽ bảo vệ khu trong phòng trong hoa viên. với tư cách quản lý trưởng l ỡ xả mi n ẹ như là thường ngày đồng dạng ngay tại dò xét những thứ này, b ộ kệ m n tình hình đột nhiên một tên nghiên cứu viên ăn m ặ t hội ngân sách thành viên đi tới phía sau của nàng. quản lý trưởng đại nhân, p h p bạ phân bộ trưởng muốn tìm ngươi. Nói là phòng thí nghiệm bên kia có trọng yếu đ ộ t phá, muốn ngươi lập tức chạy tới nhìn một chút. l ợ xạ bị n ẹ v v ớ t v ẹ p bộ kệ mẩn tay tại lúc này định trụ, trên mặt nàng nụ cười càng tăng lên, đồng thời lập tức đứng lên. Tốt, ta t t bây giờ liền đi qua, làm phiền ngươi. Nói xong, không đợi đối phương đáp lại nàng đã hướng về phòng thí nghiệm bên kia đi. l ợ xạ bị n ẹ vừa rời đi, một mực trốn ở phụ cận g ợ là đi ẩn đi tới nàng nguyên bản đứng đấy vị trí, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất. Chương 762, 2 n n Chương 762, 2 n n ệ thở, ạ dạ đi sẽ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. bị dịch dinh dưỡng bao khỏa kỳ dị v ụ k ẹ m ẩ n bất thường phun ra một chuỗi bọc khí chứng minh nó cũng không phải là không có sinh mệnh tiêu bản phạ bạ phân bộ trưởng hết thảy đều đã chuẩn bị xong ai hắt ta biết rồi chờ quản lý trưởng đại nhân vừa đến kia là liền bắt đầu đánh thức hai nổn phạ bạ thói quen c o n lưng hên bọn khí tức từ h ắ n chế phục xuống bắt đầu lan tràn chẳng qua phòng thí nghiệm không có bao nhiêu người chú ý hắn cho dù có cũng nhiều là k h é quét mà qua dù sao hắn lớn nhỏ cũng là phân bộ trưởng mà lại hiện tại bọn hắn có lại thêm chuyện quan trọng phải hoàn thành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 Lở xạ mỹ nệ nhìn lấy trước mặt đã triệt để thành hình đồng thời sinh mạng thể thái khỏe mạnh h a y đồn phi thường hài lòng. Tiến hóa khả thì báo cáo đây. Nàng quay đầu hướng một cái khác nghiên cứu viên hỏi, hay, đ n là bọn hắn dựa theo trong thần thoại truyền thuyết bộ kẹm ẩ n lưu truyền xuống bộ kẹm ẩ n lực lượng làm mục tiêu chế tạo ra. Mục đích là vì đối kháng ủn t r ạ bị ạt. Nhưng đối với lở xạ mỹ nệ mà nói, hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, vẹn vẹn đạt tới thí nghiệm kế hoạch mong muốn là xa xa không đủ. Nàng muốn chính là càng nhiều. Cũng t như có thể triệt để phản chế ủn t r ạ bị ạt thực lực. Chỉ có đủ thực lực, mới có thể chèo chống nàng tiến hành kế hoạch tiếp theo. vì thế nàng không tiết phá vỡ ả hệ thở phổi đ ạ tỷ hòn cho tới nay bảo vệ bộ kệ mẫn tôn chỉ vụ trộm dùng cơ thể sống bộ kệ mẫn làm nghiên cứu ngay từ đầu ả hệ thở phổi đ ạ tỷ hòn là không có người đồng ý nhưng về sau nàng lấy ra trượng phu mọn từ nỉ hải g ộ nơi đó rút ra một chút tinh thần độc tố phía sau những thứ này t r á ý kiến khác biệt nhân viên nghiên cứu rất nhanh liền cải biến thái độ đáng tiếc duy nhất chính là Những cái kia m ò n lưu lại những cái kia tinh thần độc tố phân lượng quá ít cho nên ngoại trừ chủ đạo thí nghiệm nhân vật mấu chốt bên ngoài, một chút phụ trách trợ thủ nghiên, nghiên cứu viên phi thường may mắn tránh thoát những thứ này đương nhiên. Chuyện này lở x à mị nệ làm được phi thường ẩn nấp, liền xem như với tư cách nàng tâm phúc p h ạ bạ cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là lở x à mị nệ đem con kia thí nghiệm dùng nhì hải gỗ ẩn nấp rồi đối mặt lở xạ mị nệ hỏi, nghiên cứu viên lập tức liền đem báo cáo đưa tới. Đã ước định đã qua, chỉ cần khảo thí xong cường độ, để nó thích ứng một đoạn thời gian, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu tiến hành tiến hóa đ ế m thử. Một đoạn thời gian là bao lâu? l ợ xạ bị nẹp h ủ i vài lần sau đó đem báo cáo ném qua một bên. Nàng hiển nhiên đối lời giải thích này cũng không hài lòng. Với tư cách quản lý trưởng, nàng không biết ngây thơ đến liên minh đối phòng thí nghiệm những sự tình này không một chút nào cảm kích. Đối diện sở dĩ vẫn còn giả bộ làm không chỉ là, cũng không quá đáng là xem ở trưởng phu của nàng bòn mặt mũi cùng với không muốn cùng nàng toàn diện khai chiến. Bây giờ đối với á lọ làm mà nói là một cái phi thường mấu chốt tiết điểm. Ạ lọ là liên minh cao tầng không muốn vào lúc này ra cái gì một điểm đ ợ c rẻ. Hơn nữa nàng mục đích bất quá là đi tìm chính mình mất tích trợ p h u cho nên liên minh thả mới có thể một mực đối trong khoảng thời gian này nàng làm sự t ì n h m ở một con mắt nhắm một con mắt bằng không t h ì bây giờ ạ hệ t h ở pạ dạ bị x e nơi này cũng sớm đã đứng đầy cảnh sát hình sự quốc tế cùng liên minh điều tra quan ạ hệ t h ở phụ đ ạ tỷ hòn đã từng cùng liên minh xâm nhập hợp tác qua tới một mức độ nào đó bọn hắn ạ hệ t h ở phụ đ ạ tỷ hòn thậm chí còn có thể nói là liên minh dưới cờ t ừ tổ chức cho nên lở xạ mịn ẹ vẫn luôn rất rõ ràng liên minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng qua là lần này nàng đã dẫm lên liên minh danh giới cuối cùng mà lại kế hoạch của nàng đã bắt đầu uy hiếp được ạ l ọ l à an toàn ổn định cho nên lở xạ mịn n biết rõ. Thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Nhìn lấy Á khẩu không trả lời được nghiên cứu viên, nàng lần đầu lộ ra biểu tình thất vọng. Tiếp lấy mang theo p h ạ bạ còn có mấy cái hạch tâm nghiên cứu thành viên đi ra phía ngoài, hai, nụn đã coi như là sáng tạo thành công. Nếu nói kích hoạt đối với lở xạ mì nẹ mà nói cũng không đáng giá coi trọng. Nàng muốn là kết quả cuối cùng, mà không phải như bây giờ. Nhìn như thành công, nhưng trên thực tế khoảng cách nàng muốn hiệu quả còn còn chưa thể biết được bản thành phẩm. Sau đó nàng cần tăng tốc đối thai, nụn thí nghiệm, đặc biệt là nó tiến hóa hình thái cùng với cải tạo. Đúng, nếu thí nghiệm kế hoạch đã có giai đoạn tính thành quả. gửi nuôi tại nữ nhi lì, lì nơi đó đồ vật nàng chuẩn bị tay thu hồi chỉ cần cái này hai hạng điều kiện đều thành lập đến lúc đó ù n t r ạ ở bạ s ợ cùng ủn chạ bị ắt đối nàng mà nói liền rốt cuộc không phải cái gì trứng lại ta nhất định sẽ tìm tới ngươi mòn trở lại quản lý trưởng văn phòng l ợ sạ b ị mẹ -E nhìn lấy trên tấm ảnh thân ảnh quen thuộc nhẹ nói một câu tiếp lấy nàng ánh mắt biến đổi bắt đầu hướng phía dưới thuộc nhóm bố trí một bước nhiệm vụ lúc này n h è o hệ n g a i lần bổ kẹmẩn hiệu trưởng trường học văn phòng trà cũng sắp lệnh hoặc hiệu trưởng cầm lấy bình nước chuẩn bị đem l ạ n h đi nước trà đổi đúng lúc này cửa bị gõ trong phòng ba người tâm bị một trận này tiếng đập cửa khơi gợi lên một chút cơn sóng. tiến đến. Hoặc hiệu trưởng hôm ộ t hơi theo sau môn liền bị từ bên ngoài đẩy ra, từ bên ngoài đi tới người quả nhiên liền là bọn hắn chờ đợi s ủ hữu gỗ. Chỉ thấy hắn toàn thân phong trần m ệ t m ỏ i đi đến trước bàn, sau đó đem một cái hỉ v ì b ạ n sơ tạ cờ đỉnh sơ tổn phổ thông thuộc tính cờ diệt tổ cùng với tại á n tạo ocean doanh địa lâm thời sửa sang lại tư liệu một bộ tiếp một bộ bỏ vào trên mặt bàn. Hoặc hiệu trưởng ba người mặc dù không rõ ràng s ủ h u gỗ vì cái gì lấy ra nhiều đồ như vậy, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, s h u g lần này thăm dò thu hoạch cũng không ít. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ lo lắng cũng coi là b ô n g xuống hơn phân nửa. đương nhiên tại không rõ ràng chuyện kỹ càng đi qua trước đó, bọn hắn khẳng định là không thể nào chân chính thả lòng trong lòng. và x e m s o n không có trước tiên đem đồ vật cầm lên xem xét, ngược lại đưa mắt nhìn s ủ h u g n g trên thân, tinh tế quan sát một chút, lúc này s ủ h u g n g ở bề ngoài xem mặc dù có chút vội vàng lộn xộn, nhưng xác thực không phải cái gì đảo vong hình dạng. hắn suy đoán lần này có lẽ có ít gian nan h i ệ m trở, nhưng vấn đề hẳn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn im lặng hô một hơi, vất vả ngây s u s u vung vung tay, sau đó cầm lấy tờ g i p h sổ cũ cũ ai đẩy đi tới nước trà uống một hơi cạn sạch. đây là là vì liên minh. Lão phu liền thưởng thức n g ư ơ i dạng này, người trẻ tuổi chờ những sự tình này kết thúc về sau. Lão phu mời ngươi đi uống rượu. Hạ La nhịn không được cao giọng hô, tốt, chuyện uống rượu áp sau lại nói, nói một chút đi. Ẩn t r ạ ở bạ sở đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi đột nhiên như vậy vội vã phải chạy về tới. Đối với hoặc hiệu trưởng tra hỏi, s u h U c o chỉ chỉ tài liệu trên bàn còn có cái kia mấy kiện đồ vật. Ta thấy được bị hủy diệt h Oly City, tại Ẩn t r ạ ở bạ sở bên trong. s u h U c o câu nói này thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là đất bằng kinh lôi đồng dạng tại tò rò p h s ố h ạ n ba người bên t h a i nổ ra. Chương 763 nói chuyện cùng g l a d i ẩn lựa chọn chương 763 nói chuyện cùng g l a d i ẩn lựa chọn mèo em mèo i l a n d cô kẹt mần trường học trong phòng làm việc của hiệu trưởng Suugo một câu liền để bạc hiệu trưởng tò ọ ò phe sổ c ụ c ụ cùng với i r l a n d cả hù nạ hạ lặng ngây ra như p h ó n g đợi một hồi lâu đằng sau bọn hắn mới chậm rãi từ chấn kinh không thể tin trạng thái bên trong khôi phục bị hủy diệt Holy City năng lực tiếp nhận mạnh nhất tò r ọ phe sổ c ụ c ụ trước tiên mở miệng hỏi hắn vẫn không chịu tin tưởng tin tức này nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng Suugo sẽ không ở loại thời điểm này đùa dở như vậy đúng bị hủy diệt Holy City Ngay tại ủn tra ở bạ sở bên trong, Suu g o gật đầu xác nhận, trong lời nói đều là chắc chắn ngữ khí. Có phải hay không là nhận lầm? Thành phố tầm đó có chút tương tự rất bình thường. Trước đó chúng ta cũng tại ủn t r à ở bạ sở bên trong phát hiện qua nhân loại hoạt động vết tích, nói không chừng đây là nhân loại bên kia một cái bỏ hoang đại đô thị. Không nhất định liền là Holy City. v ặ c hiệu trưởng cũng nói ra biểu thị hoài nghi. Chẳng qua trước đó cảm xúc kích động nhất hạ lạ lại tại lúc này không nói một lời, ánh mắt của hắn tại nhìn c h ằ m chậm trên mặt bàn, cái kia phổ thông thuộc tính cờ d ị t tổ ở đây bên trong không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn thứ này. Cơ z i t o với tư cách đã lọ là khu vực đặc sắc lực lượng, vẫn luôn bị trưởng không tại tất cả đại đội trưởng cùng với ai lần cả hù nạ trong tay. Phổ thông thuộc tính cơ di tổ là hắn giao cho đội trưởng ủ mã lì hỗ trợ đảm bảo. Mỗi một mai xuất xứ cùng thuộc sở hữu đều có ghi chép. Gần nhất sản xuất một viên bây giờ đang nằm tại vợ đạn cả vợ bên trong bị tổ tẹm bộ kẹm mật r o n g giữ. Sáng sớm hắn mới tự mình đi qua xác nhận một lần. Cho nên hạ là mười phần chắc chắn cái này một viên cơ di tổ tuyệt đối không phải trải qua bọn hắn để tay đi ra. Nhưng nếu như không phải bọn hắn, cái kia chủ u g ỗ là từ nơi đó đạt được khối này i t Từ c ờ di tổ người sở hữu trên thân đoạn. Chuyện này không có khả năng lắm, cũng hoàn toàn không cần thiết. Coi như lần này tham dò hành động thất bại, s h u g o cũng hoàn toàn không cần dùng loại phương pháp này lập hoang luôn. Cho nên đang khiếp sợ đằng sau, hắn trước tiên dưới đ á y lòng tin ba phần. Cũng chính là dạng này, hạ là ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm túc. Hắn giờ phút này đang chờ s h u g o giải thích tình huống c h ặ kẽ, chỉ cần từ s h u g o trong miệng đạt được xác nhận, hạ là trước tiên liền trở về triệu tập h u ấ n luyện ra đội ngũ vì tương lai khả năng nên đón nguy cơ chuẩn bị chiến đấu. Trừ khi hắn chết, b n g không thì với tư cách ai l n cả Hu n hắn là tuyệt đối sẽ không để h l City thậm chí toàn bộ m m lẩn ở trong tay của hắn rơi vào. trong phòng tất cả mọi người đang chờ Su Hugo cho ra cuối cùng đáp án. Su Hugo cũng không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ, hắn hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, tiếp lấy liền đem chính mình tại ủn chạ ở bạ sở bên trong gặp phải sự tình nói thẳng ra. ủn t r ạ cơ dễ t ờ chiến đấu cùng tao ngộ đơn giản mang qua, những thứ này đều tại trên tư liệu có nhắc tới. trọng điểm đặt ở hắn tại ạ lọ lạ phế tích bên trong kiến thức, còn có từ đi dạ trong miệng nhắc tới liên quan tới ủn chạ ở bạ sở bên trong những tin tức kia. gõ g i ạ ổ thế giới song song cùng với trước ủn t r ạ r ẹ n chờ đội viên đi ạ s u i u gỗ từng chút từng chút đem chứng kiến hết thảy trở về trạng thái cũ đến trong t h a i của bọn hắn. Một bên kiểm nghiệm s ủ u gỗ lấy ra những chứng cứ kia, trong phòng ba người khác đều đang liên lặng tiêu hóa lấy những thứ này có chút vượt qua tưởng tượng tin tức. Thế giới song song đúng không? Nhưng từ trước đó dò xét tổ mang về tư liệu đến xem, ủn tra ở bạ sở bên trong nhân c h ủ n g cùng ta giống như có một ít khác biệt. Đúng, nhưng này hẳn không phải là toàn bộ. Trước đó ta cùng tọa d p vẽ sổ mòn cũng nghiên cứu qua những thứ này. Hiện tại xem ra ủn t r ở bạ sở sát thực cùng chúng ta thế giới không giống. Ta suy đoán, c ù n g t r ạ ở bạ sợ là dựa vào một loại nào đó lực lượng đặc biệt đem một chút nhỏ bé, không chọn vẹn thế giới tụ hợp cùng một chỗ đặc thù tồn tại. t à r Dọ phe s ổ cụ cụ tay cầm sủi gỗ cung cấp tư liệu nói ra cái nhìn của mình. Lão phu cảm thấy những thứ này sau này nghiên cứu cũng không m ư ợ n bây giờ rất trọng yếu hay là tìm được cung t r ạ ởm hộ l ệ tập ngập xuất hiện nguyên nhân. Một đầu màu xám trắng tóc hạ là híp mắt nói. Cho ô l ì city hòa thuận vui vẻ vui đẹp vui đảo không thể bước thế giới song song theo gót, lọ là cái khác hòn đảo cũng không thể. Lần này ngươi có tìm tới tương quan manh mối sao s ủ g h o à hiệu trưởng nhìn về phía Sùu Ugo hỏi, Sùu Ugo lắc đầu sau đó đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ra và ủn t r ạ hởm hổ lệ số lần cùng không ổn định ủn t r ạ hởm hổ lệ tập h ậ p xuất hiện tầm đó có hay không xuất hiện nhân quả. Một điểm này tất cả mọi người ở đây đều nói không rõ, nhưng có một chút tất cả mọi người minh bạch. Trừ khi có thể xác định quan bế ủn t r ạ l ở m hổ lệ về sau, những cái kia không ổn định ủn t r ạ hởm hổ lệ sẽ không lại xuất hiện. b ằ n g không, bọn hắn là không thể nào triệt để quan bế án tạo ốc h e n bên kia n ạ m hổ lệ đem q u n chủ động giao ra, coi như h o à hiệu trưởng bọn hắn đáp ứng.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 Hắn vòng qua bàn cầm lên mì rổ p h ổ n một đạo thuộc tính thanh âm truyền đến bên t h a i của hắn. Hoặc hiệu trưởng, là ta, g l d n Thời gian trở lại trước đây mấy giờ, lúc này a h thở phả dạ dị sẽ vẫn là giống như ngày thường n l n h cực kỳ giống không nhiễm t n thế hỗn loạn thế ngoại đ o nguyên đồng dạng. Tại lở xa m n ly khai trong phòng vườn hoa về sau, hắn mang theo s lặng lẽ đi theo. Thậm chí tại mẫu thân lở xa m n mang theo tâm phúc đi bố trí một b c kế hoạch thời điểm. g l d n bằng vào s t lở xỉ ẩn năng lực t h u ậ lợi tiến vào bình thường cấm ngoại nhân tiến vào phòng thí nghiệm ở trong ở chỗ này, hắn rốt cuộc biết mẫu thân một mực giấu giếm bọn hắn đang làm cái gì. cũng chính là ở chỗ này, gợn là đ i ẩn thấy được hay, nùn. khi nhìn đến nó bị n g h i ê n cứu viên bức bách nếm thử đủ loại kỹ năng cùng với động tác thời điểm, g là đ i ẩn càng thêm kiên định chính mình muốn ngăn cản mẫu thân mắc thêm lỗi lầm nữa suy nghĩ. hắn thấy, mẫu thân có chút tàu hỏa nhập ma. hắn cho rằng tiến hành loại này vô nhân đạo thí nghiệm đối tìm về phụ thân cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng, trừ khi nàng có thể giống như phương xa cạn tổ t i m d r c kẹt đồng dạng, chế tạo ra một cái không thua tại đỉnh cấp truyền thuyết bộ k mẫn. bằng không thì tại đ ố i đại thành quần kết đội ủn chạ bị á một hai con h a i nùn căn bản không dậy được bao lớn tác dụng. Liên minh thì không có khả năng ngồi nhìn nàng tiến hành đại quy mô nhân tạo bộ k é mẩn. Lở xã mỹ nệ -E cũng tìm không thấy nhiều như vậy thích hợp tài liệu, cho nên gỡ là đì ẩn rất rõ ràng. Mẫu thân kế hoạch này căn bản không có khả năng thành công. Lở xã mỹ nệ -E kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền có vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Cũng chính là dạng này, liên minh mới có thể đưa nàng sự t í n h áp về sau, chuẩn bị tại giải quyết ủn ợn hỗ lệ vấn đề về sau, lại đưa ra tay xử lý. Dù sao giữa bọn hắn kỳ thật cũng không tồn tại bao lớn mâu thuẫn, mà lại tại song phương còn có cộng đồng mục đích. Chẳng qua là liên minh phương chủ trương đại cục làm trọng, trước tiên bảo trụ ạ lọ là cái này cơ bản quận. sau đó lại bắt đầu xâm nhập thăm dò nhưng quan tâm trưởng phu anh uy lở xả mịn ẹ đợi không được liên minh quyết định này dưới cái nhìn của nàng liền là đã bỏ đi mòn sinh mệnh đây cũng là bọn hắn chủ yếu mâu thuẫn nơi phát ra gợn lạ đi ẩn so lở x ạ mịn ẹ muốn càng thêm lý trí kỳ thật bọn mất tích thời gian cũng đã không ngắn nếu như hắn nếu không lý trí liền thật sự chỉ có thể nhìn mẫu thân đem toàn bộ a hệ thở và ụ dạ tỷ hòn cùng một chỗ đưa đến trong thâm viên đây không phải gợn lạ đi ẩn muốn nhìn đến kết quả cho nên tại phòng thí nghiệm sau khi đi ra hắn lập tức bấm h o ạ hiệu trưởng điện thoại chương 764 chuẩn bị cùng phe thứ ba chương 764 chuẩn bị cùng phe thứ ba trong điện thoại gỡ lã đỉ ẩn đem chính mình ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy đầu đôi gốc ngọn nói cho hoặc hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng sau khi nghe được lại một lần xa vào đến trầm mặc ở trong trên thực tế tại lở xã mỹ nệ phòng thí nghiệm bí mật bên trong cũng có hắn người nhưng lở x ạ mỹ nệ đối phòng thí nghiệm nhân viên quản lý mười phần nghiêm khắc cho nên tại gỡ lã đỉ ẩn gọi điện thoại trước đó đối với thí nghiệm tiến độ hắn cũng chỉ biết rõ cái đại khái nhưng khi nghe được gỡ lã đỉ ẩn về sau hoặc hiệu trưởng mới rõ ràng lở x ạ mỹ nệ thí nghiệm tiến độ đã lặng yên đến cuối cùng giai đoạn mặc dù bọn hắn đã quyết định gần đây liền đối A hệ thở phào h t ạ tỷ hòn tiến hành cưỡng chế quản chế biện pháp, nhưng l ở x ạ bị n ẹ thí nghiệm tiến độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. hoặc hiệu trưởng bọn hắn đã từng ư ớ c đi qua, dùng bọn hắn đối hội ngân sách hiểu rõ, và vào chính bọn hắn muốn sáng tạo một cái nhân tạo bộ kẹm mẩn, đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn một mục tiêu. phải biết, A hệ thở phào hụt ạ tỷ hòn trước đó bất quá là một cái để bảo vệ bộ kẹm mẩn làm tôn trị p h í lợi nhuận xã hội tổ chức, nó phòng thí nghiệm, thí nghiệm tư liệu thậm chí là thí nghiệm nhân viên, cơ bản cũng đều là từ tò rò vẽ sổ mòn lưu lại trên cơ sở chọn tổ.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 Hắn khát vọng có thể mau chóng kết thúc cái này sai lầm hết thảy, sau đó để bọn hắn nhà, để ạ hệ thở phu đ ạ thị hòn, thậm chí là ạ lọ là trở về đến q u ý đạo bình thường lên. Văn phòng bên này, Sủu Gỗ mấy người cũng phát hiện hoặc hiệu trưởng dị dạng. Nhìn lấy hoặc hiệu trưởng tại nguyên chỗ trầm mặc suy nghĩ đã không sai biệt lắm có một phút, Sủu Gỗ không nhịn được nghĩ mở miệng nhắc nhở, mà xem như hoặc hiệu trưởng bạn nuôi khố, hạ là đưa tay ngăn cản Sủu Gỗ, cũng đối với hắn lắc đầu, ở trong sân hắn là hiệu rõ nhất hoặc hiệu trưởng người. Lúc này chính là đối phương suy nghĩ thời khắc, cho nên tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy hắn. Bất quá bọn hắn bên này không mở miệng.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 hắn lúc này lại thêm tin tưởng mình mẫu thân là bị người khác cho lừa gạt lợi dụng cái này cũng càng thêm kiên định hắn u ố n nắn sai lầm để mẫu thân khôi phục bình thường quyết tâm ta biết rõ h o ặ c hiệu trưởng nếu như tra được cái gì mời nhất định phải cho ta biết nhớ vậy tốt chẳng qua ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ cái này đại nhưng liên quan đến kế hoạch của chúng ta càng thêm có có thể sẽ tạo thành không cần thiết thương vong đặc biệt là mẫu thân ngươi cùng với a hệ thở và u đ ã tỷ hòn bên kia h o à hiệu trưởng cuối cùng dặn dò một câu về sau gỡ la đi ẩn rất nhanh liền cúp điện thoại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 Có thế lực khác đã tiến vào hạ l ọ lạ. Nghe được một câu cuối cùng, ba người khác lập tức b à y ngay ngắn tư thế tiến vào trạng thái. Không có khả năng. Nếu như còn có thế lực khác với tư cách ai lẩn cả Huna, chúng ta không biết một chút vết tích đều không phát hiện được. Hạ l à cái thứ nhất nói ra biểu thị hoài nghi. Cú Cú trầm mặc như trước, giống như là hồi tưởng lại sự tình gì. Bác hiệu trưởng gõ bàn một cái sau đó t i ế p lời. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu như không có thế lực khác trợ giúp, à hệ thở p h ủ đ ạ t h ì hòn bên kia thí nghiệm tiến độ không thể lại nhanh như vậy. Đúng thế. Lúc này tò dò phe sổ c ụ Cú l i mở miệng. nếu như chỉ là bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy liền lấy ra thành quả nghiên cứu trừ khi có người ở sau lưng giúp bọn hắn chẳng lẽ là tim sở cùn đám kia ma con không không có khả năng chỉ bằng cổ tư ngựa thủ hạ đám kia tiểu lưu manh bọn hắn không thể nào làm được chuyện như vậy hạ lạ vừa nói một bên tiếp tục kiểm kê có thể là phía sau màn h á p t h ủ người chẳng qua tìm tới t ì m lui bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới con kia cái gọi là h á t t h ủ đến cùng là thế nào thâm nhập vào ạ lọ lạ l i ệ n tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm s hủ g đột nhiên nói ra nếu như không phải ạ lọ lạ đâu có ý tứ gì thính nôn nóng hạ lạ lập tức truy vấn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 Trương 765, điểm mấu chốt. Giả thiết ta hệ thở s Hù đã t ỉ hòn sớm đã bị thẩm t h ấ u Như vậy có hay không dạng này một loại khả năng. s u h Ugo tiếp tục phát huy hắn n o động. h o ặ c hiệu trưởng ba người mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng lại buộc tự mình ngậm miệng trước hết nghe số dưới. t ạ dọp h ẽ s ố mòn với tư cách ủn t r ạ bị ạt cùng với ủn t r ạ ở bạ sở quyền uy, kỳ thật cũng sớm đã nghiên cứu ra nhất định thành quả. Chẳng qua là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cũng không có công khai. Nhưng cái này thành quả tin tức lại ngoài ý muốn bị để lộ ra ngoài, tiếp lấy liền đưa tới những người này, sau đó liền làm t dọp ẽ s ố mòn mất tích.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 Sủu gỗ ngươi còn không hiểu rõ chúng ta tình huống bên này, chúng ta cùng ạ hệ thở p h ả đ ạ tỷ hòn quan hệ trong đó phi thường phức tạp. Nếu như muốn lừa qua chúng ta trực tiếp hướng hội ngân sách đ ộ c thủ, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. đương nhiên, nghiên cứu của bọn hắn tiến độ vì sao lại nhanh như vậy, một điểm này xác thực đáng giá hoài nghi. t ờ Dọp h ẹ s ổ cụ cụ tiếp lời đầu hướng Sủu gỗ giải thích đối với cái này Sủu gỗ không có tiếp tục nói chuyện. Tuy nói cũng là liên minh thành viên, nhưng đây rốt cuộc vẫn là ạ lọ là khu vực nội bộ sự tình, chức trách của hắn hiệp trợ xử lý ủn t r ạ bị ắt. Nếu như có thể được lời nói, lôi kéo một đội ủn t r bị ắt tiểu đội. Dùng cho x í nội, có thể sẽ đến đại chiến đối với nơi này những chuyện khác. Có năng lực hắn sẽ thân xuất v i ệ thủ. Bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên còn chưa tới phiên hắn xuất thủ tình trạng, cho nên s h ữ u gồ cảm giác chính mình vẫn là thành thành thật thật trở về bản chức công tác chờ dò d ọ phè sổ c ụ cũ ai bên này chuẩn bị kỹ càng đủ số lượng bị ậ t bạn đằng sau lại lần nữa tiến vào ủ n t r ạ ở b à sở. Mấy người tiếp tục thương lượng sau một lúc, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Mặc kệ hạ lọ là nguy cơ phía sau có hay không có âm ư u tồn tại, nếu như bọn hắn muốn xâm nhập tham dò n ạ ở b à sở, như vậy thì đều không thể rời đi một cái phi thường trọng yếu điểm. Nẹp bị. Thủ hộ á l ọ lạ liên minh nhật cùng n g u y ệ t ngay tại ngủ say bên trong, trừ khi thật sự phát sinh giống như như lời người nói, theo lũ l y city đứng trước hủy diệt loại tình huống này, bằng không thì trong thời gian ngắn cũng không thể đánh thức bọn chúng. Mà lại bọn chúng đối á l ọ lạ thủ hộ cũng chỉ là bởi vì cùng thượng cổ tiên dân kế ước, ở trong đó cũng không bao quát hỗ trợ t h ă m dò ủ n t r ạ ở bạ sở. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, trước mắt l ì bên người nẹp bị là chúng ta lựa chọn duy nhất. Lúc này, hoặc hiệu trưởng đột nhiên cười một tiếng. Không sai, đứa bé kia là chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất, chẳng qua đồng dạng, nó cũng những người khác lựa chọn duy nhất. Lời nói chỉ nói là đến nơi đây. mọi người lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ, Sùu g ộ không thể không cảm thán, quả nhiên có thể ngồi vào cao tầng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Mặc dù không xác định bọn hắn có hay không, ngay từ đầu liền định dùng Lý Nẹp bị làm mũi nhử, nhưng Sùu g ộ có thể khẳng định là bên trong căn phòng mấy người khác khẳng định đã sớm tại Lý bên người làm ra bố trí, thậm chí liền ngay cả hắn cùng Lý Dạ, có lẽ cũng bị bọn hắn tính toán ở bên trong đúng. Ngay tại Sùu g ộ tiến vào n chạ ở bạ sở ngày thứ hai, Lý Dạ, Lý cùng với h ã o ba người l y Khai m em mèo ai lần bắt đầu bọn hắn ai lần chạ lên đối với bọn hắn kế hoạch Sùu cũng không phải là rất quan tâm.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 Sugu liền trở về trong phòng khách bắt đầu nghỉ ngơi. Từ đ n trạ ở bạ sở trở về đằng sau hắn liền cơ bản đều đang đ ổ i đường. Bây giờ l ý dạ bên kia còn không đ ổ i cho nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một hồi sau đó lại xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Sugu hỏi rõ ràng l ý dạ lúc này vị trí về sau. Hắn cưỡi lên trạ dì dợt hướng p h ư ơ n g xa bay đi. Xì u có chút quá bắt mắt hiển nhiên không thích hợp. Mèo hệ ngay lần cách đó không xa trên mặt biển, trạ dì dợt rán mặt nước nhanh chóng phi hành, đem dưới thân bình tĩnh mặt biển ném ra một đạo sinh đẹp m à nước. Chương 766 vợ dồ c hiệu khảo nghiệm. Chương 766 vợ dồ c hiệu khảo nghiệm.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 là ạ c ả là ai lần tam đại đội trưởng một trong sở trường thủy thuộc tính bổ kẹm ẩ n lạn nạ đi qua một phen cố gắng đằng sau lỵ dạ r ố t cục đem phân tán nấp đi và xì họa xì toàn bộ tìm được khi tìm thấy bọn chúng một khắc kia trở đi vài xì họa xì sú lỉnh đặc tính trong nháy mắt phát động một cái mang theo tổ tem khí chàng quái vật khổng lồ lẹ vịt tẹt tại mặt nước trên không nhìn c h ằ m c h ằ m lỵ dạ xuất hiện lại và xì họa xì tổ tem xem ra so dạ tỷ cặt cùng gùm sở cụ còn m u lớn t h o cái thứ nhất nhảy dựng lên chỉ vào trên trận tổ tem sú lỉnh trạng thái dưới và xì họa xì hô mới vừa không cẩn thận ngủ tiếp đi nẹp bị bị heo đánh thức. không rõ ràng trạng thái nẹp bị bị giật này mình, sau đó tiến vào lì trong lực tìm kiếm an ủi. s a u người hù đến nẹp bị. Lì một mặt bất mãn nhìn lấy h a o hai tay lại tại không chỗ ở an ủi có chút bị h o à n g sợ nẹp bị. Chẳng qua là nếu như nàng có thể nghe hiểu nẹp bị trong miệng ngoại ngữ cái kia lì liền sẽ biết rõ, nàng đây là trách oan h a o mà lại rất hiển nhiên, nàng nghe không hiểu, h a o cùng Lana cũng nghe không hiểu. Hắc hắc, ta biết rồi. h a o sở lấy đầu đáp lại nói. Lúc này, l y d cùng tổ tẻm và sĩ họa sĩ chiến đấu rốt cục bắt đầu, chiến đấu tạo thành tiếng vang thành công đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. a n ta gì ạ? nẹ tránh sau đó dùng giờ dã gồng dã kỹ năng mặc dù thảo t h u ộ c tính mẹ gạn nhị ủn tại thuộc tính bên trên khắc chế tổ tẻ và xì hỏa xì nhưng mở r ộ cơ h ữ hoàn cảnh tương đối đ ặ t h mẹ gạn nhị ủn ở chỗ này cũng không thể tự nhiên tiến hành chiến đấu nếu như một chiều đuổi theo thuộc tính khắc chế l ờ i nói cái tia cuối cùng thua liền nhất định là nàng l ý dã đương nhiên cũng minh bạch dù sao coi như mẹ gạn nhị ủn biết bơi nhưng cũng khẳng định không sánh bằng xì hỏa xì đến lúc đó mặc kệ trên người nó phòng ngự mạnh bao nhiêu máu dày bao nhiêu với tư cách cái biên nó liền ngay cả phản kháng đều rất khó làm được kia liền càng đừng nói cái gì lấy được thắng lợi tại không nhận bờ rổ cần hưu hoàn cảnh hạn chế bộ kẹm ẩ n bên trong l ý d a lựa chọn ạn tạ gì ạ chiến đấu ngay từ đầu liền đã phi thường kịch liệt kỳ thật tại ạn tạ gì ạ xuất thủ trước đó tổ k è m và si họa s si ì đã sớm ra tay trước một bước thăm dò qua vô số họa tở g u n theo nó dưới thân mặt nước hướng lên bầu trời bên trong ạn tạ gì ạ phun ra đi qua từng đầu xem ra nhỏ bé c ộ t nước mang theo uy lực không tầm thường lực trúng kích tại phun ra đồng thời bọn chúng thậm chí còn có thể tiến hành trình độ nhất định góc độ điều chỉnh đối tránh né bên trong ạn tạ gì ạ tiến hành truy kích một điểm này đương nhiên không có đối ạn tạ gì ạ tạo thành tổn thương một đôi vân cánh dùng sức vung lên, mấy cái động tác u nhã nó liền né tránh đến từ phía dưới công kích đồng thời, tại nó thoát hiểm trong m á y mắt, đại biểu cho dở dạ gồng dạn năng lượng của sáng từ ản tạ gì ạ miệng bên trong vươn ra, cái này khiến cho lẹ vịt tệ ở trên mặt nước tổ tẻm và xỉ họa xỉ không thể không về tới dưới mặt nước. Long lửa giận cứ như vậy cùng nó gặp thoáng qua, chẳng qua lại tại phía dưới mặt nước kích lên một đạo không sai biệt lắm một người cao đến mức bọt nước. Bọt nước mới dâng lên không bao lâu, một cái cự đại bóng đen đột nhiên từ trong nước nhảy lên, bóng ma che khuất ánh nắng, không có bay cao ạ tạ dị ạ trong nháy mắt ý thức được không tốt, nhưng tổ t và xỉ họa xỉ ạ c tại đã gần ngay trước mắt. Lam Lý Dạ thấy rõ đạo h ắ c ảnh kia thời điểm, Ạn Tạ Dị Ạ đã tới không kịp né tránh. Cô Tông cả, n Tạ Dị Ạ cùng Lý Dạ có cực cao ăn ý, bên này vừa dứt lời, Ạn Tạ Dị Ạ ngay lập tức đem vân cánh thu nạp đến trước người của mình, đồng thời nhiều đám trắng tinh mềm mại bông bắt đầu xuất hiện. Phốc. Đây là ác quỷ t á i đánh vào trên đông thanh âm. Mặc dù tổ k è m và x ỉ hỏa x ỉ đã phi thường dùng sức, nhưng đối với bông bảo vệ dưới á n Tạ d ì Ạ cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, chẳng qua tại đối với động tác của nó, tổ k è và h ọ a s ì cũng là kịp thời làm ra phản ứng. Ác quỷ t á i bộ phận nước bị nó cố ý thả ra. sau đó xuyên thấu qua đông vẫn là đối á n tạ dị ạ tạo thành nhất định ảnh hưởng đồng thời bị nước thấm ướt đông cùng vân cánh ở một mức độ nào đó hạn chế hạn tạ dị ạ phi hành mà lại tại nó rơi xuống đồng thời một đạo hỉ r ồ t ù n núi liền là k h u ẹ t tại công kích h n tạ dị ạ nguy cơ cũng không có đạt được giải trừ cô t ô n g gạ chủ yếu tác dụng tại vật lý bên cạnh kỹ năng công kích đối với hỉ r ồ t ù n loại này đặc thù công kích nó cũng không thể đưa đến quá nhiều tác dụng lần này hạn tạ dị ạ nếu như bị trúng đích có lẽ chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rơi xuống trong nước thực lực bản thân còn kém một bậc nó cũng không phải là tổ tẹm khí tràng xuống mà x họa xì đối thủ lần này muốn phiền v á i giấu ở trên trời Sưu U Go một bên ăn dưa một bên lạnh nhạt nói tại chiến đấu lúc bắt đầu hắn liền đã chạy tới bờ d ù các hiệu phụ cận không có cái gì thích hợp ẩ n nấp địa phương cho nên hắn chỉ có thể để trả gì giật mang theo hắn giấu ở trên trời mặc dù chỉ là tiếp xúc qua mấy cái tổ t ẹ m bộ kẹm mẩn nhưng trên thực tế đối với bọn chúng Sưu U Go cũng không lạ lắm thậm chí bởi vì t ò m ò hắn tại tò rò phệ sổ củ củ hai bên kia điều tra không ít tư liệu bởi vậy s u U Go liếc mắt liền nhìn ra phía dưới con kia tổ m xì họa xì thực lực. Không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn câu nói này cũng không có nói sai. Vài xì họa xì liền cá thể mà nói, mỗi một đầu đơn độc lấy ra cũng là thủy t h u ộ t tính bổ kệ mần tầng dưới chót nhất tồn tại. Suugo h o i n g i một trọi một liền ngay cả nổi tiếng liên minh đại hàm cá mặt c ặ p đều có thể ngược sát bọn chúng. Nhưng nếu để cho bọn chúng tụ tập lại, mặt c ặ p n ị c h tập tiến hóa đằng sau giải dạ giả đổ cũng không nhất định đánh thắng được. c u lỉnh trạng thái dưới và xì họa xì nhóm đương nhiên, cả hai tình huống khác biệt, dạng này so sánh kỳ thật cũng không phải là rất chuẩn xác. nhưng nếu như chẳng qua là từ thực lực cùng tính so sánh giá cả bên trên xem, bại sĩ h ọ a sĩ không thể nghi ngờ muốn so mặt cặp cao hơn bên trên không ít. nếu như không phải sự cố l n h đặc tính thời gian duy trì khó giải, hơn nữa chiến đấu thất bại có khả năng sẽ dẫn đến sự c l đ n h chạy trốn. Suu g o cảm giác bây giờ ạ l ọ l ạ bình dân huấn luyện ra đoán chừng sẽ có nhân thủ một đám b ạ sĩ h ọ a sĩ phối trí. trở về chiến đấu, liền ngay cả Suu g o đều cảm giác phiền phức tình huống dưới, Lý Dạ không thể ngay đầu tiên tìm tới thích hợp ứng đối phương pháp. lúc này có lẽ chỉ có thể nhìn n Tạ Di ạ phản ứng, mau tránh ra ạ Tạ Di ạ. rất đáng tiếc, khi rô bùn tới rất gấp cũng rất nhanh. Lông vũ bị thấm ở m ớ c d n Tạ gì ạ cũng không thể trước tiên tránh thoát chắc lần này thì r ồ n ủn, cường đại lực trùng kích giống như đạn pháo đồng dạng đánh trúng vào bộ ngực của nó. Tại bị xa xa đánh bay đằng sau, à, Tạ gì Ả một đầu t i ế n vào phía dưới hồ nước bên trong, tội em xì h ọ a xì theo sát phía sau, một cái không có bọt nước vào nước sau đó lại lần hướng Ản Tạ gì ạ vị trí bay đi. Nhìn lấy nó lộ ở bên ngoài vây lưng tại bay nhanh tới gần Ản Tạ g ị ạ, Lý Dạ Tâm lập tức tựa như là rơi xuống đến trong hầm băng. À, tạ gì ạ chương 767 phát hiện tim s ù chương 767 phát hiện tim sờ ù n Tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tổ k ẹ mà xi si hoa x ĩ cùng ạ n Tạ d ì ạ trên người thời điểm. Không trung sửu gỗ lại tại t r ạ d giật nhắc nhở hạ tướng ánh mắt bỏ vào bên kia. xa xa nhìn sang, mấy người mặc quần áo màu đen, một bộ tiểu lưu manh ăn mặc bóng người tiến vào s ủ u gỗ trong mắt. Từ trang phục của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn liền là hoặc hiệu trưởng mấy cái đã từng đề cập tới t i m sở cùng thành viên. Không thể không nói, so với s ủ ủ gỗ trước đó gặp phải qua màu đen tổ chức, t i m sở cùng những thành viên này giống như có chút không coi là gì đương nhiên, những thứ này cũng sửu gỗ quan hệ không lớn. Hắn chân chính quan tâm là bọn hắn tiếp xuống sẽ làm những chuyện gì.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 mặc kệ là hắn đại biểu phe liên minh hay là a vệ thợ p h ả ủ đ ạ tỷ hòn bên kia, song vương chân chính muốn nhìn đến là sổ g ạ lệ hoặc là lần lạ, cho nên tại thu hoạch nẹp bị điều kiện tiên quyết, bọn hắn còn cần để nẹp bị hoàn thành cuối cùng tiến hóa. cái này muốn nhìn nó cùng lì ở giữa giằng buộc, muốn mau chóng hoàn thành cái này nhiều đoạn biến hóa, cũng chỉ có giằng buộc khả năng làm được đương nhiên, đối với những thứ này tiểu lưu manh đồng dạng đối thủ, lì d ạ cùng l ạ nạ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho nên s ủ hữu gỗ giấu kín vì trốn ở dưới mặt nước c á lớn. lúc này tim s ợ củng cũng đang chú ý l d ạ cùng tổ t m à h a đối chiến, khi nhìn đến n tạ di gặp khó sau đó.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 Qua không được bao lâu bọn hắn lập tức liền sẽ t h ó i cũ n ả y mầm. Bị đ è xuống tới tiểu lâu la tiếp tục giám thị phía trước động tĩnh. Lúc này tạ lù mẹ gì hạ lại đột nhiên nhìn về phía không trung, nàng giống như đã nhận ra cái gì, nhưng trên trời trừ mấy đám mây bên ngoài liền không có những vật khác. Có phải hay không là ảo giác xạ lật lệ? Không có bất kỳ phát hiện nào tạ lù mẹ gì hạ hướng bên cạnh xạ lật lệ hỏi. c ù n g chủ nhân đồng dạng cao l ạ n h xạ lật lệ lắc đầu, biểu thị chính mình không xác định. Trên trời còn tốt chả gì giật phản ứng đầy đủ kịp thời, bằng không thì nói không chừng bọn hắn thật đúng là sẽ bị phát hiện. s u Hữu không nghĩ tới chính là đối phương cảm giác như thế nhạy cảm. Xác nhận bên này muốn tiếp tục á n binh bất động về sau, Su h u g o đem ánh mắt thả lại đến lì dạ tổ tẻm k h i ê u chiến thi đấu bên trong. Tại tổ tẻm mà xì hỏa x ĩ cường thế truy kích phía dưới, án tạ gì ạ khó khăn k i n tới, tại bỏ ra trọng thương đại giới về sau, nó thành công trở lại trên bầu trời. Nhưng lúc này phi hành ưu thế đã không rõ ràng ớ t s ú n g lông vũ hơn nữa thương thế trên người khiến cho án tạ gì ạ tốc độ đại thụ ảnh hưởng. Chẳng qua l ý dạ dạng này cũng không phải là không có cơ hội lập bàn. Mặc dù tổ tẻm khí chẳng tăng cường ở x hỏa s ĩ c ũ l n h trạng thái thực lực đồng thời cũ l n h trạng thái tiếp tục thời gian cũng tăng trưởng không ít, nhưng theo thời gian trôi qua. nó chiến đấu sẽ từ từ dưới mặt đất giảm, đây cũng là vì cái gì trước đó tổ tẻ mà xì họa xì sẽ như thế cường thế mà lại nôn nóng nguyên nhân. một bộ mang không đi đối thủ, nó rất có thể sẽ bị đối thủ kéo chết. cho nên tại phát hiện ạn tạ gì á lại trở lại không chung về sau, nó lập tức đổi một bộ phương thức công kích. lần thứ nhất tao nộ ạn tạ gì a nó, cho tới bây giờ mới xác định đối thủ có lo nguyên n g tố thuộc tính, cho nên trước đó cũng không có lợi dụng băng thuộc tính kỹ năng tiến hành đảm bảo. chủ yếu nhất vẫn là, bản thân nó cũng không phải là quá am hiểu dùng băng thuộc tính kỹ năng đến mức cho tới bây giờ tổ tẻ mà s ì họa ì mới nghĩ tới dùng ái sơ bím. băng năng lượng màu xanh lam tia sáng hướng lên bầu trời bên trong Ạn Tạ Dị Ạ phun ra đi qua Ạn Tạ Dị Ạ lập tức điều chỉnh thân thể tiến hành tránh né rơi là Tạ Dọn nước tại đụng phải xinh đẹp s ờ bìp phía sau hóa thành nguyên một đám nho nhỏ băng h o a sau đó rơi xuống mặc dù Ạn Tạ Dị Ạ tốc độ nhận lấy ảnh hưởng nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tiêu hao nguyên nhân lúc này tổ tẻm xì hỏa xì tốc độ phản ứng giống như so ngay từ đầu chậm một chút cái này cho Ạn Tạ Dị Ạ một cái cơ hội tuyệt vời có thời gian thở dốc Ạn Tạ Dị Ạ rất nhanh liền có thể tổ chức lên phản công đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút nói không chừng liền có thể hoàn thành chuyển bại thành thắng lúc này s ủ h ụ g ộ giống như nhìn thấy lì dạ hai mắt g i ấ y lên chiến ý hỏa diễm mặc dù đây là hắn tưởng tượng đi ra hình tượng nhưng dùng hắn đối lì dạ hiểu rõ màn này hẳn là 8-9 1 0 phần quả nhiên tại h e o cùng lì cố lên âm thanh bên t r o n g lì dạ lập tức liền bắt đầu lấy lại sức bay lên cố lên lì dạ tỉ tỉ cố lên à, anh ta gì ạ? lì d ơ lên nắm tay nhỏ hướng cách đó không xa lì dạ đ ộ c viên đã chậm tới nẹp bỉ cũng đi theo nhảy lên nhảy lên đ ộ c viên thật là lợi hại vậy mà dạng này đều không có ngã xuống theo cũng nói theo tại dẫm tại nước cạn ở dưới l ý dạ thì thời khắc chú ý chiến đấu tình huống Tại tổ tẻm v xì hỏa xì sơ bìm dừng lại khoảng cách, nàng lập tức nắm lấy thời cơ. Thừa dịp bây giờ án ta gì ạ? Rút rút, giờ d ạ g ổ n g đan sơ còn có giờ dã cô mở tê ổ. á n ta gì ạ tốc độ thật nhanh. Tổ tẻm v xì hỏa xì phát thứ hai sơ bìm vừa mới lối ra, rút kỹ năng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đồng thời vào lúc này giờ d ạ g ổ n g đan sơ cũng tại xỉn cờ giận m ạ i giờ tiến hành. Tại giờ d ạ g ổ n g đan sơ cường hóa nghi thức song thành về sau, trên bầu trời mấy chục đạo thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch xông phá không khí, mang theo khí tức hủy diệt hướng phía dưới rơi xuống. Tổ t m v h ọ a x bản năng đồng dạng cho mình chụp vào một cái ả c u m Tiếp lấy bắt đầu điều chỉnh kỹ năng góc độ công kích chuẩn bị đón đỡ đối thủ lần này phản kích. Tô Tẻm và x si ỉ Họa Sỉ si trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 768, Đạo thủ cùng người kỳ quái. Chương 768, Đạo thủ cùng người kỳ quái. Dơ Dạ cố mở tệ ổ cho Tô Tẻm và x si ỉ Họa Sỉ si mang đến không ít phiền phức đi qua r ụ t cùng Dơ Dạ gồng đan sở khôi phục cùng cường hóa về sau. á n tại gì á lại lần nữa đầy đủ chân chính uy hiếp được nó năng lực. Bên kia tại t ỉ mỹ chú ý là nã cũng nhìn thấy dưới cái nhìn của nàng chàng này khảo nghiệm đã đi tới hồi cuối. Lý Dạ đã biểu hiện ra đủ thực lực. khảo nghiệm mục đích cũng đã đạt đến, cho nên tiếp xuống đối phó đã không có cần thiết. La Nạ tiến lên kẽ gọi một tiếng. Bờ rổ cất hữu một cái khác thường trú tổ tẻm ạ dạ quan nhị chậm rãi bên kia tương đối ẩn nấp mép nước trong đ ụ i có nước qua đến, nó đặc thù chân dưới có lấy để nó ở trên mặt nước tự nhiên hành tẩu năng lực. Lại muốn nhờ ngươi ạ dạ quan nhị để bọn chúng đều dừng lại đi. Lý Dạ, đã được rồi. Chúc mừng ngươi thông qua bờ rổ cất hữu tổ tẻm khảo nghiệm. Tại cùng ạ dạ quan nhị sau khi nói xong, La Nạ lập tức hướng Lý Dạ nhắc nhở. Chuyên c h ú vào chiến đấu Lý Dạ rõ ràng s ử n g sốt một chút, nàng vừa định tốt muốn cùng tổ tẻm xỉ họa xỉ làm trưởng kỳ tắt chiến chuẩn bị. mà lại trước đó hạn tạ gì a bị đánh được chật vật như vậy các nàng mới bắt đầu phản kích đây xuất hiện l a n A lại nói khảo nghiệm muốn kết thúc mặc dù hơi nhỏ cáo kỉnh nhưng l ý dạ vẫn là hướng hạn tạ Di a truyền đạt đình chỉ công kích mệnh lệnh cuối cùng giờ dạ cố mở t ệ o tại hai cái tổ kẹm bộ kệ mần hợp t ắ t xuống cũng không có đối b ở rổ cần h ư u tạo thành ảnh hưởng quá lớn đây cũng là là n A kêu dừng chiến đấu nguyên nhân một trong nếu như tiếp tục cứ như vậy cường độ chiến đấu tiếp mở rổ cần h u hoàn cảnh rất có thể sẽ l o t và hủy hoại bởi vì một trận khảo nghiệm mà để phá hư bên này tự nhiên hoàn cảnh cái này hiển nhiên không phải là nã muốn xem đến bất hồ cứ hi ngoại trừ hai cái này tổ tẹm bộ kẹm ẩ n tộc đàn bên ngoài còn sinh hoạt lấy không ít cái khác hoang dại bộ kẹm mẩn nếu như g a viên nhận phá hư nói không chừng sẽ xuất hiện một chút dung chuyển đương nhiên có thể dẫn phát dung chuyển vậy cái này một bên đụng phải phá hư tất nhiên là đến khá là nghiêm trọng mức độ tổ tẹm và si họa sĩ si cùng ạn tạ di ạ chiến đấu tạm thời còn chưa tới tình trạng kia chiến đấu kết thúc ly g i bắt đầu giúp ạn tạ di ạ xử lý ướt x u n g lông vũ chiến đấu mới vừa rồi đối với có bệnh thích sạch sẽ ạn tạ di ạ mà nói tuyệt đối không phải là một cái rất tốt trải nghiệm vừa rồi có thể nhanh như vậy làm r a phản ứng trong đó tuyệt đối có bị lấy toàn thân tình huống làm cho nhân tố Lý Cung Gâu cũng vây quanh, sinh trưởng tại ạ l o là các nàng đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi ạ tạ gì ạ loại này bổ k é mẩn. Hơn nữa vừa rồi nó biểu hiện ra thực lực, t h o á n g một cái liền để hai người thích cái này xinh đẹp yêu nhã đại điều. Lý Dạ Tỷ Tỷ, ạ tạ gì ạ thật là lợi hại, đặc biệt là cuối cùng cái kia giờ Dạ Cô mở t h ồ, ta kém chút cho rằng bờ rổ cự l ư u liền bị hủy. Một bên hỗ trợ xử lý ạ tạ gì ạ trên người Long Vũ vừa nói, hắc hắc, không sai, kém một chút liền thắng tổ kẻ si hoa h o một bên vây quanh tạ một bên n h loạn, bởi vì Miu đồ làm loạn muốn n ổ một cây Long Vũ nghiên cứu một chút. Hắn bị ạ n tạ gì ạ cự tuyệt tiếp cận chẳng đến. Lúc này tổ tèm và si hoạ si cũng đã từ Scullin trạng thái lui ra. Tại tách ra sau đó bọn chúng lập tức phân tán đến bờ rộng h u từng cái dòng nước bên trong. Trước đó ba khí bên cạnh để lọt tổ tèm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy nó ly khai về sau, tổ tèm ạ dạ quả n ị t cũng đi theo ly khai. Các loại ạ dạ quả nhịt ly khai về sau, lạ n ạ lúc này mới quay đầu hướng lì dạ các nàng bên này đi tới. Chúc mừng ngươi l dạ, đây là ngươi thông qua tổ t ẹ m khảo nghiệm chứng minh. Nói xong, nàng liền đem thủy t h u ộ c tính g i d ị h tổ giao cho l dạ trong tay, g i d ị tổ phi thường h i hữu. cũng chỉ có thu hoạch được a i lần t r ạ lên tư cách khiêu chiến huấn luyện ra, tại thông qua tổ t m khảo nghiệm sau đó mới có cơ hội thu hoạch được. cái gì gọi là có cơ hội? bởi vì cờ d í t tổ số lượng không nhiều, chế tác công nghệ cũng phi thường phức tạp, có lúc nếu như vừa vận đ ụ n g tới không có hàng tuần. khiêu chiến thành công huấn luyện ra có lẽ cũng chỉ có thể chờ một đoạn thời gian. hiện tại xem ra l ý dạ v ậ n khí hiển nhiên cũng không tệ lắm, mà lại ngoại trừ thủy t h u ộ c tính cờ d í t tổ bên ngoài, lã nã còn đưa nàng hai cái kỹ năng máy móc cùng với 10 cái đại bản với tư cách mới vừa kêu dừng chiến đấu để ngủ. hai cái này kỹ năng máy móc theo thứ tự là sợ cạ cùng chặt hở b ị m mặc dù cũng không phải là cái gì hy hữu cường đại kỹ năng nhưng cũng với tư cách để đủ thành ý cũng đã đầy đủ cảm ơn lã nã đội trưởng l ý giả nói cảm tạ đây là ngươi nên được chẳng qua ngươi phải chú ý dù vợ phong thích cần đại lượng cùng thuộc tính năng lượng nếu như năng lượng thiếu thốn mạnh mẽ thả ra lời nói có thể sẽ dẫn đến một kỹ năng mất k h ố n g chế đồng thời tạo thành nghiêm trọng phản vệ lã nã một mặt nghiêm túc cho l ý giả nhắc nhở l ý giả sau khi nghe được nắm lấy thủy thuộc tính cờ d h tổ keo k i t gấp ta nhớ kỹ lúc này à n tạ di ạ long vũ cũng kém không nhiều dọn dẹp xong Lý Dạ ba người cáo biệt Lã Nạ hướng hạ cạ là ai lần trung tâm, Âu Hạ Nạ chấn đi đến, thông qua h lọ là khu vực số 5 con đường sau đó lại trải qua Âu Hạ Nạ nung trưởng, các nàng rất nhanh liền có thể trở lại tiểu trấn chính đốn. Tại các nàng cùng Lã Nạ lúc chia tay, Cõa Lù Mẹ Giả bên kia cũng bắt đầu hành động. Với tư cách hạ lọ là khu vực bản t ổ tổ chức, tim sở củng đối các nơi đội trưởng cùng với tổ tẻm bộ kẹm thực lực đều có một cách đại khái hiểu rõ. Trước đó Cõa Lù Mẹ Giả chiếu c ố đến cũng chính là Lã Nạ cùng với cái kia hai cái tổ tẻm tồn tại. Mặc dù Lý Dạ cũng biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng nàng tự nhận là chính mình cũng không thua ở Lý Dạ. có nàng ngăn chặn Lý ra, còn lại h a o cùng với l y t Lục Mẹ gì ạ cho rằng thủ hạ từ trong tay các nàng đem con kia nhìn qua vô hại, bộ kệ m ẩ n con non cướp đến tay nên vấn đề không lớn. Còn loại kia bị giám thị cảm giác t Lục Mẹ gì ạ không có nghĩ lại quá nhiều, mà lại khuyết thiếu tin tức trọng yếu, không rõ ràng nẹp bị thân phận chân chính nàng tìm không thấy người mạnh hơn thăm dò bên này lý do. Nói cho cùng, mặc dù nàng là tim sở củng cán bộ, nhưng ở loại này liên quan đến ạ lọ l à tương lai sự kiện lớn bên trong, t Lục Mẹ Dị ạ địa vị cùng thực lực vẫn là khó đủ xem, cho dù là các nàng tim s ợ củng lao đại cổ tương ngựa cũng biết rồi trong đó toàn bộ ẩn tình. Thủ hạ đã đem mặt đều bị kín, tiếp lấy các nàng chia binh hai đường bắt đầu ở lì ra một nhóm phải qua trên đường tiến hành mai phục đối với kế hoạch hành động nàng làm ra một chút điều chỉnh. Cuối cùng nàng hay là không tin nhiệm nhà mình đám kia não mạch kín có chút thanh kỳ thủ hạ, nàng lựa chọn tự mình động thủ c ấ p đoạt nẹp b Cho nên cái khác tiểu lâu la nhiệm vụ là hỗ trợ phân tán lực chú ý đồng thời ngăn chặn lì giả cái này chủ yếu sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn khẳng định kéo không được bao lâu, nhưng chỉ cần mấy phút chống nổi cái này mấy phút. Đột l gì à, tin tưởng mình hẳn là có thể thuận lợi đem mục tiêu nắm bắt tới tay. Sau đó liền là rút lui. Nàng là nghĩ như vậy đồng dạng cũng là làm như vậy. rất nhanh, tại một chỗ con đường hẻ chỗ, mấy cái che mặt tim sở cùn tiểu lưu manh đem lìa d ạ mấy người con đường phía trước chặn lại. đỡ l ụ mẹ gì ạ thì giấu ở bên kia chờ đợi thời cơ đồng thời trên bầu trời s u u gỗ cũng tại tỉ mỉ chú ý tình huống bên này. m ặ t k h á c theo tim sở cùn hành động sắp bắt đầu, hắn cùng t r ạ dì giật giống như lại có phát hiện mới. cái này cách h ắ n mặc, giống như cùng ạ hệ thở p h ì đ ã tỷ hòn có chút tương tự, chẳng qua hai người kia xem ra giống như có chút kỳ quái. s u u gỗ ghé vào t r ạ d giật trên lưng hướng phía dưới nhìn lại. bọn hắn giống như cũng không có phát hiện chúng ta. t r ạ d ị giơ, thay cái góc độ tiếp cận một chút. dứt lời. Chà di rất nhẹ nhàng vỗ cánh từ một phương hướng khác bắt đầu tới gần. c h t r ư ơ n g 769 phía sau màn cái bóng. c h t r ư ơ n g 769 phía sau màn cái bóng. Khi nhìn đến cái kia hai cái hơi có vẻ người kỳ quái thời điểm, Suugo trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Tới gần sau đó, Suugo bắt đầu đem chú ý trọng điểm bỏ vào hai người kia trên thân. Mà l y dạ bên kia, cái bóng bên trong gần gạ cũng sớm đã ẩn nút đến nơi. Bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn nổi lên địa phương Suugo cũng đều đã cân nhắc đến. Phu cận ngoại trừ gần gạ bên ngoài, cũng còn có cái khác bộ kệ mẩn đang n ó trưởng.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 lần này không để cho r ộ xỉ tới có lẽ là cái sai lầm. người qua đây thời gian còn không tính dài, nơi này, ạ lọ là có rất nhiều thực lực cường đại huấn luyện ra, so sánh dưới, chúng ta đối h ạ i bộ lệ bồi dưỡng đã triệt để rơi ở phía sau. đ ù n sệ nghiêm trang nói, nhưng chúng ta khoa học kỹ thuật so với bọn hắn tiên tiến không phải sao? vẹn vẹn là chúng ta ủn t r ạ dễ c ồ n sở c ộ a kỹ thuật liền để cái k i ê u hội ngân sách tổ chức thí nghiệm tiến độ vượt qua một bước dài. số l i ở r dạ hiển nhiên có chút không phục, cảm giác đồn sệ sẽ chỉ trưởng người khác c h í khí diệt tuy phân mình, thậm chí có chút dèm pha phe mình hành vi.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 ta khó xem trọng. Đồn Sệ cao mày trả lời lại. Hắn làm miệng sớm đi tới ạ lọ là khu vực cùng trả dễ cồn sở của thành viên. Đầu tiên cùng lợ sa mỹ nệ -E cùng với a hệ thở phụ đ ạ tỷ hòn tiếp xúc cũng là hắn cùng trước đó đồng đội r ổ x ỉ đối với bây giờ lợ sa mỹ nệ. -E. Đồn Sệ cũng không cảm thấy nàng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù lợ sa m i nệ -E thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở h i ể u qua nàng một ít chuyện về sau, Đồn Sệ luôn cảm giác nữ nhân này mỹ lệ túi ra xuống cất giấu một cái bị cảm xúc điều khiển quái vật. Nếu như đem bùn tra mẹ gạ lộ tổ lì hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người nàng. đùn sẽ biểu thị ủn t r à mẹ gạ lỗ tổ lì tương lai có thể sẽ không tốt lắm, bởi vì liền trước mắt l ợ xa mi nhẹ hành động đến xem, nàng duy nhất để ý bất quá là đạt thành mục đích của mình, đồng thời tìm về trưởng phu của mình bọn. Về phần bọn hắn đùn tra mẹ gạ lỗ tổ lì sự tình, đối phương không nhất định để ở trong lòng. Nói cách khác, nàng rất có thể chẳng qua là tại đơn thuần lợi dụng bọn hắn, chẳng qua là một điểm này đ ồ n sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào, chẳng qua là đoán căn bản là không thuyết phục được đội trưởng h i c ô Dù sao loại lời này lúc trước hắn liền đã nhắc nhở qua không ít lần, nhưng theo m ẹ rồi mã động t í n h càng phát ra lớn. quan cố p h ỉ c ổ giống như sinh ra được ăn cả ngã về không ý nghĩ, cái này hiển nhiên là không được. Lúc này đồn sẽ không khỏi lại lần nữa dâng lên âm thầm liên lạc liên minh suy nghĩ, kỳ thật lúc trước hắn liền từng đã làm nếm thử, nhưng một mực tại ả hệ thở và ưu đ ạ tỷ hòn bảo vệ, dám thị, xuống, hắn căn bản không có cái gì tốt cơ hội. Chẳng qua gần nhất hắn phát hiện một á i t chuyện, là liên quan tới quản lý trưởng Nhi Tử Gơ là đi ẩn. bọn hắn giống như muốn n h ằ m vào lở xạ mĩ n ẹ không bình thường tiến hành một chút động tác, có lẽ này lại là hắn đánh vỡ tử cục cơ hội. Chẳng qua trước đó, hắn cần nói phủ cụn trả d ễ c ộ n sở cột cái khác đồng bạn. n g tới đây, đồn xệ hướng bên cạnh sổ l y ở d ạ n h ì n sang. Lần này bọn hắn ủn t r ạ dễ cồn sợ c ủ a tới thành viên tổng cộng là bốn tên, chủ yếu nhất là ủn chạ ở bạ sợ tình huống không ổn định, bọn hắn đã rút không ra càng nhiều nhân thủ, mà lại ủn t r ạ ở hồ lệ duy nhất một lần cũng tới không có bao nhiêu người, một cái tiểu đội đã là cực hạn. Thậm chí cái này cũng còn có bị ngẫu nhiên vận chuyển hoặc là ngộ nhập thời không loạn lưu nguy hiểm. Nói về bốn người này, ngoại trừ hắn đồn sẽ còn có đồng đội rồ xỉ làm miệng sớm tới cứu cực thành viên bên ngoài, đội trưởng p h ỉ cổ cùng bên cạnh sổ lì ở d ạ cũng là gần đây mới từ ủn t r ạ mẹ gạ lộ bộ lì tới người. Phì cô hắn đã xác định không phải phổ thông thuyết phục liền có thể để hắn thay đổi chú ý nhưng số li ở dạ không giống từ vừa rồi nói chuyện liền có thể biết rồi khi thật đối phương giống như hắn đối với phì cô một chút quyết sách đều biểu thị hoài nghi thậm chí là mười phần lo lắng chẳng qua số li ở dạ đến cùng cùng d ộ s ỉ không giống đối phương cùng đội trưởng cùng một chỗ hành động lâu như vậy hắn không xác định s ổ li ở dạ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào cho nên đủ sẽ lúc này cũng không có vội vã cùng nàng nói càng nhiều hiện tại bọn hắn còn là muốn trước tiên hoàn thành trước mắt nhiệm vụ đem c u một mang đi tránh khỏi bởi vì nó mà dẫn đến nơi xa n ẹ rồi mà bên kia ngoài ý muốn nổi lên. một cũng tức là lì trong tay nẹp bị cùng nẹp ruột mạc o ó phi thường đặc tù liên hệ. vạn nhất cái trước bị cái sau hấp thụ, nẹp ruột m ạ tuyệt đối sẽ sớm thức tỉnh đồng thời đối bọn hắn đùn trả mẹ gạ lộ tổ lì tiến hành trả thù. đây là đùn sẽ bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể cực kỳ hiếm thấy đáp ứng lỡ xa mi nẹp điều kiện, đồng thời xuất hiện ở đây. mà trở lại l ý dạ bên kia, tại đùn sẽ tự hỏi đối sách thời điểm, chiến đấu cũng đã bắt đầu. những tiểu lâu la này khẳng định không cần l ý dạ sử x u ấ t toàn lực, thậm chí liền r do một cái còn kém không nhiều có thể làm xong, không thể không nói, biểu hiện của bọn hắn so t ợ lưu mẹ gì ạ trong tưởng tượng còn muốn n át. Loại tình huống này khiến cho chờ đợi thời cơ d o l u m e g i ạ không thể không sớm khai thác hành động. Ta quả nhiên không nên tin tưởng bọn họ. Sạ lật l ệ r Bạt, gần gạ chúng ta lên. Chương 770, hiện thân. Chương 770, hiện thân. Thủ hạ ngoài ý liệu phế. Doru m e gì ạ không thể không sớm xuất thủ. Rổ Bạt một ngựa đi đầu đi hỗ trợ đối phó g a o Nàng thì mang theo so sủ ủ gỗ cái kia nhỏ một vòng bình thường hình thái gần gạ cùng với sạ lật lệ đi tới l ì dạ trước mặt. con lì cùng nẹp bị ở trên trời s ủ hụi gội nhưng nhìn đến một bãi chạy xuôi nhàn nhạt thải s ắ c đ ặ c dính chất lỏng tại chậm chạp hướng các nàng bên kia di động đồng dạng đối với các nàng có ý tưởng còn có một cái màu hồng giống như to lớn đóa hoa đồng dạng bọ ngựa chẳng qua những thứ này tiểu động tác lì dạ còn giống như không có phát giác được các ngươi là ai lúc này bởi vì thủ hạ biểu hiện đo lục m ệ gì ạ tâm tình cũng không xinh đẹp như vậy cho nên đối với lì dạ cha hỏi nàng một chút trả lời ý nghĩ đều không có gần gạ hy n s l t l n v l t p h k đối phương đã xuất thủ Lý Dạ đương nhiên sẽ không tiếp tục ở phía trên vấn đề xoắn xuýt, nàng ngay lập tức đem trong tay bộ kỳ bản vung ra. Tế l ự Tự, u n bợ rộng, ta trông cậy vào các ngươi. Hỉ d ồ i u ổ đặc t u n xệ. Lý Dạ vừa thốt lên xong, bên này chiến đấu lập tức liền vào r ộ i Tế Lực Tự cùng Ung Bợ Rộng không cần Lý Dạ quá nhiều nhắc nhở liền chủ động tìm tới tương ứng đối thủ. Hỉ d ồ i ù làm cho xạ lạt dữ lệ chỉ có thể lui lại né tránh. Đặc t u n xệ trực tiếp đem hỉ nọ xịt năng lượng đánh tan đồng thời hai cái kỹ năng còn có lực lượng thừa tiếp tục đối với đối thủ tạo thành đ h i ọ a bên kia tạ lùm ệ ẹ gì ạ cũng sớm đã coi đó trước thông qua vừa rồi tổ tểm khảo nghiệm nàng liền nhìn ra lỵ dạ thực lực rất mạnh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng vẫn là được thừa nhận lỵ dạ hẳn là so với nàng còn phải mạnh hơn một chút bất quá bây giờ á n tạ gì ạ mới vừa kinh lịch một trận đại chiến loại tình huống này lỵ dạ thì tương đương với mất đi một cái phụ tá đắc lực chính là các nàng tốt nhất xuất thủ thời cơ chiến đấu trong sân chính mình hai cái bộ kệ m ấ n đều bị ư ớ t lui nhưng tạ lùm ệ ẹ gì ạ lại một chút lo lắng tâm tình khẩn trương đều không có nàng một bên nhắc nhở hai cái bộ kệ mẩn tránh n bên kia thì dùng con mắt dư quang chú ý những vị trí khác cũng chính là lúc này. dấu ở tim s ợ cùn phía sau đùn sệ cùng số lì ở dạ đã kết thúc trò chuyện. bởi vì gã rồng thiếu niên sủu gổ đã mang theo chà dị giật đi tới trước người của bọn hắn. lần đầu gặp mặt, ta làm tổ kẹm liên minh huấn luyện ra sủu gổ, có chút vấn đề muốn hướng hai vị thỉnh giáo một chút, không biết muốn làm sao x ư n g hô các ngươi. c h a d ì giật phối hợp sủu gổ, từ trong miệng phun ra một đạo nhỏ bé nhưng tuyệt đối l ộ n lẫy mà lại nhiệt độ cực cao hỏa diễm. từ cái này một đám tiểu hỏa miêu bên trong, đùn sệ cùng số lì ở dạ đều cảm thấy phi thường cường đại năng lượng, đây là trước mắt bọn hắn không cách nào chống lại lực lượng. người tốt sủu gổ huấn luyện ra, ta là đ ú n đây là mì c h a chúng ta là a hệ thợ phụ đ ạ tỷ hòn công tác giã ngoại nhân viên đồn sẽ suy nghĩ một chút đoạt tại mỹ linh phản kháng trước mở miệng nói ra chúng ta ngay tại ước định phụ cận bộ k ẻ m ẩ n sinh thái vấn đề tiếp lấy liền phát hiện bên kia giống như có chiến đấu cho nên liền chạy tới nhìn một chút hắn mặc dù chuẩn bị cùng liên minh liên hệ nhưng lại tuyệt đối không phải dưới loại tình huống này tại hắn âm thầm trong điều tra liên minh mặc dù không phải một cái tà ác tổ chức nhưng hắn không xác định tại đối phương phát hiện bọn hắn ủn trả mẹ gạ lộ bộ l ị như thế y ế u đất tình huống dưới có thể hay không trực tiếp phái ra huấn luyện r a đem bọn hắn quê hương cho chiếm lĩnh đối với loại chuyện này tại ủ t r ở bạ sở kỳ thật cũng không hiếm thấy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 chỉ ít tại lở xạ m ị nẹ đ ầ y đủ giải quyết nẹ rồi mà thực lực hoặc là cho ra có thể thực hiện biện pháp giải quyết trước đó hắn cũng không có cho đối phương quá nhiều trợ giúp trước mắt cũng chỉ là một chút kỹ thuật bên trên hợp tác đương nhiên trên người hắn áp lực phi thường lớn vì cô có thể chống bao lâu đùn s ẽ cũng không rõ ràng nhưng hắn biết rồi liền hiện tại bọn hắn vẫn là có thời gian cho nên hiện tại hắn không thể gấp đùn s ẽ nghiêm túc trên mặt có thêm hai điểm kiên định đồng thời tại s ủ hữu gỗ ngoạn vị ý cười bên trong làm xong tùy thời phá vây rút lui chuẩn bị hắn cảm giác s ữ u gỗ hẳn là nhìn ra chút gì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 ta xem có thể hay không mượn lần này cơ hội hợp tác, tiêu trừ song phương hiểu lầm, cùng một chỗ là ạ lọ lạ tương lai cố gắng. Su Hugo một bên nói mỏ vừa quan sát hai người biểu lộ, cùng đùn sẽ so sánh, Soulier d ạ hiển nhiên còn nó lắm, chí ít tại đối cảm xúc năng lực khống chế bên trên không bằng đ ồ n d ẹ mà lại ngoại trừ cảm xúc bên ngoài, Su Hugo cũng cơ bản đã xác nhận, hai người kia hiển nhiên là không thuộc về ạ lọ lạ, thậm chí là không thuộc về bọn hắn thế giới bộ kẻ mần nhân chủng, kết hợp bọn hắn dùng ạ hệ thở p h đ ạ t hòn thân phận, Su u g o có lý do cho rằng, ạ t h p h đ t hòn đã cùng một ít ạ lọ lạ ngoại cảnh thế lực đặt thành hợp tác. vì một ít không thể cho a i biết mục đích. lúc này s u ugo ánh mắt ẩ n ẩ n trở nên sắc bén. đ ồ n sẽ lập tức cảm giác được không đúng. tại s u ugo ánh mắt xuống hắn đột nhiên có một loại như mang l ư n g gai cảm giác. cái này những chuyện này cũng không phải là hai chúng ta nho nhỏ công việc bên ngoài nhân viên có thể quyết định. vừa vặn phân bộ trưởng p h ạ bạ tiên sinh cũng tới ạ c ả là ai lần bên này xử lý sự tình. nếu có cần chúng ta có thể mang người tới. p h ạ m bạ phân bộ trưởng. s u ugo đối với hắn có chút ấn tượng. dù sao hoặc hiệu trưởng bọn hắn đã chuẩn bị đối ạ hệ thở p h u đ ạ thì h n lập lại trật tự. đối với hội ngân sách cao tầng, bọn hắn đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng. tại hoạt phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, hắn nhìn thấy qua p h ạ bạ tư liệu, cái thói quen kia trở đi lừng, một mặt chính tông nhân vật phản diện bộ dáng, s ù h u gỗ v ẹ n v ẹ n nhìn qua một chút liền nhớ kỹ. rất h i ể n nhiên, đối phương lần này cũng là vì nẹp bị mà đến. lúc này s ủ h u gỗ có chút không quyết định chắc chắn được, nếu như bây giờ sẽ rách ra h i ể n nhiên sẽ đánh thảo kinh xà, khả năng này sẽ đối với h o ạ c hiệu trưởng kế hoạch của bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. nhưng cứ như vậy để hai người này ly khai, cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. căn cứ cái này thời gian ngắn quan sát, s ù i u gỗ cảm giác hai người này đối với liên minh á p ý cũng không lớn. đặc biệt là tự s ư n g đục nam tử, mặc dù một mực tại phòng bị hắn, nhưng cùng lúc đã sơ bộ nắm trong tay siêu năng lực cảm giác s ủ hữu gỗ chú ý tới, hắn phòng bị chỉ là đơn thuần phòng bị, cũng không có s ủ hữu gỗ trong tưởng tượng dạng kia, đối với liên minh hoặc là ả lọe lạ huấn luyện ra đầy đủ ác cảm gì cũng được, chẳng qua nghe nói hội ngân sách thành viên đối h n trả ở b à sở có bệnh g sâu nghiên cứu, vui vạn trước một trận ta cũng tiến vào hùn trả ở b à sở, khi đó vận khí không tệ tại một tòa thành thị phế tích bên trong n h ặ t được một tấm hình, trong tấm ảnh những người kia phục sức giống như cùng hai vị mặc trên người không sai biệt lắm, liền là màu da cùng chúng ta có chút khác nhau.